q hai chương năm trăm bốn mươi bảy bế quan chu nguyên g i á c đứng ở tại chỗ chậm rãi thu hồi chém ra nắm tay tàn phá thân hình nhìn theo en d i thân ả n h đi xa hắn muốn đem đối thủ hoàn toàn lưu lại nhưng bây giờ e rằng đã không làm được vương cấp tồn tại khó mà bị chân chính giết chết hơn nữa lấy hắn cái này vừa mới đột phá giới hạn cơ thể còn chưa hoàn thành cơ thể cải tạo sau khi đã trải qua liên tiếp chiến đấu cùng tổn thương còn có thể đem một cái chân chính vương cấp bước đến loại trình độ này đã là khó có thể tưởng tượng kỳ tích dưới tình huống sức mạnh bản chất không bằng đối thủ hắn có thể làm đến mức này dựa vào là thể nội vô số tế bào hy sinh liền như là trước kia đông hoa kinh lịch cuộc chiến tranh kia vũ khí trang bị không đủ cũng chỉ có thể dùng huyết n ụ c chi khu đi l ấ p bổ thể năng đại lượng tiêu hao tăng thêm tế bào đại lượng tổn thương cho dù là hắn lúc này cũng đã đến cực hạn b ề mặt cơ thể hắn tinh thần chi quang kịch liệt lấp lóe cuối cùng hoàn toàn tiêu thất thân thể tàn khuyết cũng bởi vì thể năng hao hết cũng không có khả năng giống như phía trước khôi phục nhanh chóng hắn chậm rãi tại chỗ khoanh chân ngồi xuống trên bầu trời nam đậu tinh thần chi quang chiếu xuống phục hồi từ từ lấy trạng thái bản thân một bên khác sâm chi tộc hai tên tộc lão chờ đợi một lúc dự tính mãnh liệt nhất va chạm ph thế là lại lần nữa khởi động một chi mắt t h u ậ t t h ớ c đem hiện trường hình ảnh lần nữa truyền đến trong đầm nước vừa vặn bắt kịp hiện trường b ù i mù bị trong nháy mắt tách ra chu nguyên rắc mánh lực m ộ t quyền đem đối phương hắc bảo nhân nửa người trên nổ nát vụn đánh bay hình ảnh hảo hiện trường lập tức bạo phát ra một hồi cực kỳ phấn chân tiếng ủng hộ t h ắ n g thế mà thật sự thắng lấy vừa mới đột phá vương cấp còn chưa triệt để hoàn thành cơ thể cải tạo thực lực thế mà sinh xinh đem một cái vương cấp đánh bại đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng lại thật sự có người làm được chỉ cần cố gắng nữa một cái đem đối phương hoàn toàn diện xác như vậy x s n g chi tộc liền sẽ ít đi một cái trọng yếu vương cấp uy hiếp đây là thiên đại tin vui nhưng mà đám người lại không có nhìn thấy chu nguyên giác có bước hành động kế tiếp mà là trơ mắt nhìn a n d y v ứ t đi hắc bảo nhân thân thể tàn phế quay đầu thoát ly chiến trường đám người vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu nhưng sau đó nhìn thấy chu nguyên giác trên người tinh thần chi quang lấp lóe cuối cùng hoàn toàn tiêu thất thân thể tàn phá hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống thủ thương nghiêm trọng thân thể cũng không thể lần nữa khôi phục tất cả mọi người lúc này mới ý thức tới lúc này chu nguyên giác đã đạt tới cực hạn hắn làm cái kia hết thảy cái kia phản phất như kỳ tích hết thảy đã để tại chỗ người tất cả mọi người đều không tự chủ không để ý đến thân phận của hắn cơ hồ đem hắn thần hóa tự hồ cho là hắn là không gì không thể tồn tại tận đến giờ phút này tất cả mọi người mới biết được hắn cuối cùng vẫn là một người cũng không phải là không gì làm không được cũng sẽ mỏi mệt cũng sẽ đau đớn người bình thường sẽ có hết thảy hắn đều sẽ có nhưng cũng chính vì như thế mới khiến cho mọi người ở đây chân chính nổi lòng t ộ n k í n h hắn chỉ là một người bình thường lại có thể làm đến tình trạng này thậm chí để cho bọn hắn không để ý đến hắn là một người Mà c song tri t n tộc tộc trưởng cụ tùng lập tức phản ứng lại trầm giọng đối với mọi người chung quanh nói Đang trong h i t i lúc á nhất thời nguyên bản bình tĩnh rừng rậm ban đêm lại lần nữa trở nên huyền áo sáng sớm tờ mờ sáng ánh mặt trời chiếu phá dài ràng giặc đêm tối vì rừng rậm mang đến vô hạn sinh cơ một ngày mới đến đi qua suốt đêm gà bay chó chạy toàn bộ rừng rậm cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh lo lắng hai hùng lũ thú nhỏ cũng đều một lần nữa về tới gia viên của mình sâm chi tộc truy binh về tới trong tộc đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng vẫn không thể đem em đi lưu lại không có cách nào dù sao đối phương có năng lực quá mức đặc thù nếu như cố tình làm thậm chí có thể im lặng ngăn cách quanh người khí tức từ trường tia sáng âm thanh hết thệ có thể bại lộ hành tung vết tích mà thiếu khuyết những thứ này môi giới tại mênh mông trong rừng rậm muốn tìm được đối phương liền xem như sâm chi tộc cũng không được bọn hắn có hết thẻ thủ đoạn cũng là trở lên thuật điều kiện làm trụ cột bên kia sâm chi tộc cao tầng cùng với đông hoa cường giả nhóm lúc này đều tụ tập ở một mảnh đất chống phía trên ở đất chống trung ương chu nguyên giác q u a n h chân mà ngồi sau khi đã trải qua cả đêm tu trình thể năng của hắn rốt cuộc đến nhất định khôi phục cũng tận đến giờ phút này hắn mới bắt đầu xuống tay khôi phục thương thế ông màu bạc trắng tinh quang bao phủ thân thể của hắn nhanh chóng chữa trị hắn hư hại thân thể nội tạng trái tim đầu người tựa hồ chỉ muốn thân thể của hắn không có bị triệt để bánh sắt thành tạm bã là hắn có thể đủ một mực vô hạn tài sinh đây quả thực là chân chính bất tử thân thể nhìn xem trước mặt chu nguyên giác thân thể đáng sợ tốc độ khôi phục đám người trở nên hoảng hốt đặt tới vương cấp hắn đã chân chính thoát khỏi phổ thông sinh mệnh phạm chủ trong mắt mọi người đều có sợ hai thán phục cùng sùng kính nhưng không có ghen ghét bởi vì bọn hắn biết chu nguyên giác có thể có hôm nay chi thành cựu tất cả đều là liều mạng đi ra ngoài rất nhanh chu nguyên giác liền đã hoàn toàn chữa trị hắn đồng thời cũng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình không đợi mọi người chúc mừng hắn liền bước đầu tiên mở miệng nói ra ta cần bế quan một đoạn thời gian đám người nghe nói như thế hơi xứng sở cụ tùng nhũ mày trần chờ một chút mở miệm nói ra tiên sinh ở thời điểm này bế quan sao? phải biết mặc dù một cái vương cấp bị trọng thương nhưng còn có hai tên cổ lao vương cấp được phong thích ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ khôi phục chiến lược ở trước đó các nơi tiếp viện túc trực bên linh cứu người c ù n g cấp bậc cường giả có thể hay không đổi tới bây giờ chu nguyên giác cơ h ộ i là bọn hắn hết thể rửa d ẫ m ta nhất định phải mau sớm hoàn thành thân thể lần đầu t h i biến bằng không nếu như lần nữa tao nộ vương cấp nhiều tên vẫn là những cái kia từ viễn cổ thời đại sống sót cổ lao vương cấp sợ rằng sẽ có lòng không đủ lực yên tâm cái này đối ta tới nói cũng không phải việc khó gì ta sẽ ở trong thời gian ngắn hoàn thành dù cho bước lên một chút phóng hiểm cũng là chuyện không có cách nào khác q hai Nguyên nói, một chương á t nhân, để hắn khó mà hoàn toàn ứng phó, liền một một một、e、để nếu năm trăm bốn mươi tám thân ký sâm tri tộc cấm địa nguyên chủ lâm nơi đây ở vào sâm t h i tộc tổ địa khu vực trung tâm ước chừng có một cây số vương p h ạ m vi nơi này có trên thế giới bất luận cái gì khu rừng r ậ m vực đều không thể nhìn thấy kỳ lạ cảnh quan đủ loại tạo hình q u á i dị cây cối ở chỗ này sinh sôi cùng lớn lên trong không khí đều tựa hồ tràn ngập cực kỳ đậm đà sinh mệnh khí tức đây là s ô n g c h i tộc tổ địa trọng yếu nhất khu vực từ cực kỳ đặc thù địa thế cùng bố trí hình thành đặc thù từ trường hoàn cảnh, cảnh một cách tự nhiên liền có thể vô bệnh vô thai sống lâu t r o n tuổi thậm chí ngay cả cơ thể cũng sẽ trở nên không hề tầm thường sở dĩ xưng nơi đây vì nguyên chủ lâm một nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì sâm c h i tộc bây giờ sử dụng đại bộ phận đặc thù cây cũng là ở chỗ này sơ bộ bồi dưỡng m à thành chỗ này đặc thù địa vực có thể nói là toàn bộ sâm c h i tộc hạch tâm thậm chí cùng cái k i a thủy tổ phong ấn đều có một chút vận mệnh chú định quan hệ mà tại nguyên chủng lâm trung ương nhất có đang có một cái mười em mở phương viên ao nhỏ trong ao nhỏ a o nước lộ ra một loại đậm đặc màu xanh nhạt cùng nói là thủy chẳng bằng nói đây là một loại dịch nhẩn đây là nguyên chủng trì trong đó a o nước là từ chung quanh nguyên chủng trong rừng đại bộ phận thực vật tự nhiên chuyển vận hội tụ mà thành dinh dưỡng vật chất áp súc vật ẩn chứa trong đó nguồn năng lượng sinh vật cùng thành phần dinh dưỡng tại trên cả trái đất đều cực kỳ hiếm thấy không có bất kỳ cái gì dược vật có thể so sánh đây là sâm c h i tộc mấy ngàn năm tích lũy nội tình chỉ có tại thời khắc trọng yếu mới có thể lấy trong đó bộ phận ao nước sử dụng t ỷ như đại tộc lao vì cầu lợi dụng t i ê n tổ chi lực đột phá vương cấp liền lấy đi ước chừng một lít ao nước dự bị mà bây giờ tại nguyên chủng trì trong lại xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này trần trồn g xếp bằng ở trong nước hồ đậm đặc như dịch nhờn một dạng ao nước miễn cưỡng có thể không tới hắn to lớn lồng ngực vào giờ phút này chu nguyên giác hai mắt nhắm nghiện đậm đặc a o nước ở xung quanh thân hắn không ngừng chập trùng hắn cả người lỗ chân lông đều khuyết chữ ra không ngừng tiếp nhận lấy chung quanh trong nước hồ đậm đà năng lượng phía trước hắn ăn hát hoàn giống nhau chất lượng phía dưới nếu như có thể cho hắn cung cấp năng lượng là một như vậy nguyên trùng trì ao nước có thể cho hắn cung cấp năng lượng chính là ba mươi hơn nữa hát hoàn mặc dù là độ cao áp súc ngưng tụ đủ loại sinh mệnh nguyên tố dinh dưỡng tạo thành nhưng tránh tồn lượng sinh phiền không cần thiết, nhưng nguyên chủng khó chất, hấp thu chút thoái thiết, tại tạp một t ra sẽ sẽ đại vì nước khác báo đáp chu nguyên giác động thân tương trợ tri ân cũng vì đụng một cái vì đó sau sẽ sắp phát sinh chiến đấu làm chuẩn bị lần này sâm c h i tộc có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn giờ này khác này t r u n g nguyên giác chính đắm chìm ở một loại kỳ lạ cảm thụ bên trong bây giờ hắn tự hồ có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể mình hết thảy hắn là một cái trình thể lại là trong thân thể chỗ rất nhỏ mỗi một cái cá thể mới thành lập cơ thể trật tự để cho trình thể ý chí có thể thông suốt đến mỗi một cái cá thể cũng tương tự có thể để cho mỗi một cái cá thể đều đem hết khả năng phát huy chính mình công dụng tốt quy định sẽ xúc tiến xã hội tiến bộ đồng dạng tốt trật tự cũng đồng dạng sẽ kích động thân thể tiến hóa liên phạm phất tân quốc mới lập bách phế đại hưng mỗi một cái cá thể đều dấn thân vào xây dựng quốc gia thủy triều bên trong đem hết khả năng bày mưu tính kế thậm chí không cần chu nguyên giác chính mình đi suy xét từ nơi sâu xa mỗi một cái tế bào căn cứ tự thân tình trạng lấy quanh thân h u y ệ t khiếu làm cứ điểm trong cõi u minh đủ loại cơ thể cải tạo phương pháp liên tục không ngừng bị t r ì n h thể ý chí hấp thu chu nguyên giác phải làm chẳng qua là hơi trưởng khống một chút tiến hóa phương hướng một cách tự nhiên tại chỉnh thể ý chí chủ đạo phương hướng cương lĩnh thôi động phía dưới toàn bộ cũng bắt đầu y theo riêng phần mình tình huống tiến hành bước đầu cơ thể cải tạo vậy đối với người bình thường thậm chí là cao cấp nhất võ đạo gia tới nói đều khó mà đụng vào sinh mệnh bản chất gen lúc này đang trong lúc vô hình chậm rãi phát sinh thay đổi những cái kia tại trong đoạn gen ẩn dấu vô dụng gen bị khai quật gây dựng lại từng điểm từng điểm đem đã từng sinh vật có điểm tốt dần dần hội tụ ở trên người hắn hắn đem chân chính trở thành từ địa cầu tất cả sinh vật bên trong thuế biến mà ra vương giả cơ thể nhẫn mại độ phát sinh biến hóa xương cốt nội bộ cấu tạo phát sinh thay đổi bộ phận cơ t h ị kết cấu c á c tân thậm chí liền tế bảo nội bộ từ trường kết cấu cũng tại phát sinh biến hóa đây là một loại toàn diện thuế biến từ nơi sâu xa chu nguyên giác thấy được từng cái như dạng trường xà đặc thù kết cấu đó là nhân loại sinh mệnh thậm chí là toàn bộ địa cầu sinh mệnh ân ký g e n mỗi một cái giống loài đều sẽ tiến hóa đưa ra đặc hữu cấu trúc g e n đây là duy nhất thuộc về sinh mệnh đặc thù ân ký mà lúc này chu nguyên giác g e n cũng đang dần dần siêu việt nhân loại phạm t r ụ dần dần gây dựng lại cùng tạo ra duy nhất thuộc về chính hắn dấu ấn sinh mệnh lúc đầu tại nhân loại nhưng siêu thoát tại nhân loại đến cuối cùng chu nguyên giác có thể dần dần cảm giác được tự thân tự trường tinh thần linh hồn hết thảy đều tại từ từ cùng cái kia đạo ân ký đem kết hợp tự hồ hắn hết thể tất cả đều tại lẫn lộn làm một thể đây là một đầu không giống với thiên ma con đường thiên ma vứt bỏ cơ thể lấy tinh thần từ trường làm h ạ c h tâm cấu tạo một đầu siêu thoát chi lộ mà chu nguyên giác khác biệt giờ này khác này hắn đang t ạ i đem chính mình tất cả mọi thứ đều dung nhập cỗ thân thể này sinh mệnh hy vọng ý chí từ trường l i ê n phản phất cái kia vô số vì gia viên mới q u ă n g đầu ném lâu n h i ệ t huyết tiền bối sinh tại tư lớn ở tư cùng gia quốc hòa thành một thể khi đây hết thể hoàn toàn dung hợp lúc hắn sẽ không lại có tinh thần cùng thân thể phân chia tinh thần là cơ thể cơ thể là linh hồn liền xem như tự nhiên từ trường cũng không cách nào lại như phía trước như vậy đem tinh thần của hắn rút ra nhục thể hắn không biết loại dung hợp này đến tột cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào nhưng hắn biết đây chính là hắn phải đi lộ đem tất cả hết thể hòa vào một thể lấy hưu hạn đạt tới vô hạn không đi s u cắt tị hùng mà là khiêu chiến gần như không thể nào kỳ tích hắn phải mang theo cỗ này thân thể yếu đuối từng bước một từ mặt đất hướng đi bầu trời từ địa cầu hướng đi tinh hạ ý thức của hắn dần dần i ê n lặng hoàn toàn lâm vào cấu tạo dấu ấn sinh mệnh tiến trình bên trong thậm chí không cách nào cảm giác biến hóa của ngoài giới hắn mười phần chờ mong khi tự thân dấu ấn sinh mệnh sơ bộ hình thành hắn có sức mạnh đây chính là h ắ n vương giả chứng nhận q hai chương năm trăm bốn mươi chín cổ đại c h â n vương cùng lúc đó chu nguyên giác đột phá vương cấp tin tức cấp tốc tại liên quan cao tầng ở giữa truyền bá thử tiêu sân đỉnh ha ha ha tiểu tử kia thật sự thành công đạo thứ hai gông xưa a đây chính là từ xưa đến nay còn không có nhân loại bình thường đạt đến qua cảnh giới thế mà cứ như vậy để cho hắn thành công nhận được tin tức xác thật sau đó trên đỉnh núi chuyển đến trần thanh một vui sướng tiếng cười thật muốn nhanh lên nhìn thấy tiểu t ử kia xem cái gọi là vương cấp đến tột cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào cùng n à o diệu trần thanh mục cảm t h á n nói thực sự là kỳ diệu cái này lại để cho ta không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn một ngày kia mặc dù ta có dự cảm đến đây người bất phàm nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại có thể trong thời gian ngắn ngủi đi đến tình trạng như vậy l i ê n như là phật đà sinh tại thế gian là muốn phát dương phật pháp thánh hiền sinh tại thế gian là truyền bá trí tuệ hắn sinh ở thế gian này chính là vì truyền bá võ đạo dẫn dắt nhân loại sinh mệnh hướng đi thời đại mới tổng t ư trưởng đồng dạng cảm t h ắ n nói không từ hôm nay trở đi vô luận là phật đà cái ũ n g hoặc là cổ đại hết thệ h cổ là đại t n h h ể này ở sau n nhân loại l ị cũng h chỉ sợ đều vô pháp cùng hắn đánh Thanh hắn phá Hát Châu sự tình, sử sợ sự bên trong, cùng đồng. Trần nói, vương rằng đột địa đều đầu vị vô Mục lắc có cấp, c có cam đoan A. Cái này cũng đoan này rất khó nói rõ mặc dù hắn thành công bước lui một cái vương cấp giữ được sâm chi tộc cuối cùng một chỗ phong ấn tri địa nhưng vẫn là có hai tòa vương cấp phong ấn được phong thích nếu như thiên ma phương diện sớm có chuẩn bị mà nói cái này hai tên vương cấp thiên ma e rằng gần đây liền có thể khôi phục mà căn cứ vào bạch long đạo nhân phản hồi túc trực bên linh cứu người phương diện nhanh nhất có thể đột phá vương cấp tồn tại chỉ sợ cũng còn cần trên dưới một tuần thời gian tại ổ、so、thời kỳ cổ đại thiên ma nhất tộc cường thịnh nhất thời khắc vương cấp tồn tại tiếp cận ba chữ số nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có số ít hơn một mươi vị vương cấp bị phong ấn vì cái gì bởi vì những cái khác vương cấp đã bị triệt để tiêu diệt chỉ có những tồn tại này bởi vì cùng thủy tổ ở giữa đặc thù liên hệ cổ ự c kỳ khó đại trân l à mới kèm thêm Mà thể phong ấn.、So、có vương một bên khác congo thung lũng phía tây hoang vu tổ chức trụ sở bí mật bên trong một gian chiếm diện tích hơn ngàn mở mật thất to lớn bên trong lộc cộc lộc cộc cả gian trong mật thất tràn ngập vô số màu lam nhạt chất l ỏ n g s ề n sệ đem toàn bộ mật thất tràn ngập tại mật thất to lớn bên ngoài vô số người mặc nghiên cứu phục nhân viên nghiên cứu khoa học đang bận rộn điều khiển quanh người khí giới tại phòng thí nghiệm trên màn hình lớn từ nhiều cái góc độ lấy ca mê ra quay chụp mơ hồ hình ảnh chiếu và hôi minh trong mắt giờ này khắp này tại mật thất trung tâm một bộ thân thể cao lớn lơ lửng tại màu xanh thảm chất l ỏ n g s ề n sệ trung ương trên thân không được sợi vải thân thể này không có rõ ràng giới tính đặc thù chiều cao viễn siêu thường nhân đại khái có thể đạt đến khoảng ba mét cả người cơ bắp giống như đá hoa cương tráng kiện thậm ch tựa hồ cũng cùng người bình thường nhân loại có chỗ khác nhau đỉnh đầu của hắn mọc lên phảng phất ác ma một dạng cực lớn sừng đen nâu đậm sắc thân thể mặt ngoài bao trùm lấy từng cái giống như phủ chú một dạng đặc thù đường vân để cho hắn tràn đầy một loại cảm giác thần bí đông nhiên cỗ này chìm nổi tại trong chất lỏng màu xanh lam nhạt thân thể nhẹ khẽ nhăn một cái hô hô hô ba toàn bộ đại dương màu xanh lam nhạt hoàn toàn quay cuồng chất lỏng đại lượng giảm thiểu còn thừa chất lỏng x ề n sệt độ màu sắc cũng tại mắt trần có thể thấy trở nên nhạt loại chất lỏng này tất cả đều là thiên chúng tổ chức vận dụng tinh không quốc tiên tiến tiến nhất kỹ thuật chế tạo dịch nuôi thấy. Hàn trong í n h chất sâm phòng i t ộ thí nghiệm tiếng báo cáo truyền vào hôi minh trong thay niết bàn tri vương du càn rốt cuộc phải một lần nữa trở lại trên thế giới này sao cuối cùng lên làm ngàn m ở mật thất to lớn bên trong dịch dinh dưỡng cơ hồ hoàn toàn biến thành trong suốt thanh thủy lúc ông ông cái tia đạo trôi nổi trong đó cơ thể triệt để thất tỉnh đông nhiên mở ra hai mắt đó là một đôi tràn ngập tính mịch màu vàng nhạt đồng tử ngay cả hai mắt bên trong cũng có cùng với thân thể thượng cùng loại hoa văn nhìn qua thập phần quỷ dị cỗ thân thể này chậm rãi điều chỉnh tư thái hai chân rơi trên mặt đất cặp tia kinh khủng hai mắt hình như có nhận thấy cách màn hình nhìn phía hôi minh vị trí hoan n ê ngươi một lần nữa trở lại thế giới này tôn kính nhất bản tri vương hôi minh lấy qua một bên mịt thông qua loa phóng thanh đối với trong mật thất cỗ kia thân ảnh nói trong mật thất dù cá nghe ở bên thai vang vọng âm thanh gương mặt không cảm giác bên trên lộ ra vẽ dữ tợn mỉm cười hắn chậm dãi d ơ lên cái k i a p h ẳ n g phất quạt hương b ù một dạng bàn tay to lớn ba nhẹ nhàng đ ú n g tay một cái sau một khắc vanh ba hừng hực hỏa hoa cùng với năng lượng ba động đ ỗ n g nhiên từ trong cơ thể của hắn k h u y ế t tán mà ra ánh lửa cùng nóng bỏng che giấu tất cả mọi thứ trong mật thất x ả ra nổ kịch liệt cứng rắn trình độ so với hầm tránh phóng xạ chỉ có hơn chứ không kém thậm chí có thể ở trong đó an toàn khai triển cỡ n h ọ vụ nổ hạt nhân th tại trong phòng thí nghiệm cực lớn chấn động chỉ có hôi minh như cũ đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên cái tia đã tắt màn hình vết rách to lớn xuất hiện lắp đặt màn hình vách tường xuất hiện vết rách to lớn tại hôi minh nhìn chăm chú đột nhiên sụp đổ khói đặc từ sụp đổ lỗ hồng tôn trào ra hoảng hốt ở giữa xuyên tấu h qua lỗ hổng cùng sương mù hôi m i n h có thể nhìn thấy một bộ thân ảnh khổng lồ đang từ mịt mù trong sương khói hướng hắn đi tới q hai chương năm trăm năm mươi một n ả y ra tam giới ngoại hoang vu tổ chức trụ sở dưới đất khổng lồ m ậ t thất cái này trong m ậ t thất trông chất đầy vô số trần trùng nhân loại thân thể những thứ này thân thể toàn bộ đều vô cùng cường tráng có được rõ ràng cơ bắp hơn nữa từ trên người bọn họ tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh k h í tước nhưng mà những thứ này thân thể cường tráng từng cố lại giống như là người thực vật không có bất kỳ cái gì sóng ý thức đây là lợi dụng tinh không quốc cùng với thiên chúng tổ chức những năm này ở thế giới phạm vi bên trong đào được nhân loại cường đại cá thể tế bào chế tạo người nhân bản bọn hắn tự nhiên có được cường đại sinh mệnh phản ứng nhưng rất đáng tiếc là mấy cái này thể đều khó mà sinh ra chân chính ý thức giống như là một loại nào đó quy tắc trói buộc nhân bản thể ý thức sinh ra bất quá lợi dụng loại này thân thể nhân bản kỹ thuật đối với cường đại thiên ma cá thể tới nói thích phối thân thể lựa chọn phạm vi càng rộng đồng thời cũng đại đại xúc giảm bồi dưỡng thân thể thời gian hiện giờ ở mật thất bên trong một cái làn da chăm nón khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân trần t r ù n ngồi ở này vô số cường tráng thân hình trung ương người này nhìn qua tựa hồ cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều nhưng mà sau một khắc xoát xoát xoát người nam nhân này trên người bỗng nhiên ngưng tụ ra từ thần phách chi lực ngưng tụ mà thành vô số cùng loại xúc tu hoặc ống dẫn điều t r ạ n g vật đâm vào quanh thân sở hữu cường tráng thân hình trong vòng ào ào ào những sinh mạng này phản ứng mãnh liệt cường tráng cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô c á t giống như là n ở rộ hoa tươi nhanh chóng khô héo cuối cùng hiện trường chỉ để lại từng cổ thây khô làn da lộ ra màu sắm đen tựa hồ tùy ý đụng một cái liền sẽ vỡ vụn trong cơ thể của bọn họ có liên quan sinh mệnh tất cả mọi thứ đều đã bị hoàn toàn hấp thu xuất mật thất cửa chính bị mở ra a n d y chậm rãi đi đến gian g i ắ c hắn đã dấm vào một bộ khô đét thi thể trong nháy mắt toàn bộ thi thể bởi vì sức mạnh tác dụng bàn tán đã biến thành một đống b ộ t phấn tất tù đại nhân đây là cuối cùng một nhóm a n d y chậm rãi nói không có linh hồn đ ư thể dù cho cường tráng đến đâu cuối cùng là khó mà để cho người ta thỏa mãn tất tù chậm rãi mở hai mắt ra từ trên mặt đất đứng lên sau đó không lâu sẽ có ngài ăn no nê cơ hội sâm tri tộc tổ địa cái kêu bàng bạc sinh mệnh năng lượng cùng với vua loài người cường hãn đ ư thể chắc hẳn đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài andy cung tính nói vừa loài người tất tù hơi hơi neo lại hai mắt đang nghe được andy cho ra tình báo sau đó h ắ n đ ố i với tên nhân loại kia thế nhưng lại ôm lấy hứng thú rất lớn đương nhiên loại này hứng thú càng nhiều hơn chính là m u ố n ăn dù càng đại nhân đã thức tỉnh xin ngài d ậ i bước andy nói tất tù gật đầu một cái andy tại phía trước dẫn đường rất nhanh thông qua trụ sở dưới đất hành lang đi tới một gian phòng trước cổng chính andy lợi dụng vân tay quyền hạn mở khóa hiện đại hóa cửa tự động sau đó một khối màn hình lớn cùng với rủ cạn cùng hôi minh tấn ảnh chiếu vào trong mắt của hai người tất tù ánh mắt bị hình ảnh trên màn ảnh hấp dẫn đó là một người đàn ông tuổi trẻ anh chủ. khuôn mặt góc cạnh rõ ràng biểu lộ đ a m nhiên cặp mắt kia một loại phảng phất có được vĩnh viễn không khô c ạ n dũng khí cùng sự tự tin mạnh mẽ hắn chính là chu nguyên giác chúng ta lần hành động này mục tiêu chủ yếu một trong nhân loại thậm chí toàn bộ sinh vật địa cầu vòng từ xưa đến nay vị thứ nhất chân chính vương em đi nhìn xem tấm hình kia nhẹ nói ngắm nhìn chu nguyên giác châu nguyên chủng trì phương hướng cụ t ù n nhìn xem nguyên chủng trì tình huống da mặt hơi hơi rút rún y cố nén trong lòng đau lòng mặt n g o à i lại là một bộ p h o n g khinh vân đạm bất động như núi biểu lộ nguyên chủng trong ao nguyên dịch ba ngày thời gian thiếu đi gần một nửa đây chính là toàn bộ sâm chi tộc mệnh c ă n tử bao nhiêu năm tích xúc chỉ cần non nửa thùng liền đầy đủ bồi dưỡng người gác rừng cấp độ kia sinh vật hùng mạnh binh khí bây giờ lại một lần thiếu đi gần như một nửa lượng cái này khiến hắn có loại trong nhà tiến tặc gia sản bị móc rông cảm giác sớm biết liền không phải hào phóng như vậy khai phóng nguyên chủng trì bất qu ai biết thân thể người này thuế biến lại muốn tiêu hao khổng lồ như thế năng lượng phải biết dựa theo tổ hấn cùng tộc điện ghi đi chép đại tộc lao vì đột phá vương cấp từ đó tiến hành cơ thể tẩy lễ cũng vẹn vẹn lấy đi không sai biệt lắm một thùng lượng ba ngày có nguyên chủng trì trợ giúp thuế biến vẫn chưa hoàn thành sao địch nhân tập kích rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cù tùng hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng đau đầu trầm giọng nói không rõ ràng trong lịch sử nhân loại thứ nhất vương cấp đó là xưa nay chưa từng có tồn tại ai cũng không nói chắc được đến cùng là gì tình huống bạch long đạo nhân lắc đầu ta chỉ có thể cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ hết sức đặc thù Đặc thủ. nói thế nào ánh mắt của mấy người đều nhìn về bạch long đạo nhân nhân loại mặc kệ cường đại cỡ nào hoặc là yếu cỡ nào tiểu cũng không luận ẩn giấu thật tốt cuối cùng sẽ trong lúc lơ đẳng tự thân sinh mệnh ý chí cùng từ t r ư ờ n g tại bất chi bất giác bên trong cùng chung quanh môi trường tự nhiên sinh ra liên hệ giống như là từng cái sợi tơ tại trong lúc vô hình cùng thế giới này cao cao tại thượng một loại nào đó ý chí cùng từ trường tương liên nếu như có thể dọ thám biết nắm giữ sinh mệnh cùng tự nhiên mối liên hệ này liền có thể biết trong cõi u minh rất nhiều tin tức tính cách năng lực thậm chí là quá khứ cùng tương lai khi tri tộc nói ă n thiên địa từ trường biến g lực, đối địa với từ h a m ư ờ phần cách ả m bởi bắt vậy, chúng ta có thể bắt được c thể ta i này thưởng nhân ti ă n bản k ó đó Nói mà cảm một thậm mệnh vào này này giác tức chí cái cách người tương dùng người hướng liên hiểu tin đi. đoán nhờ quan, vận hệ, để suy rõ ít khác mối liên hệ này liền như là cổ đại lưu truyền m ệ n h số khí vận cùng mệnh cách nói đến huyền diệu khó giải thích lúc trước coi như mạnh như hắn ta cũng có thể đại khái cảm thấy một vài thứ nhưng mà bây giờ ta cảm giác không đến hắn cùng với thế giới này bất cứ liên hệ gì theo lý thuyết nhân sinh cùng vận mệnh của hắn Dĩ k h ô bạch i môi chịu cầu địa t long đạo nhân n nhảy n g đ nói đường. Dung ngữ n tục tới nhảy ra bên ngoài tạm giới không tại trong ngũ hành, hành. đám người nghe vậy một trận trầm mặc bọn hắn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là một loại cảnh giới nào chẳng lẽ hắn d i có thể trường sinh bất lão bất tử bất diệt sao giang giác giang giác đ ô n g nhiên đám người lập thân thân cây sinh ra vặn mẹo biến hình hiện ra một tấm nhân loại khuôn mặt chư vị tin tức xấu ngay mới vừa rồi nơi thứ ba vương cấp phong ấn bị x ô n g phá chúng ta thăm dò đến hai cái cực kỳ to lớn sinh mệnh phản ứng nguyên lúc này đang nhanh chóng hướng tổ địa tiếp cận đám người nghe vậy thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi bọn h ắ n biết địch nhân đến nhưng không nghĩ tới chính là địch nhân cư nhiên tới nhanh như vậy q hai chương năm trăm năm mươi hai đột kích trong rừng rậm hai bóng người đi bộ nhàn nhã nhìn qua cũng không có khoa trương động tác quá mức nhưng tốc độ di chuyển lại là cực độ đáng sợ trong đó một thân ảnh chiều cao gần ba m đầu có hai sừng nâu đậm sắc trên thân giang đầy kỳ lạ phù văn màu vàng nhạt con ngươi để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại dùng mình cảm giác mà đổi thành một thân ảnh chiều cao đại khái khoảng một m tám bề ngoài cùng người thường không khác nhưng giờ này khác này màu máu đỏ thần phách chi lực ở xung quanh thân hắn ngưng kết hóa thành vô số xúc tu một dạng tồn tại không ngừng tại gần trăm mét phương viên trong khoảng cách vùng vầy lắc lư p h à m là bị những thứ này đỏ thấm xúc tu chạm tới thảm thực vật cùng động vật toàn bộ đều trong nháy mắt cấp tốc k h â héo mà bọn hắn sinh ra đặc thù nào đó năng lượng tựa hồ đang bị đạo thân ảnh kia thu nạp những nơi đi qua vạn vật tàn lụi một mảnh hoang thổ. sâm c h i tộc à quả nhiên vẫn là loại này làm cho người ta chán ghét màu sắc lại nói quả nhiên vẫn là sâm c h i tộc bí chế thảm thực vật có khả năng nhất để cho người ta thỏa mãn hy vọng tổ đ ị a có thể cung ứng một chút phẩm chất tốt hơn tất tù trên mặt mang một tia hơi nụ cười thỏa mãn vừa mới hắn đem toàn bộ đệ tam phong ấn xung quanh tất cả đặc chế thực vật toàn bộ hấp thu ngược lại là hơi thỏa mãn h ắ n m u ố n ăn tổ đ ị a đại khái cũng sắp đến rồi so sánh dưới không có vương cấp chiến lược sâm c h i tộc đối với chúng ta mà nói chỉ là lương thực mà thôi ta chân chính cảm thấy hứng thú là tên nhân loại kia tri vương dù càn thản như nói dựa vào tự thân đột phá tồn tại sao chính xác không tầm thường bất quá đối với vương cấp trở lên cảnh giới tới nói quan trọng nhất là thời gian và thuế nguyện tích lũy thiếu khuyết thời gian c h ố n g c h ế t cho dù hắn lại kinh tài t u y ệ t diễm lại có thể mạnh tới đâu tất tù khe khẽ lắc đầu ha ha đây chính là bên trong một cái quần thể sinh vật thứ nhất đánh vỡ giới hạn sinh vật chưa từng có thuế biến chỉ sợ sẽ không chỉ có chút sức mạnh kia dù cằn nếp miệng lên vẻ tươi cười dầm dầm, dầm ba bỗng nhiên hai người bọn họ cảm thấy mặt đất sinh ra kịch liệt chấn động kèm theo tiếng vang ầm ầm cách đó không xa lòng đất đột nhiên thoát ra đại lượng tráng kiện từng cục giống như cự long giống nhau dây leo bên trên răng đầy một loại kỳ lạ hoa văn những thứ này giống như như cự long dây leo phóng lên trời từ bốn phương tám hướng nô ra giống như một tòa thành lũy đem một miếng đất hoàn toàn bao khỏa thủ hộ ở bên trong không có để lại bất kỳ thiếu sót trước kia vị kia cổ đại anh hùng lưu lại bộ phận bản mệnh tây lục thần sao hai người dừng bước nhìn xem cái kia tại trước mặt gần bên ngoài m ư i km từ tráng kiện dây leo quay chung quanh mã thành khổng lộ thành lũy bọn hạ biết nơi đó chính là sâm tri tộc tổ địa đồng thời cũng là thủy tổ phong ấn trọng yếu nhất khu vực trước kia chính là sâm c h i tộc cái vị kia cổ đại anh hùng lấy lục thần đem thủy tổ đại nhân hoàng vũ c h i tâm đào ra đem hắn ý chí phong ấn trong đó đồng thời lấy lục thần bên trong cắm rễ bên trên dùng hết tự thân sở hữu năng lượng đem phong ấn tại hơn ngàn mét sâu lòng đất lục t h ầ n bản thân chính là thủy tổ phong ấn một bộ phận liền vật này đều vận dụng xem ra vừa lên tới liền muốn át chủ bài ra hết sao ta còn tưởng rằng thứ nhất đ ụ n g phải lại là tên nhân loại kia c h i vương dù càng hít mắt nhìn xem cái kia tráng kiện như cự lòng bên trên bao trùm lấy thần bí đường vân dây leo thấp giọng nói ân cái này kỳ thật cũng không khó giảng giải có thể hắn trạng không cách nào xuất chiến dù sao vừa mới đột phá trạng thái bất ổn mới là trạng thái bình thường một cái khác khả năng chính là hắn biết không cách nào cùng chúng ta đối địch bởi vậy làm ra lựa chọn sáng suốt ẩn dấu đi quyết định tạm thời không đ ú n g tay vào chuyện nơi này tất tù vừa cười vừa nói xem ra ta phải thất vọng như vậy kế tiếp liền giao cho ngươi không có vấn đề a dù cản đối với tất tù nói đương nhiên nếu như là trước kia vị kia thao túng lục thần như vậy ta tự nhiên muốn kính sợ b à phần nhưng bây giờ đi thao túng lục dây leo tồn tại thậm chí ngay cả vương cấp cũng không có đến vẹn vẹn bằng vào lục thần bản thân cường độ đối với ta mà nói chính là tốt nhất lương thực a tất t ủ khoe miệng lộ ra v ẻ uy nghiêm mỉm cười oong oong oong tại trong một hồi chấn động toa kia cực lớn dây leo thành lũy bỗng nhiên một trận rung động tại lực lượng nào đó thôi động phía dưới như như cự long dây leo xuất hiện vặn vẹo cùng biến hình từng cái cực lớn nụ hoa từ dây leo phía trên mọc ra nụ hoa cấp tốc b i ế n lớn sau đó nở rộ ra mỹ lệ bên trong mang theo một tia ngậu ảo màu sắc đang nở rộ cực lớn đ ó á hoa bên trong lấy một loại đặc thù tư thế có do từng cái người khoác áo giáp mộc nhân mỗi một vị thân hình đều tại năm em mở trở lên tràn đầy cảm giác lực lượng mạnh mẽ ho vô số khổng lồ một nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra huy động trong tay nắm chắc kiếm gỗ c h ặ t đứt giống như cúng rốn một dạng bộ r ễ từ nụ hoa bên trong r ụ n g từng cái từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất rầm rầm rầm mặt đất phát ra nổ v a n g khổng lồ lục sắc quang mang nối thành một mảnh phóng lên trời từng đội từng đội khổng lồ một nhân binh sĩ đ ỗ n g nhiên hướng tất tủ cùng dù c ả n vào tới loại kia sung phong như thế tựa hồ so với nhân loại hiện nay có bất luận cái gì lục địa binh khí còn muốn càng khủng bố hơn lục thần binh từ thần đằng lục thần bên trong thai n g n mà ra binh khí sinh vật bọn hắn kế thừa lục thần bộ phận đặc tính. thậm chí có thể sử dụng một chủng loại giống như suy yếu bản thần phách chi lực kỳ lạ sức mạnh loại binh khí này có thể nói là sâm chi tộc cường đại nhất át chủ bài một trong đối mặt với k i a từng cái quái vật khổng lồ mãnh liệt sung kích tất tù tiến lên một bước đừng ở rủ c ả n trước người lại dám chủ động phát động công kích xem ra hơn sáu nghìn năm đi qua các ngươi đã quên đi rồi ta cái này đường đường tàn lụi c h i vương đến tột cùng có sức mạnh như thế nào ba xoát xoát xoát ba kèm theo một tiếng dữ tợn c ư ờ to sau một khắc huyết hồng thần p h á c chi quang đột nhiên tắt gọn vài trăm mét phương viên bên trong vô số huyết hồng xúc tu tùy vung vẩy cùng phiêu đãng cái kia vô số vọt tới lục thần binh quanh thân cái kia cùng thần phách chi lực tương tự phòng hộ lực lượng thế mà bị những thứ này xúc tu đ ố n g nhiên đánh tan đâm vào trong thân thể hào hào hào ba liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ bị những thứ này thần phách chi lực xúc tu rút ra lục thần bị x â m chi tộc coi là lá bài t y bình đang hướng đến trước mặt đối thủ thời điểm thế mà liền đã hoàn toàn khô héo thình thịch đang hấp thu năng lượng khổng l ồ sau đó tất tủ cơ thể xảy ra biến hóa cực lớn b à n h trứng lên bộ ngực của hắn chỗ hết n ụ c bỗng nhiên n ư ớ ra lộ ra một cái hình tròn lỗ thủng vô số hào quang màu đỏ ngỏm tại trong l ỗ thùng áp xúc cùng ngưng kết tan lụi tri vương t h cái tia nhìn u như nhẹ nhàng chậm chạp nhưng kỳ thực vô cùng nặng nề tiếng bước chân tại trong một mảnh hỗn loạn lộ ra rõ ràng như thế phảng phất như là tự nhiên chấn động cùng song âm cũng không dám che giấu tiếng bước chân của hắn dù càng khổng lồ giống như thần ma một dạng thân thể chậm rãi xuyên qua sương mù dừng lại ở hôi minh trước mặt chào mừng n g à i trở về hôi minh một tay xoa ngực n nhẹ nhàng con c người đối với dù c ả n hành l ễ nói ác mộng huyết mạch quả nhiên ở thủy tổ bên trong trước hết thoát vây chính là hắn xem ra chúng ta phía trước kế hoạch đã thành công bất quá vừa rồi ai cho ngươi dũng khí cư nhiên dám dùng cái loại này bất kính phương thức cùng ta đối thoại dù c ả n nhìn xem trước mặt hôi minh thản nhiên nói cùng lúc đó chậm rãi đưa ra bàn tay của mình ông ba sau một khắc hôi minh con ngươi bỗng nhiên co lên Hắn toàn thân trong nháy mắt giống như toàn trong giống mắt là đúng c cơ thể phản phất gặp cực lớn ép, tất cả chất lại, lớn dinh thể phất tất từng phản không khí, h gặp ép, dưỡng đều muốn đẻ đều bị t một từ thể ộ hội i đi đẻ ép ra. Mà hắn, h n cơ k ô có phản kháng. Ấn. Đúng lúc này d u c a n thân sắc hơi động bởi vì hắn nhìn thấy hôi m i n h trên thân dâng lên đại lượng màu xám sương mù phảng phất muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn thốt h ệ cùng lúc đó hắn có thể cảm giác rõ ràng đến một cố cường đại lại quen thuộc ý chí bung xuống ở hôi m i n h trên thân thể đây là dù c à n chậm rãi thu hồi bàn tay của mình đồng thời thu hồi tự thân cái tia c ố gần như lực lượng kinh khủng dù c à n rất nhiều năm không gặp một cái cùng hôi minh nguyên bản hoàn toàn khác biệt âm thanh từ hôi minh trên thân truyền ra nghe được thanh âm này cảm thụ được cái k i a cố quen thuộc ý chí dù c ả n hai mắt hơi hơi n h a o lại hắn chậm rãi đem khổng lồ bàn tay đặt ở ngực hướng về phía hôi minh cơ thể chậm rãi cúi đầu gặp qua ngài nhân vật vĩ đại v i n h hằng ác mộng sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đúng hôi minh hỏi trạng thái của ngài nhìn cũng không t ệ lắm thế cục hôm nay như thế nào tình trạng của ta cũng không được tốt lắm vẫn chưa hoàn toàn thoát h ố n đối thoại thời gian hữu hạn cho nên nói ngắn gọn bung xuống tại hôi minh trên người ác mộng Kế hoạch h của c ú những g ta k ô công, không n hoàn toàn thành công, nhưng cũng không có hoàn toàn ngươi nhóm đầu tiên được phong thích vương cấp tồn tại, thời đại bây giờ, cùng lớn. n g giờ, có có các được thích cấp lúc trước đã có khác thất thời h là tại, biệt bại, bây đại đầu đã thứ này ngươi có thể chậm rãi đi tìm hiểu ta muốn nói cho ngươi là những tên kia đã một lần nữa để mắt tới ở đây ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nhóm càng ngày càng tiếp cận cặp k i a t r o n g bóng đêm dòm ngó hai mắt dĩ càng ngày càng rõ ràng xem như ít có từ tổ điện một mực tồn tại đến nay đã trải qua hết thể biến động biết được hết thể bí ẩn tồn tại ngươi hẳn biết rất rõ vậy ý nghĩa cái gì ác mộng tiến sĩ trầm g i i nói hắn nhóm nghe nói như thế dù c ả n con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào hắn cái kia thân hình cao lớn lại có chút run r u dày cái kia trôn sâu ở sâu trong linh hồn vĩnh viễn không có khả năng quên được ký ức lại lần nữa dâng lên trong lòng hỗn loạn sát lục chiếm hữu hủy diệt c ấ p đoạn đã từng mỹ lệ cố hương hóa thành một phiến đất hoang vu bọn hắn chỉ có thể bị thúc ép rời xa mà cùng lúc đó bọn hắn cũng vĩnh viễn gánh lấy phản bội thế giới vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi nguyền d ủ a không phải nói những cái kia tồn tại tuyệt đối không có khả năng tìm tới nơi này sao dù c à n trầm giọng nói đối với nhân loại tới nói chúng ta không cách nào lý giải tồn tại bởi vậy khó mà phỏng đoán Mà mà chậm hành đối đã giống với nói, tiếp thi thời gian. Ác ngộng tiến sĩ thẳng nhiên nói, chúng cũng cho chúng có tục chạp hoạch Ác hắn như thế, không thẳng bọn nên, ngộng ta ta kế sĩ ý của ngài là từ bỏ thế giới này để đổi lấy chúng ta tiếp tục rời đi du cắn hỏi cụ thể như thế nào thi hành còn có bàn lại bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là để cho ngủ say tại trong phong ấn sức mạnh mau chóng khôi phục mà cái này trở ngại lớn nhất chính là nhân loại ác mộng tiến sĩ nói nhân loại anh hùng sao chúng ta tái hiện thế gian e rằng đã khiến cho ý chí thế giới phản công những cái kia để cho người ta chán ghét ra hỏa chỉ sợ cũng đã lần nữa vương xuống trên thế gian đi dù càng nhữ mày nói trên thực tế ta lợi dụng phương pháp đặc thù tạm thời phá vỡ ý chí thế giới phong tỏa trong thời gian ngắn còn không có chân chính anh hùng xuất hiện bây giờ các người muốn ứng đối địch nhân lớn nhất chỉ sợ là nhân loại bình thường ác mộng tiến sĩ nói những cái kia yếu đ ố i con kiến dù càng nghi ngờ nói tại bọn hắn thống trị thời kỳ nhân loại chẳng qua là so tôi tớ càng cấp thấp hơn gia súc mà thôi ngoại trừ có trí khôn cùng với những cái khác động vật không có bản chất khác biệt cho dù là cổ đại anh hùng bọn hắn trên thực tế cũng không phải là rất để mắt thậm chí không cho rằng bọn hắn là thiên chúng một mạch định nhân định nhân của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là viên tinh cầu này ý c h i thế giới cùng với toàn bộ khổng lồ tự nhiên hệ thống mà bây giờ ác mộng tiến sĩ nói với hắn bọn hắn đối thủ lại là đã từng coi là sâu kiến nhân loại bình thường thời đại thay đổi đã từng cái kia yếu đối tộc đàn bên trong trước đây không lâu đã đ à n sinh ra đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng tồn tại chúng ta đã từng cũng trải qua thời đại kia n g ư ờ i hiểu được khi xưa lịch sử hẳn phải biết vậy ý nghĩa cái gì bởi vì cái kia chỉ là một cái cá thể viên tinh cầu này cấp bậc văn minh liền e m dòng dã lên cao một bậc h a n g mà bọn hắn cũng đ kế, kế tiếp đầu tiên muốn làm chính là để cho thủy tổ cấp một lần nữa b ô n g xuống thế giới này người cùng tất tù nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mặc kệ trước đây tộc đàn tồn tại mâu thuẫn gì bây giờ chúng ta cũng đứng tại cùng một cái chiến tuyến phía trên tốt thời gian của ta không nhiều lắm chủ nhân của cái thân thể này là ta tại ngoại giới đại hành giả hắn đem thay ta truyền bá ý chí của ta ác n g ộ n g tiến sĩ trầm giai nói vương cấp tồn tại đặc biệt là những thứ này c ổ lão c h â n vương nếu như không có hắn tự mình đứng ra bằng và hôi minh căn bản khó mà chân chính c h â n áp lại đối phương hung tàn cùng bạo ngược sau đó hôi minh con mắt rung động một tia xương mù s á m từ trong thân thể hắn thoát ra cấp tốc biến mất ở bên trong hư không mà hôi minh ánh mắt cũng đã lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng hắn hai mắt có chút kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt dù cạn thân là thời đại mới đạn sinh hậu duệ hắn cũng không thể thật sự hiểu những thứ này c ủ đại trân vương sức mạnh c đó là một loại sinh mệnh hoàn toàn nắm ở người khác trong tay kinh khủng đây là trước đây đối mặt h ắ c bảo nhân chưa bao giờ có cảm giác thâm thúy như vượt sâu biển lớn cường đại tất tù ở nơi nào d u cắn nhìn xem hôi mình chậm rãi mở miệng hỏi q u ba chương năm trăm năm mươi ba nguyên nhất ẩm ẩm tất tù ở hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng lúc sau từ ngực khí q u a n cực có áp xúc năng lượng pháo mánh liệt vạch ra phát ra kinh thiên v a n g lớn toàn bộ đại địa đều tại rung động hoa lạc hoa lạc hoa lạc nguyên chủng trì chung kèm theo đại địa chấn động đậm đặc nguyên dịch khuấy động cũng dẫn đến chu nguyên giác ngồi xếp bằng thân hình cũng xảy ra một chút th nhưng mà c ô này động tĩnh cũng không có khả năng để cho hắn lập tức tỉnh lại bởi vì hắn lúc này đã ở vào thời khắc mấu chốt nhất mấy ngày nay đến nay tại sâm chi t ộ c nguyên dịch cung cấp năng lượng thật lớn dưới sự giúp đỡ thân thể của hắn cải tạo dĩ tiến nhập cực sâu cấp độ liên quan tới cơ thể bản chất g e n thao tác là cực kỳ cẩn thận cùng hung h i ể m sự t ì n h húng chi hắn bây giờ làm cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào g e n thao tác mà là đem sinh mệnh từ trường linh hồn g e n hết thể tưng dùng tạo thành duy nhất thuộc về tự thân dấu ấn sinh mệnh càng là không cách nào có phút chốc phân thần tại trong thân thể hắn khí huyết tuân g a hết thể đều phản g phất tại đúc lại liên quan tới g e n thao tác đã đến sau cùng giai đoạn chỉ cần sau cùng khép kín liền có thể sơ bộ hoàn thành dấu ấn sinh mệnh gấp nặn mà cái này cũng đem đại biểu cho tánh mạng hắn thuế biến triệt để hoàn thành gian giác g vận mệnh chú định t i ê u hiện ra ở hắn ý thức bên trong trình tự gen chậm d ã i khép kín hoàn mỹ giao h ò a lẫn nhau sắp hàng c h i gian nhìn qua cư nhiên tựa hồ cùng loại một mảnh lông chim lại như là một toàn bộ cánh chim huyền diệu khó giải thích và anh cũng đang ở độc thuộc về hắn sinh mệnh ấn ký hoàn toàn khép kín kia một khắc một cỗ khổng lộ lực hấp dẫn tử trên người hắn đổ xuống mà ra quanh người hắn lỗ chân lông mở rộng nhanh chóng hấp thu chung quanh nguyên dịch nguyên chủng trị mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống nếu như cụ t ù m lúc này thân ở nơi đây nhất định sẽ đau lòng đến khó mà ức chế ông cùng lúc đó thân thể của hắn tất cả tế bào lần nữa bị kích hoạt từ trong da ngoài tản mát ra tinh thần chi quang tế bào tinh thần hóa chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là tại trong hào quang màu t r ắ n g bạc từ trong tế bào lan tràn mà ra từng cái màu máu đỏ dây nhỏ dáng khắp nơi lấy một loại cùng dấu ấn sinh mệnh cực kỳ tương tự hình dạng câu thông trùm lên hắn bên ngoài thân để cho hắn cái kia giống như thần phật một dạng thân hình. nhìn qua tăng thêm tăng thêm mấy phần u y nghiệm cùng t h ầ n bí. nguyên t r ù n g trì t r u n g t r u nguyên n g giác đống nhiên mở ra cặp mắt của mình chậm rãi từ nguyên t r ù n g trì đứng lên hào hào chất lỏng xanh xẹt từ hắn bên ngoài thân trượt xuống lộ ra hắn gần như hoàn mỹ tráng kiện thân hình hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình cảm thụ được lực lượng trong cơ thể nếu như là trước kia cơ thể tinh thần hóa tất nhiên sẽ đối với hoàn cảnh t r u n g quanh sinh ra ảnh hưởng cực lớn ánh sang trói mắt tiết lộ ra ngoài cường hát từ trường cùng với một cách tự nhiên dẫn động cảnh vật chung q u n h to lớn biến hóa hô phong h o a vũ thiên đ i ệ biến sắc mà bây giờ tại loại này, hình th sức mạnh tăng và không biết bao nhiêu lần hắn lúc này lại không có đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng mặt nước không có bởi vì năng lượng ngoài tiết mà chấn động nhiệt độ chung quanh không có bởi vì từ trường cùng nhiệt độ cơ thể tác dụng mà lên cao thậm chí liền từ trong r a ngoài thả ra tinh thần chi quang cũng không có trước đây loại kia trói mắt cảm giác ngược lại vẹn vẹn chỉ là quanh quẩn tại thân thể của hắn xung quanh vô cùng n h u h ò a nhưng mà tại loại này cực tính bên trong lại cất dấu cực lớn kinh khủng kiềm chế bản năng giải phóng tự thân vo đạo tri lộ theo đổi là chân chính chúa tể tự thân hết thảy mà bây giờ hắn cuối cùng thưởng thức được cảnh giới như vậy cho i nên ma, đem đột phá s h bọn, bọn hắn xưng cảnh giới này vì vương cấp nhưng mà ở trong mắt chu nguyên giác đây chẳng qua là tự thân võ đạo một cảnh giới cũng không đại biểu quá nhiều hàng nghĩa cho dù là cảnh giới này cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn vượt qua cùng cùng nhau đi tới võ đạo trên đường ngoại luyện nội luyện thánh nhi minh chi các loại cảnh giới không có quá lớn khác biệt ngoại luyện nội luyện quyền pháp đại thành thánh nhi minh trì thủ đạo t h á n h giác t h i ê n tượng nếu là võ đạo c h i lộ cảnh giới mới cũng phải có một cái tương tự tên cái gọi là vương cấp cuối cùng chỉ là như hết ngồi đáy giếng rậm chân tại chỗ mà thôi linh hồn sinh mệnh từ trường vạn nguyên quý nhất triệt để trưởng khống tự thân bước ra tự thân c h i đạo lộ n ư ơ n g kết thúc về tự thân dấu ấn sinh mệnh cái này cảnh giới mới liền xưng là nguyên n h ấ t ta chu nguyên giác nhẹ dọn tự nói quyết định đây đối với toàn bộ sinh vật địa cầu vòng tới nói đều rất có sự kiện quan trọng ý nghĩa cảnh giới danh tử mà liền tại lúc này đ ô n g nhiên lại là một hồi rung động dữ dội truyền đến toàn bộ mặt đất đều nhẹ ưu tiên để cho hắn hồi phục thần trí ha ha ha ha lục thần xem ra cũng bất quá như thế nếu như không có những thứ khác cát chủ bài các ngươi liền toàn bộ đều trở thành thức ăn của ta a cùng lúc đó một cái tiếng c u ồ n g tiếu vang vọng đất trời chu nguyên giác lúc này mới phát giác x â m c h i tộc tổ địa cả bầu trời đều đã bị tráng kiện thần bí dây leo báo phủ mà tại tiếng c u ồ n g tiếu truyền đến phương hướng một cái dường như là bị cường đại sóng xung kích nổ ra lỗ hổng to lớn bên trong mơ hổ có thể thấy được hai bóng người tránh bạo chiến đấu đã bắt đầu sao xem ra ta giống như c h ậ m một bước bất quá cũng không tính quá chế. chu nguyên giác thấp giọng tự nói siêu sau một khắc mũi chân của hắn điểm nhẹ vô thanh vô tức bên trong thân hình liền phảng phất mũi tên đồng dạng hướng giữa không trung bắn mạnh c h ậ t lóe lên mấy chục thức phạm vi ở giữa không trung lúc trước hắn phát lực sinh ra lực t r ù n g kích dĩ nhiên tiêu thất cơ thể ngắn ngủi trệ không sau đó tại trọng lực dẫn dắt phía dưới chuẩn bị bắt đầu làm rơi tự do nhưng mà cũng chính là tại lúc này ông quanh người hắn tế bảo phát kình tinh luyện ra mãnh liệt năng lượng sinh vật thông qua chân phong thích từ từ trường điều khiển sau đó dẫn bạo và n h trong một tiếng tiếng vang nặng nề g h chu nguyên giác mượn cước bộ thần phách chi lực nổ tung sinh ra không khí sóng x u n g kích đ ỗ n g nhiên lần nữa bước ra một bước thân hình của hắn không chỉ không có liền như vậy rơi xuống ngược lại độ cao lần nữa bay vụt hướng phía trước ngày tới b à n h bành bành bành sau đó tại trong từng đợt tiếng vang trầm nặng chu nguyên giác từng bước từng bước giống như dẫm lên hư không nhanh chóng lướt qua mặt đất vô số chứng lại hướng về chiến trường phương hướng chạy tới phía trước hắn liền đã từng suy tưởng qua tương tự thaoát nhưng bởi vì chiến trường phương hướng chạy tới phía trước hắn liền đã t n g suy tưởng qua tương tự thao tác nhưng bởi hướng h ư ớ n Đối v ớ q ba chương thu phát t cùng r năm trăm năm mươi bốn xuất hiện ha ha s ô n g c h i tộc tổ địa cái này đậm đà sinh mệnh khí tức thật là khiến người ta mê say tất tù cùng rủ c ả n hai người lúc này đang đứng tại lục thần che chắn cái k i a to lớn miệng vết thương phía trên cơ cao lâm hạ quan sát toàn bộ x â m c h i tộc tổ địa nhìn xem cái k i a tụ tập tại một chỗ từng cái sắc mặt khó coi ánh mắt ngưng trọng thân ảnh khoe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm t r u n g quanh cái k i a gặp thương tích dây leo đang không ngừng nút đ í c h tựa hồ muốn khép lại nhưng từ tất tụ trên thân lan tràn ra vô số huyết sắc sợi tơ lại rất sâu cắm rệ ở dây leo chỗ miệng vết thương liên tục không ngừng hấp thu lục thần sinh mệnh năng lượng không có chân chính vương cấp điều khiển cho dù là trong truyền thuyết thực vật cũng không cách nào chống cự hắn năng lực thôn chiều cao theo nguyên bản khoảng một mm tăng vọt đến so bên cạnh chiều cao gần ba m dù càng còn cao hơn trên mặt đất sâm c h i tộc cùng đông hoa mọi người thần sắc nghiêm trọng đặc biệt đối với lôi nghị dạng này võ đạo gia tới nói sâm c h i tộc bày ra thủ đoạn đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi cùng kinh khủng trong c h ư ớ c mắt triệu h o á n như thần thoại một dạng cực lớn dây leo tạo thành p h o n g hộ hơn nữa thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cổ có lực lượng cường đại binh khí sinh vật đủ loại này năng lực thậm chí đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường tưởng tượng phạm trù đơn giản liền giống trong thần thoại giữa chư thần sử thi chi chiến nhưng mà cho dù là thủ đoạn như vậy thế mà cũng không có có thể ngăn cản địch nhân nhất thời ba khắc ngược lại bị địch nhân dễ dàng phá vỡ phòng hộ hết thể tất cả đều bị sinh sinh hấp thu phản phất khó mà chống lại mà từ chiến đấu bắt đầu đến nay đối phương xuất thủ cũng chỉ, chỉ có h ỉ c một người một người khác từ đầu đến cuối hai tay ôm ngực khoanh tay đứng nhìn vốn là tại mắt thấy chu nguyên giác cùng hắc bảo nhân đánh một trận xong hắn cho rằng tự thân thấy có thể san bằng tiểu sơn vương cấp chi lực đã đầy đủ kinh khủng nhưng kể cả khủng bố đến đâu cũng như cũng tại lý giải trong phạm vi mà bây giờ hai người này thực lực cũng đã vượt ra khỏi lý giải phạm chủ bọn hắn là chân chính quái vật đây chính là trong truyền thuyết bị phong ấn cổ đại chân vương sao nắm giữ sức mạnh bậc này chẳng thể trách bọn hắn đối với nhân loại chẳng thèm nọ tới nhân loại bình thường chính xác cùng bọn hắn ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn bất quá t h ầ n s á c hắn kiên nghị thật chặt nắm chặt n ắ m đấm thể nội khí huyết cùng từ trường p h u n g trào đến mức độ này bọn hắn đã không còn đường lui cho dù địch nhân lại cường đại hắn cũng có tuyệt không lùi bước lý do giữ vương thủy tổ phong ấn vì chu nguyên giác tranh thủ thời gian cho dù trước mặt là trời sụt xuống hắn cũng muốn tận lực thử một lần không cần nói nhảm nắm chặt giải quyết ta tất tù bên cạnh ôm tay mà đứng Cũng tốt. t ấ ra, ra mà hiện tại n lúc này bầu trời phương xa bên trong bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấm thấp kỳ lạ văn vọng chờ đã ngươi nhìn nơi đó dù càn hai mắt bỗng nhiên nhau lại ông ở trước ngực hai tay chậm rãi thả xuống nhìn về phía sâm tri tộc tổ địa chốt sâu、à. tất tù nghe vậy n h ư mày c h ầ m rãi buông xuống đang tích góp khổng lồ thần phách chi lực bàn tay ngẩng đầu theo rủ c ả n trị dẫn nhìn lại xảy ra chuyện gì sâm c h i tộc ánh mắt ngưng trọng đám người nhìn thấy địch nhân thế mà tạm thời thu hồi công kích lập tức hơi cảm thấy kinh ngạc b à n h b à n h b à n h sau đó bọn hắn rõ ràng nghe được một loại nào đó nặng nề thanh â m cổ q u á i tại không trung bên trong càng ngày càng văng vội giống như là có vật gì đó đang tại từ xa đến gần đây là bọn hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu theo tất tù ánh mắt hai người nhìn lại sau một khắc bọn hắn liền thấy mười phần một màn rung động một cái toàn thân bao phủ ánh sáng dịu dịu nhân loại thân ảnh đang từ trong bầu trời phương xa dậm chân mà đến mỗi một lần c h â m đục ở đây người lòng bàn chân thì sẽ sinh ra một vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng nhộn nạo lên ngự không mà đi tất cả mọi người đều há to miệng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện một màn lâm vào ngắn ngủi nóc trệ nhưng sau đó bọn hắn liền lập tức tỉnh ngộ lại nhận ra đạo thân ảnh kia đến cùng là ai la chu tiên sinh hắn cuối cùng tỉnh lại được cứu rồi hắn thành công chúng ta có hy vọng sâm chi tộc đám người phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô người này chính là nhân loại c h i vương tất tù nhẹ nói xem ra không sai sự tình cuối cùng trở nên hơi có chút ý tứ dù càn thản như nói sách đạp không mà đi bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi tiêu hao quá lớn hiệu suất thấp hơn nữa trên không t r ú n g chuyển hướng tránh chuyển t r ù n g quy là không bằng mặt đất m h y bén cũng chỉ có nhập môn vương cấp người mới có thể dùng loại phương thức này tới khoe khoang sức mạnh của bản thân đơn giản giống như là một cái vừa mới nhận được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi hài đồng tại trước mặt đại nhân khoe khoang tất tù k h o miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường chính xác rõ ràng như vậy mục tiêu trên không trung đơn giản đó là sống n i ê ngắm thử xem hắn tài năng du cằn nói đang có ý đó tất tù đôi tay đột nhiên ở chính mình lúc này đã vô cùng to lớn thân thể thượng cổng điểm phù p h ù ba sau một khắc hắn vốn là khổng lồ thân hình lần nữa bành trướng hơn nữa lần này hắn cả người đều xảy ra biến h ó a cực lớn xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vô cùng giữ tợn tráng kiện xương s ư ờ n từ trong bộ ngực hắn đâm xuyên đi ra những thứ này xương s ư ờ n cảng lại là từng cái hát động giống như là hắn toàn bộ xương cốt cũng là chân không ba cùng lúc đó hai tay của hắn trước người vén mười ngón tay giống như nợ rộ đó hoa nhắm ngay chu nguyên giáp vị trí s ư ơ n g ngón tay tiết bỗng nhiên nô ra thế mà đồng dạng chân không dầm dầm dầm ba cách thật xa liền có thể nghe được trong cơ thể lực lượng khổng lồ ngưng tụ âm thanh vô số sinh mệnh năng lượng ở tại thể nội kinh khủng khí quan bên trong cực hạ n áp súc sau đó thông qua hẹp d à i c h ố n g rông xương cốt khe trượt cuối cùng ngưng kết xoay tròn cùng v ớ i phóng ra ba xoát xoát xoát từ hắn xương sần cùng xương ngón tay cảng vô số đạo khổng lồ thần phách chi lực ngưng kết vật bỗng nhiên thả ra p h ẫ thiên cái địa đem chu nguyên giác quanh thân hoàn toàn phong tỏa tất tủ k h o miệm lộ ra một tia cười lạnh vương cấp đích sắc có thể đủ đạp không mà đi, nhưng mà, cho dù là vương cấp, trên không trung lực k h ô n g chế cùng năng lực né tránh cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống đối với hắn mà nói trên bầu trời chu nguyên giác đơn giản đó là sống bia ngắm giống nhau tồn tại vậy do khí q u a n áp s ú c từ xương cốt khe trượt ra tốc thần phách chi lực tốc độ kia đã viễn siêu bình thường vương cấp tốc độ xuất thủ coi như tại mặt đất cũng khó có thể né tránh chớ nói chi là trên không trung bí kỹ thí thần ảnh bị xuyên thấu đi x o á t x o á t x o á t nhưng mà vô số đạo hào quang l ó i lên chu nguyên giác hai tay bày ra cơ thể bỗng nhiên tại không trung bên trong rung động lên liền phẳng phất lướt qua bầu trời thần điều bay lượn xuyên thẳng qua phía chân trời cường phong ở giữa vô cùng tấn m á n h cùng linh hoạt q u y ba chương năm trăm năm mươi lăm trần ngã c h i lộ tàn lùi c h i vương tất tù từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ cùng nhân loại bình thường vô dị nhưng k i ê u kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối ở k i a cụ túi ra dưới sở hữu hết thể đều cùng nhân loại kết cấu thân thể khác nhau rất lớn hắn không có ngũ tạng lục phủ tất cả cơ thể khí q u a n đều chuyển hóa trở thành giống năng lượng sinh vật áp suất hệ thống mắt xích trang bị tất cả sợi cơ đ h ụ c đều tại tính mạng chuyển tiếp quá trình bên trong bị cải tạo thành có nhỏ bé khe hở năng lượng truyền thâu đ ư ờ n ống mà thân thể của hắn xương q u ố t càng là lấy đặc thù c h ố n g g i n g cùng xoắn ốc kết cấu trở thành thiên nhiên năng lượng gia tốc tăng có thể khe trượt tại trong cổ lao niên đại tại thiên ma quá khứ trong lịch sử tất tù lấy kinh khủng năng lực một mực bị cho rằng là kiệt xuất nhất binh k h í sinh vật một trong mà bí kỹ thí thần ảnh chính là hắn đại biểu tính năng lực một trong t ừ ngoại giới hấp thu sinh mệnh năng lượng ở thể nội khí quan trung chuyển hóa cùng áp xúc lấy đặc thù cấu tạo xương q u ố t hệ thống vì phóng thích con đường trong nháy mắt đem thể nội nguồn năng lượng sinh vật cũng di thần phách chi lực thỏa thích phóng thích đừng nhìn lần này hắn phát ra công kích tại hình thái và thanh thế thượng nhưng kịch liệt áp xúc cùng với xoay tròn thần phách chi lực mang đến là cực kỳ tốc độ khủng khiếp cùng với lực xuyên thấu bực này công kích cho dù trên mặt đất cũng khó có thể tránh né chớ nói chi là chu nguyên giác lúc này thân ở trên không nhưng mà chuyện kết quả lại hoàn toàn n g o à i tất tù đón trước lao nhanh ở trong hư không chu nguyên giác thân hình không chỉ không có bất kỳ cái gì trì trệ ngược lại giống như là một cái c ự điệu mở ra hai cánh lấy cực kỳ bén n h ạ y tốc độ tùy ý tránh chuyển xây dịch đem rậm rạp chẳng trị tí thần ảnh tia năng lượng toàn bộ né qua sau đó càng là lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng bọn họ hai người đánh tới liền phẳng phất nào về phía con mồi hùng lư tất tù hai mắt đ ố n g nhiên meo lại tại người khác xem ra chu nguyên giác vừa rồi tựa hồ cũng chỉ là đơn giản tránh chuyển xây dịch nhưng hắn biết muốn trên không trung làm ra chính xác như thế ổn định tấn manh phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn ngay tại t h í thần ảnh đánh ra một khắc này hắn liền cảm nhận được chu nguyên giác quanh người thần phách chi lực nhẹ p h o n g thích không ngừng ở không trung thông qua đủ loại nhỏ x í u góc độ thao tác điều chỉnh tự thân tư thái khống chế cơ thể phương hướng lúc này mới khiến cho hắn có thể thành công tranh né tự thân công kích vực này nhắn nhủi thao tác đối với cơ thể cùng thần phách chi lực trường khống đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ tựa hồ thần phách chi lực chính là của hắn tứ chi không thậm chí so với hắn tứ chi còn muốn n h y bén có chút ý tứ không hổ là lấy bản thân thân thể đột phá giới hạn tồn tại lực khống chế bên trên quả thật làm cho người sợ hãi t h ạ n phục như vậy thử xem cái này tất tù thu hồi hai tay xương sườn tự động lùi về thể nội đồng thời lồng ngực ở giữa huyết nhục nứt ra lộ ra một cái dữ tợn hát động đậm đ à huyết sắc quan g mang ở trong đó ngưng kết năng lượng khổng lồ ở hạch tâm khí quan bên trong kịch liệt tác xúc xoay tròn sau đó phóng thứ ba vênh ba một đạo diện tích bao trùm phương viên mấy trục thức khổng lồ cầu sáng từ tất tù trong lồng ngực đổ xuống mà ra. đây chính là hắn vừa mới dùng để đánh tan thần chủng lục thần phòng hộ cường đại chiêu thức hắn sinh ra lực phá hoại là địa cầu bên trên hiện nay có vũ khí khó có thể so sánh ngay cả có có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân cấp bậc kiên cô thuộc tính lục thần cũng khó có thể ngăn cản hơn nữa diện tích che phủ hàng hài lớn bí kỹ hoan g đồ muốn tránh cũng không được nhìn xem cái tia lóe lên một cái rồi biến mất hướng tự thân vọt tới cực lớn của sáng cảm thụ được cẩn chứa trong đó khổng lồ ý lực chu nguyên dắc trong hai mắt thoáng qua một chút ánh sáng hoàn toàn nghĩ lại thần phách chi lực công kích địch nhân năng lực sao tựa hồ liền nhục thân đều đang tiến hóa bên trong bị c bất quá với ta mà nói cuối cùng vẫn là quá mức lòng l ẹ o dù sao bây giờ lực lượng của ta cùng thuần túy thần phách chi lực đã cũng không hoàn toàn giống nhau chu nguyên giác khẽ quát một tiếng đối mặt cái kia đánh tới khổng lồ cổ sáng không chỉ không có bất luận cái gì né tránh ngược lại năng lượng trong cơ thể bộc phát nổ tung cùng chấn động không khí hai chân đ ỗ n g nhiên đập ra và ảnh mắt trần có thể thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng cực lớn không khí khẽ lõm mà chu nguyên giác thân hình lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cổ sáng nên đón tiếp lấy hai cánh tay hắn mở ra Mặt trùm chim thân thể ngoài giống như cánh chim giống nhau dấu ấn bao cái kia dấu sau i liệt nội n mệnh đường vần chấn động, thể nội tuân h kịch thể r sức sống s cường cùng thực, cánh chim. mạnh trùm một tại hãn trên ngưng giống như trông động hai bao tay, a rất đôi vô đó này n ố i cánh chim kèm theo hắn chạy nước rút thân hình đ ỗ n g nhiên vạch phá bầu trời bên trên bầu trời kèm theo cánh chim hoạt động khí tức sắc bén cắt chém không khí xuất hiện dài mấy chục thức khí nhận Swap sinh sở bao Chú Giác mệnh th Nguyên nguồn năng lượng bị trùm trên mặt đất s ô n g chi tộc đám người thấy rõ ràng cái tia đem lục thần cường hãn phòng hộ sinh sinh kích phá cửa sáng thế mà trong nháy mắt một phân thành hai bị cặp tia cánh chim s i n h s i n h chém đúng ra quỹ đạo chạy hướng bắn về phía phương hướng khác nhau cùng lưu lại lục thần dây leo đụng vào nhau sinh ra nổ kịch liệt vê anh mặt đất tại chấn động cùng lay động hai đạo bị phân chia cường hãn năng lượng nổ tung uy lực vô cùng kinh người mà công kích đáng sợ như vậy tại mới vừa rồi thế mà bị chu nguyên rắc một cái sông vào sinh sinh chém ra quá mạnh mẽ đây chính là dựa vào tự thân đánh vỡ sinh vật giới hạn người sức mạnh sao nạ dí nhìn lên bầu trời bên trong cái tia đạp hư mà lên người mang cánh chim thân ảnh nhịn không được thấp giọng tự nói lại có thể s i n h s i n h chém ra hoang đồ g i a hỏa này đến cùng là lần này tất t ụ triệt để tâm thần chấn động hắn không do đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào tại năng lực bản thân kịch liệt áp xúc năng lượng công kích đến muốn nhiều lực lượng mạnh mới có thể đem chém ra cảm nhận được sao lực lượng của hắn cùng chúng ta khác biệt nếu như ta không có đoán sai g i a hỏa này e rằng đi không phải chân linh c h i lộ hắn đi chỉ sợ là trong lịch sử ghi chép chân ngã tri lộ đây là một cái không muốn mạng i ê n rộ đúng lúc này trong t r ớ c mắt một đạo từ trường tin tức chuyển vào tất tù trong đầu để cho tất tù thân thể đột nhiên chấn động trong đầu nổi lên có liên quan với đó tri thức cùng ghi chép thiên ma một mạch tại đột phá vương cấp thời điểm để cho linh hồn cùng ý chí từ trường rời khỏi thân thể làm cho trở thành đặc thù ổn định kết cấu tiếp đó lại trở về đầu tới cải tạo thân thể bọn hắn đem thân thể coi như là công cụ là khí giới là tùy thời có thể thay đổi cùng thay thế vật tiêu hao đến mức cuối cùng cũng dẫn đến bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều sản sinh biến hóa đây chính là cái gọi là chân linh tri lộ mà cùng chân linh tri lộ đối ứng trên thực tế còn có mặt khác một con đường đó chính là chân ngã tri lộ q ba năm trăm năm mươi sáu không cầu kiếp sau thiên ma nhất tộc có cực kỳ dài dòn buồn chán cùng lịch sử lâu đời tại bọn hắn khi xưa tổ địa thiết lập qua vô cùng văn minh rực rỡ tại thời điểm lúc ban đầu thiên ma cũng không phải là bây giờ như vậy hoàn toàn là trạng thái tinh thần tồn tại đã từng bọn hắn cũng có được thuộc về mình cơ thể bọn hắn đồng dạng đã từng từng b ư ớ c từng b ư ớ c từ dã man cùng ngu ngội bên trong tiến hóa mà đến từ vật chất hình thái sinh mạng sinh vật dần dần tìm tòi đến sinh mệnh tiến hóa con đường cuối cùng dần dần chuyển biến làm bây giờ hình thái như vậy tiến hóa chi lộ cũng không phải là thuận buồn xôi gió tại trước đây thiên ma văn minh mấu chốt nhất tiết điểm gió nổi mây phun nhân tài liên tài t ác xuất hiện, sinh mộng tiến chi sĩ đã tưởng đối với chu nguyên giác nói qua chân linh c h i lộ cũng đã đem tinh thần rời khỏi thân thể chuyển hóa làm ổn định kết cấu con đường xưng là duy nhất con đường chính xác trên thực tế loại thuyết pháp này cũng không phải là hoàn toàn hư giả ít nhất tại ác mộng tiến sĩ trong nhận thức biết là như thế sinh mệnh tiến hóa đến tột cùng là vì cái gì không phải liền là thoát khỏi tự thân gò bó vượt qua tự nhiên biến mất vũ trụ quy luật nắm giữ lâu dài hơn thời gian cùng c à n g tự do thân phận tới tìm tòi sinh mệnh chân chính áo nghĩa sao Trên một nhất. Tinh thần rời khỏi thân thể, tạo thành thù kết cấu, liền có thể vượt qua cơ thể tiêu vong thiết luật, triệt thoát khỏi thân thể rời này, chân linh chọn chính chân linh liền vong điểm mới lộ đặc để chi khỏi khỏi là cấu, có cơ lựa qua sắp gò đem tại ấ t hết thể cơ thể t cả cơ của tại dung hợp, liền muốn liền hợp, trong i ngay vật chất biến lúc đó tranh phòng làm chân linh các đại biểu như cũ hăng hái thời điểm mà chân ngã các đại biểu cũng đã nhao nhao mất đi các kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được bất quá mặc dù chân ngã chi lộ cũng không phải là con đường chính xác nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp tại vương cấp giai đoạn lấy chân ngã chi lộ đột phá người mạnh no ý chí linh hồn từ trường nhục thể sinh mệnh hết thể hòa vào một thể tạo ra sức mạnh cùng thông thường thần phách chi lực có chỗ khác nhau lực lượng bản chất càng thêm cường đại đang điều khiển độ tính dẻo độ bền bỉ các loại phương diện chân ngã chi lộ người mạnh so sánh cùng cấp bậc tồn tại muốn càng xuất sắc hơn mà chân linh chi lộ bởi vì linh hồn thoát ly nhục thể cho dù cùng cơ thể lại phù hợp cũng khó có thể chân chính làm đến dung hợp là một bởi vậy năng lực tương ứng sẽ yếu hơn một tầng mà cái này cũng chính là chu nguyên giác theo đuổi con đường hắn không e ngại khiêu chiến hắn khát vọng lực lượng mạnh hơn khát vọng không ngừng siêu việt khát vọng chiến thắng bản thân khát vọng sáng tạo kỳ tích hắn không cầu kiếp sau hắn chỉ chiến kiếp này xem như biết được rất nhiều thiên ma nhất tộc bí ẩn cổ đại trân vương tất tù mặc dù không có chân chính được chứng kiến chân ngã chi lộ vương cấp nhưng từ lịch sử ghi chép bên trong hắn lại biết chân linh đối kháng chân ngã chỉ bằng vào thần phách chi lực thu phát muốn giành thắng lợi trừ phi có tuyệt đối lượng cấp n i ê n ép và không gần như không có khả năng thực hiện không nghĩ tới lại là một cái đi lên lối rõ kẻ điên rộ thật đúng là có ch xem ra chỉ có thể đổi một loại khác thủ đoạn dù cản người trước tiên đường xuất thủ ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú loại này dùng lâu dài sinh mệnh đổi lấy sức mạnh đến cùng có gì đặc thù chân ngã cường giả huyết nục cùng sinh mệnh lại có hay không sẽ càng thêm mê người tất tù dùng từ trường cùng dù cản hoàn thành đưa tin nhìn về phía trước chân đạp hư không nhanh chóng hướng hắn vọt tới chu mê linh giác khoe miệng lộ ra v ẻ giữ tận đủ cười ba hai tay của hắn bỗng nhiên ở trước ngực vỗ tay cơ thể trong nháy mắt kịch liệt bành trướng vành hắn quanh thân cơ bắp liền như là bọn biển đồng dạng nợ lớn thân hình cơ hồ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi cùng lúc đó trong cơ thể của hắn vô số phản phất tăng sinh giống nhau xương cốt bỗng nhiên từ dưới da trôi r a giống như dây leo lại như cùng giáp trụ bao trùm tại thân thể của hắn xung quanh có như gai xương có như ống dẫn trong n g á y mắt tất tù liền từ một cái bình thường nhân loại hình dạng hóa thân trở thành phản phất địa ngục ma chủ một dạng tồn tại chân vương hình thái tăng thiên sứ lộc cộc lộc cộc hắn toàn thân trên dưới dưới làn da tựa hồ có vô số nhỏ xíu ánh sáng lấp lóe đâm vọt lên chu nguyên giác hai mắt hít lại từ gỗ kia kinh khủng trong thân thể hắn cảm nhận được một loại cực kỳ to lớn uy hiếp cảm giác đó là một loại thuần túy lực lượng kinh khủng. thân là cổ đại chân vương thiên ma bên trong cổ láo giả tất tù nắm giữ sức mạnh không chỉ có riêng chỉ là cơ thể cải tạo năng lượng phóng thích hệ thống đơn giản như vậy tăng thiên sứ hình thái phía dưới hãn quanh thân cơ bắp tổ chức mạch máu các loại toàn bộ kịch liệt k h u ế t t r ư ờ n g tạo thành vô số đầu nhỏ xịu chống giống đường ống mà tại những này đường ống bên trong bị cơ thể khí q u a n mánh liệt áp xúc năng lượng sinh vật sẽ không ngừng d ớ t vào hơn nữa nhanh chóng vận chuyển này đem khiến cho này thân thể đạt được khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng tốc độ phòng ngự thể chất từ từ toàn diện tăng lên vô pháp dùng thân phách chi lực trực tiếp giải quyết đối thủ vậy dùng cường đại thân thể đem đối phương sinh sôi sẽ thành m ằ n g nhỏ、Soát. tăng t thiên sứ hình thái ở dưới tất tù cường tráng hai chân đ ố n g nhiên phát lực chân bộ cơ bắp sợi bên trong quán chú năng lượng sinh vật đ ố n g nhiên áp xúc giống như máy bơm nước vì hắn cung cấp cực kỳ cường hãn lực bộc phát v o n h ba kèm theo thân thể bắn mạnh hắn đứng thân dây leo miệng vết thương lần nữa n ổ t u n g mà cái này còn không phải là toàn bộ tia quấn quanh ở này bên ngoài thân giống như dây đằng áo giáp giống nhau cốt chất kết cấu nào đó như ống dẫn cốt q u ả n trung đột nhiên phun ra ra đại lượng áp xúc thần phách chi lực ngay à y đối sinh thân thể n ra c ư ờ đại lần thứ h i đ ẩ m sau đó hắn bên ngoài thân phản Giác phất có vô số quan g điểm sáng lên nay đó quan điểm đối ứng trong thân thể hắn vô số huyệt hiếu mà này vô số huyệt hiếu lại quản hạt thân thể vô số tế bào tự mình bây giờ, hắn muốn chân chính bắt đầu điều động cỗ này đã trải qua thể chất cách tân hoàn toàn mới thân thể tổ chức sức mạnh thần dực liên thành vê anh thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên trên không trung đầm mạnh cùng tất tù thân ảnh đánh vào nhau không có mãnh liệt từ trường phong thích chỉ là thuần túy nhất cơ thể va chạm nhưng kể cả như thế trong nháy mắt đó va chạm sinh ra cực lớn nhiệt lượng dẫn động tia sáng cùng với không khí vặn bẹo khuyết tán hình thành n ồ n g đậm lượng khí vẫn như c ũ làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn trộm chiến đấu tình hình thực tế q ba chương năm trăm năm mươi bảy khảo thí suất đang kịch liệt va chạm sinh ra dị tượng bên trong hai thân ảnh bởi vì giữa hai bên và c h ạ m cực lớn lực phản tác dụng mà hướng vương hướng ngược nhau rơi về phía mặt đất song phương cũng không có lại duy trì lấy nhẹ nhà ngự n g không trạng thái chính như tất tù nói tới mặc dù lợi dụng thần phách chi lực có thể làm đến ngự không mà đi nhưng ở bên trên bầu trời khó mà buộc phát thực lực chân chính từ không trung rơi về phía mặt đất đại biểu cho chiến đấu chân chính sắp bắt đầu lực lượng rất mạnh so trước đó tên kia không chỉ mạnh mấy lần từ cổ đại còn sống sót vương cấp chính xác thực lực siêu quẩn v ừ vặn có thể kiểm tra một chút bây giờ cỗ thân thể này cực hạn đang rơi xuống trong quá trình chú nguyên giác nhìn chằm chằm đối thủ cái kia giống như yêu ma một dạng thân ảnh hơi hơi neo lại hai mắt ào ào ào giờ này khắp này trong cơ thể hắn tất cả tế bào đều tại núi kêu b i ể n gầm tất cả cá thể ý chí nối thành một mảnh tế bào độ sống động đạt đến đ ỉ n h phong liên phản phất toàn bộ quốc gia cùng tổ chức lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mỗi một cái thân ở trong đó cá thể đều tại công hiến lực lượng của mình khói lửa bốc lên phong hỏa liên h à n h mà tại cái trạng thái này phía dưới hắn có thể chính xác điều khiển cơ thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chuyển biến cùng thao tác như vậy đầu tiên là tốc độ né tránh cùng phản ứng t r u nguyên n g giác điều khiển tự thân cơ thể tiến nhập trạng thái kỳ lạ hết thể chung quanh sự vật đều tựa như trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nhỏ xíu cho bụi trong không khí lơ lửng vi sinh vật khí lưu bao phủ phương hướng thậm chí đủ mọi màu sắc quang n à y đó q u a n mang giống như là từng đạo cầu vồng hoặc con sông tràn ngập ở trên hư không bên trong không ngừng v ặ n v ẹ o cùng lưu động đây là tràn ngập tại thiên điệu bên trong tự nhiên từ trường thần dư tốc lại có thể chính diện tiếp phía dưới ta công kích mà không bị tổn thương xem ra vẫn là sức mạnh không đủ tất tù hai mắt hiếp lại thể nội quan chú cùng lưu thông sinh vật cường hãn nguồn năng lượng lần nữa tăng cường đến mức thân thể của hắn xuất hiện càng thêm khoa trương dị hóa cuộc sống xương cốt u ốn lượn nô r a đã biến thành từng cái như kim đâm đường ống đồng thời hai tay phần eo chân lan tràn mà ra gai xương cũng càng ngày càng nhiều xoát xoát xoát cùng lúc đó từ hắn quanh người bạo liệt ra vô số huyết hồng dây nhỏ đem chung quanh khổng lồ phạm vi hết thể bào phụ trong đó x â m chi tộc tổ địa bên trong không chỗ nào không có mặt đặc thù thảm thực vật bên trong sức sống mánh liệt bị hắn trong nháy mắt hấp thu vạn vật khô héo cùng tàn lụi vì hắn cung cấp lực lượng càng thêm cường đại. Bánh bánh bánh. tại thể nội nhiều cái đặc thù khí q u a n áp xúc phía dưới trải qua xương cốt khe trượt lần thứ hai áp xúc cùng gia tốc sau đó thần phách chi lực đột nhiên do nó toàn thân n ô ra bên ngoài thần cốt chất đường ống đường p h u n ra. t h ử t h ử thử. trong lúc nhất thời vô số nồng độ cao cùng mật độ thần phách chi lực xuất hiện ở xung quanh người hắn nối thành một mảnh nhìn qua liền phảng phất đếm đối với cánh chim màu đỏ ngõm t h n g thiên sứ bay lượn tại khổng lồ thần phách chi lực thôi thuốc giới thân thể của hắn trong nháy mắt giống như thuấn di bình thường biến mất thật nhanh lôi nghị cùng x â m chi tộc cao tầng con người đột nhiên rụt lại bằng vào bọn hắn lúc này có thể nói gì đứng ở sinh vật đ ỉ n h sức mạnh thế mà hoàn toàn bắt giữ không đến đối phương quỹ tích di động liền phảng phất thật sự trong nháy mắt biến mất đồng dạng bản thân xem như cổ đại chân vương tất tù có tố chất thân thể liền đã vô cùng cường đại lại thêm đặc thù kết cấu thân thể tăng thêm lúc này đơn thuần tốc độ cho dù tại trong vương cấp cũng ít có thể cùng so sánh tồn tại không cần nói lôi nghị bọn người liền lúc này chu nguyên giác cũng khó có thể bằng vào vắng mạc bắt giữ đối thủ thân ảnh nhưng mà tại cực hạn cảm giác dưới trạng thái hắn cũng không phải dựa vào hai mắt tới b hết thể hết thể nhỏ bé c h i vật lúc này đều như vậy rõ ràng hiện ra ở chu nguyên giác cảm quan bên trong mỗi một cái tế bào cá thể đều biến thành lỗ thai cùng ánh mắt của hắn trợ giúp hắn đi c h i giác thế giới này và nhất là tỉ mỉ quan sát đối thủ thông qua vô số tinh tế đài quan sát đến ra tới rất nhỏ kết luận t ầ n g t ầ n g tập hợp phân tích đăng báo ở có được chú đáo chặt chẽ hệ thống trật tự thân thể tổ chức bên trong này đó tin tức nhanh chóng bị hấp thu hơn nữa trước tiên tăng thêm lợi dụng l i ê n phảng p h t trong cơ thể của hắn cư trú cả một cái có thể nhìn rõ nhỏ xịu túi k h ô n đoàn đối thủ quanh người từ trường cùng năng lượng di động Chọn lấy sau một khắc một đạo yêu ma một dạng thân hành liền xuất hiện ở trước mặt hắn cực lớn nắm đấm đánh tan hư không mang theo mánh liệt cuồng phong vừa vặn rơi vào lúc trước hắn vị trí phía trên anh. cực lớn do xoáy từ quyền đoan bao phủ mà ra phía trước cây cối trong nháy mắt bị nghiền ép lộ ra một đầu thật dài đường đi ân chính mình một kích này thế mà bị đối thủ như thế nhẹ nhõm tránh đi tất tù trong mắt hơi hơi thoáng qua một tia kính sợ trùng hợp sao bất quá lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều mặc dù một kích này bị đối thủ tránh ra nhưng hắn công kích lúc này mới vừa mới bắt đầu sau khi ngắn n g ủ i ngưng trệ tất tù lại bắt đầu giống như giống như c u ồ n g phong bạo vũ công kích n ô ra thân thể đường ố n g x ư ơ n g cốt kết cấu để cho tốc độ của hắn sức mạnh lấy được tăng lên cực lớn đồng thời thông qua năng lượng phân ra có thể làm cho thân thể của hắn làm ra đủ loại đánh bất ngờ vi phạm lẽ thường siêu phàm động tác những thứ này ông sương còn có năng lượng phóng ra công năng có thể tại trong liên kích vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đối đối thủ khởi xướng đòn công kích trí mạng cuối cùng còn có hắn cái tên này đã trải qua năm tháng dài đằng đắng đã trải qua vô số chiến đấu cùng chém giết chỗ tổng kết mà ra cường hãn kỹ xào chiến đấu đây là hắn một thân s á t lục năng lực tinh hoa chỗ tại có n g h i ề n ép cấp lực tốc thuộc tính đồng thời gồm cả kỳ quỷ khó lường thiên biến vạn hóa các loại âm tàn sát chiêu bí kỹ thao lưu thiên hoang dầm dầm dầm hoa cả mắt công kích tràn hướng chu nguyên giác nhưng mà lúc này hắn cả người năng lực nhận biết cũng tăng lên tới tối cường lấy tất tù chưa bao giờ thấy qua tốc độ không ngừng phân tích hắn sát chiêu hình thức hơn nữa làm ra né tránh cùng phản ứng cái này mọi việc đều thuận lợi tối cường liên kích kết quả lại giống như là đánh vào trên đông thậm chí ít có có thể thực sự tiếp xúc đến đối thủ thời điểm loại này cực lớn c h ê n l ệ n h với hắn đáy lòng chỗ sâu dần dần sinh ra cực lớn phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác đặc biệt là làm hắn đối đầu đối thủ ánh mắt trong cặp mắt kia dường như đang truyền đạt còn có thể càng nhanh sao chỉ thế thôi sao các loại tin tức càng làm cho tâm tình của hắn bạo động đến cực hạn đáng chết có khỉ liền sẽ tránh sao tất tù tức giận chấn động từ trường xem ra đây chính là cực hạn của ngươi Cũng thế, sau một khắc quanh người hắn tất cả tế bào bao quát cốt tế bào nội tạng tế bào hết thảy đều đột nhiên tại sinh vật cường hãn năng lượng rót vào phía dưới kịch liệt cổ trướng từ bỏ cực kỳ mỹ cảm giác trạng thái ngược lại hoàn toàn kích hoạt mỗi một khỏa tế bào lực công kích trong nháy mắt hắn coi như bình thường hình thể đột nhiên tăng vọt gấp ba tại tế bào bành trướng trạng thái dưới quanh thân cơ bắp cực độ khoa trường bàn tay thậm chí so với người bình thường ba cái đầu còn lớn hơn t h ư ờ n g hực nhiệt độ cơ thể thiêu đốt quanh thân cũng dẫn đến hô hấp của hắn đều có bạch khí bốc hơi quanh thân d ầ m d ạ p chẳng trị tấn ký đường vân nối thành một mảnh ở sau lưng của hắn tạo thành một đôi cánh hình dạng thân d ư c lực khổng lỗ áp lực trong nháy mắt như sơn hải hướng về tất tù đè ép mà đi trong chấp đoán này hình thái cực lớn chuyển hóa để cho đầu góc của hắn đều sinh ra chống không bàn tay khổng lỗ kia d trong nháy mắt nặng nề tiếng vang sau đó tất tù bên thai dĩ nghe không được bất kỳ thanh âm gì đối phương bàn tay khổng lồ kia không có bất luận cái gì âm thanh bởi vì trong nháy mắt này lực lượng khổng lồ đã đem hắn quanh người trong phạm vi nhất định không khí cùng tạm chất hoàn toàn gặt ra đắp nặn ra một mảnh im lặng chân không Hắn trong mắt sát khí bồng bột trong n y mắt vô số cốt quản từ cánh tay hắn bên trong sông ra cả người lực lượng ở thần phách chi lực trung cực đẩy mạnh dưới bạo phát ra tới đồng dạng một trường hướng nên đón tiếp lấy song phương bàn tay đụng vào nhau nhưng mà lại không có phát ra quá lớn âm thanh bởi vì không khí t r u n g quanh chất môi giới đều đã cơ hồ bị bại không thân hình của hai người ngắn ngủi ngưng trệ sau đó t r u n g quanh bị xa lánh không khí bỗng nhiên khuyết tán ra sinh ra nổ tung một dạng hiệu quả trong phương viên mấy chục mét kiên cố mặt đất như là đậu hũ vỡ vụn vô số cặn ba hướng về tứ phương lao nhanh mà tại ngắn n g i ngưng trệ sau đó tất tù cơ thể run lên bần sau một khắc lợi dụng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đ ố n g nhiên tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới bay ngược ra ngoài thẳng tắp đánh tới lục thần dây leo tạo thành vòng bảo hộ c ố lực lượng này so sánh với phía trước đâu chỉ tăng vọt gấp năm lần đây rốt cuộc là tại trên đường bay ngược cái kia cố lực lượng cường liệt còn đang không ngừng phá hư thân thể của hắn đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn cặp mắt của hắn bên trong thoáng qua mê man g rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá hạn chế tồn tại rõ ràng thân thể của đối phương cũng không có quá mức hoa trường cải tạo vì cái gì có thể phát ra lực lượng như vậy xuất hiện ở tất tù bay ngược trên con đường phải đi qua chống ra hai tay màu vàng nhạt thần phách chi lực đống nhiên k h u y ế t tán ngưng kết ở tại thần phách chi lực thôi động phía dưới tất tù tiến lên trên đường tất cả không khí phần tử đột nhiên áp súc sức gió tăng cường rất nhiều mức độ lớn nhất yếu bớt tất tù thừa nhận lực trúng kích cuối cùng khi tất tù cơ thể đụng vào trên hắn chống ra hai tay thời điểm cái kia cố khổng lồ lực trúng kích đã bị tháo xuống gần nữa nhưng kể cả như thế thân thể của hắn nhưng vẫn bị tất tù đụng đến trên mặt đất trợt đi mười mấy mét mới ngừng lại được Giang giác. Giang giác. tất tù bên ngoài thân c u ố n quanh cốt chất kết cấu ở cự lực va chạm dưới dày đặc vết rách đại khối đại khối cốt cách vỡ vụn bóc ra không chỉ có như thế trong thân thể hắn kiên cố cốt cách hệ thống cũng gặp thật lớn phá hư thất khiếu bên trong bởi vì cự lực chấn động mà chạy x ô i ra máu g i a hòa này đến cùng là gì tình huống tất tù hít sâu một hơi cảm thụ được cả người thương thế chăm chú nhìn chằm chằm chu nguyên giác lúc này cái t i a như thần ma một dạng thân thể khổng lồ nói rõ ràng một khắc trước loại kia tốc độ phản ứng cùng năng lực né tránh liền đầy đủ để cho người ta lữ lưỡi sau đó một khắc nhưng lại bỗng nhiên cho thấy mãnh liệt như vậy sức mạnh. vừa đối mặt chính mình thế mà liền thụ thương thế nghiêm trọng như vậy nếu như không có rủ cản ở bên cạnh trợ rút lần này hắn liền phải rơi vào tuyệt đối thế yếu là tự tại dù cắn nhìn xem một hít một thở ở giữa đều có bạch long một dạng khói mù lượn lờ chu nguyên g á c thấp giọng nói tự tại tất tù nghi ngờ nói liên quan tới chân ngã giả một loại nào đó truyền thuyết sinh vật tồn tại rõ ràng điểm tốt cùng khuyết điểm cho dù là đến chúng ta cảnh giới cũng sẽ có tương đối am hiểu cùng tương đối yêu khâu cái này là từ thân thể của ta lực khống chế cùng g e n tiến hóa kết cấu quyết định am hiểu tốc độ phòng ngự cùng sức mạnh thường thường sẽ không quá mạnh mà am hiểu phòng ngự cùng sức mạnh bởi vì hình thể các loại nhân tố hạn chế tính linh hoạt cùng tốc độ liền sẽ giảm xuống đây là trạng thái bình thường nhưng trong truyền thuyết đem tất cả hết thể dung hợp đến mức tận cùng chân ngã giả liền có thể vượt qua loại này n h ư ợ c điểm bọn hắn đối với thân thể nắm giữ đã đến cực mạnh trình độ có thể tùy ý chuyển đổi cùng chi phối toàn thân nhỏ bé kết cấu sức mạnh thậm chí bọn hắn ghen tiến hóa cấu tạo cũng có thể trong nháy mắt tiến hành khả không tính chất điều chỉnh tiến tới trong nháy mắt tiến hành cơ thể ưu khuyết điểm chuyển đổi tại sức mạnh tốc độ phòng ngự từng cái sở trường trên phương h đều có thể trong nháy mắt đạt đến khó có thể tưởng tượng cực hạn loại này gần như kỳ tích cơ thể sở trường chuyển đổi phương thức liền được xưng là tự tại dù càn thẳng như nói chân ngã chi lộ ra hỏa còn có năng lực như vậy này làm sao đánh tất tù thần sắc khó coi nói cũng không phải hoàn toàn không cách nào ứng đối dù càng chậm rãi c ấ t bước đứng ở tất tù trước người cùng thân hình cao lớn chu nguyên giác xa xa đối lập tự tại năng lực này c ư ờ n g đại là đang hy sinh khác sở trường trên cơ sở thực hiện tỷ như tại theo đổi cực hạn bạo lực thời điểm liền không thể tránh khỏi sẽ hy sinh tập trung tại trên tốc độ cùng phòng ngự các loại sở trường năng lực đầu nhập dẫn đến những năng lực này trở thành ngược điểm hơn nữa loại này chuyển đổi là có cực hạn vượt qua tiếp nhận cực hạn hắn thừa nhận tổn thương sẽ càng thêm cực lớn nhưng ư g i loại này tương đối tổng hợp sát thương phương thức cũng không thích hợp đối phó loại tồn tại này mà ta khác biệt liền tại đây câu nói rơi xuống một khắc này xuất dù càng thân hình đột nhiên bắn mạnh mà ra trên người hắn khổng lồ thần phách chi l ư ợ quyết tán đem chu nguyên giác thân hình báo phủ trong lúc nhất thời chu nguyên giác chỉ cảm thấy quanh người bị vô số loại tiêu cực trạng thái báo phủ không khí ngưng trệ, trọng lực tăng cường, lực cản tăng cường. dù cắn được xưng là niết bàn c h i vương, năng lực hệ thống c ũ n g có sinh mệnh im lặng dành xương thất ma la n d y một mạch tương thừa chỉ b ấ t quá, điều hắn có thể làm sao n d y còn muốn càng thêm triệt đề. n d y từ trường năng lực chỉ có thể trình độ nhất định thay đổi sự vật biến hóa biểu tượng thực hiện giống nôn linh hiệu quả. mà hắn thần phách chi lực khác biệt, năng lực của hắn đã có thể càng xâm nhập thêm bản chất của sự vật tiến hành ảnh hưởng. thì như, sự vật vi mô kết cấu bởi vậy, thông qua đối với sự vật vi mô kết cấu điều khiển, hắn có thể phóng thích vô cùng kinh khủng lực lượng cấm kỵ nắm đ ấ m của hắn có thể đánh ra giống vụ nổ hạt nhân một dạng lực lượng kinh khủng lực lượng những nơi đi qua tất cả sự vật vì đón nhật bản vanh ba lúc này đại lượng thần phách chi lực hội tụ tại quyền của hàn bưng dẫn động sức mạnh cấm kỵ vô tận ánh sáng cùng nhật trong nháy mắt thả ra một bên khác hai thân ảnh không biết từ chỗ nào vòng qua lục thần phòng hộ tiềm nhập sâm chi tộc tổ địa chỗ sâu tiến nhập nguyên chủng lâm bên trong từng sợi x ư ơ n g mù sám bao phủ tại cái này hai thân ảnh quên người tựa hồ đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách bởi vậy để cho sâm chi tộc bảy phòng hộ cơ chế không cách nào sinh ra dự cảnh công hiệu sương mù sáng bên ngoài là thực tế sương mù sáng bên trong là ác mộng v a n h kinh khủng ánh sáng cùng nhật trong nháy mắt p h ó n g thích cái tiêu to lớn động tĩnh ngay cả cái này hai thân ảnh cũng không nhịn được ngừng chân quan sát là niết bàn c h i vương nguyên hạch c h i lực liền loại vết thương này người tổn thương mình sức mạnh đều vận dụng xem ra bọn hắn bên kia cũng lâm vào khổ chiến a một cái mới vừa vặn đột phá cảnh giới tồn tại lại có thể đạt đến loại trình độ này sao trong đó một thân ảnh thấp giọng tự nói đạo thân ảnh này thình lình lại là thất ma là đứng đầu hơi minh mà đổi thành một thân ảnh nhưng là bị quán chú thủy tổ chi huyết có cùng thể q ba chương năm trăm năm mươi chín thức tỉnh thủy tổ hắn mới vừa vặn đột phá thật sự có khoa trương như vậy sao hồi minh trầm giọng nói hắn cũng không có nghĩ đến ác mộng tiến sĩ đối với đối phương đánh giá thế mà cao như vậy hắn biết rõ thủy tổ đại biểu là cái gì mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thủy tổ cấp tựa hồ cũng không có chân chính đột phá cái kia nói hạn chế nhưng cùng phổ thông vương cấp thậm chí là cổ đại chân vương so ra vẫn như cũ có khác biệt một trời một vực trong mắt hắn đó là không cách nào siêu v i ệ t sức mạnh đương nhiên đó cũng không phải là g i a hỏa đơn giản ta biết hắn cuối cùng sẽ đột phá nhưng cũng không nghĩ đến hắn sẽ đột phá đến như thế dễ dàng cùng thuận lợi hơn nữa, nếu như ta ngờ tới không sai đi qua lần trước ta tồn tại ám thủ kích thích h ắ n hẳn là không đi lên chúng ta chỗ chân linh c h i lộ khả năng lớn nhất chính là đi về phía một con đường khác con đường kia mặc dù là một đầu tự lộ nhưng muốn đạp vào con đường kia độ khó so chân linh c h i lộ cao vô số lần hơn nữa một khi hoàn thành đột phá thực lực bản thân sẽ trong thời gian ngắn tăng v ọ t đến khó lấy mức tưởng tượng tinh thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp sẽ giảm bớt đại lượng bản đồ gen tìm tòi thời gian hơn nữa tại trong cùng cảnh giới năng lực thực chiến cũng sẽ cao hơn chúng ta không thiếu hai tên cổ đại chân vương e rằng thật đúng là không chắc chắn có thể đủ chế trụ h ắ n ác mộng tiến sĩ âm thanh tại hôi minh trong đầu q u a n quần mạnh như vậy h ồ i m i n h nghe vậy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bất quá sai lầm con đường trung quy là sai lầm con đường này mặc dù năng lực thực chiến cực mạnh nhưng tương ứng đến thực lực tăng vọt tới trình độ nhất định sau đó đột phá độ khó cũng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng thêm đối với chúng ta tới nói một cảnh giới tìm tòi e rằng đều phải kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm mà cho dù đột phá vương cấp có thể tự ngã cải tạo cơ thể ghen tuổi thọ của hắn cũng khó có thể vượt qua ba trăm tuổi hơn nữa đi lên con đường này liền vĩnh viễn không cách nào lại đem ý chí cùng cơ thể phân ly đã triệt để mất đi chuyển thế khả năng rất nhiều kỳ quỷ cùng năng lực cường hãn cũng đều không cách nào sử dụng vật chất cùng độc thể thủy chung là có cực h ạ n cho nên cho dù hắn đủ mạnh có thể hoành áp cổ đại c h â n vương nhưng một đoạn thời gian rất dài đến xem cũng khó có thể chân chính với tới chúng ta độ cao ít nhất tại hai nạn bông xuống phía trước rất khó làm đến cho dù hắn bây giờ chỉ có không đến ba mươi tuổi bởi vì vương cấp đã đứng ở một cái thế giới cùng tinh cầu đỉnh điểm phía trước căn bản không có tham khảo con đường trừ phi đó là không quá chuyện có thể xảy ra mà chúng ta nếu như kế hoạch thuận lợi e rằng chẳng mấy chốc sẽ rút l u i viên tinh cầu này có lẽ đến lúc đó hắn còn có thể phát huy một chút tác dụng không tưởng tượng nổi ác mộng tiến sĩ thản nhiên nói đúng ạ lúc này khi hôi minh lúc sắp đến gần nguyên trùng rừng chỗ hạch tâm nguyên trùng trì bị hắn nhấc trong tay một mặt đờ đẫn hạn dở hữu bỗng nhiên phát ra một hồi cười quái dị hai mắt rung động toàn thân run run dày giống như là đột phát bị tinh phong xem ra đến chỗ rồi chân chính khu vực trung tâm đường đi đục vào nơi đó còn có cổ đại anh hùng lưu lại sức mạnh cùng khí tước mặc dù có ác n g ộ n g cách trở cũng đại khái tỷ lệ sẽ bị sâm chi tộc cảm giác được ngay ở chỗ này à. ác n g ộ n g tiến sĩ đối với hôi minh nói hôi minh gật đầu một cái mang theo hạn giờ hiệu ngừng lao nhanh bước chân đứng tại nguyên chủng chỉ ngoại vi khu vực kế tiếp liền cần ta ra tay rồi ác n g ộ n g tiến sĩ thản nhiên nói đại nhân ngài muốn trực tiếp phá vỡ phong ấn sao hôi minh hỏi đương nhiên không thủy tổ cấp phong ấn kèm theo xuất hiện ở bên thai nói nhỏ vô số sương mù màu xám từ hôi mình quanh người tuân ra một đoàn phảng phất như ma quỷ sương mù đột nhiên đụng và hôi mình trong não tiếp quản thân thể của hắn như vậy ác mộng tiến sĩ thao túng hôi minh cơ thể kết xuất một cái ơ n ký hô hô hô sương mù s á m phun trào trong hư không ngưng kết trở thành một cái không phân do thiệt giả khô cạn cánh tay chậm rãi mở ra bàn tay tại lòng bàn tay trung ương lạng lặng nằm một bạt thai lớn nhỏ c o n dối thân người đầu gừng đuôi bọ cạp sừng d ê trên đầu mọc lên bẩn biện hình dáng tổ chức hai mắt hiện lên t ĩ n h m ị c h màu vàng nhạt quanh thân răng đầy kỳ lạ đường vân tràn đầy cảm giác quỳ dị trước t i ê các ngươi tự nhận thành công nhưng trên thực tế vẫn là thật không thể giải thích năng lực của chúng ta ác mộng tiến sĩ khỏe miệm nở một nụ cười chân linh hệ thống tại vương cấp sau đó năng lực liền đã có thể xưng q u ỷ dị khó lường thủy tổ cấp càng là như vậy nếu như muốn so liều mạng kỳ quỷ độ cùng sinh t ồ n lực không ai có thể cùng chân linh thể hệ tồn tại so sánh được đáng tiếc những cái kia mượn ý chí thế giới cùng tự nhiên c h i lực cổ đại những anh hùng không cách nào thật sự hiểu điểm này sau khi dự cảm được nguy cơ thiên ma mười hai thủy tổ ở giữa cũng đã bắt đầu chuẩn bị cách đối phó giữa bọn họ với nhau tiến hành trao đổi mỗi người đều phân ra bộ phận ý thức từ trường kết cấu cùng tách ra một dọn thiên ma chi huyết giao cho trong tay đối phương dùng cái này tới ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống đến bọn hắn cái này cấp bậc một đoạn bản nguyên ý thức từ trường đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện ác mộng tiến sĩ từ cái kia bàn tay gậy gược lòng bàn tay cầm lên cái kia thần bí con dối đông nhiên điểm vào không ngừng co giật đạn d i ờ hiệu mi tâm cái kia phảng phất như thực chất con dối trong nháy mắt như băng tuyết tan giã hoàn toàn s ắ p nhập vào hạn d i ờ hiệu thể nội ác mộng không gian sau một khắc ác mộng tiến sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hôi m i n h cơ thể trong thất khiếu bắt đầu tràn ra đại lượng tiên huyết phảng phất vô tận xương mù sám từ trong thân thể của hắn tuôn ra hết thể chung quanh trở nên bình tĩnh mà quỳ dị phảng phất bị đẩy vào h vô cùng vô tận xương mù s á m đ ỗ n g nhiên đi sâu vào dưới mặt đất đâm vào một loại nào đó m ạ n h lạc bên trong xen vào hư thực chi gian xương mù s á m tại phạm vi nhỏ xâm lấn phía dưới thành công lừa gạt phong ấn sức mạnh tại trên phong ấn vô thanh vô tức khai ra một đầu nhỏ xíu lỗ hổng đạo này lỗ hổng kết nối lây phong ấn cùng với dung nhập hạn dở thân thể cố kia con dối một loại nào đó mãnh liệt liên hệ kích thích phía dưới hạn dở cơ thể run r à y càng thêm lợi hại hai mắt trắng rã hô hấp rộn rộn mà tại hạ mực khắc loại này run dày bỗng nhiên lừng h n dở hiệu một lần nữa mở hai mắt ra giờ này, khắc này cặp mắt kia hiện ra không còn có hắn phía còn có trên ư chương ớ c dạy ra. r Quy liệu. ngoài ý t thực tế nếu như thiên ma nguyện ý bằng vào chân linh thể hệ q u ỷ dị năng lực cùng bọn hắn lưu lại hậu chiêu cũng không đến nỗi bị phong ấn phong tồn như thế lâu dài tuế nguyệt nhưng một phương diện đại chiến năm đó mang tới nghiêm trọng thương thế để cho ý chí của bọn hắn lâm vào lâu dài ngủ say một phương diện khác lưu lại trong phong ấn cũng là vì không làm cho ý chí thế giới lần nữa phản công tìm được ứng đối ý chí thế giới phương pháp hơn nữa sử dụng thiên ma chi huyết cùng không trọn vẹn ý chí kết cấu thoát ly phong ấn loại thủ đoạn này cũng không phải không có khuyết điểm Tỉnh. Hoàng ác mộng tiến sĩ xóa đi không ngừng từ hôi m i n h trong thất khiếu tràn ra tiên huyết nhìn xem trước mặt cái kia đã hoàn toàn khác biệt nam nhân hỏi sương mù s á m loại cảm giác này ngươi là ác mộng án giờ cặp kia ẩn chứa kinh khủng chi ý màu vàng nhạt hai mắt quét mắt chung quanh cuối cùng rơi và o hôi m i n h trên thân chuyện gì xảy ra thế mà dùng tàn phiến gây dựng lại phương thức để cho ta khôi phục không phải đã nói không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng loại phương pháp này sao cảm thụ được lúc này trong cơ thể mình liên tục không ngừng truyền đến cái chủng loại kia bất lực cùng mềm yếu cảm giác án giờ h u lông mày thật sâu nhân lại đây chính là tàn phiến gây dựng lại phương thức khôi phục mang đến ảnh hưởng trái chiều mặc dù ý chí khôi phục nhưng muốn đem mảnh vụn ý thức một lần nữa bồi dưỡng thành làm chủ ý thức hơn nữa khôi phục đỉnh phong chi lực cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vậy đây chỉ là xem như cuối cùng bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng hậu chiêu sự tính rất phức tạp nhất thời khó mà nói rõ không chỉ có là người mấy vị khác nếu mà bắt buộc cũng sẽ trước tiên lấy loại phương thức này triệu hoán khôi phục đương nhiên nếu như có thể kèm thêm đỉnh phong chi lực cùng nhau quay về đó là không thể tốt hơn ta nguyên bản cũng là dạng này tính toán đáng tiếc tình trạng đột phát thực sự quá nhiều lúc này mới ra hạ sách này ý thức hồ đến lúc đó chỉ cần chân chính phá vỡ phong ấn thu hồi ngươi hoang vu c h i tâm ngươi liền có thể nhảy qua tích lũy quá trình trực tiếp khôi phục đỉnh phong cảnh giới không phải cái đại sự gì ác n g ộ n g tiến sĩ mở miệng nói ra cái này ngược lại là bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta và ngươi nhưng khác biệt không cách nào thời thời khắc khắc lấy ác n g ộ n g ngăn cách tự thân cùng ngoại giới liên hệ chúng ta ý chí c h i đặc thù dù là vẹn vẹn chỉ là tàn tiến cũng sẽ dẫn phát ý chí thế giới chấn động cái này một cái t a i họa ngầm đã giải quyết sao bằng không lấy cái này yếu đối hình thái xuất hiện đối mặt nhân loại anh hùng phạt công cũng không phải một kiện vui vẻ sự tình hãn giờ hữu i lạnh nhạt nói vốn đang là cần băn khoăn bất quá bây giờ không cần a nhân loại tộc q u ò n bên trong phá bích người xuất hiện bây giờ thế giới này đối với chúng ta phần lớn hạn chế cùng áp chế e rằng đều đã giải trừ hãn giờ hữu i nghe vậy hơi hơi trầm mặc trong nhân loại rốt cục vẫn là sinh ra đột phá bích chướng người sao bất quá cái này còn không phải là chân chính tình trạng đột phát cụ thể ở đây không nên nói tỉ mỉ trước tiên cùng ta rời đi nơi đây ác mộng tiến sĩ nói hãn giờ hữu i gật đầu một cái sau đó hai người thân hình l ư ỡ lên tại sương mù xám bao phủ ngăn cách cảm giác nhanh chóng hướng về sâm tri tộc tổ địa bên ngoài đi tới cùng lúc đó xâm chi tộc chiến trường dầm dầm dầm ba vô tận ánh sáng cùng nhiệt tại chiến trường bên trong không ngừng phóng thích cùng vụ nổ hạt nhân bản chất tương tự nguyên hạch chi lực gột rửa lấy chung quanh hết thảy đại điệu tinh thể hóa thảm thực vật khô héo chung quanh một mảnh hoang vu xâm chi tộc chúng người không thể không khai thác phòng ngự phương sách đem hai người chỗ chiến trường hoàn toàn n g ă n cách bằng không cái k i a kinh khủng xung kích sẽ phá hủy tổ điệu bên trong hết thảy nói theo một ý nghĩa nào đó dù càn chính là chân chính hình người đạn hạt nhân cho dù tại trong cổ đại trân vương nắm giữ nguyên hạch chi lực dù cạn hãn lực bộc phát cũng là ít có tồn tại có thể、so sánh. đ a người này tựa hồ lấy tự tại năng lực điều chỉnh toàn thân tế bảo sở trường khuyên hướng làm cho hoàn toàn chuyển hóa thành cường hãn nhất tư thái phòng ngự nguyên hạch chi lực mặc dù có thể siêu việt đối phương cực hạn chịu đựng phá vỡ đối phương phòng ngự đối nó tạo thành sát thương nhưng mà không chịu nổi đối phương dưới loại trạng thái này cơ thể năng lực khôi phục đơn giản đến gần như mức độ biến thái Tại trong một lần một đối kinh h á n g đ ố p h ư ơ g cả c á n tay bị tận gốc đổ gãy. Sau đó, hắn liền thấy đối thủ tiện tay trục tới, tay cụt hướng về trên tay tức sau vai vừa nữa sau gãy, bị bờ lập hắn liền hướng nhẹ nhàng dựng, cánh tay liền lập tức nối liền, hơn gốc đối cả đầu đó, đó về một khủng ắ c phục như lúc khôi Kinh k như h ban đầu. Kinh khủng nhất là loại này vừa nhìn liền biết cần tiêu hao đại lượng thể năng sức khôi phục trải qua thời gian dài như vậy đối kháng đối phương thể năng vẫn như cũ sâu không thấy đáy phảng phất trong cơ thể của hắn có một mảng lớn đại dương mênh mông Trái lại hắn tự thân, tại nguyên hạch chi lực bạo phá phía dưới, ngược lại hắn nổ tung đồng dạng sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cần tiêu hao rất lớn thể lực cùng năng lực đi triệt tiêu loại ảnh hưởng này có thể nói đây là một loại hại người hại mình chiêu thức sử dụng đến bây giờ hắn có thể cảm thấy thể năng của mình đang tại tới gần d a n h giới cuối cùng đây chính là chân ngã thể hệ sức mạnh sao vừa mới đột phá thế mà cứ như vậy mạnh chẳng lẽ chỉ có thủy tổ cấp tồn tại có thể chân chính áp chế lại đối phương kỳ thực hắn không biết là bọn hắn đánh tới không phải một cái thời điểm tốt lúc này chu nguyên giác Tại đúng ộ t thời thu phá hấp điểm lúc này du cán bên thay truyền đến chu nguyên giác mang theo tiết hận ngự khí từ trường truyền âm trong lúc nhất thời du cán vốn là tuân gia khí huyết càng thêm kết đống nếu không phải kéo dài không ngừng vụ nổ hạt nhân cường quang tre mất hết thẻ t r u n g quanh lúc này tất nhiên c ũ n g có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn một mảnh đỏ lên hắn muốn phản bác nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phản bác có thể nói bởi vì bây giờ hắn tựa hồ chính xác là nhanh không được ra hòa này dù càn hai mắt phút lửa nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy chu nguyên giác hình thể trợ xuất hiện biến hóa điên cuồng tăng vọt đáng chết dù càn mục tiêu đ ặ tới t các ngươi có thể mượn cơ hội rút lui đúng lúc này ác mộng tiến sĩ âm thanh bỗng nhiên tại dù càn bên t a i vang lên dù càn nhẹ thở dài một hơi mượn dư âm nổ mạnh đang chuẩ nhưng mà hắn mới lui về sau không có nhiều khoảng cách liền gặp được đối phương nợ lớn thân hình đột nhiên rút về lần nữa thay đổi trạng thái tốc độ hình thái su i ê sau một khắc đạo thân ảnh kia liền lấy một loại tốc độ khủng khiếp đổi kịp hắn một câu từ trường truyền âm lần nữa ở bên thai của hắn quanh quẩn tới đều tới rồi q u ba chương năm trăm sáu mươi một nổ tung tới đều tới rồi chu nguyên giác từ trường truyền âm quanh quẩn tại dù cạn trong đầu hắn thể tại chính mình như thế lâu dài trong cuộc sống chưa từng có nghe qua như thế để cho người ta chán ghét lại đúng là âm hồn bất tán âm thanh tấn công ngay mặt công không phá được đối phương phòng ngự rút lui thời điểm lại không cách nào ngang hàng đối thủ chuyển sau、so、đến mức tận cùng tốc độ tiếp tục dây dưa cùng đối kháng một khi chính mình thể lực chống đỡ hết nội lộ ra sơ hở đối thủ liền sẽ lập tức từ phòng ngự hình thái chuyển biến làm cực kỳ khủng bố tiến công hình thái nắm giữ khó mà địch n ổ i sức mạnh sở trường thuộc tính nếu như lấy bọn hắn am hiểu nhất cũng là quỷ dị nhất từ trường cùng thần phách chi lực đi công kích đối phương tại chân ngã cường giả cái kia cực kỳ m ỉ điều khiển như cánh tay cơ thể năng lượng thao túng năng lực trước mặt cũng khó có thể phát huy quá lớn hiệu lực đáng hận nhất là người này sinh mệnh tiến hóa thiên hướng thuộc tính bên trong năng lực khôi phục còn bị cường hóa đến tình cảnh một cái làm cho người g i ậ n x ô i hao tổn lại không dây dưa hơn l i ề u mạng lại không đấu lại chạy lại chạy không thoát đơn giản giống như là một cái lao ô quy để cho người ta không có chút nào hạ miệng v ụ c vọng dù cản trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ mánh liệt biệt khuất cảm giác thân là cổ đại chân vương cho dù năm đó cổ đại anh hùng cũng không có ai có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác này bất quá nói đi thì nói lại người này tự thân thành tựu chính xác cũng tại tất cả cổ đại anh hùng phía trên hắn nhìn lướt qua chung q u n h tính toán tìm kiếm tất tù trợ g i t nhưng mà tên kia sau khi nhận được các n g ọ n g tiến sĩ truyền đến rút lui tín hiệu cũng sớm đã trước một bước chạy không còn hình bóng đáng chết muốn trông cậy vào tên i kia quả nhiên không phải một kiện chuyện sáng suốt dù càn hít sâu một hơi nhìn xem đã quân ở bên người hắn chu nguyên giác dĩ biết rõ mình tình cảnh xem ra lần này là không đi được bất quá hắn cũng không cảm thấy e ngại xem như lấy chân linh hệ thống đột phá vương cấp tinh thần rời khỏi thân thể mà độc lập tồn tại vượt trội nhất c thủ chính là gần như kỷ quỷ năng lực cùng với vô cùng cường đại sinh t ô lực đặc biệt xem như cổ đại chân vương hắn nắm giữ quá nhiều hậu chiêu phải biết trước kia liền xem như cổ đại anh hùng cũng chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn mà không có năng lực đem bọn hắn triệt để tiêu d i ệ t hôm nay cũng giống như vậy h ú n g chi thủy tổ dĩ khôi phục nhiệm vụ đã hoàn thành hắn thì càng không sợ hãi kế hoạch có thể nói là tương đương thành công cho dù trả giá tương đối trả giá nặng nề cũng là có thể tiếp nhận chỉ bất quá lần sau khôi phục cũng không biết phải chờ tới lúc nào sớm biết trước đây liền không phải quá mức tự tin thò đầu ra vẫn là quá coi thường nhân loại a x o á t đông nhiên dù càng đông nhiên ngừng chạy trốn bước h â n quay đầu nhìn về phía nhanh chóng đuổi kịp chu nguyên rác khoe miệm lộ ra vẻ g ữ tận nụ cười quanh người cái kia từng cái huyền ảo đường vân bắt đầu lõe lên h à o quan g trói sáng chu nguyên giác con ngươi hơi hơi co rút một cái chân hám phanh cấp tốc dừng lại thân hình sau đó xoay người rời đi để cho ngươi truy láo tử dù cản phát ra một tiếng dữ tợn gà o ghét trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại mánh liệt áp lực phong thích sau một khắc hắn đ ố n g nhiên hướng chu nguyên giác nào tới ở tại thần phách c h i lực dưới sự thao túng vô số áp suất nguyên hạch c h i lực đống nhiên khuếch tán hừng n ự c bạch quan lõe lên một cái rồi biến mất vê anh sau đó là phô thiên cái địa kinh khủng nổ tung loại này uy lực nổ tung tựa hồ muốn so trước đây chu nguyên g i á c tiếp nhận đạn hạt nhân nổ t u n g còn muốn càng khủng bố hơn phong hộ phong hộ phương xa xâm chi tộc tộc nhân phát ra gầm lên giận dữ cấp tốc phóng thích hết thể năng lực không ngừng thúc đẩy sinh trưởng chung quanh thực vật dùng cái này ngăn cản cái k i a c ố kinh khủng lực trung kích mà ở vào nổ mạnh trung tâm chu nguyên g i á c cũng trước tiên hoàn thành hình thái thay đổi đột nhiên bảo vệ thân thể của mình n g ạ n h kháng này hủy diệt tính lực lượng gần tới một phút đi qua dư âm nổ mạnh cuối cùng hoàn toàn tiêu thất lộ ra chung quanh tràng cảnh xâm chi tộc khổng lồ tội có gần như một ba tại bạo tạc bên trong biến thành một phiến đất hoang vu nguyên bản đậm đà lục sắc đã biến thành một mảnh xích hoàng khói lửa nổi lên một phía mà nếu như không phải xâm chi tộc tộc nhân hợp lực thúc giục đủ loại thực vật cùng với lục thần p h o n g hộ chỉ sợ sẽ không chỉ vẹn vẹn có điểm ấy tổn thương hô ở vào nổ tung khu vực trung tâm chu nguyên giác chậm rãi bung x u ố n g đón đỡ trước người hai tay toàn thân trong nổ tung bị tổn thương khu vực cấp tốc chữa trị mặc dù lần này uy lực nổ tung so với trước đây đạn hạt nhân chỉ có hơn chứ không kém nhưng hắn lúc này sớm đã cùng lúc trước có khác nhau trời vực biến hóa hắn phóng nhãn chung q a n h chung q a n h một mảnh Hắn phương cũng biết, đối không có khả nghĩ ă n rời k ỏ i nổi tại biến phiến đại hiệu mà Một là thành tàn. là là lực lượng, lực dẫn danh động bên trong hoang đúng hoang năng cũng tương phương hướng. Không n đất g thể tất tạc thật tử, tạo tự cho chế h cả quả bạo vu vu tới lại còn có một tay tự bạo năng lực thân là thiên ma có thể quả quyết như thế tất nhiên có hậu thủ còn x u ấ t lại chỉ sợ hắn cũng không phải thật sự là hoàn toàn vất lạc từ cổ đại thiên ma chỉ có thể phong ấn không cách nào hoàn toàn tiêu diệt đến xem tất nhiên có thủ đoạn đặc thủ trợ giúp bọn hắn không ngừng trùng sinh loại này trùng sinh chắc chắn đại giới cực lớn ý thức kết cấu khôi phục so kết cấu thân thể càng khó Ở giữa e rằng e cần năm, mấy theo ậ m mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục thời h t gian lý thuyết, một đạo o n thời i g a lý tới nói đối phương cũng không phải là không có sức liệu mạng nhưng thế mà liền như thế h o à n g hốt rút lui hơi bị quá mức ra lẽ thường một chút một bên khác sâm tri tộc tổ địa mật thất dưới đất đây là s ô n g chi tộc đại tộc lao khổ tu chi địa chỗ sâu dưới mặt đất chung quanh một vùng tạm tối trên thực tế căn mật thất này là một gốc cực lớn thảm thực vật dưới mặt đất bộ dễ bệnh thành có thể trên phạm vi lớn dẫn dắt cùng hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng vì thân ở trong đó người tu hành cung cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh giờ này khắc này tại cái này trong mật thất dưới đất một cái râu tóc bạc p h ơ thân ảnh g i à n mua quanh chân ngồi ở trong mật thất lúc này tinh thần hoàn toàn tập trung láo giả ngay cả ngoại giới mãnh liệt chấn động cũng không có có thể cảm giác được tí tách tí tách tư đình đầu chỗ dọn dọn thóng ánh sền sạch lục sắc dịch nhờn chậm rãi nhỏ xuống hóa thành xương mù giống nhau tồn tại quanh quẩn tại bên cạnh hắn tự dưỡng thân thể của hắn để cho thân thể của hắn từng bước hoàn thành thuế biến đây là nguyên loại trong ao nguyên dịch có thể vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn năng lượng giờ này k h ắ c này lợi dụng tiên tổ chi lực hắn đã xảy ra chân chính đột phá thời khắc mấu chốt ý chí cùng thân thể của hắn đều ở đó c ố tiên tổ chi lực thôi động phía dưới dần dần thăng hoa ý thức của hắn từ nơi sâu xa dần dần cấp cao giống như là tiếp xúc đến thế giới chỗ cao cái nào đó môn hộ cái kêu môn hộ đại biểu chính là vương cấp sức mạnh. Tốc t r ự q ba chương năm trăm sáu mươi hai hiểu lầm ông cùng với sâm c h i tộc đại tộc lao ý chí phát lực ở trong cơ thể kia một tia tổ tiên c h i lực câu t h ô n g giới h ắ n tự a hồ đạt được kia phiến môn hộ tán thành tiên tổ tri lực tự hồ chính là mở ra kia phiến môn hộ chìa khóa chỉ có có cỗ này trời ban một dạng sức mạnh mới có thể đột phá tầng kia cảnh giới chân chính đạt đến cái kia siêu việt địa cầu phạm nhân sinh mệnh cảnh giới tổ cảnh hay là xưng là thánh cảnh trở thành đại biểu thế giới hành tậu ở nhân gian thánh giả rốt cuộc muốn chân chính tiếp xúc đến kia cổ lực lượng trở thành nhân gian thánh giả với da phả bên trong cũng sẽ trở thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật quan trọng nhất là chỉ có cái tầm thứ kia sức mạnh mới có thể chân chính đối kháng những cái kia nhân vật khủng bố mới có cơ hội cứu vớt tộc đàn thậm chí là cứu vớt toàn bộ thế giới tại một loại hôn tạp kích động chờ mong khiếu kỳ tâm tình rất phức tạp bên trong đại tộc lao ý chí bên trong tựa hầu nghe được một k i a âm thanh nhỏ nhẹ tại hắn dùng hết toàn lực phát lực phía dưới cánh cửa kia cuối cùng chậm rãi được mở ra vê anh lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phóng xạ đến ý chí của hắn hắn có thể cảm thấy mình t u y thời có thể điều động cái k i a c ô có thể xưng kinh khủng sức mạnh cường hãn mà cùng lúc đó một dòng nước nóng chạy qua quanh thân cùng ý chí của hắn để cho hắn sinh ra nhạy vọt cùng thuế biến chỉ là cùng với một tiếng vắng nhỏ hắn ý chí trong thân thể hắn tổ tiên trí lực vào lúc này đều đã đạt tới một cái cực hạn mặc dù tiếp tục phát lực k i a phiến môn hộ cũng vô pháp lại mở ra mảy may mà lúc này cánh cửa kia mở lớn khoảng cách vẹn vẹn chẳng qua là một phần mười mà thôi đây chính là ta lúc này cực hạ n sao tiên tổ chi lực hữu hạn thực lực của ta cũng có hạn có thể đẩy ra một phần mười đã khó có thể không dễ dù sao chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới sau này còn có càng nhiều không gian phát triển có lẽ khi hoàn toàn đẩy ra cánh cửa kia trở thành cái kia cố lực lượng khổng lồ chỗ tệ là hắn có thể đủ chân chính đến tổ tiên cảnh giới đó là để cho người ta ngưỡng vọng sức mạnh bằng vào hắn hiện tại chắc chắn không cách nào đ ạ đến hắn ở trong lòng làm tự mình khuyên cùng an ủi thực m a u bình phục cảm xúc một lần nữa đem ý chí thu hồi thân thể bây giờ dù cho đem ý chí thu hồi hắn cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng vô tận chỗ cao cái kia sức mạnh không biết liên hệ canh cửa kia bên trong sức mạnh vượt qua vô tận hư không tập trung ở trên người hắn giang giác giang giác tí tách thân thể của hắn phát ra một hồi bạo m ì n h nguyên dịch bắt đầu gia tăng tốc độ nhỏ xuống thân thể của hắn cũng tại kinh lịch tại cải biến cực lớn căn cứ vào hết mạch phương hướng từ tiên tổ chi lực cùng với cái kia cỗ trong còi u minh sức mạnh ban cho căn bản vốn không cần hắn trưởng không phương hướng mà hướng m c dần dần hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lục quang lấp lóe toàn thân tế bào rung động một tia một tia nồng đậm giống như màu hổ phép năng lượng màu xanh lục từ trong thân thể của hắn tràn lan đi ra ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh ngập thủ hào hào hào chung quanh thực vật bộ dễ tựa hồ phát ra thần phục kêu to vạn vật tại lực lượng của hắn ảnh hưởng dưới bắt đầu lớn lên hắn lúc này giống như là rừng rậm cùng thực vật chúa tể loại này không gì không thể cảm giác thực sự là quá mỹ d i ệ u hơi tại này cổ trong cảm giác chìm đắm một hồi đại tộc lao liền khôi phục lại hắn biết bây giờ cũng không phải hắn tự mình say mê thời điểm trong tộc lúc này chính diện gặp nguy cơ to lớn lúc này chính mình bế quan không biết bao lâu cũng không biết tình huống ngoại giới đến tột cùng như thế nào hắn nhất định phải mau chóng hiểu rõ hy vọng hết thể mạnh khỏe hắn chậm rãi lần nữa nhắm hai mắt lại thể nội thần phách chi lực lan tràn cùng thực vật bộ dễ kết hợp p hắn, hắn, hắn, hắn, hắn biết đây là bảo vệ tổ địa lá bài tẩy cuối cùng một trong đáng chết lại có thể đã đến loại này trình độ địch nhân tập kích đã đến chẳng lẽ phong ấn đã bị bại trừ không đúng ta còn có thể bình yên vô sự chứng minh ngoại giới còn không có hoàn toàn thất thủ còn có cơ hội ta đã thức tỉnh ta thành công đặt đến tổ cảnh ta nhất định có thể ngăn cản địch tới đánh hắn hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn lo âu và chấn kinh hôn hợp lại cùng nhau để cho phán đoán của hắn xuất hiện ngắn ngủi sai lầm hắn sợ coi không được một màn nhưng mà kế tiếp hắn cảm giác được một màn càng làm cho hắn sợ hai cùng may mắn tổ điệu một ba phạm vi biến thành một phiến đất hoang vu tổ điệu bên trong đồng tộc nhóm đang điên cuồng phun trào sức mạnh tựa hồ vừa mới chặn lại địch nhân một loại nào đó công kích mãnh liệt một ba tổ điệu không còn một loại tâm tình mãnh liệt tiếp tục đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn đến cùng là ai địch nhân đến cùng là ai sau đó cảm giác của hắn nhanh chóng phong tỏa một thân ảnh tại trong một mảnh kia đất khô cằn chỉ đứng vững vàng một thân ảnh mà đạo thân ảnh này lúc này đang từng bước từng bước chậm dại hướng về đồng tộc vị trí đi đến đó chính là địch nhân sao may mắn thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh tập kích vừa mới bắt đầu mà ta cũng vào lúc này hoàn thành đột phá đây là thiên ý hết thảy đều còn có thể cứu vãn đồng tộc nhóm chờ lấy ta trên người hắn khổng lồ thần phách chi lực n ổ tung thân hình của hắn giống như thực vật bộ dễ chui vào bùn đất cùng lúc đó sức mạnh chút xuống để cho chung quanh sinh ra mãnh liệt k h ắ thưởng ngoại giới đứng v ữ n g rủ c ả n tự bạo đám người một mặt may mắn tại triệt bỏ phòng hộ nhìn thấy chu nguyên giác bình yên vô sự hướng bọn họ đi tới thời điểm trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười sung sướng hắn còn sống mà địch nhân không thấy đây đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ là tin tức tốt nhất chỉ cần có thể đánh l u i địch nhân cho dù hủy diệt một ba tổ địa cũng là đáng nhưng mà còn không có đợi mang theo vui sướng đám người hướng chu nguyên giác nói chuyện ông ba một cô cực kỳ hừng hực tia sáng từ phía sau dưới mặt đất phóng lên trời chung quanh may mắn còn sống x u t thảm thực vật tại tia sáng chiếu xạ phía dưới bắt đầu kịch liệt chập trởn cùng với hô ứng trong vui sướng bọn hắn liền thấy dưới mặt đất có một đạo thân ảnh phóng lên trời trọng trọng rơi vào trước mặt của bọn hắn không đợi bọn hắn mở miệng cái kia nói bao phủ lục sắc thần phách chi lực thân ảnh liền trước tiên mở miệng chư vị các ngươi khổ cực kế tiếp liền giao cho ta à hào hào ba trong nháy mắt đại tộc lao trao đổi cái kia vô tận chỗ cao sức mạnh bằng bạc lục sắc quang mang từ trên trời g ra xuống đem hắn bao phủ thân thể của hắn sinh ra biến hóa cực lớn tại trong một hồi bạo m ì n h thân thể của hắn đạt đến cao đến năm nước toàn thân bao trùm lấy bằng gỗ kết cấu đồng thời bao phủ p h ủ văn huyền ảo cường hắn sinh mệnh lực chấn động hết thể t r u n g quanh bí thuật lục thần chi thể hắn cái kia một đôi màu xanh nhạt hai mắt gắt gao tập trung vào đối diện chu n g u y giác trơ ánh mắt mọi người ngốc trệ không biết đây là cái tình huống gì chỉ có tộc trưởng cụ t ù n cùng hai vị tộc lao tựa hồ minh mạch đại tộc lao giống như hiểu lầm cái gì nhưng mà chờ bọn hắn mở miệng thời điểm hết thể di đã quá muộn sư ba đại tộc lao thân thể khổng lồ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ sông về chu nguyên giác bàn tay khổng lồ đ ỗ n g nhiên đ ơ n xuống vành chu nguyên giác cũng đ ỗ n g nhiên bành trướng trở nên cao hơn năm m chuyển đổi trở thành sức mạnh hình thái một trường oanh ra oanh ba không khí lõm cực lớn khí vòng chống rông xuất hiện đây là đại tộc lao con người đ ỗ n g nhiên co lên sau đó thân hình của hắn lấy so lúc đến nhanh hơn mấy chục lần tốc độ bỗng nhiên bay ngược ra ngoài tại trong một mảnh ánh mắt đờ đẫn liên tục đụng gậy vài trăm mét đặc thù cây lúc này mới ngừng lại Chú nguyên giác thân hình chậm rãi có vào nhìn xem cái k i a đạo té ở trong phế tích thân ảnh chán chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi q u ba chương năm trăm sáu mươi ba linh giáo một tuần sau xâm chi tộc tổ địa giác đấu trường đây là một mảnh từ cường tráng lục thần dây leo tụ tập mà thành cực lớn lồng chim hình dáng kiến trúc khối thổ đ ị a n à y dưới mặt đất có đại lượng lục thần bộ dễ bệnh quân quanh có cực mạnh phòng ngự tính có thể nói dù cho nơi đây xảy ra kinh khủng vụ nổ hạt nhân hết thệ cũng đều sẽ bình yên vô sự giờ này khắc này ở đấu ký tràng chỗ cao quan chiến trên đài đứng không ít người xem không chỉ hạn chế tại sâm c h i tộc tộc nhân cùng đông hoa cường giả còn có một số thân hình tướng mạo khác nhau người một phần trong đó người có rõ ràng s h i rổ ba người da trắng đặc thù trong bọn họ lấy nam tính làm chủ từng cái thân hình cao lớn khuôn mặt qua hoặc t h u cạnh hoặc cương nghị tại khuôn mặt của bọn họ đều có một đạo giống hỏa d i ễ m huyết hồng lẫn ký một mực từ cổ bộ vị lan tràn đến mi tâm những người này đến từ h i rổ ba tối cường túc trực bên linh cứu nhân gia tộc cồn huyết nhất tộc ở bên cạnh họ có một chút tư làm khu vực tăng chúng ăn mặc nắm giữ màu nâu làn già giống khổ hạnh tăng nhân vận bọn hắn từng cái dáng người cũng không cao lớn trắng t i ệ n nhưng hai mắt sáng ngời có thần để cho người ta không dám nhìn thẳng tư lam khu vực tối cường túc trực bên linh cứu nhân gia tộc tu tri tộc mà cuối cùng một đám người cũng là một đám có rõ ràng đông hoa đặc thù người áo b à o trắng từng cái tướng mạo tuấn mỹ xuất chúng áo choàng bên trên dùng k i m tuyên có đang theo lên một cái vụ ẩ n sơn đáy vực tàn nguyệt hơi t h ă n g đ ổ á n chính là tới từ đông hoa đệ nhất túc trực bên linh cứu nhân đại tộc nguyệt tri tộc tộc nhân thời gian qua đi bảy ngày các nơi trên thế giới cường đại nhất túc trực bên linh cứu người lần lượt đột phá đồng thời cũng trước tiên xuất lĩnh tộc nhân của bọn hắn đổi u tới sâm tri tộc trợ giúp ổn định thế cục những ngày này sâm tri tộc cũng không có nhàn rỗi tại cuộc náo kịch kia một dạng hiệu lầm trôi qua về sau chu nguyên giác biểu lộ tự thân lo nghĩ sâm tri tộc cũng biểu hiện ra đầy đủ coi trọng đối với trong tộc cùng với phong ấn triển khai tra rõ kết quả cho ra hết thể bình thường kết luận thế là chu nguyên giác mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng cũng chỉ có thể đến đây thì thôi sau đó các nơi viện quân đội tới cùng nhau chạy tới còn có ba tên đột phá vương cấp túc trực bên linh cứu người cừng i à những thứ này vương cấp tồn tại tại có thiết thân giáo huấn s ô n g c h i tộc đại tộc lao thổi phồng phía dưới đối với chu nguyên giác thực lực sinh ra cực lớn y ế u kỳ bởi vậy mới có hôm nay tình cảnh này tại trong giác đấu trường chu nguyên giác phía trước đứng vững ba bóng người một đạo dâu tóc b ạ c phơ mặt mũi quê mùa bắp thịt cả người khối lũy bộ mặt hỏa diễm huyết văn c h i ê m cứ nửa bên mặt lỗ quân huyết nhất tộc tộc trưởng lệ họ s ì một đạo khác dáng người gầy yếu thấp bé mặc cổ l o tu sĩ trang phục đầu đội giống như sườn núi nhỏ tu sĩ bình thường n ũ tu chi trường thượng giả người cuối cùng một thân rộng lớn bạch bảo hình thể hoàn toàn không cách nào tì trên mặt mang theo ngân bạch mặt nạ tràn đầy cảm giác thần bí n g u y ệ t tri tộc đại tộc lão vu thiên thuế tất cả mọi người đều đang chờ đợi thử dò xét bắt đầu trong người bình thường vương cấp đây là chưa từng có ai tồn tại nghe nói vừa mới đột phá liền đánh lui hai tên cổ đại trần vương cũng không biết đến cùng nắm giữ thực lực mạnh cỡ nào bất quá mấy vị kia cũng đều là vương cấp túc trực bên linh cứu người vương cấp có tiên tổ chi lực dẫn động khổng lồ trời ban chi lực hẳn là cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu vương cấp đối quyết thật đúng là ngàn năm khó gặp có thể chúng ta có thể có không ít thu hoạch trên khán đài đá người nghị luận ở mỹ mà lúc này tại n g u y ệ t tri tộc chúng người bên trong có một đạo t r u nguyên n g giác thân ảnh quen thuộc nàng một thân bạch b à o tóc đen rủ xuống bên hông ra thịt tựa hồ tự nhiên tản ra ánh trăng nhu h ò a tinh xảo hoàn mị khuôn mặt để cho nàng xem ra đơn giản giống như n g u y ệ t trung thiên tử hấp dẫn tại chỗ rất nhiều năm khinh nam tính chất túc trực bên linh cứu ánh mắt của người vũ nhã khiết kinh ngạc nhìn giác đấu trường bên trong đạo thân ảnh kia xuất thần đã từng người kia là lao sư của nàng là nàng hâm mộ đối tượng nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới người này lại là sửng sức ở nhân loại đỉnh cường giả tuyệt thế mà lại là chưa từng có ai loại tồn tại này bây giờ trải qua một đoạn thời gian d tại cường đại độ đậm của h u y ế thống t thôi thúc dưới nàng dĩ thành công m ò tới thiên cấp cánh cửa sớm đã không phải trước đây k i a cái gì cũng không biết tiểu mạch vương cấp mà lại là trong người bình thường xuất hiện vương cấp không dựa vào bất luận cái gì huyết mạch chi lực nàng hết sức rõ ràng điều này đại biểu cái gì một đám lao g i a hỏa chính là không nghe khuyên bảo chính các ngươi muốn tìm ngược ta cũng không biện pháp đang tại nàng giật mình thần thời điểm chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng lầm bầm nàng quay đầu nhìn lại nguyên lai là sâm tri tộc đại tộc lão vị này tựa hồ chính là sâm tri tộc mới lên cấp vương cấp hàn đối với chu lão sư đánh giá thế mà cao như vậy sao nàng không biết là sau khi lần đó hiểu lầm tại mấy ngày nay trong thời gian sâm chi tộc đại tộc lao đã từng nhiều lần đơn độc tìm chu nguyên giác lập u bản chu nguyên giác đối với cái này cũng đều toàn bộ đáp ứng kết quả mấy ngày nay sâm chi tộc đại tộc lao cảm giác chính mình mỗi ngày thân ở trong nước sôi lửa bỏng từ bắt đầu tràn đầy tự tin đến sau đó không tin tả đến sau cùng một mạnh phật hệ hoàn toàn nhận m ệ n h trong lúc này chỉ tốn không đến thời gian ba ngày hắn rốt cuộc minh mạch chu nguyên giác bản thân là một loại gì tồn tại mấy lao già này cùng hắn tối đa cũng ngay tại sàn với nhau là tuyệt đối không cách nào cùng cái quái vật này đối kháng bây giờ là đặc thù thời kỳ chúng ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng giúp đỡ luật bản không nên có quá lớn tổn thương bởi vậy đợi chút nữa chúng ta thay phiên ra tay cùng các hạ vượt qua một chiều liền coi như kết thúc ngươi xem coi thế nào vũ thiên thuế dưới mặt nạ hai mắt nhìn xem chu nguyên giác trong mắt có một tia phức tạp mới gặp chu nguyên giác thời điểm hắn còn vẹn vẹn chỉ là một tên tiểu bối nhưng bây giờ thực lực của hắn đã cùng chính mình bình khởi bình t o ạ n thậm chí vượt qua chính mình sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích bạch long lao đảo nói đã chứng minh hắn thật là chính xác có thể chư vị cứ việc ra tay lấy ra thực lực mạnh nhất không cần lo làm ta ta sở trường một trong là sức h ô i phục phổ thông tổn thương một lần trong lúc hô hấp liền có thể khỏi hẳn ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút túc trực bên linh cứu người các tộc nắm giữ thực lực như thế nào chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nói thật là cuồng vọng cầu khí mặt ngoài khách sáo nhưng đối với năng lực bản thân có tuyệt đối tự tin à. trong chàng ba người hai mắt hiếp lại như vậy lão phu vậy trước hết mời dạy trong ba người tu chi trưởng tượng h giả thần trước tiên mở miệng sau đó hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực ông đỏ kim tím tam sắc quang mang tạo thành thần phách chi lực đống nhiên từ trong cơ thể của hắn khuyết tán mà ra tức độ bàn bạc đem chu nguyên giác quanh người hoàn toàn bão phủ hào hào hào sau một khắc chu nguyên giác bên t hai liền xuất hiện một loại nào đó trầm thấp tiếng ngâm sướng giống tông giao tín đ ồ ngâm tụng cùng cầu nguyện hết thể chung quanh chân thực bị bóp méo cái tia c ỗ tam sắc thần phách chi lực bên trong có cực kỳ mãnh liệt tinh thần ý chí cùng với cuồng nhiệt khuyên hướng anh, vô tận chỗ cao một loại đặc thù nào đó sức mạnh tựa hồ bị dẫn động đi ra đó là nhân loại đối với sự vật nào đó cá thể tư tưởng sinh ra cực độ mãnh liệt tín nhiệm cùng sùng kính hội tụ t h trường kèm theo có lực lượng kia quyết tán hoàn cảnh chung quanh xảy ra thay đổi một mảnh chim hót hoa nở không giống phàm trần diệu cảnh xuất hiện ở chu nguyên giác quanh người mênh mông vô hạ tại cái này diệu cảnh ba cái phân cối u phân biệt đứng vững ba tôn nối liền đất trời uy áp thế giới thân ảnh to lớn khuôn mặt mung lung thân thể khác nhau có khung chân có đứng thẳng có tạo ra phát lớn bọn hắn tựa hồ có thể gọi lên nhân loại trong lòng đối với cao thượng tồn tại là cường liệt nhất tuân theo cùng tán đồng cảm giác tu tri tộc, tộc năng lực lấy tinh thần làm bản chất giỏi nhất khuất phục nhân tâm áp đảo tâm linh bộ tộc này không có cường hãn cụ thể không có kinh khủng lực công kích nhưng bọn hắn lực lượng tinh thần cũng vô cùng cường đại bọn hắn sử dụng bí thuật cũng không phải công kích bí thuật mà là phong ấn chi thuật lấy cường đại chi tinh thần ý chí áp đảo tà ma c h ấ n thủ tư phương mà tam chân diệu cảnh càng là trong đó phong ấn bí thuật cực hạng là vương cấp sau đó mượn nhờ tự nhiên chi lực mới có thể bày ra sức mạnh qi u k hệ. tuần lễ hàng phục tại trong đó tam chân diệu cảnh ba tôn cực lớn thần linh hình tượng đồng thời phát ra tiếng vang ầm ầm sóng âm đem chúng quanh cái kia vô số tụng hát một dạng nói nhỏ bí lực phát huy đến cực h ạ n từng cái huyền ảo ký tự ngưng kết trở thành thực chất không ngừng hướng hắn vào tới tại trong tam chân diệu cảnh tinh thần của địch nhân cùng từ trường sẽ phải chịu cái kia vô số ngâm sướng chi lực thẩm thấu tiếp đó từ phương diện tinh thần bị hoàn toàn chấn áp cũng dẫn đến một thân năng lực đều bị hoàn toàn p h o n g ấ n nhưng mà chú nguyên giác thân ở trong đó lại không có bất kỳ dị thường cái kia vô số huyền ảo ký tự giống như côn trùng không ngừng tính toán chui vào trong cơ thể của hắn bất quá chú nguyên giác một cách tự nhiên tiến nhập trạng thái từ trường hóa vô số dấu ấn sinh mệnh tại bên ngoài thân móc đối giống như một cái lười lớn những cái kia huyền ảo ký tự căn bản khó mà xâm nhập một chút nhảy ra bên ngoài tam giới không tại trong ngũ hành hắn lại như thế nào sẽ bị loại trình độ này thần phách chi lực đặc tính ảnh hưởng không còn sao chu nguyên giác hai mắt nhìn về phía một chỗ tựa hồ xuyên qua toàn bộ phảng phất chân thực tam chân diệu cảnh xác định thi thuật giả rõ ràng vị trí móc móc lỗ thai của mình mặc dù loại năng lực này không cách nào đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng không thể không nói chung quanh cái kia vô số như như con rồi nói nhỏ chính xác sẽ cho người có như vậy một tia bực bội thế mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng đây chính là tam chân diệu cảnh trước kia phong ấn thiên ma thủy tổ đả cường hãn phong ấn thuật liền thoát thai từ thuật này phổ thông vương cấp căn bản là không có cách tiếp nhận g i a hỏa này thế mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng hơn nữa còn có thể trực tiếp xuyên qua tam chân rượu cảnh cách trở trực tiếp khóa chặt hắn vị trí tấn hít sâu một hơi cảm thụ được cái kia cố như có như không quanh quẩn ở bên cạnh hắn khí tức khủng bố hắn biết đối phương tùy thời có thể đột phá mà đến tu chi tộc chỗ r ử a lớn nhất chính là phong ấn thuật bây giờ hoàn toàn không có tác dụng kết quả kia liền không cần nói cũng biết cam bái hạ phong tần chậm rãi thu hồi tự thân thần phách chi lực chu nguyên giáp bên người hết thể huấn tượng biến mất theo biến trở về bình thường lợi hại tu chi tộc tam chân rượu cảnh thế mà hoàn toàn không có tác dụng xem ra tinh thần của ngươi ý chí mười phần cường hãn vậy liền để ta xem một chút thân thể của ngươi năng lực đến tột cùng như thế nào một bên khác cồn huyết nhất tộc lệ họ sĩ đ ố n g nhiên tiến lên một bước cơ thể đ ố n g nhiên b à n h trướng b à n h thân hình của hắn cấp tốc nở lớn bên ngoài thân huyết sắc h ỏ a văn nối thành một mảnh để cho thân thể của hắn đã biến thành hoàn toàn huyết sắc hô hô hô cực kỳ khí tức cồn bạo từ trên thân thể hắn chuyển đến quét sạch hết t h ể t r u n g quanh gần năm m chiều cao giống như cự thú giống nhau cơ bắp nhưng không có bất luận cái gì một tia thần phách chi lực tiết ra ngoài tiểu tử không cần lo lắm ta ta chi nhất tộc năng lực chính là một thân này thân thể. chúng ta có thể đem tất cả từ trường c h i lực cùng với thần phách tri lực tác dụng với cơ thể nhận được mạnh nhất trên thế giới hung hãn lục thân đã từng ta chi nhất tộc đối thủ chính là lấy hôn loạn cùng bạo lực chứ a danh đứng đầu địa ngục vùng hắn nắm giữ ác ma nhất tộc liền nắm giữ cực kỳ cường hoành n ụ c thể thực lực mà chúng ta chính là có thể lấy n ụ c thân áp đảo ác ma nhất tộc tồn tại cho nên để cho ta nhìn một chút người lực lượng mạnh nhất lệ họ s i n trầm giọng nói có chút ý tứ nhìn đối phương cái k i a kinh khủng hình thể chú nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc ở dưới con mắt mọi người thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa cực lớn Thình thể trạng cấp tốc cấp cao cơ thể cơ bắp bổ sung năng lượng bày ra bành trướng quanh thân giống như là thổi phồng khí cầu t ự c độ kinh khủng thần dược lực hình thái hồng hộc hồng hộc mỗi một lần hô hấp đều có thể tại xung quanh c u ố n lên từng đạo c u ầ n phong kèm theo cường đại lượng hô hấp phun ra n u ố t vào xung quanh đám người thế mà đều cảm giác được một tia cung cấp ổ x ỉ chưa đủ nạt thở cảm giác lệ h ỏ xịt thân hình mặc dù khổng lồ nhưng chu nguyên g i á c lúc này hình thể cùng như thế thế mà so lệ họ xịt ở trước mặt của hắn giống như là một tiểu hình đệ đồng dạng đến đây đi cái hình thể này t r ạ n t h i dưới chu nguyên rác âm thanh giống như hồng trung thanh âm rất nhỏ phun ra n u ố t vào liền để chung quanh khí lưu sinh ra mắt trần có thể thấy chấn động cái này c u â n huyết trạng thái dưới lệ họ xịt hơi sừng s ố t thần tựa hồ bị đối thủ thân hình cùng khí thế cải biến cực lớn rung động đến có thể chỉ là hào nhoáng bên ngoài ta c u â n huyết nhất tộc năng lực thân thể là số một lệ họ xịt hít sâu một hơi quắt lớn một tiếng giống như như đạn pháo đ ố n g nhiên hướng chu nguyên r i á c vào tới vê Và anh song phương quyền trưởng va chạm vào nhau sau đó lệ họ x ị cảm giác một hồi đằng vân giá vũ bỗng nhiên bay ngược đục vào lục thần dây leo phía trên sinh ra cực lớn lỗ khảm nhìn qua liền phảng phất một bức tranh trừu tượng Mà chu nguyên giác t hít â n cũng đồng thời liên thể, thời tiếp h lui p về sâu mùa hơi thần s á c tôn trọng nói lại có thể để cho lực hình thái ở dưới tự mình ngã lui năm bước túc trực bên linh cứu người năng lực vẫn là đáng giá khẳng định nếu như nhiều tới mấy cái lệ họ xịt dạng này cường giả đối với hắn vây công có thể thật là có ba bốn phần mười phần thắng tổng thể thực lực cùng cổ đại chân vương đều không khác mấy bọn hắn chỉ bất quá cũng là vừa mới đột phá mà thôi còn lại còn có đại tộc lão xin chỉ giáo chu nguyên giác hít sâu mùa hơi đem ánh mắt đặt ở sau cùng vu thiên tuế trên thân không cần vu thiên tuế thở dài lắc đầu cũng không có ra tay a chu nguyên giác trong mắt l ó e lên một tiêu mê hoặc ta nguyệt tri tộc tối cường năng lực là đem tinh thần của người ta cùng ý chí cuốn vào tên là lung n g u y ệ t mộng cảnh chân thực trong mộng cảnh dùng cái này lấy mộng cảnh chúa tể thân phận tùy ý đánh tan địch nhân từ trường tinh thần nhưng từ vừa rồi xuất thủ của người ta đã nhìn ra ngươi không có linh hồn hoặc có lẽ là ngươi hết thể đều đã hòa vào một thể trở thành một loại lực lượng mới đó là một loại vượt ra khỏi lung nguyện tri lực ảnh hưởng phạm chủ lực lượng mới xem ra chúng ta túc trực bên linh cứu người c nói đến đây vũ thiên thuế hơi có thở dài nhìn về phía một bên đại cao ở nơi đó một cái dâu tóc trắng đoán lao đạo sĩ cũng đang cười hếp mắt nhìn xem hắn bạch long lao đạo phán đoán là chính xác ta cần thiết thừa nhận so sánh chúng ta ngươi mới là thế giới này chân chính hy vọng lúc sau Ta n g u q ba chương năm trăm sáu mươi lăm tổng kết chu nguyên giác nghe vậy biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước bởi vì hắn biết đại tộc lao nói tới chính là sự thật thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ hắn đã hiểu túc trực bên linh cứu người một mạch vương cấp cường giả sức mạnh bản chất đến tột cùng là cái gì bọn hắn cái gọi là tiên tổ chi lực trên thực tế chính là một loại đặc thù từ trường sóng ngắn loại này sóng ngắn sẽ chỉ xuất hiện tại đặc biệt huyết mạch giả trong thân thể mà loại này từ trường sóng ngắn phản phất như là một cái chìa khóa có thể mượn cái này sòng đắn mở ra tự nhiên chi môn cùng khổng lồ tự nhiên từ trường bên trong một ít từ trường đoàn sinh ra liên hệ đồng thời từ trong đó thu được cực kỳ to lớn sức mạnh thân thể của bọn hắn cũng sẽ ở loại này từ trường đoàn sức mạnh thôi động phía dưới một cách tự nhiên sinh ra đặc định biến hóa đây hết thể biến hóa cùng thiên ma sinh mệnh đ ổ phổ không sai biệt lắm bản thân cũng không thể hoàn toàn khống chế cơ thể lột sắc phương hướng nói trắng ra là vô luận là trong cơ thể của bọn họ tồn tại tiên tổ chi lực hoặc là sâu xa thăm thẳm chỗ cao đặc thù từ trường đoàn đều chỉ bất quá là thiên ma xâm lấn sau đó ý chí thế giới một cách tự nhiên tạo ra phòng ngự cơ chế để mà ngăn được thiên ma sức mạnh bảo hộ địa cầu vòng sinh thái cân bằng bởi vậy túc trực bên linh cứu người năng lực mặc dù kỳ quỷ nhưng chỉ có đang đối kháng với đặc biệt thiên ma thời điểm mới có thể phát huy cao nhất quy lực song tri tộc đối kháng là hoang vu tri chủ c u â n huyết nhất tộc đối kháng là địa ngục tri chủ nguyện tri tộc đối kháng là nhục thân vô địch nhưng tinh thần khiếm khuyết chiến tranh tri chi chủ mà nguyên bản tinh không quốc thổ trên đất b ạ c h tri tộc thì lại lấy thuần túy mộng đẹp phong tỏa ác mộng tri chủ mà chu nguyên giác dạng này sừng s ứ n g ở vòng sinh vật định phong đồng thời đi lên chân ngã chi lộ tồn tại bọn hắn dựa vào đại bộ phận năng lực liền đối với chu nguyên giác đã mất đi vốn có hiệu dụng đây chính là túc trực bên linh cứu người hạn chế mà tại kiến thức chu nguyên giác sức mạnh lúc này sau đó vũ thiên tuế càng thêm xác nhận loại thiếu s ó t này tồn tại đối với túc trực bên linh cứu mà nói chu nguyên giác mới đại biểu cho viên tinh cầu này sinh vật tương lai có lẽ mới có thể chân chính tìm được hoàn toàn tiêu d i ệ t hoặc khu trục thiên ma phương pháp đứng tại vu thiên tuế bên người tần cùng với từ đằng xa một lần nữa đi tới lệ họ xi hơi trầm mặc tựa hộ nhận đồng vu thiên tu lơ ngẩn nhìn xem ba tên túc trực bên linh cứu người cường đại vương cấp bị chu nguyên giác nhẹ nhõm đánh bại vẫn không có thể triệt để tình hồn lại v u nhã khiết liền nghe được bên cạnh sâm c h i tộc đại tộc lao tự nói nói không sai thật muốn xem tiểu tử này sẽ cho thế giới này mang đến thay đổi như thế nào v u nhã khiết nhìn xem cái k i a đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh hán chính là cái gọi là trong truyền thuyết chúa cứu thế sao đơn giản thử tay nghề kết thúc chu nguyên giác cùng đông hoa vài tên cường giả cũng không có vì vậy mà rời đi lại tại sâm tri tộc tổ địa trấn thủ mấy ngày thời gian tại cái này mấy ngày bên trong k hơn ô công n nhân thiên g gì giải có cái địch kích, kích chi tọc tổ địa, giải cứu hoạch. bất bỏ tập tựa từ tổ thủy tổ kỳ kế đã hồ h xâm ma nữa toàn bộ hát châu tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức sức mạnh cũng bắt đầu dần dần co vào hoang vu tổ chức chậm rãi từ bên ngoài một lần nữa l ẻ n vào mặt tối mà bạch d ự c tổ chức thủ lĩnh bị chu nguyên giác đánh giết tổ chức cao tầng chiến lược cơ hồ một trận chiến toàn diện trong vòng một đêm tổ chức khổng lồ cũng đứng bên bờ vực tăng ỡ mỗi cái phân khu từng người tự chiến từ bọn hắn chế tạo các nơi phản loạn sức mạnh cũng tiến nhập không người quản thúc trạng thái điên nhưng tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua là những cái kêu phản loạn sức mạnh sau cùng điên cuồng sau đó chờ đợi bọn hắn sẽ là triệt để hủy diện l i ệ p ngân tổ chức khi lấy được chu nguyên giác tình báo sau ở các nơi đông hoa cường giả dưới sự giúp đỡ bắt đầu đối với toàn bộ hát châu ám thế giới sức mạnh tiến hành trình đốn mà phân tán các nơi đông hoa cường giả cũng tại nhanh chóng trợ giúp các nơi chính quyền ổn định thế cục một lần nữa trưởng không cục diện không có cỡ lớn tổ chức ở sau l ư n g tiếp viện phản quân liền phản phất lục bình không dễ đối với đông hoa các cường giả cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp tại trên quốc tế tinh công quốc một loạt thao tác cùng với h t c â u thế cục triệt để trong mơ hồ tại quốc tế trên xã hội chu nguyên giác đã bắt đầu dần dần được vinh dự nhân loại đệ nhất cường giả trên mặt đất tồn tại vô địch chịu đến vô số dân chúng truy phủng mà tại kiến thức nhân loại cá thể cùng với võ đạo cường hoành sau đó càng ngày càng nhiều phía trước cùng tinh không quốc tồn tại ý hướng hợp tác quốc gia bắt đầu cùng viễn đông liên minh âm thầm liên hệ đứng đội phương hướng bắt đầu có chỗ chuyển biến đương nhiên đây hết thảy đối với chu nguyên giác cũng không có bất kỳ ảnh hưởng trong đoạn thời gian này hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan dường như đang nghiên cứu lấy cái gì một ngày này lôi nghị bị chu nguyên giác gọi tới trong mặt tất h những ngày này ngươi cũng đang nghiên cứu thứ gì lôi nghị nghi ngờ đối với chu nguyên giác hỏi ngươi biết ta là như thế nào đột phá sinh mệnh đạo thứ hai gông xiềng sao chu nguyên giác nói đây chính là ta muốn biết đã sớm muốn hỏi ngươi đáng tiếc cũng không có cơ hội lôi nghị lắc đầu nói ta đột phá đạo thứ hai sinh mệnh gông xiềng quá trình cùng lý niệm là như vậy sau đó c h ú nguyên giác đối với lôi nghị cặn kẽ nói chính mình một đường đột phá gông xiềng đủ loại suy xét cùng kinh lịch thoát ly nhục thân trưởng không tự ngã người như một nước thay đổi triều đại cơ chế sáng tạo mới thế vạn linh nguyên nhất tự tại chuyển đổi cái này từng đầu thiên mã hành không cực kỳ phức tạp nhưng lại hoàn mỹ tự ngã hòa hợp hệ thống cùng suy xét để cho lôi nghị không ngừng tiến vào trạng thái tinh thần chấn động phản phất bên thai có người g õ vàng c h ô g đồng to lớn chấn động tinh thần của hắn ngay xong chu nguyên giác không giữ lại chút nào giảng thuật lôi nghị thật lâu trầm ặ c trong đầu đủ loại linh cảm t h o á n hiện chu nguyên giác cũng không có đánh gây hắn lẳng lặng đ lôi nghị mới rốt c ụ c hoàn toàn lấy lại tinh thần thích một hơi thật sâu nói chỉ sợ cũng chỉ có người có thể đi ra con đường như vậy quả thực là khó có thể tưởng tượng quá nhiều đồ vật dĩ vượt ra khỏi ta lý giải sau khi trở về ta sẽ kỹ càng chỉnh lý những thứ này cảm lộ đồng thời công khai quan trọng nhất là đột phá tầng này gông xiềng sau đó đối với sinh mệnh đối với nhân thể có rất nhiều phía trước xem ra mơ mơ màng màng đồ vật ta đã thấy hết sức rõ ràng thì như cái gọi là sinh tử huyền quan chu nguyên giác mở miệng nói ra nói lời kinh người thánh giác cũng chính là đạo thứ nhất gông xiềng đối mặt sinh tử huyền quan lôi nghị hỏi Không tệ. đó là một đầu kẹt vô số thiên tài cùng cường giả cửa ải cũng là hạn chế nhân loại thực hiện sinh mệnh vượt qua căn nguyên phóng nhan thế giới đánh vỡ đạo thứ nhất gông xiềng nhân loại so sánh thiên ma số lượng hay là quá mức hiếm hoi kỳ thực trong mắt của ta vô số tinh thần kiên định võ đạo gia cũng có có thể bước qua cái k i a đạo gông xiềng năng lực chỉ bất quá lúc trước cái k i a nói gông xiềng huyền diệu khó giải thích ai cũng không biết đặc biệt hơn nữa chính xác phương hướng đột phá là cái gì vô số người chỉ có thực lực nhưng lại thiếu khuyết cái tìm sống uổng thời gian cuối cùng cũng khó có thể đột phá sóng lớn đai cát vô số thiên tiêu lại bởi vì không đường mà dừng bước thật sự là quá mức đáng tiếc mà ta đã tìm được rõ ràng lại có thể đi được con đường q ba chương năm trăm sáu mươi sáu nếm thử mà ta đã tìm được rõ ràng lại có thể thực hành con đường nghe được chu nguyên giác mà nói lôi nghị con ngươi bỗng nhiên c o lên thánh giác cho dù đến bây giờ vẫn là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách không có hắn bởi vì thánh giác đột phá đề cập tới h u y ễ n hoặc khó hiểu đại não không ai có thể chân chính biết rõ con đường chính xác chỉ có thể làm bỏ đá qua sông chính như chu nguyên giác nói tới Rất nếu quả thật như chu nguyên giác nói tới hắn đã tìm được một đầu phương hướng con đường rõ ràng như vậy có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu thiếu đỉnh tiêm võ đạo ra vì vậy mà thu hoạch trong phạm vi toàn thế giới lại sẽ có bao nhiêu đánh vỡ đạo thứ nhất gông xiềng tồn tại xuất hiện đây đối với cả nhân loại xã hội tôi nói đ ề u có vượt thời đại ý nghĩa sinh mạng nhân loại cấp độ sẽ trực tiếp bị cất cao một bậc thang từ đó chân chính tiến vào một thời đại mới xem như địa cầu từ xưa đến nay thứ nhất đột phá đạo thứ hai sinh mệnh gông xiềng tồn tại chu nguyên n g giác đối với địa cầu sinh mệnh vòng tầng tiến hóa lịch trình ảnh hưởng lập tức bắt đầu triển hiện ra giống như trong lịch sử cái kia vô số vĩ nhân một cái vĩ đại cá thể xuất hiện sẽ thay đổi toàn bộ thế giới là cái gì lôi n g h ị ầ m g i ọ n g hỏi. ta phía t r ư ớ c từng tại t r o n g bản năng mà n ó i n â n g l ê n đ ộ t phá t h á n h g i á c huyền bí, c h í n h là t r o n g n h á y mắt ở vào m ộ t loại n à o đ ó sống cùng c h ế t đ i ể m có thể làm c h đại nào ở vào vô ý thức ngừng vận chuyển trạng thái nhưng tinh thần lại như cũ thanh tỉnh cùng hoạt động mạnh nhờ vào đó tinh thần liền có thể ngắn ngụy thành công áp chế nhân thể khổng lồ nhất bản năng căn cứ thành công giải trừ nhân thể từ trường tự mình bảo hộ từ đó giải phóng tự ngã sức mạnh Đến hôm nay, ta vẫn như cũ cho rằng hôm cho ta cũ sống động phương pháp. mà tại đây ã t đúng là một cái rất tốt phương hướng nhưng mà như như lời ngươi nói tam xuyên quy đồ cổ kia tự nhiên từ trường đối với nhân loại ý thức từ trường lực hấp dẫn liền xem như như kỳ tạ gạo hạ gần xịn cao thủ như vậy muốn trốn thoát cũng hết sức khó khăn còn chưa đột phá đạo thứ nhất gông xiềng võ đạo i a nhóm là không thể nào làm được lôi nghị nhữ mày nói ngươi nói rất đúng ta lúc ban đầu từ cái k i a cố khổng lồ tự nhiên từ trường bên trong đào thoát cũng dùng không ít sức mạnh định tiêm võ đạo ra ý chí cường độ là không thể nào làm được cho nên ta muốn cũng không phải khiến bọn hắn tiến vào tam xuyên quy đồ bên trong mà là mô phỏng tam xuyên quy đồ đối với ý chí lực hấp dẫn từ đó đem bọn hắn ý chí ngắn ngủi rút ra cơ thể lại không đến mức hoàn toàn c u ố n vào trong tam xuyên quy đồ dạng này ý chí của bọn hắn từ trường phải đối mặt cũng không phải là cái k i a cố khổng lồ lực hấp dẫn mà vẹn vẹn chỉ cần tạo ý chí từ trường bại lộ tại khổng lồ tự nhiên từ trường quá trình bên trong thủ vững bản tâm bảo trì tự ngã cu mặc dù như cũ có tương đối phong hiểm nhưng đây đã là một đầu đáng giá thử rõ ràng con đường đây chính là ta trong mấy ngày qua tới nghiên cứu đầu đề chu nguyên g i á c gật đầu một cái nói người đem ta gọi đến nơi đây xem ra là nghiên cứu đã có kết quả l ô i nghị mắt lộ ra mong đợi hỏi đương nhiên nếu như là trước kia đối với nhân thể đối với ý chí đối với tự nhiên đối với từ trường đều khó có khả năng có loại trình độ này nhận thức nhưng bây giờ mạnh như thác đ ổ có rất nhiều đồ vật trở nên mười phần đơn giản trong khoảng thời gian này ta đã nắm giữ cơ bản như thế nào điều khiển tam xuyên quy đồ cái k i ê cố lực hấp dẫn phương pháp bất quá bởi vì không có thích hợp đối tượng nghiên cứu ta không cách nào cam đoan loại phương pháp này sẽ đem ý chí c u ố n vào đến tam xuyên quy đồ t ầ n g thứ gì khó thực hiện ra thích hợp điều chỉnh cùng khống chế nếu như lấy phổ thông võ đạo ra vì thí nghiệm thể một khi ta không khống chế được làm để cho bọn hắn c u ố n vào cấp độ quá sâu có thể liền sẽ chết người mà ý chí của ngươi rất mạnh tức sử dụng hiện sai lầm cũng có cứu vớt chỗ trống cho nên ta mới tìm n g ư ơ i tới chu nguyên g i á c vừa cười vừa nói thì ra tiểu tử ngươi là tới tìm ta làm thí nghiệm thể lôi nghị lắc đầu bật cười nói như thế nào có nguyện ý hay không mặc dù ta có nhất định chắc chắn nhưng vẫn là có tương đương nguy hiểm chu nguyên dân nói đương nhiên không có vấn đề không nói trước đây là có lợi cho thiên hạ cùng toàn nhân loại sự t ì n h ta tự nhiên sẽ đánh bạc tính mệnh giúp n g ư ơ i liền nói ta chính mình đối với n g ư ơ i miêu tả cái kia phiến từ trường cùng loại trạng thái kia cũng là hết sức tò mò lôi nghị cười ha ha nói trên mặt không sợ h ã i chút nào t h ầ n sắc việc này không nên chậm trễ ngươi hơi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức bắt đầu chu nguyên dân nói không cần bây giờ hay bắt đầu đi lôi nghị nói tốt lắm ngươi thả ra tự thân ý chí chống cự h o ông chu nguyên giác quanh c người i a o thần phách chi lực chậm rãi phiêu đãng mà ra bây giờ hãn vạn nguyên quy nhất thần phách chi lực cũng đã là từ trường chi lực hãn thông qua chân ngã hệ thống đối với thần phách chi lực cực kỳ cường đại điều khiển lực bắt đầu làm cho không ngừng chấn động là ẩn chứa trong đó từ trường chi lực sinh ra biến hóa tựa hô cùng trong cõi u minh một loại nào đó khổng lồ tồn tại sinh ra cộng minh giống như là một thanh chìa khóa có thể mở ra bên trong hư không một loại nào đó môn hộ loại thao tác này phương thức trên thực tế vẫn là túc trực bên linh cứu người một mạch vương cấp tồn tại đưa cho hắn linh cảm bọn hắn lấy tiên tổ chi lực vì chìa khóa mở ra hư không sâu xa bên trong năng lượng chi môn mà giờ khác này hắn lấy sức mạnh của bản thân hóa thành cùng tiên tổ chi lực ngang nhau hiệu lực chìa khóa muốn câu thông nhưng là tam xuyên quy đổ cánh cửa kia đối với địa cầu tất cả sinh vật tới nói hắn lúc này chính là tiên tổ cùng thủy tổ một dạng tồn tại từ từ hắn ngưng tụ chìa khóa trong hư không hình thành t hắn e o h tiện tay ném đi cái kia c ỗ t ử trường chạy đến lôi nghị trong thân thể tại hắn tự nguyện tiếp thu cùng thu nạp phía dưới dẫn theo ý chí của hắn không ngừng cất cao chạm tới bên trong hư không thuộc về tam xuyên quy đổ cánh cửa kia trong mơ hồ mở ra một k i a khe hở một cỗ cực kỳ to lớn lực hấp dẫn chuyển đến lôi nghị cảm nhận được tự thân ý chí trở nên hoảng hốt bị cỗ lực lượng kia trong nháy mắt lôi kéo nước hết hào hào hào hắn bỗng nhiên chấn định tinh thần xuất hiện ở trước mặt hắn đã là một mảnh màu đỏ nhạt nước sông hai bờ sông hát sơn liên miên đỏ tươi bị ngạn hoa lay động dưới chân là một chiếc thuyền con quy Lôi khi nghị nhìn chung rõ u q a đây là trong n giới tự nhiên chuyên môn dùng thu về đủ loại sinh vật ý chí từ trường lực lượng cường đại phổ thông thánh rác tiến vào bên trong chỉ có thể là một con đường chết tinh thần bị một chiếc thuyền con tiễn đưa hướng phương xa cuối cùng lỗi nghị nhìn về phía chính hắn Thân thể của hắn gì cũng không phải là thực chất, mà là một loại nửa trong suốt trạng thái, hơn nữa, thân thể của hắn lộ ra 10 phần Tại hắn nửa trong suốt trong thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số cái to mặt, lít lít nhít, tràn toàn thân hắn không phải hơn hắn phần hắn nhìn nhỏ người khác nhau khuôn nha hội hắn hình. cũng nửa nữa, nửa ràng người ngập của của có cái cơ ra gì vô loại là là lộ mà rõ số quỳ dị. bộ điều này đại biểu trong cơ thể của hắn không chỉ chỉ có một cái linh hồn hắn chia ra đa trọng nhân cách đồng dạng bị ý chí thế giới tán thành vì linh hồn một loại hình thức cùng hắn cộng sinh một thể đó là từng cái mặc dù chết đi nhưng lại mãi mãi cũng sống sót tại trong linh hồn hắn đây chính là thoát ly nhục thể chân chính ta sao thực sự là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thú vị cảm thụ thoát ly thân thể gò bó quả thật làm cho ta có thể càng rõ ràng hơn nhận thức đến chính mình bất quá dựa theo kế hoạch ban đầu cái kia cố lực hấp dẫn hẳn là không đến mức đem ta hoàn toàn kéo vào trong tam xuyên q u y đồ xem ra lần thứ nhất thí nghiệm xem như thất bại kế tiếp phải nhờ vào chính ta rời đi địa phương này đây chính là hắn nói tới phong hiểm sao l ô i nghị thấp giọng tự nói đứng tại thuyền con phía trên quay đầu nhìn về phía sau lưng đường sông dựa theo nguyên giác cách nói trước đây theo lòng sông này một mực trở về chạy chỉ cần đỡ được trong sông lệ quỷ dây dưa liền có thể trở lại thực tế sao Như vậy. Lôi nghị hít vậy, lôi sau â u thuyền một một đột từ hơi, nhiên chiếc h con p í trên vọt trong rơi lên, nước sông. vào loại các Hào hào hào. đã s a đó nước sông điên c u ồ n g phun trào vô số quỷ ảnh quy luật mà đến giống như là người thấy mùi máu tơi cá mập lũ lượt mà tới xoát xoát xoát vô số bóng đen đột nhiên từ trong nước thoát ra nào về phía lôi nghị xem như đỉnh tiêm võ đạo r a đối với từ trường m ư ờ i phần nhạy cảm lôi nghị tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được kia từng cái trong bóng đen ẩ n chứa như thế nào từ trường sức mạnh mỗi một cái e rằng đều có nhược thánh rác trình độ hơn nữa số lượng còn như thế nhiều chư vị thình giúp ta một chút sức lực lôi nghị thấp dọn g ầ m thét sau đó thân hình đột nhiên thoát ra trong cơ thể hắn cái kia vô số cái khuôn mặt trợn tức tỉnh toé ra lực lượng cường hãn ngắn ngủi thoát ly thân thể của hắn quanh q u ầ n ở xung quanh thân hắn giúp hắn ngăn cản chung quanh bóng đen công kích hắn một đường chạy vội nhưng mà đoạn đường này so với hắn tưởng tượng còn muốn càng dài cái kia vô số đánh tới bóng đen phảng phất vô cùng vô thận chính là cường h ã n hơn nữa ý chí trong tình huống không có b ộ cấp cũng sẽ cuối cùng bị bọn hắn gặm ăn hầu như không còn hộp hồng h ộ lúc này lôi nghị dĩ thở hồng h ộ cơ hồ đạt đến cực hạn nhưng mà hắn nhưng v ngoài dự liệu khó khăn a ta chịu t ả i rất nhiều anh linh ý chí tu luyện so với bình thường thánh giác muốn mạnh hơn không thiếu nhưng vẫn là không cách nào đi đến điểm kết thúc thật không biết tên k i a ban đầu là làm sao làm được tại vô cùng vô tận bóng đen công kích l ô i nghị tiêu hao càng lúc càng lớn hắn ánh mắt đang trở nên càng ngày càng mơ hồ ý thức tự mình đang từ từ tiêu thất tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hắn ý chí cuối cùng cũng sẽ bị những bóng đen này hoàn toàn phân giải một lần nữa quay về tự nhiên từ trường nguy hiểm này có vẻ như có chút lớn a lỗi nghị trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng mà đúng lúc này hắn phát hiện mây đen kia dày đặc huyết lôi c u ầ n c u ộ n bên trên bầu trời đông nhiên sinh ra kinh khủng dị tượng toàn bộ bầu trời phảng phất trong nháy mắt rách ra ra một vòng bạch quang trói mắt từ đầu kia khẽ hở thật lớn bên trong chiếu xạ đi ra sau đó từ khe hở chỗ đột nhiên đâm vào một ít sự vật đó là một đôi trắng l ó n như ngọc bàn tay sau một khắc l ô i nghị liền mắt thấy cực kỳ một màn rung động cặp t i a như núi lớn bàn tay khổng lồ hướng phương hướng ngược nhau đột nhiên phát lực、Xoẹt. tam xuyên quy đồ bầu trời giống như là một tấm vải rách đột nhiên bị cặp kia cực lớn song trường xinh xinh xé mở một cái cự đại lỗ hổng rầm rầm rầm lỗi nghị rõ ràng cảm nhận được. toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại chấn động màu đỏ nhạt nước sông không ngừng khuấy động chung quanh đánh quỷ ảnh thế mà phảng phát sinh ra một loại run dày cảm xúc sau đó cái kia bàn tay to lớn bên trong trong đó một cái đ ỗ n g nhiên hướng về lôi nghị g i xét phô thiên cái địa giống như thần sơn rủ xuống bàn tay khổng lồ kia đột nhiên trục tới liền đem lôi nghị ý chí từ trường vứt trong tay sau đó từ đầu kia trên bầu trời cái khe to lớn bên trong thoát ly tam xuyên quy đ ổ phạm chủ lôi nghị chỉ cảm thấy trước mắt bị một loại nồng đậm quang mang che giấu tất cả cảm giác sau đó liền cảm giác một hồi mánh liệt chấn động cơ thể loại kia nhẹ nhàng chống rông cảm giác tiêu thất th sau đó hắn đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện mình ý chí giờ này khắc này đã thoát ly tam xuyên quy đồ về tới trong thân thể mà ngồi ở đối diện hắn chu nguyên giác bộ vị bàn tay màu bạc trắng từ trường cùng thần phách chi lực chậm dãi thu liễm khôi phục bình thường hình thái không cần phải nói vừa rồi cái kia giống như thần tích từ trên trời ra xuống đem thế giới chấp trưởng sinh tử luân hồi từ trường sinh s i n h xé ra cự thủ liền đến từ chu nguyên giác phía trước ở vào người xem vị trí hắn chỉ có thể biết chu nguyên giác rất mạnh nhưng cụ thể mạnh đến cái tình trạng gì như cũng không có đại khái, khái niệm nhưng giờ khắc này thông qua bản thân trải nghiệm hắn rốt cuộc hiểu rõ chu nguyên giác sức mạnh đến cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào đây quả thực l à như kỳ tích sức mạnh xin lỗi lần thứ nhất đến thử ta đã tận lực khống chế mở ra tam xuyên quy đồ môn hộ trình độ không nghĩ tới vẹn vẹn một tia khe hở cũng sẽ sinh ra cường đại như vậy lực hấp dẫn để cho ngươi gặp như thế lớn h u n g hiểm đây là ta không nghĩ tới chu nguyên giác đối với lôi nghị nói không có gì tốt xin lỗi ngươi cũng có thể trực tiếp lấy từ trường sẽ mở tam xuyên quy đồ đem ta cứu ra nào còn có cái gì phong hiểm ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi là có hay không có thể trực tiếp xé mở tam xuyên q u y đồ đem vừa mới chết nhân s i n h s i n h từ trước quỷ môn quan kéo trở về l ô i nghị có chút c ư ờ i khổ nói cảm giác lòng tự tin của mình nhận lấy đà kích thật lớn đây cũng không phải giống loại này từ trường đoàn càng đi bên ngoài từ trường kết cấu càng lỏng lẻo trái lại càng đi bên trong từ trường kết cấu lại càng chặt chẽ cùng ổn định ta có thể đưa nó xé mở đem nơi g ư cứu ra là bởi vì ngươi đã dùng sức mạnh của mình bọt ra khỏi một khoảng cách không còn ở vào từ trường tỉ mỉ phạm vi đổi một người bình thường trực tiếp bị kéo vào trung tầng lui về phía sau trước mắt ta đây cũng không cách nào xé mở nơi đó từ trường cái này cũng là ta tại sao muốn tìm ngươi xem như vật thí nghiệm nguyên nhân chu nguyên giác lắc lắc đầu nói q u ba chương năm trăm sáu mươi tám trở lại trước mắt không thể theo lý thuyết tương lai có thể lôi nghị hỏi cái kia nói không chính xác đối với võ đạo tới nói hết thể đều có khả năng sinh tử đều có thể bài trừ chu nguyên giác vừa cười vừa nói dựa theo dạng này tới nói bằng vào năng lực như vậy chỉ cần ngươi ở bên cạnh hộ pháp chẳng phải có thể bảo đảm bất kỳ đột phá nào giả cũng sẽ không tao nộ ngoài ý muốn thậm chí ngay cả đột phá độ khó cũng sẽ giảm mạnh lôi nghị trầm giọng nói hắn lâm vào trong tam xuyên quy đồ chu nguyên giác đều có thể đem hắn sinh sinh kéo trở về đó không phải là nói bất kỳ đột phá nào thành giác thậm chí là đột phá vương cấp tồn tại có chu nguyên giác hộ pháp đột phá độ khó đều sẽ có rất lớn hạ xuống thậm chí hắn có khả năng có thể trực tiếp trợ giúp kẹt tại sinh tử huyền quan trước mặt đỉnh tiêm võ đạo ra nhóm trực tiếp phá vỡ cửa ả i cùng bích trướng loại năng lực này tác dụng thật sự là quá khổng lồ theo lý thuyết chu nguyên giác một người liền có thể sinh sinh đem đại bộ phận nhân loại sinh mệnh giới hạn cấp cao đây là thánh giác cấp hoàn toàn không cách nào so sánh trên lý luận tôi nói là như thế này không sai chỉ cần ta nguyện ý có khả năng rất lớn có thể bảo vệ bọn hắn an toàn đột phá bất quá ta sẽ không làm như vậy chu nguyên g i á c gật đầu một cái nói vì cái gì lôi nghị trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc đầu tiên ta không có nhiều thời giờ như vậy đi làm chuyện như vậy thứ yếu ngươi quên thiên ma sao chu nguyên giáp nói lôi nghị ngay vậy trong nháy mắt liền hiểu tới thiên ma dựa vào năng lực đặc thù đột phá hạn chế tồn tại biết nó như thế mà không biết giá trị bởi vậy ngang cấp phía dưới chiến l ự c cùng võ đạo gia rất khó so sánh được hơn nữa cảnh giới của bọn hắn kéo lên cũng biến thành cực kỳ gian khổ nếu như võ đạo gia ở người khác bảo vệ phía dưới đột phá vậy thì trở thành cùng thiên ma giống nhau tồn tại tại chính thức trong mắt cường giả chẳng qua là hào n h o n g bên ngoài mà thôi đi đường tắt là muốn trả giá thật lớn trên con đường tiến hóa một lần đón nhận người khác trợ giúp vậy liền vĩnh viễn không thể rời bỏ trợ giúp cái này không chỉ chỉ là tâm linh sơ hở chu nguyên g i á n nói nhưng mà theo nhân loại đột phá đạo thứ hai gông xiềng cá thể tăng nhiều luôn có người sẽ sử dụng loại phương pháp này trợ giúp hậu bối thân bằng đi đường tắt là nhân loại thiên tính giống như bây giờ xã hội cũng sớm đã không phải so đấu năng lực thời đại gia thế bối cảnh địa vị quyền thế cuối cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng công bình chân chính cũng không tồn tại lôi nghị cảm thản đến không địa phương khác công bằng có lẽ không tồn tại nhưng võ đạo tuyệt đối công bằng nhiều đi một đoạn đường liền sẽ nhiều một đoạn cản bộ liền sẽ nhiều một phần kiên định nhiều một phần cường đại đây là bất kỳ g i a thế địa vị đều không thể thay đổi bởi vì võ đạo tu chính là tự mình mà không có người có thể chân chính trợ giúp ngươi nhận thức tự mình chỉ có chính ngươi người khác như thế nào ta sẽ không đi quản nhưng làm nhân loại đệ nhất thế giới cái đột phá gông xiềng tồn tại ta nhất thiết phải vì hậu thế lập xuống chính xác giá trị cho nên ta sẽ vì bọn hắn chỉ rõ phương hướng thậm chí vì bọn họ sáng tạo con đường nhưng muốn thông qua con đường này liền c â n bằng vào bọn hắn sức mạnh của bản thân sống hay chết thành hay bại tất cả quy về mình mới có thể không có t i ế t nuối lại không có lo lắng chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nhưng lời của hắn ngữ lại giống như kim thạch trầm trọng tự mình tu hành không có đường tắt có thể đi hy vọng cách làm của ngươi có thể có tác dụng lôi nghị c ả m thán trước mặt người trẻ tuổi này để cho hắn quen thuộc nhưng lại lạ lẫm hắn bây giờ đã triệt để hoàn thành phế biến giống như dao xà lột vỏ thành thần lòng đứng ở cao tiên dẫn dắt thiên hạ t u t không nói nhiều nói chờ ngươi nghỉ n ơ i kết thúc chúng ta liền bắt đầu giai đoạn tiếp theo khảo thí mau chóng đem lực hấp dẫn cường độ khống chế tại thích hợp phạm vi chu nguyên giác nói thời gian lại là một tuần trôi qua chu nguyên giác cùng lôi nghị triệt để đầu nhập vào trong thí nghiệm thông qua không ngừng tìm tòi không có lãng phí bất kỳ thời gian cuối cùng đem cái kia cố dẫn dắt từ trường chi lực khống chế ở thích hợp phạm vi có thể đem đỉnh tiêm võ đạo ra cấp bậc linh hồn ngắn ngủi rút ra nhụ c thể cũng sẽ không khiến cho bọn hắn thân hãm tam xuyên quy đồ bên trong mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt nhưng chính là trong chấp n h á n này trong sinh tử bồi hồi liền đầy đủ để cho đỉnh tiêm võ gõ bọ b Mà loại thông u luyện này dẫn trường đạo từ p ư phương ngưng ơ sơ sơ n cũng bị trung nguyên tổng quyền chuyển g giác pháp, hợp pháp, châm thâm thức các cứu, bị bộ bí bộ kết kết quyết, kết trở thành một ra, đi loại đạo đem m võ đặc biệt bị t ký. h ô n qua tu luyện môn này bí kỹ cho dù là không có nắm giữ từ trường chi lực võ đạo ra nhóm cũng có thể từng bước tại thể nội đạn sinh ra cỗ này từ trường tiến tới tại đến giới hạn chỉ là dẫn động câu thông tam xuyên quy đồ từ trường bất quá bởi vì chỉ là sơ bộ thiết lập bởi vậy còn cần một đoạn thời gian nghiệm chứng lấy tam xuyên quy đồ sinh tử luân hồi chi ý chu nguyên giác đem hắn mệnh danh là luân hồi quyết Mà tại một tuần này tại tuần bây ê n trong, sông cũng không có gặp bất kỳ công kích nào, tộc tổ bất gặp chi có kích c hát h địa kỳ u thế tới hướng nhẹ nhàng. cục cũng dần dần b â giờ luân hồi quyết thí nghiệm thành công đột phá nguyên nhất cảnh giới sau đó chu nguyên giác còn có rất nhiều cảm nộ cần tổng kết cùng tiến lên tiếp tục lưu lại hát châu dị không thích hợp Húng chi, nhiều linh cảnh hắn nhằm thiên như hiện phát thế, thể bình ch bên người cường bọn năng kiện, cũng yên giờ giả trực cứu lực, coi có bây lấy yêu xuất vị vào vào vô địa tốt tổ tê tụ, đột tổ sự dựa sự ma tại đông hoa phái đen đặc biệt tỉnh tiểu tổ tiếp ứng phía dưới đi lên bay về đông hoa đường xá một ngày sau đó thượng k i n h phủ bí sát thự tổng bộ mặt trời t r ó i trang treo cao tại rộng lớn quân dụng trên bãi đáp máy bay một đám người mong m ỏ i cùng trông mong một trận quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi từ phương xa ra đại bộ phận bí sát thự nhân viên công tác nhìn qua bộ kia máy bay trực thăng trong mắt đều tràn đầy cực độ vẻ sùng kính đi qua khoảng thời gian này lên men hát châu thế cục mắt thấy dĩ muốn trở thành kết cục đã định tại quốc tế trên xã hội bởi vì lần kia công khai khiêu chiến sự kiện chu nguyên giác danh tiếng đã đạt đến như mặt trời ban chưa tình cảnh sử thượng nhân loại người mạnh nhất, trên mặt đất chi thần thần chi binh khí vô số xưng ơ hô bị gắn ở cái tên này trên đầu giống như vương miện g lập l ỏ e nếu như lần này chu nguyên giác trở về nước tin tức thả ra cái tiêu tất nhiên sẽ tại toàn thế giới trong phạm vi nhắc lên một cỗ truyền thông dạy sóng bởi vì lúc này hắn chính là thế giới tiêu điểm trong lịch sử nhân loại không có bất kỳ cái gì một minh tinh một người có thể cùng tầm ảnh hưởng của hắn tương đương tại sân bay bên cạnh có mấy người đứng thẳng trong đó chu nguyên giác trợ lý ninh mộ thanh ngay tại trong đó mà đứng tại trước người nàng còn có hai người một người trong đó một thân trường bảo màu xanh dâu tóc bạp sơ hạt phát đồng nhan c h í người này thân hình nhìn qua cùng người thường không khác nhưng trên thực tế ninh mộ thanh biết người này thân hình vừa mới là từ bên trong hư không vô căn cứ ngưng kết mặt thành đơn giản giống như là xuyên qua thời không xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải người này chính là bí sát thự tổng thư trưởng đường lân q u ba chương năm trăm sáu mươi chín đổi mới hu hu tại tất cả nhìn chăm chú quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào trên bãi đáp máy bay cabin mở ra chu nguyên giác thân hình cao lớn từng bước một từ trong máy bay trong bóng dâm đi ra hắn ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào cái k i a dáng người khôi ngô đầu tóc dối bời mắt sinh trọng đồng nam t ử trên thân lấy cảnh giới của hắn một mắt liền có thể biết được cái này nhìn cùng người thường không khác nam nhân trên thực tế cũng không có thực sự vật chất hình thể hắn bây giờ chỗ lộ ra trong mắt mọi người hết thảy đều là do từ trường khổng lồ cùng đông đảo tràn ngập tại trong giới tự nhiên tự nhiên năng lượng đem kết hợp sau kết quả Nói trắng ra là, cái h h ảnh hưởng thực thu nhiên mạnh, thành í n trường nạp trong nguyên cùng là tử tế, tụ tập thu nạp trong giới tự nhiên nguyên tố cùng sức mạnh, tạo giới sức c này một bộ cũng không phải là chân thực, nhưng lại nắm giữ cùng chân thực lực Cái cũng nhưng thân thể. nắm đồng dạng năng lực thân thể. Cái này giữ lại là vì cái gì ninh mộ thanh lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm người này liền phản phất từ trong hư không bước ra ngưng hình đồng dạng mà người này thân bên trong co sẵn từ trường chu nguyên giác cũng hết sức quen thuộc thông qua từ trường đặc thù hắn trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người này tổng t h ư trưởng xem ra cảnh giới của ngươi lại lần nữa có chỗ tiến cảnh n g n g kết thân ngươi thân thể cố lực lượng này mặc dù tính chất cùng thần phách chi lực hơi có khác biệt nhưng trên bản chất tới nói cùng thần phách chi lực đã cực kỳ tương tự có loại trình độ này sức mạnh chỉ sợ ngươi bây giờ đối với toàn bộ thượng kinh phủ trưởng khống đã đạt tới cực hạn thậm chí có thể phân hóa ra phân thân rời đi thượng kinh đi tới cả nước các nơi chú nguyên giác cười đối với cái k i a trùng đồng nam từ nói hắn còn nhớ rõ trước đây tổng thự trưởng mặc dù có thể lấy từ trường ngưng hình nhưng cũng chỉ là một cái mơ hồ hình người liền cụ thể tướng mạo cũng khó thấy rõ hơn nữa lực lượng trưởng khống vẫn chưa phóng xạ đến xa xôi như thế phạm vi trước đây thông qua từ trường cùng hắn truyền âm đều lộ ra hết sức yêu đất cùng không ổn định mà bây giờ lực lượng của hắn tựa hồ cũng sinh ra nhất định t h về biến không hồ là ngươi một mắt liền có thể nhìn ra ta hư thực đây hết thệ cũng là nhờ hồng phúc của ngươi ta lấy thân chịu tại quốc vận tự thân từ trường sinh mệnh ý chí sớm đã cùng cái kia cổ quốc vận từ trường không phân khác biệt lần này ngươi hát châu một nhóm chỗ sáng lập c h i ế n quả tại toàn bộ đông hoa trong lịch sử cũng là hiếm thấy đông hoa quốc vận hương thịnh ta cũng chỉ bất quá là ngồi mát ăn bát vàng tổng tự trưởng cười ha ha nói trải qua hát châu một trận chiến dưới tình huống toàn thế giới cũng không coi trọng lịch chuyển chiến cuộc chu nguyên giác ở thế giới trú m ụ phía dưới dương đông hoa cùng võ đạo chi uy c lên lên giờ này khác này tổng thự trưởng ở thượng kinh bên trong phủ thực lực đã không phải là thánh giác cấp có thể so sánh hơn nữa hắn lấy thân chịu tại quốc vận thai hại cũng đã nhận được cực lớn bù đắp tự chủ tính chất tăng cường rất nhiều ngươi cũng không phải ngồi mát an bắt vàng đây hết thảy đều là nguyên n ê n được thành tựu chu nguyên giác nhìn xem tổng thự trưởng thần s á t trịnh trọng nói trước mặt hình tượng hẳn là tổng thự trưởng khi xưa hình tượng mà hắn nhưng là gặp qua bây giờ tổng thự trưởng chân thân hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này thô k ạ n h s ụ ô s ô i khôi nô bá liệt nam nhân thế mà lại cùng t ò a kia trong phòng nhỏ còng xuống héo rút g ầ y như quét tủi tràn ngập đinh thép nửa chết nửa sống tồn tại là cùng một người trong đó bỏ ra bao nhiêu quyết đoán kiên trì cùng đau đớn ai cũng không cách nào nói rõ càng không cần phải nói hắn này một đường đi tới có thể đi được như thế thuận lợi tổng t h trưởng ở sau l ư n g trả giá nhiều í coi như có cách lý giải hắn cũng có thể biết tại hắn mỗi lần mỗi lần kia nhìn như tùy hứng lại có thể thay đổi thế giới thế cục quyết định sau lưng sẽ có bao nhiêu lớn lực cản sẽ có bao nhiêu cách trở mà thân ở hắn địa vị bây giờ nắm giữ như vậy sức mạnh cùng danh vọng phải đối mặt v i ệ c v ậ t phiền phức các loại lại có bao nhiêu sao cực lớn nhưng mà tại bực này phức tạp trong hoàn cảnh hắn lại như cũ có thể bảo trì một mảnh chân thành không cần lo lắng bị việc v ậ t phiền não cũng không cần hao tâm tổn trí tại ứng đối đủ loại tục vụ cùng dây dưa toàn bộ hết thảy đều bị hoàn toàn ngăn cách hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây hết thể chuyện đương nhiên tất cả đều là trước mặt những người này đang vì hắn ngăn c h e hết thảy toàn lực ủng hộ lấy hắn hắn có thể đi đến hôm nay chứ hắn tự thân cố gắng cũng không phải không có người khác công lao tốt cũng không cần thổi phong nhau nghe nói ngươi lần này trở về mang đến cho chúng ta tin tức vô cùng tốt chúng ta vừa vặn cũng muốn biết ngươi đến tột cùng là như thế nào đột phá cửa ải kia t r â n thanh mục cười đối với chu nguyên dân nói không tệ ta chính xác mang về tin tức tốt không chút khách khi nói là đủ để thay đổi toàn bộ võ đạo giới thậm chí là nhân loại sinh mệnh tiến hóa lịch trình tin tức tốt ở đây không phải nói chuyện chỗ đi tử tiêu s ơ đ ỉ n h như thế nào chu nguyên giác nói mấy vị tổng bộ đã chuẩn bị xong chuyến đặc biệt tùy thời đều có thể lên đường một mực tại một bên nhìn chằm chằm chu nguyên giác mãnh liệt nhìn l i n h mộ thanh vội và nói không cần lái xe quá chậm chu nguyên giác lắc đầu nói nếu như cần cỡ nhỏ máy bay trực thăng cũng là có thể l i n h mộ thanh nói không cần phiền toái như vậy chu nguyên giác tiếp tục lắc đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên trần thanh m ụ c trần lão đã tội ân trần thanh mục ánh mắt lộ ra một tiêng h ĩ hoặc sau một khắc hoa sau đó tại mọi người trợn mắt ốc mồm dưới ánh mắt tương đợt không khí t r n mượn nổ tung âm thanh văng lên trung nguyên phát hiện một bước như vậy một bước dẫm lên không khí lấy thần phách chi lực nằm kéo trần thanh mục nhanh chóng rời đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời cái này cái này cái này cái này linh mộ thanh bọn người đờ đ n sững sờ tại chỗ tiểu từ này tổng thự trưởng nhìn thấy tình huống này hơi sững sờ sau đó bật cười lắc đầu cước bộ một điểm vốn là từ giống thần phách chi lực tạo thành cơ thể đặng không mà lên giống như là không có trọng lượng lấy càng kinh khủng hơn tốc độ đuổi theo hai người rời đi thân ảnh liền xông ra ngoài tại chỗ tất cả bí sát thự nhân viên công tác n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn ngươi bọn họ đều là bí sát thự nội bộ nhân viên giữ bí mật cấp bậc cao biết được rất nhiều bí mật bằng không cũng không khả năng xuất hiện tại loại này nơi không chút khách khi nói giảm gì kỳ văn dị sự bọn hắn chưa c ừ n g nghe nói nhưng hôm nay chỗ mắt thấy hết、thể. lại lần nữa đổi mới bọn hắn đối với thế giới cùng sức mạnh nhận thức nhân loại cuối cùng bằng vào thân thể của mình chân chính chinh phục bầu trời a một đám người trong mắt tràn đầy sùng k í n h cũng có sâu đậm tự hào q u ba chương năm trăm bảy mươi triệu tập thử tiêu sân đỉnh tổng t h ư trưởng hai tên đệ tử a một cùng tiểu diên lúc này đang tại ngoài biệt viện trên đất chống làm đối luyện tu hành xoát xoát xoát thân thể hai người va chạm phát ra trận, trận trầm ậ n đ ủ nhất quyền nhất c ư ớ c giống như thiên mã hành không vô luận là tốc độ lực lượng hay là chiêu thức đều đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh quan trọng nhất là cặp mắt của hai người bên trong nhiều một chút phía trước chỗ không có đồ vật ngây thơ thuần chân các loại cảm xúc nội liễm trôn sâu đáy l ò n g thêm ra chính là kiên định nghị lực quả quyết cùng thành t h ủ trước đây chu nguyên giác mới gặp hai người thời điểm hai người bọn họ liền đã đạt tới quyền pháp đại thành cảnh giới mà thời gian lâu như vậy đi qua bọn hắn cũng không phải không có chút nào tiến cảnh ở thế giới thế cục phân l o ạ n đông hoa cùng các phương phát sinh xung đột thời điểm hai người liền bị tổng thự trưởng bí mật ngoại phái thi hành nhiệm vụ chân chính võ đạo gia quyết không là dựa vào tự mình khổ tu có thể thành thự nhất định phải kinh lịch thực chiến kinh lịch máu và lửa tây lễ mới có thể hoàn toàn thuế biến độc bá nhất phương mà tại trong rèn luyện hai người đối quyền pháp lý giải sâu hơn tinh thần kiên định một cách tự nhiên đã đột phá đến thánh nhi minh c h i cảnh giới có thể bộc phát tâm ý ảnh hưởng người khác thậm chí tại thủ đạo trên đường đều đi ra một cự li không nhỏ hai người chiến đấu đã đạt tới giai đoạn ác liệt ngư dược hóa long a một hai mắt hiếp lại cơ thể đ ố n g nhiên bành trướng dáng người trở nên vô cùng khôi ngô hai tay gân xanh nổ tung bước ra một bước mặt đất nứt ra hai tay như là cá bơi nhưng một khi tiếp xúc đến đối thủ ẩn chứa trong đó kinh khủng kình lực liền sẽ bộc phát tâm ý của hắn cũng vào lúc này đột nhiên bộc phát giống như một đầu cực lớn thần long mở ra miệng lớn hướng cơ thể của tiểu diên đánh tới mà đổi thành một bên tiểu d i ê n cái k i ê u màu nhạt con ngươi c h ấ p động nàng trời sinh đặc dị có thể gặp người chi không thấy một thân võ đạo lấy linh xảo làm chủ né tránh thời điểm như hiến công kích thời điểm như chim bằng trục long thân hình của nàng đông nhiên khẽ động tâm ý đồng thời bộ phát bộ pháp khó d ò trong nháy mắt tiếp cận a một trước người một t r ư ờ n g đánh ra giống như đầu bếp d ố c thịt trâu giống như đi vòng phòng ngự của đối thủ đánh chúng vào a một lồng n ự c để cho hắn soạt soạt, soạt soạt lùi lại ba bước khí huyết phun trào sắc mặt đỏ lên thì sẽ một thân m a lực liền ngươi đây còn nói ngươi muốn trở thành chu hiệu trưởng thứ hai tiểu diễn thu hồi bàn tay mít miệp nói lại đến lại đến vừa mới chỉ là ta sai lầm a một mặt đỏ lên bảng đối với tiểu diên nói đi không tới không có ý nghĩa nghe lão sư nói chu hiệu trưởng trở về nước đợi chút nữa hẳn là sẽ tới tử tiêu sơn thu hồi kinh lực tiểu diên chậm rãi cởi xuống dây bớt cóc một đầu mái tóc đen nhánh phiêu tán hẳn là sẽ đến a đã lâu không có thấy chu hiệu trưởng nghe lão sư nói hắn dĩ đột phá đến chưa từng có ai cảnh giới đây rốt cuộc l à như thế nào một loại sức mạnh thật là khiến người ta hiếu kỳ a a một cảm t h ẳ n nói vậy khẳng định là chúng ta không thể nào hiểu được sức mạnh không có trước khi đột phá chu hiệu trưởng liền có thể chọi cứng bom nguyên tử ai biết đột phá lại là cái d i n m gì tiểu diên ánh mắt lộ ra một tia hương tới người nói có thể hay không đủ giống trong truyền thuyết có thể phi thiên đ ộ i địa còn có thể đạo pháp thần thuật a m ộ c hưng phấn nói người suy nghĩ nhiều nhân loại bình thường làm sao có thể làm đến loại sự tình này lại không có mặc cánh cũng không phải lão sư loại kia hư thể lại mạnh cũng muốn giảng cơ bản pháp a tiểu diên liếc a m ộ c một mắt nói nhưng mà sau một khắc vành vành vành hai người liền nghe được đỉnh đầu vang lên từng đợt có tiết ấu giống tiếng sấm giống nhau chầm đủ thanh âm gì hai người mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại sau đó bọn hắn liền thấy hai thân ảnh chân đạp hư không ở trên bầu trời dẫm ra từng đạo không khí g ậ n sóng nhanh chóng hướng bọn họ lao vụt m à tới ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ nhìn xem giữa bầu trời kia chạy tới thân ảnh quen thuộc a một há to miệng lấy t ủ i trỏ đụng đụng bên người tiểu diên thật xin lỗi ta sai rồi đối với chu hiệu trưởng loại quái vật này là không thể dạng cơ bản pháp tiểu diên khỏe miệng có quáo động lên nói trần thanh m u ộ c sau khi rơi xuống đất k hít sâu một hơi trên mặt lóe lên một tia nụ cười bất đắc dĩ đồng thời cũng bị chu nguyên giác thi triển loại kia sức mạnh cường hạn rung động mặc dù từng có bộ phận vương cấp năng lực tư liệu nhưng bất kỳ tư liệu cũng không có bản thân trải nghiệm cảm thụ đến chân thực so sánh với tổng thự trưởng cái kia loại còn chưa hoàn toàn lột s á t năng lực chu nguyên giác thi triển sức mạnh mới chính thức để cho hắn cảm nhận được khó mà kháng cự cường đại lúc này chính mình trong tay của đối phương thoáng như hải nhi hô sau đó một trận gió gào thét mà qua tổng thự trưởng thân ảnh từ phương xa nhanh chóng lao tới rơi vào bên cạnh hai người đi đi và nói tổng thự trưởng đối với hai người nói chu nguyên giác cùng trần thanh mục gật đầu một cái mấy người cùng nhau đi vào trong sân tại một cái trước b à n đá ngồi xuống bây giờ có thể nói mang tới đến tột cùng là tin tức tốt gì đi tổng thự trưởng cười nói chu nguyên giác không có nhiều lời mà là từ tùy thân trong sách tay lấy ra một chồng tư liệu giao cho trong tay của hai người đúng là hắn sơ bộ tập hợp hoàn thành luân hồi quyết cùng với giới thiệu tổng thự trưởng cùng trần thanh mục tiếp nhận tư liệu kỹ càng nhìn lại càng xem vẻ khiếp sợ trên mặt lại càng tăng dày đặc nguyên giác phía trên này viết đều là thật trần thanh mục hít sâu một hơi nhìn xem chu nguyên giác nói chính như chu nguyên giác nói tới cái này nhất pháp quyết ra mắt sẽ hoàn toàn thay đổi võ đạo giới thế cục t h á n h giác sẽ không còn sẽ trở thành khó mà vượt qua cửa ải mà là có con đường rõ ràng vô số người sẽ bởi vậy thu hoạch võ đạo cũng đem thực sự trở thành nhân loại tiến hóa bậc thang không tệ chẳng qua trước mắt tới nói luân hồi quyết vẫn chỉ là sơ bộ sáng lập ta còn không rõ ràng lắm đỉnh tiêm võ đạo ra tu hành cái này một pháp môn độ khó bất quá cái này pháp quyết cũng chỉ bất quá là một cái phụ trợ ta lần này trở về có một cái rất trọng yếu mục đích chu nguyên giác nhìn xem hai người nói ta hy vọng chư vị có thể hỗ trợ điều tra cùng tập hợp quốc nội có bao nhiêu võ đạo gia đang bị kẹt tại thánh g i á c cửa hải phía trước mà tìm không được đột phá đường đi có bao nhiêu người đã đạt đến thánh g i á c phía dưới đ ỉ n h phong mà tiến không thể tiến lần này ta muốn đem những người này đều triệu tập lại từ ta ra tay vì bọn họ vận chuyển luân hồi quyết để cho bọn hắn có một lần thời cơ đột phá bất quá ngoại trừ vì bọn họ tạo tương ứng hoàn cảnh ta sẽ không lại cho dư bọn hắn bất kỳ trợ g i ú p nào con đường này mặc dù đã rõ ràng nhưng vẫn như cũ hung hiểm vô cùng có tử nguy hiểm nếu như bọn hắn nguyện ý có thể lập tức lên đường chạy tới Thượng Kinh. trần thanh m ộ c hít sâu một hơi ta nghĩ toàn bộ võ đạo giới không có võ đạo gia sẽ tự tuyệt cơ hội như vậy bọn hắn vì cảnh giới kia sớm đã có thể quên đi tất cả bọn hắn trên thực tế cũng không yếu hơn chúng ta trước kia chẳng qua là thiếu khuyết một cái cơ hội q u ba chương năm trăm bảy mươi một lo lắng ba ngày sau đó thượng tinh phủ đông hoa võ đạo đại học từ cả nước các nơi chạy tới thánh giác phía dưới tối cường võ đạo gia tại chu nguyên giác hiệu triệu phía dưới nhào nhào tụ đến phần này người ứng cử danh sách từ bí sát t ự cung cấp hết thể hai mươi lăm người tất cả đều là đứng ở thánh giác phía dưới đỉnh điểm nhất tồn tại tiến không thể tiến trong đó đại bộ phận đều là năm đó nam bắc võ đạo thịnh hội thu được hạng cao thủ cùng chu nguyên giác có thể nói là cùng một thời kỳ nhân vật bộ phận này người lấy thiên tư của bọn hắn cùng tâm trí như c ũ có một bộ phận rất lớn bị vây ở thánh g i á c phía dưới không thể đột phá có thể tưởng tượng được thánh g i á c cửa hải này rốt cuộc có bao n h i ê u khó khăn bởi vậy khi nhận được bí sát thử mời sau đó dù cho biết do nguy hiểm tất cả mọi người lại đều không hẹn mà cùng đón nhận mời ngựa không ngừng vó chạy tới thượng kinh đối với bọn hắn tới nói chỉ là sinh tử uy hiếp đặt ở trước mặt đột phá cơ duyên hoàn toàn không coi là giá t n i ề n gì buổi sáng tám h Đông trước đây tại phương nam cách đấu trên đại hội hắn có thể tính được là chu nguyên giác gặp phải thứ nhất cường lực đối thủ song phương từ trường khuấy động cuối cùng chu nguyên giác gian khổ giành thắng lợi về sau hai người còn có chút quan hệ cá nhân mà bây giờ c xe, Đại Đại đúng lúc này một chiếc xe khác đứng tại hà nhuận lâm bên cạnh cửa xe mở ra một nam một nữ hai bóng người từ trong xe đi ra trong đó nam tử chiều cao đạt đến hai em mở trở lên hắn bước ra cửa xe trong nháy mắt toàn bộ xe con như chút được gánh nặng cái b ậ trong nháy mắt tăng lên không thiếu một cái khác nữ tử khung xương rất lớn dáng người cao gầy khuôn mặt tinh xảo lanh diễm trên mặt phảng phất che một tầng bằng xương phương nam võ đạo giới nam bắt môn một trong cựu long môn truyền nhân dương cô hồng phương nam cách đấu đại hội chọn lôi thành công nữ tử đ á i chủ nam cương cổ vũ truyền nhân liễu l a n g quân a hà h u n h thật là đúng dịp a dương cô hồng nhìn về phía hà n h u n lâm tục tằng trên mặt đã lộ ra vẻ m ỉ m cười dương h u n h đã lâu không gặp còn có liêu cô đ ư ơ n g các ngươi lây là hà n h u n lâm nhìn một chút dương cô hồng lại nhìn một chút bên người hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác liễu lăng q â n ánh mắt lộ ra vẻ cổ qu hắn nhớ kỹ trước đây dương cô hồng cùng l i ê u lăng quân thế nhưng là thủy h ò a bất d u n g vừa thấy mặt đã muốn vật lộn bởi vì l i ê u lăng quân tại lôi đài trong chiến đấu lợi dụng cổ vũ thủ pháp để cho khinh thường dương cô hồng chúng độc thất bại bởi vậy hai người không ai phụ c a i bây giờ như thế nào ngồi chung một chiếc xe chúng ta dương cô hồng cười hắc hắc gãi gãi đầu của mình nhìn qua giống như là một cái ngủ gật gấu ngựa tiện đường nhưng mà không đợi hắn lại nói xong một bên l i ê u lăng quân vẫn lạnh lùng mở miệng vượt lên trước trả lời đúng đúng đúng, đúng tiện đường tiện đường dương cô hồng cười hắc hắc trong đầu chỉ có võ đạo hà nhuận lâm căn bản quá t ả i tới trong lòng còn đang suy nghĩ các ngươi cái này nhìn cũng không giống là thuận đường bộ dáng bất quá sự tình hôm nay quá là quan trọng hắn rất nhanh liền đem chuyện nhỏ này ném ra sau đầu hai vị nhưng có chuẩn bị sẵn sàng cũng không biết vị kia nói tới cơ duyên đến cùng là cái gì ba người tại nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới một bên hướng trong trường đi đến vừa tán gấu còn muốn làm cái gì chuẩn bị từ đạp vào con đường này bắt đầu chúng ta không đã trải qua thời khắc đang chuẩn bị lấy sao xin cung tử thành cung bại chỉ cần có thể đụng chạm đến cảnh giới kia đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được liêu lăng quân thản n h i ê nói n không tệ vị tiêu đã từng còn cùng chúng ta cùng đại thi đấu nam bắt môn bên trong cũng có gần nửa người quen biết cũ đã phá quan há có thể để cho bọn hắn giành mất danh tiếng không dối gạt hà huynh nói ta lần này đến đây đã để môn bên trong giúp ta liên lạc xong nhà tăng lễ giống như không cách nào phá kình vậy liền đem thi thể của ta dơ lên trở về nam quyền tam đô dương cô hồng một mặt ý cười phản phất thời khắc sinh tử đã không có kinh khủng tâm tình của ngươi không đúng đúng lúc này liêu lăng quân đ ỗ n g nhiên mở miệng đối với hà n h u n lâm nói hà n h u n lâm nghe vậy khẽ t r o mày cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ lắm chỉ là một loại cảm giác có lẽ là ngươi đã từng cùng vị kia cùng đài thi đấu ngược lại trở thành trong lòng ngươi thiếu s u t nào đó mặc kệ ngươi tại lo lắng cái gì tất nhiên đến một bước này liền muốn quên đi tất cả nói đến thế thôi liêu lăng quân thẳng như nói lo lắng sao đúng vậy à ta tại lo lắng sao ta tại lo lắng cái gì đâu hà nhuận lâm túi đầu không nói gì dương cô hồng nhìn thấy hà nhuận lâm bộ dáng này nhữ nhữ mày nhưng cũng không có nói chuyện đến lúc này có thể trợ giúp hắn chỉ có chính hắn trong lúc nhất thời ba người nhìn nhau không nói gì tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới đi tới đông hoa võ đạo đại học hội trường phụ cận đi qua thân phận nghiệm chứng đi vào hội trường bên trong lúc này hội trường đi qua nhân viên nhà trường t r ì n h lý hoàn toàn c h ố n g trải trong một đám người ở giữa ngăn cách m ấ y mét khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên phóng tầm mắt nhìn tới đều là người quen mà ngồi ở phía trước nhất người kia hà nhuận lâm vô cùng quen thuộc đang tại hắn hướng chu nguyên giác nhìn lại thời điểm chu nguyên giác cũng hướng hắn đưa mắt tới hướng về phía hắn k h ẽ gật đầu hà nhuận lâm gật đầu đáp lại nhưng trong lòng một loại nào đó lo lắng tựa hồ nặng hơn ba người nhập tọa lục tục no ngoe lại có mấy người đi vào hội trường trên mặt đất hai mươi lăm cái vị trí đã bị t o à nhưng bộ ngồi đấy. c đang lúc bây giờ ta đã tìm được phương pháp kia kế tiếp ta đem trư vị ý chí ngắn ngủi rút ra cơ thể bây ạ tại bạch đại bại, i nhiên hiểm, ngủi, người người liền có thể minh bạch như thế nào đi kiểm chế đại nào bản năng. Thành công, thánh giác chi liền biến thiên nhiên. lộ lấy trong tận tự từ trường, thể từ trường trong mắt thứ thể thế Thành thánh thất mất trong tự nào nào cùng nếu như đựng nguy nháy ngắn nhìn, như bản năng. công, cảnh góc vô vô vỡ, có chịu được các có chế chí phá đó đó địa ở ở ba b ý sẽ giờ còn có cơ hội cuối cùng nếu có người muốn ra khỏi như vậy hiện tại liền có thể đi chu nguyên giác giọng bình tĩnh nói q u ba chương năm trăm bảy mươi hai dẫn động không có người nói chuyện toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sau một c đ khắc chu nguyên giác thể nội thần phách chi lực bắt đầu quyết tán chậm rãi đem tất cả người thân thể bao phủ ở trong đó từ trường băng tần đang không ngừng bao động cùng điều chỉnh dần dần cùng vận mệnh chú định một loại nào đó khổng lồ từ trường sinh ra mãnh liệt cộng m h minh g i á cám t thức t chi vạn cổ đêm dài kim nhật phương minh trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả võ đạo ra trong lòng đều sinh ra một loại nào đó mánh liệt cao tần k chấn động tại rung động đám người tinh thần quan mang mánh liệt mê hoặc cảm giác của bọn hắn thợ hô muốn bọn hắn kéo vào một loại nào đó kinh khủng chi địa nhưng mà ngay tại sau một khắc、soát. Cái cố kia thân thể sinh mệnh phản ứng đang biến mất đại não bản năng bởi vì loại này cùng loại từ vòng trạng thái mà dừng lại vận chuyển mà ở thời điểm này Tinh thần đại bộ phận ể c h võ đạo gia tại thời khắc này đã hành động khống chế tinh thần của mình hướng về gần trong gang tấp cơ thể tiếp cận nhưng mà chỉ có đến thử thời điểm bọn hắn mới chính thức biết muốn để tinh thần vượt qua cái này ngắn ngủi khoảng cách đến tột cùng là một kiện khổ cỡ nào khó khăn sự tình bên trong hư không chăn đầy từ trường loạn lưu bất luận cái gì c u ố n vào trong đó đồ vật đều sẽ bị loạn lưu lôi kéo thậm chí xoắn nát mà muốn tại trong loạn lưu hành động dù là vẹn vẹn di động một phần cũng cần trả giá lực lượng khổng lồ đỉnh tiêm võ đạo ra bọn hắn dù sao vẫn như cũng là người bình thường phạm trù tinh thần không có thăng hoa vẫn chưa thực sự tiếp xúc đến từ trường vẹn vẹn để cho ý thức quay về cơ thể cũng đã là bọn hắn khiêu chiến thật lớn bất quá thân là thánh giáp phía dưới tột cùng nhất tồn tại ý chí của bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh tan ki Tín nghiệm. ý chí mạnh liệt đang duy trì ý thức của bọn hắn kết cấu không bị tự nhiên từ trường chỗ tách ra từng bước từng bước hướng về thân thể của mình tiếp cận ông nhìn xem tia từng cái đang cố gắng quay về lấy thân thể mình linh hồn chu nguyên giác nguyên giác một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển thân là đ ỉ n h tiêm võ đạo ra chính bọn họ khoảng cách chân chính đột phá chỉ kém một cái cơ duyên mà một khi cơ duyên xuất hiện phần lớn người đều có thể nắm được nhưng cũng có ngoại lệ chu nguyên giác ánh mắt đặt ở tại chỗ một bóng người quen thuộc phía trên ở bộ này thân thể bầu trời một đạo linh hồn tại trong từ trường loạn lưu d ã r u a linh hồn đang đứng ở một loại nào đó nguy hiểm lỏng lẻo trạng thái h a n h u ậ lâm chu nguyên giác nhìn xem cái này quen thuộc lao bằng hưu trong lòng hơi kinh ngạc mà cùng lúc đó, ở vào linh hồn trạng thái hà nhuận lâm cũng rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác ánh mắt hắn rốt cuộc minh bạch băn khoăn của mình là cái gì đã từng hắn cùng với chu nguyên giác là đối thủ nhưng bây giờ hắn lại cần ở đối phương dưới sự giúp đỡ mới có thể thành công đột phá cửa a i kia trợ r ú t đây chính là hắn lo lắng lấy loại trạng thái này đột phá thánh giác vẫn là chân chính thánh giác sao đây là ta truy tìm võ đạo sao chẳng lẽ ta chỉ có dựa vào người khác trợ r ú t mới có thể đột phá tầng kia cảnh giới chiếm được làm gì dùng chiếm được làm gì dùng mỗi một cái võ đạo ra đều có mãnh liệt tự mình ý trí dưới loại tình huống、này. sinh ra loại này do dự cùng trần trờ võ đạo r a cũng không tại số ít nhưng chỉ có hà nhuận lâm nhất mạnh liệt bởi vì hắn đã từng liền đứng ở chu nguyên giáp bên người chu nguyên giáp nhìn đối phương tinh thần tại trong từ trường l o ạ n lưu dần dần trở nên mỏng manh thậm chí muốn hoàn toàn tiêu thất h ắ n tự hồ cũng minh bạch đối phương lo lắng nhưng hắn lại không có bất luận cái gì ra tay cứu lại ý tứ mà là chậm r a i rũ xuống chính mình hai mắt ta chỉ là cho các ngươi chỉ rõ con đường chân chính quyết định có thể hay không đột phá gông cùng xiến xích là chính các ngươi chết sống có số nếu như ngươi không đủ kiên định vậy thì không cách nào từ trong tử vong trở về thu được tân sinh chu nguyên giác thấp giọng tự nói nhìn xem chậm rãi túi đầu chu nguyên giác nhìn xem trong miệng hắn nói nhỏ hà nhuận lâm tinh thần đột nhiên chấn động đúng vậy à hắn chỉ là vì chúng ta chỉ rõ con đường có thể hay không từ trong từ trường loạn lưu trở về dựa vào tất cả đều là chúng ta tự thân kiên định ý chí nếu như có càng rõ ràng con đường đặt tại trước mắt mà không muốn đi đi mà là đắm chìm tại trong cái gọi là tự tôn cùng tự mình đây không phải là võ đạo mà là ngu xuẩn thời đại đang tiến bộ võ đạo đang tiến bộ thánh giác không phải chừng mực cũng không phải trí cao nó chỉ là võ đạo chi lộ bên trên tiểu con tạp cũng không đại biểu cho hết thầy mà ta sau một khắc ý chí của hắn phảng phất hóa thành một đầu khỏe mạnh bạch long chung quanh điên cùng từ trường luận lưu giống như là trong biện rộng mánh i có s liệt thủy triều lại như thế nào có thể ngăn được thần long bạch long phân thủy từ trường l o ạ n lưu bị chia cắt ra tới hà nhuận lâm ý chí từ trường ở trong đó cấp tốc xuyên thẳng qua như cá g ặ p nước ngược lại vượt qua những người khác một đầu đụng vào trong thân thể hào hào hào từng cái cường hạn ý chí quay về cơ thể từng cái bước vào cảnh giới mới tràn đầy vui sướng cùng ước mơ gương mặt chiếu vào trung nguyên giác nguyên i n giác mà trong mắt của hắn lại là một mảnh thâm thúy bọn họ thấy được con đường phía trước mà ta con đường phía trước lại ở phương nào q ba chương năm trăm bảy mươi ba trời cao bao nhiêu thượng kinh phủ nội thành ở tòa này đông hoa thủ phủ chính trị kinh tế văn hóa trung tâm ban đêm thành thị phong quang có khó có thể dùng lời diễn tả được rực rỡ ca úc ánh đèn dòng xe cộ biển người màu sắc sặc sỡ mờ mị t không rõ bệnh thành một cái kỳ quái phồn hoa n h â n thế tại đây tòa trong thành thị hội tụ nhân thế hết thẻ buồn vui hỉ nhạc nắm giữ quyền lợi cao tầng quyết định tại đây ra quốc vận mệnh cả nước hội tụ mà đến thượng lưu nhân sĩ hưởng thụ thành thị trung ngăn nắp cùng tôn nghiêm mà cũng có một đám gian nan theo đuổi cái gọi là mộng tưởng thất vọng giả sống ở ở tầng hầm ngầm bên trong thông qua nắp giếng cửa sổ ở mái nhà nhìn trộm mỹ lệ ban đêm trung ương thương vụ khu đồng tin ca ú Đây đông đô, được nhân nhân này là lớn, lộ toàn thành thành thượng kinh phủ kiến trúc cao nhất, cao tới 528 mét, thiên trụ thủ sát tòa thế tòa thị cao cao hoa hoa. kinh kiến giống như kỉnh thiên lớn, sừng sững ở đông hoa thủ đô, giống như cự nhân giống như quan hướng phun bộ phủ phố, ra cự cả 528 ở xem như thượng kinh phủ mới nhất tiêu chí kiến trúc cũng là cấp thế giới tiêu chí kiến trúc có thể và o ở trong đó xí nghiệp chẳng lẽ là tại cả nước tiếng tăm lừng lẫy nổi danh nhãn hiệu mà qua lại trong đó tất cả đều là cả nước cấp cao nhất tinh anh nhân sĩ có thể tiến vào ở đây bản thân liền là một loại thân phận cùng thực lực tượng trưng mà lúc này bây giờ ở tòa này cao ốc tầng cao nhất hoàn toàn chống trải bầu trời sân thượng phía trên một thân ảnh cao lớn đứng ở nhà này kiến trúc cao nhất sừng ngọn không có ai biết hắn là như thế nào leo lên tầng cao nhất liền phảng phất không ai có thể lý giải người này lúc này tâm cảnh chu nguyên dắt chắp hai tay sau lưng quan sát trong tòa thành này hết thảy lấy hắn lúc này cường hắn đến cực hạn cơ thể cái kia có thể xuyên thấu hết thẻ thị lực để cho hắn có thể thấy rõ ràng mấy chục km bên ngoài phát sinh hết thảy phía tây tường đỏ cao ngói bốn phía đông đảo đám người tất cả trong mắt hắn không vui không buồn hôm nay đông hoa võ đạo đại hậu mặc dù đã trải qua một chút n g o à i ý mới nhưng hai mươi lăm người cuối cùng như cũ toàn bộ thuận lợi đột phá đạt đến thánh giác cảnh giới chỉ bất quá đám bọn hắn còn cần một đoạn thời gian ôn dưỡng thân thể cùng củng cố cảnh giới tin tức này vừa ra toàn bộ đông hoa võ đạo giới chấn động thậm chí chấp trưởng toàn bộ đông hoa quyền lợi cao tầng cũng theo đó chấn động thánh giác đối với các quốc gia tôi nói vẫn như cũng là đánh giá cá thể chiến lược trọng yếu chỉ tiêu mỗi một cái thánh giác cấp tồn tại cũng là có thể gặp mà không thể cầu lực lượng trung tiên đại biểu nhân loại thể năng tài nghệ cao nhất là đi lại cấp chiến lược vũ khí thậm chí có thể thay đổi một hồi chiến tranh cách cục mà bây giờ, Chu Nguyên giác ra tay, trong vòng một ngày đông hoa một chút nhiều hơn nhiều như vậy thành g i á c thậm chí đã vượt ra khỏi phía trước đông hoa có thành g i á c số lượng tổng hòa loại này kinh khủng năng lực loại này kết quả kinh người đủ để chân chính thay đổi toàn bộ thế giới thậm chí cả nhân loại xã hội các h cục có thể tưởng tượng được khi tin tức kia hoàn toàn truyền bá ra ngoài sẽ đối với thế giới sinh ra như thế nào chấn động nhân loại tính mạng chuyển tiếp thời đại sắp liền như vậy đến dùng cái này tới mức độ lớn nhất vì quốc gia cùng nhân dân tranh thủ lợi ích tổng thư trưởng cùng trần thanh một mấy người thống lĩnh đông hoa võ đạo giới lực lượng trung kiên tin tức tương quan cùng sự v ụ dĩ bạo tăng mà thân là người trong cuộc chu nguyên giác ngược lại không thấy t â m hơi đi tới tòa này thượng kinh phủ kiến trúc cao nhất đ ỉ n h chót ước chừng sau nửa giờ chu nguyên giác chậm rãi thu hồi quan sát nhân t h ì ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía vô tận bầu trời này cao ngất trong mây kiến trúc liền như lúc này hắn giống nhau không tệ hắn đã đứng ở khó có thể tưởng tượng địch phóng tầm mắt nhìn tới bên cạnh không thể cùng với địch nội tồn tại nhưng mà cái này cũng không có thể ý vị như thế nào hắn cùng với đỉnh đầu vùng trời kia cùng bầu trời sau đó cái kia phiến vũ trụ so sánh lực lượng của hắn như cũng vẹn vẹn chỉ là không đang kể g i ọ t nước trong biển cả đứng ở địa cầu chi đ ỉ n h nghe vô cùng vinh quang nhưng cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng trước mắt hắn lại lần nữa hồi tưởng lại hôm nay tại trong hội trường nhìn thấy những đỉnh tiêm võ đạo gia kia đột phá thánh giác chi cành lúc trên mặt mừng rỡ cùng với trong mắt đối với tương lai vô tận đấu trí bọn hắn có hy vọng bọn hắn bước lên con đường mà bây giờ chú nguyên giác lại khó mà rõ ràng con đường của mình đến tột cùng ở phương nào so với thánh giác thời điểm lúc này hắn con đường phía trước càng thêm mê man vượt qua lịch sử vượt qua sinh vật địa cầu v ọ n g kế tiếp hắn hẳn là đi con đường nào con đường phía trước phải làm thế nào đi không có bất kỳ cái gì người có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận cũng không có bất kỳ văn hiến cùng với tư liệu có thể cho hắn cung cấp tham khảo thậm chí liền có thể cùng hắn bình đẳng trao đổi tồn tại cũng gần như không có con đường hắn đi không có tham khảo thiên ma con đường cùng hắn cơ hồ là con đường song song trời cao bên trong cồn phong thổi quét chu nguyên g i á c trong mắt hiện lên một tia tị liêu ngước đầu nhìn lên cái kia trăng sáng cùng hắn là tiếp cận như thế phản phất đang ở trước mắt hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động hắn muốn đi xem một chút mặt trăng là thế nào hắn muốn đi xem một chút hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu cao ông một cỗ thần phách chi lực từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra chân của hắn nhẹ nhàng phát lực siêu thân thể của hắn nhảy lên thật cao b à n h thần phách chi lực dưới chân hắn nổ tung vì hắn cơ thể cung cấp đả kích cường liệt lực, lực để cho hắn có thể lần thứ hai phát lực hướng về chỗ càng cao hơn n h ạ y vọt sau đó b à n h bành bành c h ú nguyên g i á c từng bước một hướng tới dẫm đạm không khí hướng tới trời cao bên trong trăng sáng chạy đi hắn cách mặt đất càng ngày càng xa hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng r ấ t lạnh không khí hàm lượng cũng đang trở nên càng ngày càng mầm manh đến mức hắn không thể không sử dụng mạnh hơn thần phách chi lực dùng để chấn động không khí vì tự thân cung cấp động lực và n h hắn bước qua tầng mây tầng mây bị hắn chấn động ra không khí gợn sóng đánh sơ sát tạo thành một cái gần như ký hiệu hình tròn nhìn qua cực kỳ hùng vĩ theo hắn càng lên càng cao quanh người bất chi bất giác bao trùm một tầng băng xương một loại phí sức cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn mà cùng lúc đó đông hoa an toàn bộ hu hu cảnh báo vang lên tất cả nhân viên làm việc trong nháy mắt tinh thần căng cứng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thượng liên nguy g chung tiếp n n n thanh trường n ứng. đ xác t h em viên náo vang lên chu nguyên giác tự mình phóng ra cường độ cao từ trường cùng năng lượng trong nháy mắt đưa tới đông hoa quốc phòng hệ thống chấn động l q ba chương n này i hiện, n không xuất t năm trăm bảy mươi bốn đối lập tà thiên nói cho ta biết ta có phải hay không xuất hiện ảo giác cái này cái này cái này nhìn thấy trạm không gian truyền về vệ tinh hình ảnh tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở tại chỗ trong mắt lập lòe tam quan bị lật đổ khó có thể tin t h ầ n sắc ở trên hình ảnh bọn hắn thấy rõ ràng cái kia sinh ra cao năng phản ứng cá thể không phải máy bay chiến đấu không phải đạn đạo cũng không phải khắc binh khí hiện đại mà lại có thể là một cái toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu người người này chân đạp hư không trên không trung lưu lại từng đạo hình tròn v ợ n sóng những nơi đi qua tầng mây đầy ra vạn vật tránh lui mặc dù mọi người ở đây cũng là trải qua giáo dục cao đẳng kiên định người chủ nghĩa duy vật nhưng giờ khác này bọn hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy bọn hắn gặp được trong truyền thuyết thân phận đơn giản khiến người ta khó có thể tin một người thế mà ở trên bầu trời chạy hơn nữa hắn còn tại càng lên càng cao người này đến cùng là ai thân phận đặc thù phân tích bên trong lấy xin cao nhất cơ sở dữ liệu quyền hạn phân tích hoàn thành đã xác định thân phận đối phương độ chính xác chín mươi sau đó liền theo một hồi máy móc âm một tấm hình xuất hiện ở màn hình một góc tại dưới tấm ảnh là rầm rạp chẳng t r ị một mảnh văn tự tư liệu nhưng mà tất cả mọi người ở đây cũng không có đi xem những cái kia giống như như nòng nọc v ă n tự bởi vì tấm hình kia cũng đủ để chứng minh hết thảy tại toàn bộ đông hoa không bây giờ tại toàn bộ thế giới không có ai sẽ không biết khuôn mặt kia chu nguyên giác là người một nhà tại xác định thân phận đối phương đồng thời tất cả mọi người ở đây cũng n h ị n không được thở dài một hơi hiện trường quan chỉ huy toàn thân căng thẳng cơ bắp lỏng mồ hôi lạnh trong nháy mắt rầm rầm từ trong lỗ chân lông c h à n ra trong nháy mắt đều có một loại cảm giác mệt lạ vẫn còn may không phải là bệnh nhân bằng không sự tình liền đại phát bất quá sau khi ngắn ngủi may mắn tất cả mọi người nhìn xem cái kia trong màn hình còn đang không ngừng lên cao thân ảnh lại nhìn không được chỗ mắt nhìn nhau vị này đến cùng muốn làm những gì không đúng hẳn là vị này lại có thể làm đến chuyện như vậy đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao hắn bây giờ tại độ cao gì quan chỉ huy hít sâu một hơi đ ố i công tác nhân viên hỏi đã đột phá tầng bình lưu độ cao đã vượt qua nhân loại máy bay chỗ đạt tới cao nhất độ cao mà hắn vẫn còn tiếp tục chạy chẳng lẽ hắn muốn vọt thẳng vào ngoài không gian nhân viên công tác khó có thể tin nói quan chỉ huy ha to miệng nhìn xem màn hình lớn đến nơi này cái vị trí thấy vô số cảnh tượng hoành tráng hắn lúc này thế mà một câu nói đều không nói được có phải hay không là yêu cầu báo cáo cùng xin chỉ thị ứng đối phương sách lúc này có người nhắc nhở quan chỉ huy nói lập tức báo cáo chuyện này không phải chúng ta có thể quản quan chỉ huy trầm giọng nói trong lòng sau đó lại dâng lên một cái ý niệm chuyện này e rằng cao tầng cũng không còn được đến người này độ cao bực này lực lượng đáng sợ sớm đã không có người bất luận cái gì tổ chức quốc gia có thể đối nó sinh ra c h ó i bờ c à. sao trời dưới xã hội loài người hắn đã có thể tiêu g a o tự tại lúc này chú nguyên giác khoảng cách mặt đất đã có gần bảy mươi km khoảng cách tiến vào tầng khí quyển bên trong trung gian tầng đến nơi này hắn lên cao tốc độ cuối cùng triệt để chậm lại t r u n g quanh đã cơ hồ không có không khí có thể chấn động cùng n g u n lực thể nội thần phách chi lực tiêu hao quá mức kịch liệt hơn nữa mỏng manh dưỡng khí cũng làm cho thân thể của hắn bắt đầu sinh ra khó chịu năng lượng cung cấp xuất hiện dị thường mặc dù hắn còn có thể tiếp tục lên cao nhưng e rằng lưu cho trở về mặt đất thần phách chi lực liền sẽ có chỗ không đủ ở đây chính là ta bây giờ cực hạ sao cách kia phiến trời sao vô ngẩn còn rất xa、à. đối với cái kia phiến vũ trụ mịt mở tới nói ta lại tính là cái gì đâu và n h hắn đ ỗ n g nhiên buộc phát thể nội thần phách chi lực đem thân thể đẩy vào đoạn đường cuối cùng khi động lực đạt tới đỉnh điểm tác dụng của quán tính phía dưới thân thể của hắn ngắn ngủi lơ lửng ở bên trên bầu trời giờ này khắc này đỉnh đầu cái kia luận trăng tròn đã phảng phất gần trong g ă n t ứ c lấy thị lực của hắn dĩ có thể thấy rõ ràng mặt trăng mặt ngoài lồi lõm núi hình vòng cung mạnh liệt ánh trăng chiếu xạ tại trên thân thể hắn đây là một loại từ xưa đến nay không người có thể lĩnh hội cảm giác nhân loại dựa vào sức mạnh của bản thân lần thứ nhất cách kia tinh không xa xôi gần như thế nhưng mà một đoạn này khoảng cách phải nên làm như thế nào đi vượt qua lại có hay không thật sự có thể vượt qua chu nguyên giác hai mắt thân thúy sau đó thân thể quán tính hoàn toàn tiêu thất hắn cảm nhận được nguồn gốc từ địa tâm l ự c hút h ào h ào h ào thân thể của hắn bị địa cầu trọng lực một lần nữa bắt lấy bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống mà đi m á n h liệt gió thổi phật lấy thân thể của hắn mặt đất hết thể đều như con kiến hơi nhỏ bé để cho người ta sinh ra một loại cực kỳ m á n h liệt sợ hãi nhưng đối với chu nguyên giác tới nói loại này rơi xuống không có gì đáng sợ và anh, mỗi cách một đoạn khoảng cách hắn liền sẽ phóng thích tự thân sức mạnh chấn động không khí chậm lại chính mình rơi xuống tốc độ duy trì tại một cái tương đối an toàn phạm vi rất nhanh hắn cách mặt đất đã càng ngày càng gần thượng kinh phủ phồn hoa c ả n h đêm một lần nữa rõ ràng lộ ra ở trong mắt của hắn cái kêu cao cao đứng vững đông tín cao úc lúc này ngay tại dưới thân thể của hắn hắn trở về và ảnh tại sắp vọt tới đông tín cao úc một khắc này hắn bỗng nhiên phóng thích năng lượng trên không trung dẫm ra gợn sóng hạ độ lớn nhất giảm bớt hạ xuống chi lực、cách. sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi vào nguyên bản lên nhạy vị trí p h ả n phất chưa từng có r nhìn xem vùng trời kia một loại nhàn n h ạ t không cam lòng trong lòng của hắn tràn ngập một loại nhỏ nhẹ chất vấn đồng dạng bắt đầu phun lên trong lòng của hắn nhân loại chỉ thế thôi sao nhân loại đến tột u cùng có thể hay không chinh phục cái kia phiến rộng lớn tinh hại nguyên bản loại này chất vấn trong nháy mắt cũng sẽ bị cường đại tinh thần cùng ý chí xóa đi nhưng lần này chú nguyên giác cũng không có làm như vậy ngược lại tùy ý cố này nhỏ xíu sơ hở không ngừng lên men cùng bành trướng ánh mắt của hắn nhìn xa lấy phương xa dường như đang chờ đợi cái gì nội tâm sơ hở đang tại tràn ngập từ nơi sâu xa hắn tội hồ cảm nhận được một loại nào đó không biết tồn tại nhìn chăm ch quả nhiên khi x ư a một ít tiêu ký như cũ tồn tại chân linh thể hệ thủy tổ sức mạnh quỷ dị thần kỳ hắn không có đi để ý tới loại kia nhìn chăm chú cuối cùng cái kia cố nhìn chăm chú ngưng kết trở thành thực chất ào ào ào bên trong hư không từ một ít không biết chi địa vô cùng vô tận sương mù màu xám tràn ngập ra đem chu nguyên n g giác hoàn toàn bao phủ cùng bao phủ hết thể chung quanh trở nên u ám mà rách nát một mảnh quỷ dị cùng tĩnh mịch phản phất tiến nhập trong cơn ác mộng một hồi tiếng bước chân văng lên một bóng người từ sương mù xám bên trong chậm rãi đi tới lại gặp mặt ác mộng tiến sĩ Chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh hướng về phía đạo thân ảnh tiếng nói q u ba chương năm trăm bảy mươi năm đối thoại cách, cách, cách. tiếng bước chân từ sâu trong sương mù s á m chuyển đến ác mộng tiến sĩ thân ảnh chậm rãi tiếp cận sương mù s á m di tán lộ ra chân dung của h ắ n lại gặp mặt chu nguyên giác không nghĩ tới ngươi thế mà lại chủ động dẫn ta đến đây ác mộng tiến sĩ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên đứng tại khoảng cách chu nguyên giác đại khái ba bốn m khoảng cách bên ngoài hai người đứng đối mặt nhau a làm sao ngươi biết ta là cố ý chẳng lẽ không có thể là bởi vì ta một ít suy xét mà để cho tinh thần cùng ý chí sinh ra dao động chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói đối với sinh vật địa cầu tự mình tồn tại tự hỏi đối với rộng lớn vô biên vũ trụ chân tướng tìm tòi nghiên cứu đối với nhân loại tự mình có thể tồn tại khó có thể vượt qua giới hạn chất vấn đích thật là sẽ dẫn phát tâm ma cùng sợ hãi tọa độ mấu chốt nhưng mà đối với người như ngươi tới nói điểm ấy hoang mang không có khả năng phát triển thành tâm ma cùng sơ hở bằng không ngươi căn bản là không có cách trở thành viên tinh cầu này thứ nhất chân chính đột phá vòng tầng giới hạn tiên p o n g cũng không khả năng đạp vào chân ngã tri lộ ác mộng tiến sĩ vừa cười vừa nói hai người mặc dù đứng tại mặt đối lập nhưng lúc này nói chuyện lại là như thế bình tĩnh ở trong mắt ác mộng tiến sĩ thành công đột phá vòng sinh vật tầng hạn chế chu nguyên giác dĩ thoát ly phảm n h â n phạm chủ có tư cách có thể cùng hắn đứng tại phía trước nói chuyện mà đối với chu nguyên giác tự ngã tới nói bây giờ hắn đ ố i thiên ma thủy tổ có hứng thú thật lớn chân ngã chi lộ nghe được cái danh từ này chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt đối phương nói tới là hắn bây giờ vị trí tại loại này đột phá trạng thái sao quả nhiên thân là thiên ma thủy tổ bọn hắn biết trải qua vô cùng phong phú mượn từ tâm ma mà dẫn xuất thủy tổ cũng không phải là ngẫu nhiên mà là hắn cố tình làm bây giờ, xem như trên địa cầu thứ nhất đột phá vòng sinh vật tầng hạn chế sinh vật ở vào siêu việt hết thể đình phong lại hướng phía trước tiến liền như là hư không mênh n ô n g một mảnh hư vô bắt không được sờ không được nên như thế nào đi tới hướng về cái nào đi tới dù cho thiên tài như chu m i n h giác lúc này cũng cảm thấy một mảnh mê mang mà đối với hắn hiện tại tới nói trên cả trái đất chân chính có thể cùng hắn trao đổi không phải người của mình mà vừa vặn là nhân loại địch nhân lớn nhất thiên ma thủy tổ xem như thiên ma sinh mệnh hệ thống ra phả đầu mườn bọn hắn có cực kỳ thần bí lại không làm người biết quá khứ nắm giữ lấy không biết tri thức bọn hắn không thuộc về địa cầu bọn hắn đến từ thần bí phương xa văn minh ngoài địa cầu vẫn luôn chỉ tồn tại ở nhân loại ngờ tới bên trong nhưng thiên ma chỉ sợ sẽ là văn minh ngoài địa cầu tồn tại chứng minh thực tế bọn hắn không biết vì cái gì lại dùng loại phương thức nào đi tới địa cầu liên quan với bọn họ cái này một văn minh lịch sử cùng lai lịch e rằng có thể dây dưa ra một chút vũ trụ mịt m ờ huyền bí vũ trụ thật sự là quá khổng lồ cho dù là khổng lồ địa cầu cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả ở mảnh này khổng lồ không biết chi địa bên trong cất giấu quá nhiều huyền bí sinh mệnh ý chí, kỳ tích mà thiên ma, là trước mắt trên địa cầu duy nhất có thể lấy lợi dụng tới dòm ngó cái này nhất huyền bí tồn tại đối với mấy cái này huyền bí nhìn trộm e rằng có thể cho hắn mới linh cảm hắn có dự cảm kế tiếp con đường của hắn có lẽ cũng không tại viên tinh cầu này phía trên bởi vì lúc này hắn đã đại biểu viên tinh cầu này đ ỉ n h phong hà tất kinh ngạc như vậy ngươi sẽ không cho là ngươi làm mảnh này khổng lồ trong vũ trụ thứ nhất đi lên con đường này người a ác mộng tiến sĩ khoe miệng nụ cười không thay đổi quả nhiên các ngươi biết rất nhiều bí mật liên quan đến địa cầu cũng về chúng ta đỉnh đầu vùng tinh không này chu nguyên giác trầm mặc một hồi mở miệm nói ra ngươi cuối cùng ý thức được sao so với mảnh này v ô ngần vũ trụ viên tinh cầu này cùng với trên viên tinh cầu này hết thể sinh mệnh cũng là như thế không có ý nghĩa bất luận cái gì nhỏ xíu biến động đều sẽ dẫn đến cả nhân loại tộc quần diệt vong đối với minh n g ô n g vô biên vũ trụ tới nói văn minh nhân loại không thể so với con kiến cường tráng bao nhiêu cho nên trông coi bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta biết hết thể toàn bộ đều nói cho ngươi cũng không phải là không thể được thậm chí ngươi có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa dù sao đối với sinh vật địa cầu vòng tới nói ngươi nắm dư trở thành thủy tổ tư cách ác mộng tiến sĩ vừa cười vừa nói như lời ngươi nói e rằng cần ta trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới chu nguyên Giác nói không không không ngươi vẫn không rõ sao cho dù là viên tinh cầu này cũng chỉ bất quá là không đáng kể đại giới mà thôi h ú n g chi chúng ta muốn cũng không nhiều ở đây ta có thể miễn phí hướng ngươi lộ ra một cái tình báo tạo điều kiện cho ngươi làm ra một chút phán đoán tại không lâu tương lai có lẽ sẽ có càng lớn nguy cơ bông xuống tại viên tinh cầu này phía trên ác mộng tiến sĩ nói chu nguyên giác nghe vậy hai mắt hơi hơi nhau lại càng lớn nguy cơ chỉ là cái gì đó cũng không phải là chúng ta dạng này ôn hòa phái hắn nhóm là các ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại thậm chí ngay cả chúng ta cũng không cách nào chống lại trên thực tế chúng ta mặc dù làm qua một chút chuyện quá đáng thế nhưng cũng là chuyện ra có nguyên nhân Mới mông mội minh mà mãng mấy, minh minh tới với với cái kia mông thời kỳ văn minh nhân loại, đối nói giống hội loài người, nô dịch châu ngựa, giết gà vị, nuôi Đối tới nói, ta thú tộc vịt, nốt địa đó đồng dịch hoang nhau ngựa, cao cầu, lúc chúng cùng có khác châu càng cấp cấp là kỳ không nô văn nhân như dạng. hơn văn văn gà bộ heo dã xã dê hoặc đem sư hổ chăn nuôi tại động vật viên dùng n g ă m cảnh mà cảm thấy h ấ y n a y sao bất quá đối với bây giờ xã hội loài người mà nói bởi vì sự xuất hiện của ngươi ngược lại là hoàn thành văn minh giai cấp sơ bộ vượt qua cho nên ta nguyện ý cùng ngươi công bằng nói những thứ này cũng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện ngang hàng có lẽ chúng ta còn có nói một chút khả năng hợp tác ác mộng tiến sĩ nói hợp tác chu nguyên giác thần sắc không thay đổi tại sao lại không chứ giống như là giữa quốc gia và quốc gia giao lưu cùng hợp tác không có ngang hàng thực lực chỉ có xâm lược cùng áp bách tại sao hợp tác nói chuyện đã ngươi đủ tư cách như vậy cũng không phải không thể làm luật chúng ta có thể cho ngươi hết thể mong muốn tri thức cùng tư liệu cùng với trong tộc ta liên quan tới cao hơn sinh mệnh cảnh giới hiểu rõ cùng nghiên cứu hơn nữa còn có thể bung ô xuống địa cầu đối với văn minh có hủy diện tính đà kích hai nạn toàn bộ tư liệu ác mộng tiến sĩ nói đại giới đâu chu nguyên r ấ t hỏi đông b á n cầu về ngươi tây b á n cầu từ chúng ta c h ỗ t h ể chúng ta không can thiệp chuyện của nhau nguyên bản chúng ta là muốn ở địa cầu cắm dễ cho nên đồ vật gì đều phải tranh thủ nhưng bây giờ hai nạn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bung xuống ba năm năm năm hoặc là mười năm thậm chí sau đó một khắc không chút khách khi nói viên tinh cầu này xong tinh cầu bên trên văn minh cũng xong rồi bằng các ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ có lẽ tăng thêm chúng ta cũng không được cho nên chúng ta nhất định phải tìm ra lộ trông coi viên tinh cầu này cũng chỉ có một con đường chết ác mộng tiến sĩ nói uy ba chương năm trăm bảy mươi sáu bắt giữ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú hợp tác đạt tới sau đó thoát ly viên tinh cầu này phương pháp chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp chỉ bất quá đối với đi lên t r ầ n ngã chi lộ ngươi có thể dùng bao nhiêu tác dụng cũng không biết được như thế nào ta là mang theo hết sức thành ý mà đến nói thật thực lực của chúng ta trước mắt mà nói như cũ cao hơn nhiều các ngươi ngươi phá vỡ vòng sinh vật tầng hạn chế tất nhiên có thể dẫn theo địa cầu văn minh tiến thêm một bước nhưng tương tự ý chí thế giới đối với chúng ta gò bó cũng đã hạ xuống thấp nhất theo lý thuyết những cái được gọi là cổ đại anh hùng bày hạn chế đối với bây giờ chúng ta đây tới nói chẳng qua là một chuyện cười chỉ bất quá chúng ta cần nhiều thời gian hơn chuẩn bị bởi vì không phóng tầm mắt tại viên tinh cầu này cho nên cùng các ngươi xung đột lợi ích cũng hạ xuống thấp nhất bởi vậy hợp tác không can thiệp chuyện của nhau mới là có lợi nhất biện pháp đây đã là ta đưa ra ra cao nhất điều kiện ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra chúng ta cho ra điều kiện có bao nhiêu b u việt ác mộng tiến sĩ nói sau đó không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía chu nguyên giác chờ đợi câu trả lời của hắn ta cự tuyệt chu nguyên giác mở miệng nói ra vì cái gì từ bất luận cái gì trên lợi ích tới nói ngươi cũng không có bất kỳ cái gì thiệt hại thậm chí quốc gia của ngươi cũng có thể thu được ngươi che chở chuyện này với các ngươi tới nói là kết quả tốt nhất nếu như ngươi chất vấn ta nói tới tính chân thực chúng ta có thể lấy chân linh ký kết khế ước ác mộng tiến sĩ nghi ngờ nói bây giờ chu nguyên giác đã trưởng thành lên hơn nữa còn là đi lên chân ngã trí lộ không cầu kiếp sau tại thế này trấn áp thế gian khó giải quyết tồn tại cho nên tại loại này đặc thù thời khác hắn mới có thể biết rõ đối phương là cố ý hành động vẫn chủ động hiện thân cùng đối phương mặt đối mặt trò chuyện hết thệ đều xuất phát từ lợi ích cân nhắc hắn thấy hắn mở ra bảng giá đã đầy đủ phong phú đối phương không có lý do cự tuyệt mới đúng đầu tiên không nói n g ư ờ i nói là có thật hay không có bao nhiêu có độ tin tậy nhưng người ăn ngũ cốc liền cùng mặt đất sinh ra liên hệ bởi vậy khó mà thoát ly mặt đất mà phi hành vạn sự đều có nhân quả viên tinh cầu này thế giới này nơi này võ đạo là ta căn nếu như ngay cả căn đều vứt bỏ ý chí đó liền không có chất dinh dưỡng lại cường đại cơ thể cũng sẽ vì vậy mà khô héo đã ngươi biết ta đi là cái gọi là chân ngã chi lộ vậy thì hẳn phải biết con đường này tâm chi sở hướng liền thẳng tiến không lùi chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói chân ngã chi lộ ha ha ha ha, đi lên con đường này quả nhiên cũng là cố chấp điên rồ như vậy này liền quá mức tiết đối xem ra ngươi khát vọng hết thảy đều không thể lấy được ác mộng tiến sĩ lắc đầu bật cười nói không ta muốn hết thảy sẽ đích thân đi lấy đã các ngươi biết được những thứ này bí mật vậy ta liền đem các ngươi nắm trong tay đến lúc đó vẫn như cũ có thể biết được hết thẻ nguyên lý do chu nguyên giác nói ngươi thật đúng là tự tin bất quá ta muốn nói là tự tin quá mức liền biến thành công vọng ngươi cảm thấy ta và ngươi nói chuyện hợp tác chính là sợ ngươi sao không chúng ta chỉ là từ lợi ích cân nhắc làm ra suy luận phù hợp nhất cùng lý trí an bài mà cũng không phải là chúng ta e sợ ngươi sức mạnh trên thực tế bây giờ nhân loại trừ ngươi ở ngoài trong mắt của chúng ta vẫn như c ũ n h ỏ yếu vòng sinh vật t ầ n g thay đổi là muốn kinh lịch mấy đời thậm chí mười mấy đời người cố gắng các ngươi còn kém xa lắm lời nói đã đến nước này nhiều lời vô ích tất nhiên hợp tác không có hy vọng như vậy các ngươi liền làm dễ nên đón phong bạo chuẩn bị đi Ác cười ngộng tiến sĩ khỏe miệng nụ t sĩ dần dần khỏe bởi vì bọn hắn không có quá nhiều thời gian mà chu nguyên giác đột phá thế giới hạn chế mở ra đưa cho bọn hắn tùy ý làm cơ hội chu nguyên giác xuất hiện đã văn minh nhân loại may mắn cũng sẽ vì văn minh nhân loại mang đến vật rủi giống như là nhân loại đột phá thánh g i á c cơ thể bản năng hạn chế nhân loại sức mạnh kéo dài nhưng giải trừ bản năng hạn chế sau đó hiểm ác tự nhiên là sẽ vì yếu ớt nhân loại hung hăng học m ộ t khóa không cần chuẩn bị bây giờ liền có thể bắt đầu chu nguyên g i á c thản như nói ông ba sau một khắc thân thể của hắn trong nháy mắt hoàn thành tinh thần từ trường hóa phóng ra nhu h ò a như ngọc ánh sáng màu bạc từng cái dấu ấn sinh mệnh nổi lên làn d a mặt ngoài nối liền thành liên tiếp huyền ảo đồ án lực lượng khổng lộ nội liêm tại trong thân thể dung hợp là một quyền của hắn dĩ n h ụ thể cũng là từ trường càng là năng lượng、Soát. thân thể của hắn đột nhiên hướng muốn biến mất ác mộng tiến sĩ xuống tới ác mộng tiến sĩ còn chưa hoàn toàn thoát ly phong ấn đồng thời còn là viễn chỉnh truyền lại sức mạnh lúc này tự mình có sắn mức năng lượng e rằng vẫn chưa tới thời kỳ đ ỉ n h phong một thành muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao chu nguyên giác song trường mở ra hướng về ác mộng cơ thể của tiến sĩ chụp tới tại nguyên một chi cảnh dung hợp quý nhất dưới trạng thái tay của hắn có thể ảnh hưởng từ trường trào lưu sinh sinh bắt được cùng lấy ra từ trường giống như trước đây lôi nghị thân hám tam xuyên quy đồ chu nguyên giác chính là lấy đôi bàn tay khuấy động tự nhiên từ trường sinh đem tam xuyên quy đồ sẽ mở một lô lớn ra hòa này muốn biến mất ác mộng tiến sĩ、si、hai mắt hiếp lại trong mắt lóe lên vô cùng lăng lệ t h i ế sáng t r u n g quanh x ư ơ n g mù sám đột nhiên phun trào x e n vào hư vô cùng chân thực ở giữa lấy ác mộng ảnh hưởng thực tế kinh khủng năng lực xoát xoát xoát vô số xiềng xích đ ố n g nhiên từ x ư ơ n g mù sám bên trong đâm ra đánh tới chu nguyên giác đây là trước đây dễ dàng đâm xuyên qua trương động vi thân thể bị thuật đường đường đương nhưng mà tất cả công kích đều bị hắn cái kêu phảng phất vô địch một dạng cơ thể ngăn cản không cách nào xâm nhập thậm chí không cách nào ngăn cản hắn hành động ác mộng tâm a ác mộng tiến sĩ、si、khe quát một tiếng hắn khách quát một tiếng toàn thân ánh sáng nói lên cái kia quấn quanh ở trên người hắn bóng đen trong nháy mắt nổ tung tâm linh thiếu sót cũng trong nháy mắt bị hắn ý chí cường đại xóa đi nhưng cái này trễ mãi một sắt na ác mộng cơ thể của tiến sĩ đã cơ hồ hoàn toàn bị sương mù sáng thốt vệ phải hoàn toàn tiêu thất cũng nên lưu lại chút gì chu nguyên giác đông nhiên đưa tay hướng về cái kia dĩ mơ hồ khói đen đông nhiên sẽ ra xoẹt xẹt sương ngủ s á m t ạ i hoàn toàn tiêu thất phía trước bị hắn sinh sinh kéo xuống một khối nhỏ cường đại từ trường ở trong tay của hắn không ngừng dãy r u a nhưng lại khó mà đào thoát ác mộng tiến sĩ năng lực câu thông toàn cầu thiên ma ở giữa đặc thù tin tức truyền lại con đường hẳn là thông qua năng lực của hắn tới thực hiện như vậy mục đích thứ hai đ ạ t đến chú nguyên giác há hốc miệng ra nắm vớt đoàn kia không ngừng dãy r u a khói đen từ trường đ ỗ n g nhiên nhét vào trong miệng của mình ông thông qua c ố này từ trường chỉ dẫn chú nguyên giác ý chí cùng cảm giác lao nhanh mở rộng từ nơi sâu xa ngâm vào khổng lồ tự nhiên từ trường ở trên bầu trời một mảnh kia ngũ quang thập s h á n phảng phất thấy được trong l o ạ n lưu tồn tại từng cây màu xám đường cong kết nối hướng bốn phương tám hướng giống như ô lưới q u y ba chương năm trăm bảy mươi bảy thanh trừ giờ này k h ắ c này ở trong mắt chu nguyên giác bầu trời một mảnh màu sắc sặc sỡ vô số giống như giống như thủy triều sợi tơ pha trộn lại với nhau vây quanh tràn ngập cả bầu trời đó là không chỗ nào không có mặt tự nhiên từ trường mà giờ k h ắ c này tại nuốt vào trong bụng một mảnh kia sương mù xám h à i cốt dưới sự trợ rút từ một mảnh kia màu sắc sợi tơ tự nhiên từ trường bên trong chu nguyên giác thấy được từng sợi màu xám sợi tơ kéo dài từng cái phương hướng tìm được nhìn lên bầu trời bên trong màu xám sợi tơ chu nguyên giác thấp giọng tự nói hắn chủ động lộ ra sơ hở một là vì cùng thủy tổ cấp tồn tại chính diện đối thoại thu hoạch tin tức hữu dụng một phương diện khác nhưng là vì có thể thông qua chính diện tiếp xúc tìm được nhìn thấu thiên ma bí mật cầu thông đường tắt phương pháp phải biết rằng mặc dù là hiện giờ đông hoa khắp nơi giới nghiêm nhưng vẫn như cũ có thiên ma hành t ẩ u đang âm thầm nhìn trộm đông hoa phát sinh hết thảy hơn nữa không bài trừ tại đông hoa hoặc bí sát t ự cao tầng bên trong tồn tại đối phương ám tuyến khả năng thật sự là bởi vì thiên ma ẩn tàng năng lực thực sự quá mạnh tại đối phương không chủ động bại lộ dưới tình huống muốn đem đối phương từ âm thầm bắt được cơ hội là chuyện không thể nào t r u nguyên n g g i á c biết tới rồi cái này giai đoạn địa cầu tự nhiên hạn chế đã bị đánh vỡ kế tiếp song phương va chạm đem tiến vào đến trạng thái ác liệt dưới loại tình huống này phía sau của mình còn có thiên ma nằm vùng n h ã n tuyến đến thời khắc mấu chốt sẽ mang tới sự đả kích mang tính chất hủy diệt vì thế t r u nguyên n g g i á c liền nghĩ ra như vậy biện pháp ác mộng tiến sĩ năng lực cường hãn diện tích che phủ cực lớn năng lực của hắn là thiên ma âm thầm liên hệ con đường nếu như có thể thông qua hắn từ trường đặc thù phát hiện đường dây này đối với đối phó thiên ma tới nói sẽ có vượt qua tính chất ý nghĩa trên bầu trời màu xám sợi tơ thật sự là quá nhiều hơn nữa một ít dọc theo phương hướng đã vượt ra khỏi thượng kinh phủ pha b i cho dù là chu nguyên giác cũng khó có thể trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu không biết đối phương hay không ý thức được mục đích của ta nhưng vẫn là nhất định phải mau chóng hành động bắt giặc trước bắt đ u a từ thiên ma tại phương diện đông hoa người phụ trách bắt đầu vào tay chỉ cần đem hắn bắt thiên ma tại đông hoa bí mật tự nhiên là sẽ toàn diện bại lộ chu nguyên giác hai mắt ngưng lại từ cái kia vô số màu xám sợi tơ bên trong tìm kiếm đặc thù nhất cùng cường đại liên hệ nếu là thiên ma tại đông hoa người phụ trách vì bảo trì thông tin như vậy cùng thiên ma cao tại ầ n g ê n hệ t đông đ hoa t ấ người h n nhất là phụ trách thên tia tựa hồ gọi thất d ụ g lần trước bị ngươi chạy thoát rồi lần này ngươi liền không có vận khí tốt như vậy chu nguyên giác nhẹ nói lấy ra mang theo người điện thoại vệ tinh cho tổng thự trưởng gọi tới một tiếng chung sau đó điện thoại lập tức được kết nối tiểu t ử ngươi làm ra không nhỏ động tinh a nghe nói vừa rồi ngươi cũng nhanh xông ra địa cầu trong điện thoại truyền đến tổng thự trưởng có chút ngạc nhiên thanh âm chỉ là một lần nếm thử bây giờ có chính sự phải làm phía trước cùng ngươi nói quốc nội thiên ma vết tích ta tìm được chu nguyên dẫn nói tìm được tổng thự trưởng âm thanh cũng trong nháy mắt nghiêm túc trước mắt phong tỏa đại khái là đối phương thủ lĩnh vết tích đại khái tại tân hải phủ trong phạm vi địch nhân thực lực đại khái tại đời thứ nhất trở lên ta tự mình đi một chuyến làm phiền ngươi cùng quốc phòng t ự phương diện đánh một chút gọi ta không muốn lại nhiều như vậy ánh mắt đặt ở trên người của ta chú nguyên giác nói ha ha ai bảo ngươi việc làm đều kinh thế hai tục như vậy đi những thứ này ta sẽ an bài ngươi buông tay đi làm đi tổng t h ư trưởng cười nói sau đó cúp điện thoại sau đó nhìn về phía đầu k i ê n màu xám sợi tơ liên tiếp phương hướng tân hải phụ nếu như đi đường không cùng thượng kinh phủ khoảng cách đại khái là trăm km tả hữu rất gần xuất ngay sau đó chú nguyên giác thân hình đột nhiên nhảy lên bay đến không trung chân đạp không khí thân hình nhanh chóng biến mất ở bàn đêm trời cao bên trong vành vành vành trên mặt đất chú nguyên giác những nơi đi qua tất cả mọi người đều nghe được như sấm rền tiếng vang nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía bầu trời thời tiết này làm sao lại xét đánh đâu tân hải phủ mai giang trung tâm triển lãm giờ này k h á c này tòa này tân hải trong phụ xếp hạng hàng đầu chiến l ã m hội trung tâm phi thường náo nhiệt tại trong bãi đậu xe đ g ừ n g lại vô số xe sang trọng tại chiến l ã m hội trung tâm bên trong từng cái tinh anh xã hội cùng với nhân sĩ thành công âu phục dày ra từng vị nữ sĩ thân thể thức tha a n mặc quý khí bất người da thịt chán đ o á khí chất phi phạm người hầu xuyên qua trong đó vì bọn họ cung cấp nhất chi kỷ phục vụ mà các tân khách nâng li cản chén vừa nói vừa cười k h ô nhưng g k í náo nhiệt thà sinh động. Có thể tụ tập ở chỗ này, hẳn là tân danh thà thể chỗ hải phủ xã hội tụ tập là Có ở l xã u b ọ hắn nắm i phi quyền lợi cùng tài tài ữ lấy quyền nguyên, phạm phú. thương nhân khó có thể Nhưng cùng tưởng tượng được có có bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy thỏa mãn tương phản dục vọng chỉ có thể càng thêm bành trướng đương nhiên liền bên ngoài t ớ i nói bọn hắn sẽ đem chính mình đắp nặn đến s o bất luận kẻ nào đều phải hoàn mỹ Tỷ trận tụ một như này chính thiện. hội, bây giờ, là sự đơn vị, giống tối nay dạ tiệc từ thiện mỗi nửa năm đều sẽ tổ chức một lần đương nhiên phần lớn người cũng không phải thật sự là quan tâm từ thiện thậm chí không quan tâm tiền của mình dùng đến địa phương nào bọn hắn quan tâm là tại đêm nay cái này danh lưu hội tụ sân khấu có thể hay không vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích giao tế mà xem như lần này dạ thiệp từ thiện người tổ chức viên trí hợp càng là tất cả mọi người ủng hộ đối tượng một cái khuôn mặt thành thục anh tuấn trung niên nhân thân ở trong độc lập nghỉ ngơi ở giữa người này chính là viên trí hợp lúc này hắn vốn nên mặt mỉm cười xuân phong đắc ý sắp mặt lại có vẻ có chút tâm trầm nhìn tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề viên trí hợp chẳng qua là hắn mặt ngoài thân phận thân phận chân thật của hắn là thiên chúng tổ chức tại đông hoa người tổng phụ trách thất dục ngay tại trước đây không lâu thất dục nhận được cái nào đó ám tuyến tình báo chuyên về chu nguyên giác đã bí mật về nước cái này khiến thất dục trong lòng trong nháy mắt tràn đầy áp lực cực lớn chu nguyên giác đã không phải là đã từng cái kia hắn khinh thị tồn tại tên kia từng bước một đi tới bây giờ thế mà đột phá cái kia đạo phản phất lệch trời giống nhau gông xiềng vương cấp hắn biết rõ loại tồn tại này ý vị như thế nào hắn không rõ trong nhân loại làm sao sẽ xuất hiện tồn tại như vậy nhưng hắn biết đến là mình tuyệt đối không thể bại lộ tại loại này tồn tại trước mặt bằng không hậu quả khó mà lường được q ba chương năm trăm bảy mươi tám rút ra thất dục hít sâu một hơi một tay ngon trỏ điểm ở mi tâm của mình phía trên một vòng ánh sáng s á m từ mi tâm của hắn lóe lên một cái rồi biến mất hắn khởi động lấy ác mộng tiến sĩ kinh khủng năng lực làm cơ sở ở đông hoa thiên chúng ở giữa xây dựng ra đặc thù đường dây liên lạc tạm dừng sở hữu mặt đối mặt giao tiếp hoạt động hết thảy tin tức lấy bí mật mạng lưới cầu thông hắn lấy đông hoa khu vực người phụ trách quyền hạn thông qua màu xám sởi tơ tạo dựng bí mật mạng lưới đối với đông hoa cảnh nội tất cả thiên ma truyền đạt chỉ lệnh chu nguyên giác về nước thế cục không rõ phía trước không nên có quá lớn động tác làm xong đây hết thảy thất dục phun ra một hơi chập rãi bông xuống điểm tại mi tâm ngón tay đ thất dục nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trên mặt khôi phục loại kia nhân sĩ thành công đ ạ m nhiên cùng tự tin mở miệng nói ra đi vào đại môn bị đẩy ra một cái vóc người cao gầy người mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp nữ tử đi vào phòng bên trong nàng là thất dục hoặc có lẽ là viên trí hợp trợ lý cá nhân viên tổng khách mời đều đến đông đủ liền lợi đến ngài mở màn nữ nhân dùng thanh â m êm ái đối với thất dục nói một đôi mắt to bên trong tựa hồ lưu truyền xuống nước trong mắt của nàng viên trí hợp chính là loại kia trong lý tưởng hoàn mỹ nam nhân anh tuấn uyên bác trầm ổn bình thản sự nghiệp có thành tựu tay cầm cầm c ầ tài thân ở chúng sinh tầng cao nhất còn như thế nóng lòng sự nghiệp từ thiện nàng thậm chí nguyện ý vì nam nhân này trả giá hết thảy biết đi thôi cũng không thể để các vị khách của ta chờ quá lâu thất dục trên mặt hiện lộ ra gần như hoàn mỹ khiêm tốn mỉm cười chậm dại đứng lên tới đi ra nghỉ ngơi ở giữa hướng về chiến lãm hội trung tâm đại đường đi đến tại hắn bước ra hành lang đi vào đại đường một khắc này vốn là còn có chút huyên náo hội trưởng cấp tốc liền yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng hắn vị trí xem ra phản phất trên người hắn có một loại nào đó ma lực trời sinh liền hẳn là tiêu điểm của mọi người thất dục thân sắc tập mãi thành thói quen hắn chậm rãi đi lên đài cao đứng ở lập thức mịt rộ phồn phía trước ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài cái kia từng khuôn mặt những cái kia nhân loại trong xã hội tinh anh năng lực cường hắn có thể làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được tâm tình của bọn hắn cùng dục vọng cái kia từng đôi mắt bên trong mang theo chính bọn hắn cũng không có chú ý tới màu sắc hâm mộ sung kính gia tâm tham lam ghen ép cái kia màu sắc sặc sỡ màu sắc chính là hắn cao nhất lương thực hắn mười phần hưởng thụ cảm giác như vậy lại vì vậy mà cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn những thứ này mắt thường phàm thai các phạm nhân chỉ tin tưởng bọ nhìn thấy bọn hắn không cách nào biết được tại chính mình cái này gọn gàng bên dưới bề ngoài tại cái gọi là từ thiện cử chỉ phía dưới nắm giữ như thế nào càng thêm siêu p h à m thoát tục hình thái đó là viễn siêu những p h à m nhân này sinh mệnh đó là bọn họ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất chỉ có thể quỳ bái hình thái tại d ư ớ i đài vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn chậm rãi tới gần m i c r o p h ồ n đang chuẩn bị mở miệng nhưng mà ngay một khắc này động tác của hắn đ ỗ n g nhiên im bặt mà dừng vành vành vành trong mơ hồ có một loại như như sấm rền tiếng vang cấp tốc từ xa mà đến gần ngay cả người bình thường cũng có thể nghe được nhưng mà Thân là đời thứ nhất cấp tồn tại, thất một vượt quá tưởng tượng bất thế phất trời phất khả nhận nhiều. Không che như không nghề phản đỉnh phản năng càng năng lượng. kiêng liền vùng biên hạn. là là lấp, đời được Đó đầu cái kia, cấp dục có cảm cố có kỳ cả, gì gì quá vô vô sau đó hắn liền rõ ràng cảm thấy một cô cực độ kinh khủng ý chí gắt gao phong tỏa thân thể của hắn đây là đây là hắn tự hồ ý thức được chuyện đáng sợ gì không có khả năng hắn là thế nào phát hiện được ta ta căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng bại lộ một loại khó có thể tin cảm giác sông lên trong lòng của hắn tùy theo mà đến là ở đó cô giống như trời xanh áp xuống kinh khủng ý chí phía dưới tạo ra ra một loại khổng lồ sợ hãi vương cấp mà lại là duy nhất một lần đánh lui hai tên cổ đại chân vương tồn tại k i u căn bản chính là khó có thể tưởng tượng cái vật tại áp lực cực lớn cùng với sợ hãi phía dưới thất dục ở dưới con mắt mọi người đứng thẳng bất động ở trên đài cao bởi vì sợ hãi mà khiến cho nét mặt của hắn lộ ra tương đương v ạ n mẹo cùng xấu xí mồ hôi không bị khống chế c h ả y xuôi cơ thể tại không ngừng run r u dậy dưới đài tân hải phủ xã hội danh lưu từng cái mắt lộ ra thần sắc ngạc nhiên không biết tại vị này viên tổng trên thân đến tột cùng xả dưới đài tên kia xinh đẹp nữ phụ tá nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó tựa hồ phản ứng lại cho là trên đài thất dục là một loại nào đó ẩn tật phát tác đang chuẩn bị lớn tiếng la lên đáng chết ba nhưng mà trên đài thất dục trước một bước phát ra giống giận dung trời tại cái này sinh tử tồn v n g một khắc hắn đột nhiên bạo phát ra tất cả sức mạnh giống giận khủng bố thanh chấn đi lại hết thể chung quanh cùng lúc đó đủ mọi màu sắc thất dục chi quang đ ố n g nhiên từ trong cơ thể của hắn quyết tán vành vành cùng lúc đó hắn kia nhìn như văn nhã thân thể bỗng nhiên vượt quá lẽ thường bành trướng hình thể nháy mắt tăng trưởng gấp hai sinh sôi hóa thành một con cuồng bạo quái thú hình thái thứ lạp trên người hắn xa hoa hàng hiệu tây trang nháy mắt bị quái vật hình thể căng bạo thân thể bại lộ ở mọi người trong mắt ở thân thể hắn bên trong lúc này đang có bảy t r ư ơ n g biểu tình các không giống nhau giữ tợn người mặt từ làn da hạ hiện lộ ra tới giống như là khoác lên da người manh thú trong nháy mắt phá vỡ ra người lộ ra giữ tợn răng n a n h cái này vượt qua lẽ thường màn ộ t m lập tức để cho tại chỗ trong đầu mọi người trống rỗng đến mức không có bất kỳ cái gì một người làm ra tương ứng lương đối Đợt ế nhưng giờ p ú mà ngay sau đó một trận thật lớn nổ van chuyển đến một đạo thật lớn bóng ma tử vừa mới thoát đi vị trí đột nhiên rơi xuống mà xuống thật mạnh nện ở trên bài cao mặt đất rung mạnh tất cả mọi người đều khó mà bảo trì cân bằng đặt mông ngồi ở trên mặt đất phát ra tiếng rít trói thai soắt sau đó một đạo quang mang l ó e lên bóng người từ bầu trời lỗ thủng bên trong nhảy xuống cơ thể cực độ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nội liếm ánh sáng màu bạc bò đầy thần bí lạc ấn tầng ngoài làn r a để cho người này nhìn qua giống như từ thần thoại bên trong đi vào thực tế chu nguyên giắc mặt đất cực lớn cái hố bên trong quái vật một dạng thất dục dây rụa b ò lên nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng câu phát ra vô năng gầm thét chu nguyên giác nhẹ nhàng đưa tay màu bạc trắng thần phách chi lực thả ra hướng về dây rụa đứng dậy thất dục gác xuống Cái này để chung o c h quanh ô một h vòng ánh mắt kinh hãi phía dưới hắn chậm rãi đi tới thất giục bị gắt gao áp bách ở trên mặt đất trước mặt giống như thần linh trên cao nhìn xuống chăm chú lên hắn thất giục cùng chu nguyên giác đối mặt cặp mắt kia từ hung ác cựu hận một mực chuyển biến trở thành sợ hãi lo nghĩ cuối cùng hóa thành năn nỉ thậm chí là linh đoạn c q ba chương năm trăm bảy mươi chín ánh mắt thất dục giữ tợn khủng bố thiên ma bổn tướng ở chu nguyên giác trong tay không ngừng dãy ruộng cái loại này của u loạn bộ dáng làm ở đây mọi người phát ra từ nội tâm dùng mình cùng sợ hãi cái thia tiếng tăm lừng lấy viên tổng trong cơ thể cứ nhiên ẩn tàng rồi như vậy một con quái vật mà một bên đứng ở dưới đài tên kia nữ trợ lý càng là đã đại nào c h ố n g giống s ơ n g sờ ở tại chỗ nàng khó mà tiếp thu cái kia trong nội tâm nàng gần như nam nhân hoàn mỹ lại là một cái quái vật như vậy biết người biết mặt không biết lòng người vĩnh viễn không cách nào biết tại một cái những cái kia biểu hiện tương đương hoàn mỹ trong cơ thể nhân loại cất giấu một cái như thế nào kinh khủng mạ quỷ nhưng mà tùy ý thất dục dễ dụa như thế nào cũng căn bản không cách nào tránh thoát chu nguyên g i á c bàn tay chu nguyên g i á c nhìn xem thất dục thiên ma c ủ tướng ánh mắt bình tĩnh đưa ra một cái tay khác nhẹ nhàng nào nặn một cái tại một hồi trong tiếng tê thảm thất dục thiên ma bổn tướng bóng đen bị nào nặng trở thành một đoàn lớn chừng quả đấm hắn cũng không có vì vậy mà chết đi chân linh hệ thống có được vượt quá tưởng tượng năng lực sinh tồn hơn nữa cho dù hắn muốn chết chú nguyên g i á c cũng sẽ không cho phép bởi vì hắn còn không có từ đối phương trên thân thu được đầy đủ hắn mong muốn tình báo cách cách cách cách c ũ n g liền ở thời điểm này từ chiến lãm hội trung tâm đại đường bốn phương tám hướng đ ỗ n g nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân r ồ n r ậ p nhanh chóng phong tỏa hiện trường chúng ta là bí sát t h nhân viên công tác hiện trường tất cả nhân viên đều phải phối hợp hành động của chúng ta hai tay nâng cao đừng có bất cứ gì thường nào động tác Trong lúc nhất thời, từ chiến lúc l ã một h i r u người tâm tràn mỗi cái đại cửa vào, tràn vào l ợ n n g g ư mặc màu đen bí sát thử chỉ ế chế phục nhân viên công tác, cấp nhân khống chế hiện、trường. Cách cách cách cách. h công tác, tốc mặc c viên trường. người Một huy viên chế phục đại hán vạm vỡ bước b ư ớ chân c nặng nề bước nhanh đi tới chu nguyên giác trước người c ạ c h một tiếng nghiêm khuôn mặt nghiêm túc đối với chu nguyên giác chào một cái Chu tiên sinh, tiên ta là bí sát thử nhất tiểu trường, đông hàng ngũ như nhất động tiểu đội trường, là bí khu động đội một, một có gì sao? sự tình ta đã xử lý xong kế tiếp các nơi g ư kết thúc công việc a c ỗ thi thể này nhớ đến thu nhận nói không chừng sẽ có dụng ý khác chu nguyên giác gật đầu một cái nói t ố t không có vấn đề vậy ngài la m ộ c nhìn về phía chu nguyên giác lòng bàn tay phương hướng ở nơi đó một đoàn hình cầu khói đen đang không ngừng phun trào tản ra một loại nào đó khí tức kinh khủng sự tình xử lý xong ta phải đi có duyên gặp lại chu nguyên giác nói sau một khắc không đợi la m ộ c phản ứng lại chu nguyên giác mũi chân điểm nhẹ thân hình trong nháy mắt như mũi tên nhọn bắn mạnh thẳng tắp lên cao từ đại đường bầu trời phía trước bị tắt giục xô ra lỗ hồng sông vào bầu trời biến mất ở trong mất tầm mắt ở c sau người. đúng Thật là i đó hắn rút về ánh mắt nhìn về phía tại chỗ kia từng cái đồng dạng một mặt rung động tân hải phủ xã hội danh lưu tại chỗ không có một cái nào là nhân vật đơn giản đều là nhân tinh đi qua ngắn ngủi kinh hoàng và sợ hãi sau đó rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái bản thân thông qua hiện trường xảy ra sự kiện cùng với đối thoại của hai người hoàn nguyên ra được chân tướng sự t ì n h viên trí hợp chân thực thân phận rất có thể là dấu ở đông hoa thiên ma hơn nữa địa vị rất có thể không thấp mà cái kêu phản g phất vô địch một dạng thân ảnh chính là tại đông hoa thậm chí toàn bộ thế giới đều danh tiếng hưng thịnh được vinh dự trên mặt đất tri thần siêu việt nhân loại cực hạn tồn tại cường hãn cũng là đông hoa đúng nghĩa vũ khí quốc gia cùng người này so sánh bọn hắn vốn có đồng thời tự hào hết thẻ quyền thế địa vị tài phú cũng như gà đất cho sành bầm dạng không đáng giá nhất tới vị này không phải là ở nước ngoài sao lại có thể đã trở về nước không nghĩ tới lần này lại có thể tận mắt nhìn thấy loại này tồn tại trong truyền thuyết chư vị không cần lo lắng đợi chút nữa sẽ có nhân viên công tác tới để các ngươi phối hợp ghi chép chỉ cần các ngươi đúng sự thật báo cáo không làm d i u diếm ta bảo đảm chư vị không có vấn đề gì la m ộ t lớn tiếng đối với mọi người chung q u ê n nói để cho tại chỗ đám người tâm tình khẩn trương cuối cùng hoàn toàn buông l ò n g xuống một bên khác chú nguyên giác thân hình lõe lên đến bên trong hư không đang chuẩn bị đạp không rời đi liền cảm nhận đến từ phương xa một chỗ chuyển đến một ánh mắt đạo ánh mắt kia thoáng như như lợi kiếm sắc bén hắn bỗng nhiên quay đầu hướng ánh mắt quăng tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại không xa xa một tòa cao ốc mái nhà ba đạo người mặc bí sát tự chế phục bóng người đứng ở trên sân thượng trong đó người cầm đầu thân hình cao lớn một bức anh tuấn nam tử trung niên hình dạng trong đêm tối làm người ta chú ý nhất chính là cặp mắt của hắn phản phất có từng đạo kỳ lạ đường vận tải vòng quanh vận chuyển có thể đem tinh thần của người ta thốt vệ chu nguyên giác nhận ra người này trong mắt chỗ lưu truyền là đông hoa cổ đại bắt quái chi hình ân ân sau một khắc hắn liền cảm thấy quanh người hoàn cảnh hơi khắc thường từng sợi giống bắt quái trận đồ giống nhau đồ án đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân hắ sau đó hống hống hống đột nhiên ở giữa từ những cái kia bắt quái trận đổ bên trong đã tuân ra mấy cái dữ t ậ n gào thét đầu rồng đ ỗ n g nhiên hướng thân thể của hắn căn ướt thú vị năng lực rõ ràng là hư hảo tinh thần công kích thế mà để cho người ta khó mà phân ra hư thực c h u nguyên giác thần sắc k h ẽ động loại năng lực này cùng trước đây ác mộng tiến sĩ thi triển lấy hư là thật đáng sợ hiệu quả có chút giống nếu như là phổ thông võ đạo da hoặc là thánh giác bị cái này đầu rồng g ặ m c á n trên thân xuất hiện thương thế như vậy loại thương thế này không phải là hư hảo mà là sẽ hóa thành chân thực đây là tế bào cùng cơ thể từ trường bị mãnh liệt tinh thần cùng ám chỉ l ừ a gạt kết quả có thể làm đến tình trạng này chứng minh tâm linh của đối phương cùng tinh thần tu vi cường đại dương nào bắt quái diễn văn vật, vật nhất nghiệm hóa âm dương bất quá cho dù là ác n g ộ n g tiến sĩ cấp độ kia kinh khủng công kích bây giờ đối với hắn cũng vô hiệu lại càng không cần phải nói lúc này người này công kích giữa không trung hắn nhẹ nhàng k h o á t tay t r u n g quanh tất cả đầu rồng liền đều trong nháy mắt giống như mây khói giống như phiếu tán nhẹ nhàng thoải mái phản phất tiện tay mà làm người trung niên kia thấy vậy thân xác không có bất kỳ cái gì thay đổi ngược lại là phía sau hắn một đôi nam nữ trẻ tuổi con người bông nhiên co lên bọn hắn biết rõ chính mình lao sư năng lực đáng sợ như nào nhưng bây giờ lại tại vây tay một cái bị t ắ n đi ở trong đó tranh l ệ n h kỳ thực dùng khác biệt một trời một vực có thể khái quát nhân loại đỉnh sức mạnh quả nhiên khó mà phỏng đoán h ảo giác tinh thần công cách sao lại có mấy phần hóa hư làm thật cảm giác có một tia thần phách chi lực hương vị để cho người ta khó mà phân chia thật giả bí sát thự bốn vị c h ấ n thủ đông c h i thanh long chu cắn sao lần này không phải lúc lần sau có cơ hội lại làm mặt giao lưu sau một khắc một đạo âm thanh vang dội liền tại bọn hắn bên thai vang lên phảng phất gần trong c ă n g tấc banh banh banh sau đó bọn hắn liền gặp được trên không đạo thân ảnh k i a bỗng nhiên dẫm đạp không khí thân hình ở trong hư không chạy như đ i ê n cấp tốc biến mất ở trong màn đêm tốc độ thậm chí ngay cả máy bay cũng khó có thể với tới đơn giản giống như tiên nhân lâm t r ầ n lại trở về về thiên liên giới q u y ba chương năm trăm tám mươi dung chuyển thực sự là nhân vật như thần tiên vậy khu đông c h ấ n thủ chu càn sau lưng tên tia dáng người cao gậy tướng mạo đẹp lạnh lùng nữ từ thấp giọng nói sư phụ quẻ c à n thương long thế mà cứ như vậy dễ d à n g bị tiện tay phá vỡ. thực lực thế này thực sự là không thể nào hiểu được một cái k h ắ c nam t ử trẻ tuổi nhìn xem chu nguyên giác bóng lưng biến mất trong mắt đồng dạng tràn đầy sợ hãi thản phục h u càn sở tu võ đạo tên là bắt quái diễn thần quyết tu luyện tới cảnh giới trí cao sau đó có thể lấy tinh thần làm thể lấy quẻ tượng làm hình đặt đến hóa hư vị thật lấy không chế có uy lực kinh khủng vô thanh vô tức ở giữa thắng địch ở vô hình mà ở bắt quái hệ thống bên trong càn q u ẻ cầm đầu mà càn quẹ quẹ tượng sở ngụ ý đúng là thần long bởi vậy chu càn mạnh nhất chi chi ê u số đó là càn quẹ thương long sở diễn biến nhiều loại triệu thức cũng là hắn được xưng là đồng chi thanh long nguyên nhân. Ma vừa, vừa rồi trên tay hăng cầm hẳn là thiên chúng tổ chức tại đông hoa khu vực người phụ trách thất dục thiên ma trần tướng đây chính là cái khó dây dưa ra hỏa năng lực quỷ dị lại cường hành đã đạt tới đời thứ nhất đình phong nhưng hắn từ ra tay đến kết thúc liền mười lăm giây đều không dùng thân thủ của hắn đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ chu càn chậm dãi nói sau đó liền mắt lộ ra chờ mong hắn là khai sáng thời đại đại tài trước đây không lâu ta mới tiếp vào t i n t ứ c hắn tại đông hoa võ đạo đại học lấy năng lực bản thân vì mọi người c h u y ể n hóa dẫn đường khiến cho hai mươi lăm tên đỉnh tiêm võ đạo ra thành công đột phá t h a n h giác đây là vượt thời đại hành động vĩ đại a thế giới đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi cái gì còn có chuyện như vậy nghe được chu càn lời nói phía sau hắn kia đối nam nữ trẻ tuổi trên mặt đã lộ ra biểu tình kinh hãi đây là người có thể làm được sự tình sao phải biết cửa hải kia từ xưa đến nay kẹt chết bao nhiêu thiên tiêu chuyện này trước mắt vẫn là bí mật các ngươi không muốn truyền bá ra ngoài ta bây giờ hết sức cảm thấy hứng thú lần này hắn lại sẽ vì chúng ta mang đến như thế nào vượt thời đại mới lý luận chu càn khỏe miệng nở một nụ cười tứ tượng chi hình năng lực còn thật thú vị tại đi xa trên đường chu nguyên giác tâm bên trong thầm nghĩ ngoại trừ tổng thự trưởng trần thanh m ụ c cùng l ô i nghị tứ tượng chi hình chính là thế hệ t r ư ớ c võ đạo gia bên trong đ ỉ n h phong nhân vật trấn thủ đông hoa tư phương vì quốc c h i chủ lương bây giờ cái này bốn tên cường đại tồn tại chu nguyên giác đã toàn bộ gặp qua đồng thời linh giáo bốn người này phân biệt đều có tự thân nồng nặc cá nhân võ đạo đặc sắc phương nam trấn thủ chu tức liệt hồng sơn đi là tự thân từ trường cực hạn tri đạo thậm chí không thể không phong ấn tự thân lấy áp chế t ử trường quyết tán tây bắc c h ấ n thủ h u y ề n vũ bôi quân sơn lấy tự ngã câu thông địa mạch tại đặc biệt địa thế phía dưới có thể phát huy ra mấy lần tại thực lực bản thân chính là nhân thể cùng tự nhiên t ử trường cộng minh đ i ệ n hình mà còn lại hai người phương bắc c h ấ n thủ bạch hổ phong tốn lấy ngạnh công cùng cường hán thể phách c h ứ danh khu đông c h ấ n thủ chu cản thì lại lấy tinh thần bí pháp làm chủ có thể nói là đều có đặc sắc bốn người năng lực cơ h ộ đại biểu võ đạo bốn cái con đường những người này cũng là đông hoa võ đạo thăm dò tiên phong trong lòng thoáng qua đủ loại tâm niệm chu nguyên giác mang theo thất dục thiên ma bồ tướng n hơn h nữa quan trọng về từ tiêu nhất là ngoại trừ thiên ma cao tầng hắn còn khai ra một nhân vật cực kỳ trọng yếu một cái cực kỳ mấu chốt người bình thường thế là bây giờ thế lực đã bành trướng đến cực kỳ khủng bố trình độ bí sát thử cả đêm vận chuyển căn cứ vào thất dục cho ra tình báo còn có chu nguyên giác thông qua từ trường loạn lưu bên trong màu xám sợi tơ chỉ dẫn từng cái tập kích hành động lập tức bày ra t ừ n g cái dấu ở trong xã hội mặt ngoài xem ra hết thể bình thường thiên ma ám tử bị lôi đi ra toàn bộ thiên chúng tổ chức trôn d ấ u tại đông hoa ám tuyến nhận lấy sự đà kích mang tính chất hủy diệt mà theo cái nào đó thân phận đặc thù người bình thường xa lưới đồng dạng dây dưa ra dấu ở trong cao tầng mạng lớn người liên quan trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoa vì đó rung mạnh tình thế quốc nội cũng bởi vậy dần dần đã biến thành chân chính bền chắc như thép mà tương đối đông hoa quật khởi mạnh mẽ quốc nội thế cục một mảnh tốt đẹp dân tâm sở hướng chúng tâm có thể dùng lúc này tinh không quốc nước ngoài cùng tình thế quốc nội cũng có thể nói ngã vào đại cốc hát châu chiến trường cái này nhất trọng sự kiện lớn thất、bại. đây là mỗi một cái tinh không quốc dân chúng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nói cho bọn hắn là bọn hắn tam quan trọng yếu tạo thành bộ phận bọn họ vì chính mình thân là cái này vĩ đại quốc gia một viên mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo một loại thượng dân cảm giác về sự ưu việt trước sau bất chi bất giác ở ảnh hưởng bọn họ hành vi mà bây giờ hát châu sự kiện sau đó loại này mãnh liệt cảm giác y ê u việt nhận lấy mãnh liệt đ ặ kích đặc biệt là tại chu nguyên giác đứng tại thế giới đèn chiếu ở dưới một khắc này tinh không quốc cao tầng cũng không có đối với loại khiêu khích này làm ra ngay mặt đ á p lại lộ ra tránh lui kiên kỵ cùng mềm yếu cẳng là sâu đậm đau nói h tự tôn của bọn hắn bọn hắn cho rằng là cao tầng vô năng đưa đến bọn hắn tiếp nhận khuất lục như vậy thế là đủ loại du hành thị uy bộc phát yêu cầu cao tầng xuống này đối với hát châu sự kiện kết quả phụ trách thậm chí bởi vậy bị người có lòng lợi dụng dần dần biến thành phá phách cướp bóc đốt trật tự xã hội nhận lấy c tràn ngập ở mảnh này g không ngộng quốc trên trong. Một không gian ác bên m sương mù sáng hình chiếu phía trước đứng hai cái thân ảnh trong đó một cái là trước kia ạn giờ hiệu thân ảnh chỉ bất quá giờ phút này cỗ thân thể bên trong ký túc linh hồn là mười hai thủy tổ một trong hoàng vu chi chủ giết là không thể giết quốc gia này đối với chúng ta còn hữu dụng chỗ đối với hát châu sự kiện ảnh hưởng ta sớm đã có chỗ đoán trước sớm đã có ứng đối phương pháp ác mộng tiến sĩ thản nhiên nói là lúc này rồi địa cầu hạn chế bị đột phá nhân loại vương giả cự tuyệt hợp tác tổ điệu bóng ma đang tại tới gần là thời điểm nếm thử trước tiên mở khóa ta bộ phận năng lực sau đó quốc gia này ý chí để cho ta tiếp quản q ba chương năm trăm tám mươi mốt trưởng khống giải khóa bộ phận năng lực vì cái gì không lập tức cởi bỏ toàn bộ trói t u ộ c hoàng vũ chi chủ hỏi ngươi tình nguyện thừa nhận cái kia nguyện rủa sao ác mộng tiến sĩ nhàn nhật nói nghe nói như thế hoang vu chi chủ đ ỗ n g nhiên trầm m ặ t lại sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nếu làm vậy thì hẳn là tiếp nhận nói thì nói như thế không sai nhưng nếu như ở trên viên tinh cầu này lặp lại một lần càng sâu m ì n h lên r ù a lại sẽ đoạt đi người ta bao nhiêu tự ngã chúng ta lại cần bao lâu thời gian đi khôi phục ác mộng tiến sĩ nói cái tiêu phiến thuần trắng n g ọ c cảnh có lẽ là một cái cơ hội những người khác chưa chắc không phải tại nếm thử tương tự cơ hội tuy n g ư ơ i vậy tóm lại ta ảnh hưởng so với các ngươi nhẹ hơn nhiều chỉ là một chút đơn thuần phá hư dục mà thôi không có phiền phức như các ngươi hoang vu chi chủ đún vai nói một bên khác một chỗ n g h ỉ phép hải đ ả o hào hoa n g h ỉ phép căn phòng quán rượu bên trong lý thanh tuyền thân thể lúc này chính diện an tường nằm thẳng tại trắng đoán mềm mại trên mặt rừng lớn mà ý thức của nàng cũng đã tại thần bí ý chí dẫn đạo dưới tiến nhập thuần trắng trong m g ộ cảnh tiến hành một loạt rèn luyện mục đích là có thể làm cho tinh thần của nàng càng thêm gần sát cái kia vận mệnh chú định ý chí dùng cái này tới thu hoạch càng nhiều tin tức hơn mà cùng lúc đó trong khoảng thời gian này bên trong nàng cũng có thể cảm nhận được cái kia từ nơi sâu xa cùng nặng câu thông cùng đối thoại thần bí ý chí, tựa hồ đang tại dần dần trở nên suy yếu tốt cơ bản câu thông thủ đoạn đều đã dạy cho người, còn lại, liền cần chính ngươi đi thể nộ cùng luyện tập đến lúc đó không cần mượn nhờ mảnh này thuần trắng ngộng cảnh ngươi cũng có thể làm đến một ít chuyện đương nhiên những chuyện này phần lớn không có thực tế sức mạnh thần bí ý c h i đối với lý thanh tuyền nói trong thanh âm tựa hồ lộ ra một loại khó mà để nén mọi m ệ n h tình trạng của ngươi lúc này đang ngồi ở trên thuần trắng ngộng cảnh nhạc viên đu quay q u a n h c h â n tu luyện lý thanh tuyền mở hai mắt ra có chút lo l ắ n g nói ta tồn tại bản thân liền là ý chí thế giới cụ hiện là thiên ma xung kích thế này che chắn thời điểm sản xuất sinh cùng sinh vật hạn chế cùng một nhịp tở bây giờ chu nguyên giác phá vỡ sinh vật hạn chế Lực lượng của thần a tự n i ngươi ê n tương ứng cũng không sẽ tức đoạt, bất bị c quá ngươi cũng không cần lo lắng, í t n h ấ trí tại thiên thái t mạnh sinh không cách nào ảnh hưởng địa cầu sinh thái phía nào ma địa sức cầu ư ớ c ta toàn mất. Thân sẽ không hoàn toàn biến b ý chi nói hơn nữa gần nhất ngươi phải cẩn thận hoàn thành cơ sở huấn luyện sau đó nếu có thể thuần trắng mộng cảnh cũng không cần tới vì cái gì lý thanh tuyến hỏi địa cầu sinh vật hạn chế bị phá vỡ là một chuyện tốt nhưng cũng là một chuyện xấu ý nghĩa gò bóng một ít tồn tại đáng sợ sức mạnh có thể sẽ vì vậy mà lâm vào thung lũng thần bí ý trí nói rầm rầm rầm nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong toàn bộ thuần trắng mộng cảnh liền bắt đầu run r à y kịch liệt nguyên bản an bình yên t ĩ n h trong mộng cảnh vang lên phảng phất lệ quỷ khôi phục giống nhau chui lên đây là lý thanh tuyền biến sắc lập tức từ đu quay dương thể nội thỏ đầu ra nhìn về phía động tĩnh nơi phát ra là cái kia bị thuần trắng mộng cảnh một mực gò bó ở hạch tâm chỗ cái kia một đoàn phóng lên trời màu xám bờ khói từng đạo xương xám phá tan bạch quang trói buộc hóa ra từng đạo giống như xúc tu xương khói này đó màu xương khói ở không trung và mẹo hình thành từng con tiểu t h ủ cánh tay cùng một đám g ữ tận đầu đột nhiên triệu chúng quanh trói buộc nó bạch quang xiềng xích lôi kéo cùng gặm cắn mà đi. Nhanh. d ù n g ta dạy ngươi phương pháp đem tự thân tồn tại dung nhập chung quanh không nên bị đối phương phát hiện thần bí ý chí có chút thanh âm lo lắng tại lý thanh tuyển trong đầu vang lên lý thanh tuyển lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lợi dụng phía trước thần bí ý chí dạy dỗ kỹ xảo thân hình cấp tốc phai nhạt tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành m ộ thể t g i a n g giác. đúng lúc này một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh chuyển đến chỉ thấy cái tia từng cái chói buộc màu xám cây cột cự đại bạch sắt xiềng xích nhau nhau gãy trong nháy mắt đứt gãy bậy thành trở lên ho ho ho. Thuần trắng trong h u ầ n t ắ n g t r ngộng cảnh â m phong t ừ n g trận, lý thanh tuyền thấy trên mặt k i a từng cái hoạt động con dối trên mặt đã lộ ra thần sắc bất an, mà đã mất đi chói bộ u c sương mù s á m đồng dạng đông nhiên quyết t á n Đi. Thần b í ý c h t r ầ m giọng nói, không cần hắn nhiều lời, lý thanh tuyền lúc này cũng trước tiên hành động, nhanh c h ó n g hướng thuần trắng ngộng cảnh biên giới chạy tới. Sương mù s á m kịch liệt quyết t á n che mất hết thẻ trung quanh, gần tới bảy thành thuần trắng ngộng cảnh bị sương mù s á m i n h sinh bao phủ, đã biến thành màu sáng quý dị màu sắc. Lý thanh tuyền tận mắt nhìn thấy, tia từng cái tượng chứng cho tính c h ạ con, hiền lạnh con dối bị sương mù sáng ba bị bao phủ gần như b ả y thành ác mộng c h i chủ giải trừ phần lớn p h o n g ấ n hắn thế mà tựa hồ đối với mảnh này thuần trắng mộng cảnh đều có nhất định năng lực trường khống thần bí ý chí trong thanh âm tràn đầy một loại khó có thể tin sát thái kia sẽ thế nào lý thanh tuyến hỏi thuần trắng mộng cảnh đại biểu cho nhân loại thiện ý cùng mộng đẹp hội tụ cùng thế gian này mỗi một cái sinh mệnh ý chí đều tồn tại liên hệ nào đó hắn có thể trình độ nhất định trường khống mảnh này mộng cảnh liền đại biểu cho hắn có thể coi đây là thiết nhập khẩu trình độ nhất định ảnh hưởng thậm chí thay đổi nhân loại ý chí thần bí ý chí nói cái này lý thanh t u y ề n nghe vậy nhịn không được hít vào một hơi hơi lạnh nếu như ý chí của một người bị ảnh hưởng thậm chí sửa đổi vậy hắn vẫn làm mình sao bất quá loại ảnh hưởng này chắc chắn là có hạn chế thuần trắng ngộng cảnh cũng không phải vô địch bằng không lấy ác ngộng tri chủ năng lực hẳn là đã sớm tính toán thoát khốn đồng thời trưởng khống toàn thế giới không cần lại tiến hành phiền thoái gì kế hoạch thần bí ý chí nói nhìn xem cái k i a phiến không ngừng tràn ngập màu xám sương mù lý thanh tuyển trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ loại biến hóa này đến cùng sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng ác n g ộ n không gian bên trong dầm dầm dầm dầm vô cùng vô tận xương mù sám điên cuồng p h u n g trào tựa hồ thu được năng lượng mạnh hơn mà cùng lúc đó ác mộng tiến sĩ chậm rãi hướng về trước mặt khối kia màn hình lớn đưa ra bàn tay của mình hào hào hào vô cùng vô tận xương mù sám tràn vào trong màn hình trong hiện thực toàn bộ tinh không quốc bầu trời tựa hồ cũng bởi vậy xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa từ nơi sâu xa tựa hồ có một đôi cực lớn hai mắt tại không chung bên trong quan sát toàn bộ quốc gia l ạ n g y ê n không một tiếng động bên trong những cái kia đang tại du hành thị uy còn tình xúc động phẫn nộ đám người tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó ủy ba vô vô chương năm trăm tám mươi hai hỏi thăm ngươi bây giờ cũng có thể làm được loại trình độ này nhìn trên màn ảnh biểu hiện thị uy đám người chậm rãi lắng lại cùng tản đi hình ảnh hoang vu chi chủ kinh ngạc hỏi không trước mắt mà nói năng lực của ta phạm vi bao trùm chỉ có thể tại đất nước này hơn nữa manh liệt như thế ảnh hưởng chỉ là tạm thời tâm tình nhân loại giống như là phập phồng dây núi khi nhận đến một ít kích thích tình huống phía dưới dễ dàng lên tới cao điểm cũng dễ dàng ngã vào đáy cốc ngay tại lúc này liền hướng hướng về sẽ làm ra một chút ra ngoài lý trí sự tình nhưng loại trạng thái này thời điểm chỉ là tạm thời một khi cảm xúc bình tĩnh lý trí một lần nữa chiếm t h ư n g phong nhân loại liền sẽ một cách tự nhiên từ cực đoan trạng thái hạ xuống hơn nữa một lần nữa đạt được kết luận chính xác đối với điên cùng ảnh hưởng hiệu quả rõ rệt nhưng đối với lý trí ảnh hưởng bây giờ ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế theo lý thuyết đây chỉ là tạm thời lắng lại khi bọn hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại e rằng đàn áp cảm xúc liền sẽ buộc phát đến càng thêm vừng h ự c ác mộng tiến sĩ thản nhiên nói giống như là điều khiển lòng người ma quỷ bất quá chỉ cần thêm chút dẫn đạo ta liền có thể để cho loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng phát huy lớn nhất công hiệu thậm chí triệt để trưởng khống một quốc gia ý chí cùng trào lưu loại này dẫn đạo đến từ truyền thông đến từ chính phủ cũng đến từ văn hóa mà hết thẻ này đều tại trong lòng bàn tay của ta bởi vì nắm giữ những mấu chốt này cũng là thần dân của ta nhân loại là mù quáng lại mù quáng theo tập thể vô ý thức là dễ dàng nhất bị lợi dụng cùng dẫn dắt tồn tại mà cái k i a một hai cái hơi khó dây dưa lập trí giả chỉ cần để cho bọn hắn triệt để ngậm miệng là được rồi nói đến nực cười đây vẫn là nhân loại tại trong mấy ngàn năm văn minh diễn tiến thăm dò ra con đường bọn hắn cao tầng thời khắc đều tại nếm thử điều khiển nhân dân ý chí mà ta có khả năng làm so với bọn hắn muốn càng mạnh hơn càng triệt để hơn ác mộng tiến sĩ cười nói kế tiếp liền lợi dụng này phân lực lượng đẩy mạnh thế giới sở hữu thủy tổ phong ấn giải phong thượng kinh phủ bị sát t ự toàn bộ chu nguyên giác hình như có sở cảm nhìn về phía tinh không c phương hướng hắn có thể cảm nhận được một loại nào đó khổng lồ lực lượng kinh khủng đang tại cái hướng kia bầu trời xoay quanh cỗ lực lượng kia cường độ là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua so với thiên thai còn muốn kinh khủng hơn đó là có thể cùng trong giới tự nhiên tương tự với tam xuyên quy đồ cường đại như vậy từ t r ư ờ n g đoàn sánh ngang tồn tại, tại r trực o n liền bên linh cứu người g thậm túc huyết với thế giới ý chí m cứu cho nên hắn cuối cùng kiềm chế không được sao chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt cái kia cố lực lượng khổng lồ ngay cả hắn cũng cảm thấy một loại kiên kỵ xem ra ta tiến độ cũng cần gia tốc đầu tiên phải tận lực biết rõ ác mộng tiến sĩ trong miệng nói tới thai họa ngập đầu đến cùng là cái gì chu nguyên giác t h ấ p giọng tự nói ông đ ỗ n g nhiên hắn toàn thân tiến nhập trạng thái từ trường hóa ánh sáng n u hỏa chiếu sáng chung quanh hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại dường như đang tiến hành một loại nào đó hồi ức cùng cảm giác bỗng nhiên hắn đột nhiên mở hai mắt ra thất giọng tự nói tìm được sau đó h ân trước a hướng t nghỉ ngơi một chút liền nếm thử một lần nữa liên tiếp chu nguyên dắt đi cũng không biết ra hỏa kia đột phá hạn chế lúc sau lại cường thành cái gì bộ dáng lý thanh tuyền thất giọng tự nói nhưng mà không đợi nàng bắt đầu nghỉ ngơi một cổ mánh liệt buồn ngủ liền này lên nàng đại não làm nàng mí mắt trở nên càng ngày càng trầm trọng đây là không thích hợp nàng lập tức cảm nhận được không đúng vận dụng thần bí ý chí dạy dỗ phương pháp muốn đối kháng nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả không đến ngắn n g ủ i ba giây thời gian cặp mắt của nàng liền bị cưỡng chế đóng lại toàn bộ ý chí chìm vào trong bóng tối tiến nhập giấc ngủ trạng thái mà ở giấc ngủ trạng thái bên trong một vệ ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ bóng tối bên trong xuyên thấu đi ra nàng thấy rõ ràng ở đó một vệ ánh sáng sau lưng thế mà lộ ra một bàn tay cực kỳ lớn liết mắt một cái nhìn qua phán ph cảnh tượng này cái này không biết cánh tay cái này chưa từng nhìn thấy tình huống để cho nàng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cơ thể run giống như là cái sảng nhưng vô luận nàng dễ d u ổ i như thế nào đều không thể tránh thoát cái m ộ n g cảnh này đây rốt cuộc là thứ quỷ gì nàng tuyệt vọng nhìn xem bàn tay khổng lồ kia lấy lại đem nàng giữ tại ở trong tay kéo hướng không biết phương xa khoảng thời gian này huấn luyện nàng cảm thấy mình đối với m ộ n g cảnh ý thức trưởng không đã thập phần cường đại nhưng bây giờ nàng lại ngay cả sâu kiến cũng không bằng nháy mắt kia sáng bắn ra bốn phía lúc sau Ý trong lúc nhất thời nàng bị dọa đến trực tiếp này nhìn xem chu nguyên giác khuôn mặt lắp ba lắp b ắ t hỏi ngươi là người hay quỷ đừng nói nhảm ta có một số việc phải hỏi một chút phía sau ngươi cái kia tồn tại chu nguyên giác gọn gàng dứt khoát nói hắn biết cái kia thần bí tồn tại xem ra đối phương thật là chu nguyên giác lý thanh tuyền cẩn thận cảm giác một chút đối phương cho nàng cái loại cảm giác này chân thật không có lầm thật là ngươi, ngươi làm như thế nào lý thanh tuyền kinh ngạc nói cụ thể không rõ lắm để lại cho ta thời gian quán ngắn ta chỉ biết sau khi đột phá tựa hồ mỗi thời mỗi khắc sẽ có kỳ quái năng lực bị ta sở cảm giác ta cũng có thể làm được rất nhiều phía trước làm không được sự tình bất quá này đó không phải trọng điểm chu nguyên g i á c nói thứ nhất đột phá vòng tầng hạn chế người tại viên tinh cầu này phía trên trong cõi u minh sẽ thu được một ít từ t r ư ờ n g tầng diện quyền hạn hỏi hắn một chút muốn biết thứ gì thân bị ý chí thanh âm đúng lúc ở lý thanh tuyền trong thai vang lên n g h e đơn giản giống như trở thành như thần linh phía trước chu nguyên giáp thủ đoạn tuy mạnh nhưng lý, thanh tuyền còn có thể lý giải nhưng bây giờ đã hoàn toàn không hiểu được hắn hỏi ngươi muốn biết thứ gì lý thanh tuyển đối với chu nguyên giác hỏi trước đây không lâu ác mộng tiến sĩ cùng ta có qua một phen trò chuyện trong đó hắn nhắc tới tương lai không lâu sẽ có không cách nào chống cự tai nạn buông xuống ở địa cầu đó là ngay cả thủy tổ cũng sợ sợ tồn tại bọn hắn tựa hồ đang cố gắng thoát ly viên tinh cầu này ngươi là có hay không biết ác mộng tiến sĩ nói tới tai nạn đến t ộ n cùng là cái gì chu nguyên dắt hỏi q ba chương năm trăm tám mươi ba tây bắc liền thủy tổ đều sợ hãi chủ tính thoát đi địa cầu kinh khủng tai nạn nghe được chu nguyên giác mà nói lý thanh tuyền trong x ư ơ n g cốt thoáng qua một k i a hơi lạnh thấu xương liên thủy tổ loại kia nhân vật khủng bố đều sợ hãi mà muốn trốn khỏi sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thần bí ý chí một trận chờ mặc nửa ngày mới đáp lại nói rất xin lỗi ta cũng không biết trong miệng ngươi nói tới tai nạn đến tột cùng là cái gì thậm chí ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cái khái niệm này thế giới này rất lớn vùng vũ trụ này rất lớn địa cầu chẳng qua là g i ọ t nước trong biển cả ở đó mênh mông vị trí trong không gian tồn tại như thế nào nguy hiểm cho dù là ý chí thế giới cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu bất quá nghe ngơi kiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy có mấy phần có độ tin cậy trước kia thiên ma vương xuống rất đột nhiên không giống như là sớm đã dự i ư u đến địa cầu sau đó bọn hắn thậm chí yên lặng tương đối dài một đoạn thời gian loại kêu hoảng hốt cùng một một chính xác cùng thoát đi rất giống hơn nữa trên người của bọn hắn tự nhiên mang theo một loại nào đó để cho trong coi u minh tự nhiên ý chí tương đương chán g h é t khí tức cái loại cảm giác này giống như là thế giới tại nhận định bọn hắn là phản địch là mầm hay vạ n bởi vậy tự nhiên ý chí mới có thể bởi vì bọn họ vương xuống cùng thất tỉnh mà sinh ra mãnh liệt như thế bắn ngược thậm chí đã đản sinh ra ta như vậy tồn tại có lẽ c có thể hợp lý phỏng đoán thiên ma tại chính mình đợi đời cư trú tổ tinh tao nộ không cách nào chống cự thai nạn cho nên bọn họ vận dụng một ít cực đoan phương pháp tính toán thoát ly tổ tinh loại phương pháp này thậm chí đối với cả viên tinh cầu cùng với vòng sinh vật đều tồn tại cực lớn tổn hại tác dụng bởi vậy bọn hắn tập thể bị tiêu ký bị tự thân chỗ tinh cầu trong cõi u minh ý chí chỗ nguyền rủa sinh ra rất nhiều ảnh hưởng trái chiều mà bây giờ bọn hắn dường như đang chủ tính lần nữa thoát ly chúng ta chỗ viên tinh cầu này như vậy thoát ly phương pháp tất nhiên sẽ sẽ đối với viên tinh cầu này tạo thành cực lớn tổn hại mang đến t a i nạn khó có thể tưởng tượng lý thanh tuyền cơ hồ là ở thần bí ý chí thanh â m truyền ra đồng thời hướng chu nguyên giác truyền lại nghe này đoạn thần bí ý chí suy đoán trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm hơn tổ tinh phản n g h ị sao chu nguyên giác nhẹ giọng tự nói cảm thấy thần bí ý chí phỏng đoán có lẽ khoảng cách chân tướng sự t ì n h đã rất gần hoàn toàn chính xác thiên ma thủy tổ năng lực bản thân liền tồn tại quái gì, năng lực của bọn hắn hệ thống tựa hồ cũng không phải thích hợp tại bất luận cái gì tình cầu sinh sôi nhưng nếu quả thật như thần bí ý chí lời nói bọn hắn nguyên bản năng lực bản chất có lẽ cũng không phải dạng này đúng còn có một việc đang chuẩn bị muốn truyển cáo cho người, trước đây không lâu. chúng ta trùng hợp quan trọng đến ác mộng c h i chủ sức mạnh lớn bộ phận đã từ trong phong ấn thoát khốn hơn nữa hắn tựa hồ đồng hóa bộ phận phong ấn tri lực e rằng đã có được có thể phạm vi lớn ảnh hưởng sinh vật ý chí năng lực hơn nữa bây giờ toàn bộ b ắ c ấn châu đều trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn nguyện ý hẳn là tùy thời đều có thể hoàn toàn thoát khốn một lần nữa bung xuống tại trên thế giới lý thanh t u y ề n thần sắc nghiêm túc nói b ắ c ấn châu xem như thiên chúng tổ chức hạ hộ khu vực kia sức phản kháng lượng sớm đã bị bọn hắn nghĩ biện pháp â m thầm, thầm thanh trừ hồi phúc sao cái này cũng là chuyện trong dự liệu bọn hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời xem ra ta cũng muốn tăng tốc một chút tốc b ộ chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh đối với cái này tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn sau khi kết thúc cùng thần bí ý chí đối thoại chu nguyên giác từ trong n ộ n g cảnh tỉnh lại trước tiên chạy tới từ tiêu sơn kinh khủng thai nạn n g h e xong chu nguyên giác g i ả n g thuật coi như kiến thức rộng rãi tổng thự trưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ t h ầ n sắc liên mười hai thủy tổ đều chỉ có thể thoát đi thai nạn địa cầu có thể đối phó được sao trong lúc nhất thời tổng t h trưởng sắc mặt âm tình bất định lộ ra hết sức khó coi thế giới này vì sao nhiều như vậy t a i nạn có thể hay không kháng trụ tạm dừng không nói bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là ngăn cản thiên ma nếu như suy đoán chính xác bọn hắn quên đi tất cả lo lắng rất có thể đối với thế giới tạo thành cực lớn phá hư chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn hơn nữa nhất định phải thông qua bọn họ biết được càng nhiều liên quan tới tai nạn liên quan tới vũ trụ tin tức chu nguyên giác thấp giọng nói ngươi chuẩn bị làm như thế nào tổng thự trưởng do hỏi tinh k h ô n g quốc sẽ không ngồi chờ chết chẳng mấy chốc sẽ có hành động trong khoảng thời gian này ta sẽ rời đi đông hoa du lịch khắp thế giới vì trên thế giới có tiềm chất đột phá thánh rác tồn tại rất đường hơn nữa gần nhất luôn hồi quyết tài liệu tương quan cũng đem chuyển hướng thế giới mặc dù đối phương sẽ không cho chúng ta quá nhiều tích xúc cùng phát triển thời gian nhưng chuyện nên làm vẫn là muốn đi làm bất quá ở trước đó đối với đông hoa ta còn có chút không yên lòng chỗ chu nguyên giác mở miệng nói ra nga hiện giờ thiên chúng tổ chức cám tuyến bị thanh trừ hơn nữa hát châu một trận chiến thắng lợi đông hoa vô luận thanh thế vẫn là dân vọng đều đạt tới lịch sử tân cao còn có cái gì có thể làm ngươi không yên tâm tổng t h ư trưởng nhữ mạnh hỏi phong ấn căn cứ vào túc trực bên linh cứu người một mạch tuyết pháp tại đông hoa hết thể có hai tên thiên ma thủy tổ bị phong ấn ở đông hoa địa giới trong đó một tòa phong ấn tại trong đông hải căn cứ vào huyền tri tộc thuyết pháp chỗ này phong ấn tại không biết biển sâu xác thực không biết không cách nào xác định tạm thời cũng sẽ không có tiết lộ nguy hiểm dù cho thiên chúng tổ chức muốn giải p h ò n g cũng cần tiêu phí một phen khí lực tạm thời có thể p h á n định là an toàn mà đổi thành một tòa nhưng là tại trong dãy núi côn lôn chỗ sâu sinh mệnh cấm khu mà chỗ này phong ấn đã từng phát sinh qua bưng lỏng hơn nữa vị trí của nó ở thế giới mạng lưới tình báo bên trong đã không phải là bí mật lo lắng của ta chính là tòa này phong ấn ta thậm chí cảm thấy phải trước đây phong ấn mới lỏng rất có thể đại biểu cho tên này thiên ma thủy tổ đã giống như ác mộng tiến sĩ bộ phận khôi phục chu nguyên g i á c thản n h i ê nói n người nói tình huống chúng ta cũng có cân nhắc đã sớm phái người thời khắc đóng quân tỉ mỉ quan sát hắn trạng thái tổng thự trưởng nói vẹn vẹn chỉ là như vậy nhưng cũng không đủ bước kế tiếp ta chuẩn bị đi một chuyến nữa côn luân sơn chu nguyên g i á c nói người làm lớn tổng thự trưởng nghe vậy đ ỗ n g nhiên meo lại hai mắt đối với thủy tổ ta hiện tại thực cảm thấy hứng thú đối với thiên ma phía sau lịch sử cùng lai lịch đồng dạng như thế có lẽ có thể mượn cơ hội này gặp một lần vị này tồn tại chu nguyên giáp gật đầu một cái nói hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian thấy được tại dãy núi côn lôn sinh mệnh cấm khu chỗ sâu tòa k i a tựa như ảo mộng tiên cung trước đây ở nơi đó vừa mới tấn thăng thánh g i á c hắn như dấm trên băng mỏng nhưng bây giờ hết thể đều đã khác biệt trong tiên cung cái vị kia nếu như không có tỉnh vậy dĩ nhiên rất tốt nếu như đã bộ phận t h ứ c tỉnh vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương ngủ được lâu hơn một chút q ba chương năm trăm tám mươi bốn lại đến tiên cung đông hoa tây bắc dãy núi côn lôn hu hu liên tiếp quân dụng việt ra đứng tại cuối con đường tại bọn chúng phía trước là một mảnh u y nga cao vút sơn m ạ c nhóm nối liền đất trời liên miên bất tuyệt đứng tại trước mặt đều có thể cảm nhận được một cỗ mánh liền táp bách c ô luân long mạch đứng đầu gian giác g quân dụng việt giã cửa xe mở ra mấy thân ảnh từ trong xe đi xuống một người trong đó thân hình cao lớn vai khoan hậu trên thân tản ra một loại khí chất đặc biệt phảng phất thiên hạ vật vật không có bất kỳ cái gì có thể giống vậy sánh vai cùng hắn thiên hạ vô song người này chính là chu nguyên giác đứng bên cạnh hắn một người trong đó người mặc trang phục v á đạo đỉnh cái đầu chọc thân hình cao lớn giống như ngọn núi trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt khiêm tốn mỉm cười tây bắc trân thủ đồ côn sơn mà tại chu nguyên giác một bên khác còn đứng hai người một người trong đó là một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên lao xoay ca người cuối cùng dâu tóc b ạ c phơ, trên mặt mang mặt nạ màu bạc thấy không rõ khuôn mặt hai người này chính là n g u y ệ t c h i tộc nhân vật trọng yếu tộc trưởng v u quan hải cùng n g u y ệ t c h i tộc tam tộc l a o nhìn bên cạnh khí chất cử thế vô song chu nguyên giác đang xem xem trước người kia một mảnh phập phồng núi non v u quan hải trong mắt hiện lên một tia phức tạp lúc trước hắn cùng chu nguyên giác lần đầu tiên gặp mặt chính là tại đây côn lần chỗ sâu trồng kia một lần gặp mặt hai bên ở chung đến nhưng cũng không vui sướng cho dù đến về sau mặc dù chu nguyên giác thực lực cường đại nhưng hắn thân là túc trực bên linh cứu người vẫn như cũ có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác cứu việt thẳng đến trước đây không lâu sau c h i tộc gặp nạn chu nguyên giác cơ hồ lấy lực lượng một người đánh lui hai tên cổ đại c h â n vương ngăn cơn sóng d ữ hơn nữa đột phá tổ cảnh đại tộc l a o cũng chuyển về t i n t ứ c vài tên c á p nơi trên thế giới cường đại tổ cảnh túc trực bên linh cứu người thế mà căn bản khó có thể làm gì đối phương lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ chu nguyên giác sức mạnh cùng cảnh giới đã hoàn toàn áp đảo túc trực bên linh cứu nhân chi bên trên thậm chí đuổi sát bọn hắn t i ê tổ loại kia cảm giác c u việt từ đó hoàn toàn ph một không cần lo lắng lần này hành động các ngươi chỉ dùng phối hợp không cần chính diện tham dự chiến đấu chỉ là ở cuối cùng gia cô phong ấn thời điểm yêu cầu các ngươi ra tay hỗ trợ mặt khác chu nguyên giác nhìn về phía một bên đồ quân sơn ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao Đến sau đó bốn bóng người đồng thời bắn mạnh mà ra mấy cái lấp lóe biến mất ở sơn mạnh chốt sâu dãy núi côn lôn chỗ sâu tiên cung phong ấn sở tại c h i địa một tòa nhô ra ngọn núi bên trên xoát xoát xoát mấy thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đứng ở trên núi đá xa xa nhìn ra xa bọn hắn ánh mắt chiếu tới chung quanh một mảnh phong cảnh không có cái gì chỗ đặc biệt nhưng bọn hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng phong ấn bị bạch long đạo nhân chữa trị sau đó không có đụng tới thích hợp thời gian tiết h điểm toàn bộ tiên cung chung quanh mãnh liệt từ trường sẽ vặn vẹo q u a n phổ ngăn cách cảm giác chế tạo thương nhân khó mà phát hiện đối tượng đem phong ấn che giấu ở đó bình tĩnh biểu tượng phía dưới ẩn giấu là để cho người ta e ng mấy người khác chỉ có thể đủ lớn tất cả mơ hồ cảm giác được một đoàn bóng đen c h i ế m cứ nhưng chu nguyên giác cái kia có thể đồ vật chân thực từ trường hai mắt lại có thể rõ ràng trông thấy ở phương xa tự nhiên từ trường bên trong có đang chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ mật độ cực cao từ trường cùng với tự nhiên năng lượng cấu tạo trở thành một tòa chiếm cứ tại dốc đứng trên vết núi ở vào hư thực chi gian hùng vị tiên h cung tiên h cung hết thể trí tầng tại cao nhất tầng kia tự a hồ tồn tại một ít kinh khủng chi vật nồng nặc mùi huyết tinh ô nhiễm lấy chung quanh từ trường hỗn loạn chiến tranh sắt lục thiên ma thủy tổ cơ bị cho rằng là chiến tranh cùng giết hạnh ó a thân là chấp trưởng hình phạt thần linh. trong truyền thuyết n à n g có cực độ thân thể mạnh mẽ cùng với sức mạnh vô cùng vô tận mà tại chu nguyên giác lấy tự thân năng lực cường hãn dòm ngó tiên cung tầng cao nhất thời điểm hắn đồng dạng cảm thấy một loại từ nơi sâu xa ánh mắt nhìn trộm quả n h i ê n tình chu nguyên giác nhẹ nói nghe được chu nguyên giác mà nói vu quan hải cùng tam tộc lão sắc mặt cùng nhau biến đổi có chút khó coi kế tiếp cho ta quyền hạn a chu nguyên giác quay đầu nhìn xem vu quan hải cùng tam tộc lão chậm rãi đưa ra bàn tay của mình hướng về phía trước mở ra hắn cũng không phải là nguyện tri tộc tộc nhân bởi vậy tiến vào trong phong l n đồng dạng sẽ phải chịu phong l n áp chế đương nhiên đây đối với cũng không phải là thiên ma hắn tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì hắn lo lắng chính là ở dưới loại áp chế này hắn vận dụng sức mạnh của bản thân cùng đối phương tiến hành va chạm sẽ đối với phong ấn tạo thành cực lớn tổn thương ngược lại trợ giúp đối phương cho nên hắn cần nhất định quyền hạn cũng không bị phong ấn chỗ cầm thủ sức mạnh mà có lực lượng này chỉ có nguyệt c h i tộc huyết mạch c h i lực có thể làm đến vu quan hải cùng tam tộc lao lướt nhau khẽ gật đầu hai ngón điểm vào mi tâm của mình ông đầu ngón tay ánh sáng mông lung mang lấp lóe bọn hắn chậm rãi đem hai ngón tay thả xuống điểm vào chu nguyên giác mi tâm bọn hắn muốn đem tự thân quyền hạn tạm thời cấp cho đối phương bất quá loại phương pháp này sẽ xem lực lượng của đối phương trình độ trả giá năng lượng nhất định hao tổn mọi khi cho dù đem quyền hạn trao tặng cùng cấp bậc tồn tại loại năng lượng này hao tổn đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông hoàn toàn không để trong lòng nhưng mà lần này cảm thụ của bọn hắn hoàn toàn khác biệt đứng trước mặt căn bản không phải một người mà là một cái hát động cực kỳ to lớn lực hấp dẫn từ chu nguyên giác chuyển đến giống như vô bờ bến nhanh chóng lôi kéo trong cơ thể của bọn họ sức mạnh hào hào hào. vô số năng lượng phảng phất vỡ đê nước sông căn bản không chịu bọn họ k h ô n g chế thậm chí ngay cả bọn họ muốn rút về ngón tay đều không thể làm được bực này năng lượng hao tổn đến tột cùng là hai người hai mắt bên trong dần dần xuất hiện một tia kinh sợ thần sắc bọn họ trong cơ thể năng lượng nhanh chóng giảm xuống bảy thành năm thành t a m thành xuống chút nữa nếu cả người năng lượng bị rút cạn bọn họ kết cục ai cũng nói không tốt nói tốt chúng ta chỉ là phụ trợ đâu như thế nào một cái thường quy quyền hạn trao tặng đều giống như có thể muốn chúng ta tánh mạng q ba chương năm trăm tám mươi lăm xuất hiện ho ho ho cũng liền c g tại lúc này chu nguyên giác tựa hồ cũng cảm nhận được hai người đã đến cực hạn chủ động thu hồi hai tay của mình cắt đứt cùng đối phương liên hệ hồng hộc hồng hộc hồng hộc vu quan hải cùng tam tộc lão lập tức giống như là sống sót sau tai nạn cả người bốc lấy mồ hôi lạnh nhìn qua giống như là muốn hư thoát hai chân đều có chút r u lên cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống đồ quân sơn thần sắc cổ quái nhìn hai người liếc mắt một cái lần trước hắn đi theo bạch long đạo nhân cùng n à y hai người cùng thâm nhập quá tiên cung cao tầng lúc ấy đối phương liền đã t ừ n g đối hắn sử dụng cùng loại quyền hạn trao tặng phương pháp cũng không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm như thế nào lúc này đây giống như chết quá một lần dường như này cũng quá khoa trương một chút miễn cưỡng đủ dùng c h u nguyên g i á c nhìn một chút hai tay của mình lúc này vu quan hải cùng tàm tộc lao tất cả lực lượng đều hội tụ ở lòng bàn tay của hắn tạo thành hai cái hình bán nguyện màu trắng ân ký cảm thụ được trong đó sở tổn tục sức mạnh, hắn khẽ đầu. Cái cưỡng cùng cái tộc cái, được nước mạnh, mới miễn mạnh một một ngụm thụ trong tổn gất tình trạng Nguyệt tri nuốt hắn khẽ hỏa hai nhau nhìn không đó đầu. đủ đến đến người sao? này này bọn. Giá gì? sở liếp quan trọng nhất là bọn hắn biết chu nguyên Giác nói hoàn toàn là thật sự bởi vì loại quyền hạn này ấn ký phòng hộ cũng không có đạt đến đ ỉ n h phong nếu như không phải chu nguyên giác chủ động tác ra hai người bọn họ chỉ sợ cũng hội xuất vấn đề nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút đang bị ngươi rót vào cuối cùng thiếu hụt năng lượng vu quan hải cười khổ do hỏi không cần cơ bản đủ dùng các ngươi nắm chặt khôi phục đi năm đó tiên tổ phong ấn cơ áp dụng linh nhục phân ly c r i pháp thủy tổ cơ chố đáng sợ nhất là thân thể danh xưng sát lục thân thể nắm giữ thế giới tối cường cường độ trước đây tiên tổ lấy lung nguyệt mộng cảnh khiến cho đối phương linh hồn cùng cơ thể ngắn ngủi phân ly sau đó lấy lung nguyệt kình làm căn cơ cưỡng ép đem đối phương tinh thần phong ấn tại lung nguyện trong mộng cảnh mà hắn không thể phá vỡ thân thể t bây giờ người tất nhiên nói đối phương đã tỉnh như vậy đối phương ý chí tất nhiên dĩ có bộ phận có thể thoát ly lung nguyện mộng cảnh ý vị này nàng rất có thể dĩ có thể điều khiển thân thể của mình tại phong ấn trong phạm vi hoạt động đó đúng là nàng phần lớn sức mạnh người muốn bạn phần cẩn thận vu quan hải một bên điệu tức một bên trầm giọng đối với chu nguyên gia nói một bộ không hoàn chỉnh thể xác mà thôi chu nguyên giác thản nhiên nói l i n h giáo thủy tổ sức mạnh đây cũng chính là mục đích chuyến này của ta các ngươi có lẽ không biết đối với ta mà nói mỗi một ngày cũng là phát sinh long trời lở đất một ngày ta cỗ thân thể này coi như không có khu động thân thể mỗi một tấc tế bào cũng sẽ đem hết toàn lực không ngừng lấy tốc độ điên cuồng nhất đem lực lượng của ta đẩy lên đỉnh mới giống như là ngày đêm không ngừng phấn đấu gian khổ của chúng không ngừng để cho quốc gia của mình trở nên càng ngày càng cường đại một năm hoặc mấy năm liền muốn đổi kịp người khác mười mấy năm tích lũy ta cũng nghĩ xem tại bây giờ nằm trong loại trạng thái này ta đây phải chăng có thể cùng thủy tổ tranh cao thấp một hồi lần trước tại sâm c h i tộc chiến đấu cũng không có khả năng để cho ta tận la soát sau một khắc chu nguyên giác âm thanh còn tại bên thai của bọn hắn q u a n quẩn nhưng đối phương thân hình cũng đã trong nháy mắt bao tố ra xông về phương xa biến chuyển từng ngày biến hóa người này thật sự đã có thể cùng thủy tổ tranh phong sao ba người kinh ngạc nhìn chu nguyên giác đi xa thân ảnh trong mắt tràn đầy lo nghĩ lại tràn đầy chờ mong ông tại hướng về tiên cung địa điểm x ô n g vào thời điểm chu nguyên giác cũng đã hoàn thành tinh thần từ trường hóa từng đạo giống như cánh chim giống nhau dấu ấn sinh mệnh xuất hiện ở hắn bên ngoài thân đem cả người hắn tôn lên thần bí lại cường đại rất nhanh Hắn liền đã đến bao phủ liền đến đã bao trước ạ i tiên liệt cung ờ n tầng g t phía r ư đồng đ nhiên â mắt đầu đó. đi đã đại đối qua Nguyệt quyền tiêu thẳng trong liệt từ trường tre trở Mánh Chi hạn phận, không cách h ấn tán còn lại cũng căn bản không cách nào vào với lại ký bộ n sinh ra hữu hiệu ảnh hưởng. hiệu hữu ra r ư ớ c mắt hắn hơi hơi một hoa tầm mắt lần thứ hai khôi phục là lúc hắn phát hiện chính mình đã thân ở với một mảnh quen thuộc nhân gian tiên cảnh bên trong hoa thơm chim hót không trung nổi lơ lửng thất sắc cầu vồng chín tầng t i ê n cung nguy nga sừng sững phát ra thần thánh ánh sáng nhưng bất biến là một loại quỷ dị tĩnh mịch hết thể tốt đẹp đều chẳng qua là ảo giác lần trước chú nguyên giác vô pháp hiểu rõ này chung quanh hết thảy chỉ có thể đủ người m ù sờ voi giống nhau dùng từ trường bảo vệ quanh thân chậm rãi sờ soạn chân thật mà hiện giờ hắn cũng đã có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy chín tầng tiên cung chính là chín tầng từ cao lớn ngọn núi mở mà thành đ ộ n q u ậ t đen ngòm âm t r ầ m tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ bí phảng phất muốn đem người một ngụm n u ố t vào cùng trong nào cảnh thánh khiết hoàn toàn khác biệt là hai thái cực tuyệt thế mỹ lệ phía dưới ẩn dấu là cực lớn kinh khủng sân thể chung quanh trụi lùi một mảnh thậm chí đều khó có thể tìm được thảm thực vật tung tích chín tầng hang động giống như kim tự tháp giống nhau sắp hàng càng lên cao hang động số lượng càng ít tới rồi thứ chín tầng liền chỉ có một thật lớn hang động lẳng lặng sừng sức ở đỉnh núi phía trên quan sát chung quanh hết thảy xuyên thấu qua kia thật lớn hang động h tám c chu nguyên giác tựa hồ thấy rõ một ít cái gì hiện tại lui ra ngoài là người cuối cùng cơ hội nhưng vào lúc này một đạo cường hãn to lớn ý chí bỗng nhiên từ đỉnh núi hang động bên trong chuyền gia rơi vào chu nguyên giác trong óc không l ù i lại như thế nào chu nguyên giác thản như nói bây giờ ta còn không nghĩ nhanh như vậy đột phá phóng ấn nhưng mà ngươi cũng không cần cho là ta bây giờ cái gì cũng làm không được muốn lập uy ngươi tìm l ộ ậ n người lại không thối lui chết ba n ồ n g nắc sắt lục cùng mùi huyết tinh đập vào mặt rất xin lỗi để cho ta chết ngươi có lẽ còn chưa đủ tư cách chu nguyên giác bình tĩnh nói mà h ắ n nói cũng tựa hồ chọc dẫn tiên cung tầng cao nhất tồn tại đã dẫn phát phong ấn giới t ư ợ n g một loạt chấn động dầm dầm dầm không c h u n g d i ê n gì ảo giác chấn động dầm dầm huyệt động bên trong tựa hồ chuyển đến nào đó xiềng xích bị kịch liệt đong đưa mà phát ra thanh âm theo sau một tiếng vang lớn chuyển đến q ba nhìn nhìn chương năm trăm tám mươi sáu phóng thích hơi anh bên trên bầu trời hồng quang chấn động ngọn núi chập trờn thiên địa đều tựa như bởi vì đạo thân ảnh kia xuất hiện mà sinh ra run run dày cuối cùng đạo thân ảnh kia hoàn toàn đi ra hạ cám rõ ràng đứng ở chu nguyên giác trước mặt mà chu nguyên giác cũng hoàn toàn thấy do đối phương tướng mạo gần hai mét chiều cao t r ắ n g non như tuyết da thịt thân hình tỷ lệ gần như hoàn mỹ đường cong chân dài hết thảy đều hoàn mỹ phù hợp nhân loại hết thảy thẩm mỹ nhu cầu đơn giản liền như là thượng thiên ban cho tác phẩm nghệ thuật hơn nữa gương mặt của đối phương cũng đồng dạng tinh xảo tràn đầy một loại cổ lao trang nhã thẩm mỹ đặc thù cái miệng anh đào nhỏ nhắn một đôi hẹp dài mắt p h ư ợ n g khỏe mắt có một k h o a rất có đặc sắc nước mắt nốt ruồi một đầu tóc đen nhánh thật cao có lên từ màu vàng châm gài tóc cùng sợi tơ b ệ n trở thành giống như mũ miệng một dạng hình dạng chỉ bất quá nữ nhân này trên người cũng không có ăn mặc cùng với khí chất cùng diện mạo đều bị từng cái giống như băng vải một dạng đường con vây không trói sinh ra một loại không cân đối cảm giác tại vai của nàng mắt cá chân thắt lưng cái mông băng vải đường con đều có rõ ràng tổn hại nhìn qua từ nay bị cự vật sở xuyên thấu đây là một cái từ ở bề ngoài đến xem mỹ lệ cùng cao quý đến cực hạn nữ nhân nhưng để cho người ta rợn cả tóc gáy là gương mặt xinh đẹp này phía trên lại là một đôi cực độ bạo ngược hết hồng hai mắt đôi mắt này nhìn t r ò n g chọc vào chu nguyên rác cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi lộ ra vẻ tươi cười cỗ kia trắng non cơ thể nhìn không ra bất luận cái gì huấn luyện luyện vết tích nhìn qua yếu đối thổi qua liền phá nhưng ở cặp mắt kia nhìn chăm chú chu nguyên giác lại sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt đó là một loại nguồn gốc từ thuần túy nhục thể cường đại áp bách cái kia c ỗ tràn đầy mà ra sinh mệnh cảm là chu nguyên giác thấy mạnh nhất hơn nữa hắn phát hiện nữ nhân này quanh người hoàn cảnh tựa hồ cũng đang vật mẹo dường như là bởi vì hô hấp của nàng h ú t hết t r u n g quanh khí thể bởi vậy khiến cho quang phổ truyền bá xuất hiện sai lầm thủy tổ cơ được xưng là chiến tranh tri chi chủ có được thiên ma bên trong công nhận kiên cố nhất thể xác bởi vậy nàng việt xưng có gọi là kim mẫu mặc dù bây giờ ý thức của nàng đại bộ phận đều như cũ ở vào lung nguyện mộng cảnh trong ph rất nhiều cùng chân linh có liên quan năng lực đều không cách nào toàn diện điều động nhưng nàng tin tưởng chính mình chỉ dựa vào cỗ này thể xác cũng đủ để hoành hành thiên hạ chỉ dựa vào một bộ thể xác liền có thể để cho ta sinh ra to lớn như vậy cảm giác c áp bách thực sự là một cái không tệ đối thủ như vậy liền để ta xem một chút thủy tổ thân thể mạnh bao nhiêu a chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh hắn chậm rãi vươn ngón tay điểm hướng về phía thân thể của mình ông toàn thân vô số tế b à o mãnh liệt c ộ n m ì n h chân ngã hệ thống cường hã lực lượng hoàn toàn phong thích hô hô hô khổng lộ thần phách chi lực bốc hơi dựng lên lần lánh ánh sáng trắng bạc giống như c ổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời tách ra trên bầu trời giang đầy mây đen đại điệu đồng dạng tại rung động đang run rẩy cái k i a cũ cảm giác g á p bách m á n h liệt thế mà sinh sinh đem nữ nhân trong thân thể thả ra áp bách bắn ngược trở về đây là viễn siêu cổ đại chân vương cấp sức mạnh gia hỏa này có gì đó quái lạ cho dù là chân ngã chi lộ trong ngắn hạn thực lực cũng không nên bành trướng đến loại trình độ này cơ huyết hồng yêu dị hai mắt hơi hơi nhỏ a lại chính xác đang cùng hai tên cổ đại chân vương đối chiến thời điểm chu nguyên giác h í n h xác còn xa không nắm giữ bây giờ như vậy sức mạnh nhưng mà hắn cũng có thường nhân không cách nào t Chính như hắn trong ự t i một cơ thể hắn không phải vẹn vẹn có hắn một cái ta mà là có ngàn ngàn vạn vạn cái ta từ bỏ đơn thuần đại nào chúa tể h thức tư duy hắn cả người ngàn vạn cái ta đều có có độc lập suy xét tự mình càng lộ tự mình tu hành năng lực mặc dù bọn hắn tự chủ tính chất b ở i vì hệ thống trật tự thiết lập nhận lấy nhất định áp bách không cách nào hoàn toàn cùng chân chính chu nguyên giác chủ ý thức so sánh nhưng mà số lượng của bọn họ thật sự là quá nhiều xâm nhập đến thân thể mọi mặt hơn nữa bọn hắn hôm nay đang ở tại một loại ngày đêm không nghỉ trạng thái phấn khởi l i ê n phảng phất năm đó đông hoa vô số thể phụng hiến lực lượng liền có biến chuyển từng ngày thay đổi ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ ngắn lại tự thân cùng thế giới đại quốc trên lệch bây giờ chu nguyên giác so loại trạng thái này lại mạnh vô số lần hắn đi tới là lợi công ngồi là lợi công nằm là lợi công trong chiến đấu còn đang l u y ệ n công thậm chí khi chủ ý của hắn thức đang suy tư vô số tự mình ngày đêm không ngừng vận hành trên thực tế hắn hoang mang cũng không phải sức mạnh tăng trưởng mà là sức mạnh tăng trưởng quá nhanh nhanh đến đối với con đường phía trước mê mang hắn biết loại tăng trưởng này nhìn như kinh khủng cùng khó giải nhưng trung quy là có cực hạn bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy cái tia đạo cực hạn đã là cường độ thân thể vượt qua sinh vật địa cầu vòng tiếp nhận phạm trù địa cầu không cách nào thỏa mãn thân thể của hắn năng lượng nhu cầu dưỡng khí cung ứng thậm chí là không thể chịu được lực lượng hết thảy tới rồi lúc ấy thực lực lần thứ hai tăng trưởng ngược lại giống như đảo mổ c h n mình cho nên hắn cần tìm được con đường phía trước đầu kia tối vượt mức quy định con đường đánh vỡ viên tinh cầu này gò bó đến nơi có thể hay không chiến thắng thủy tổ kia chẳng qua là tất nhiên sự tỉnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn sư ba sau một khắc cơ thân ảnh đ ố n g nhiên bắt đầu chuyển động và ảnh thân thể của nàng những nơi đi qua t r u n g quanh hư không phát ra một hồi trầm đục nàng tiến lên đường đi phía trên không khí cùng tất cả mọi thứ đều bị lực lượng khổng lồ gạt ra xuất hiện trạng thái trên không dám giác dáng dắt trong cơ thể của nàng kết cấu phản phát xuất hiện giống như bánh răng chuyển động âm thanh lực lượng khổng lồ gia trì tựa hồ liền bên người nàng không gian cũng đi theo rất nhẹ và mèo kim mẫu thân thể nàng lúc này không có chân linh thể hệ quỷ dị có chỉ là cô thân thể một cách tự nhiên bàng bạc chi lực mà có lực lượng này cũng đủ để cho người sợ hãi không có bất kỳ cái gì một một cái chân vương có thể tiếp nhận loại này vặn v è o không gian kinh khủng quyền tình vừa vặn ta cũng có chiêu thức muốn nếm thử từ vô số ta căn cứ vào tự tại hình thái mà lượng thân định chế thoát ly cố hữu võ đạo phạm chủ lấy ta làm cơ sở lấy gen vì biến lấy thần phách vì năng lượng lấy tự tại vì giàn buộc lấy tứ tượng vì hình giống ba chu nguyên giác mãnh liệt bành trướng tựa hồ tiến nhập lực sở trường trạng thái nhưng lại có chỗ khác biệt thân thể của hắn bành trướng càng đáng sợ hơn hơn nữa cái kêu bên ngoài thần sinh mệnh đường v â n tựa hồ một lần nữa tổ hợp liếc nhìn lại đơn giản liền như là sặc sỡ hồ văn để cho hắn nhìn qua giống như là một cái cực lớn bạch hồ tứ thánh hình bạch hồ ba q ba chương năm trăm tám mươi bảy c h i ề u phong tứ thánh hình bạch hồ đây là gần đây chu nguyên giác tại lực chi hình thái trên cơ sở lĩnh ngộ mà ra một loại càng mạnh hơn đồng thời cũng càng thêm triệt để thăng hoa Một p hơn nữa mượn từ tứ tượng chi hình thái lấy bạch hổ hung sát chi hình làm căn cơ triệt để kích hoạt nội tâm sát lục ý chí để cho hắn tiến nhập một chủng loại giống như thần thoại sinh vật kinh khủng giai đoạn vô luận là tinh thần sinh mệnh hay là thân thể đều trong nháy mắt xảy ra thay đổi giờ khắp này cao hơn sáu mét thân hình ngân quang lóe lên thân thể dày đặc văn ra h ắ n chính là chân chính t ử trong truyền thuyết đi ra thành thú giống kèm theo một tiếng cực lớn gào thét bề mặt cơ thể hắn vô số phóng lên trời thần phách chi lực v ạ n mẹo ngưng kết trở thành cực lớn nguy nga đ ầ thú hắn song trưởng bên trong nguyệt c h i t ổ n quyền hạn ấn ký điên cuồng l ấ p lóe nhưng kể cả như thế bây giờ cũng khó có thể hoàn toàn bao trùm hắn thi triển tất cả lực lượng ao n g o n g ngóng toàn bộ tiên cung phong ấn giới tượng khó mà tránh khỏi sinh ra ảnh hưởng vạn mẹo thay đổi quang phổ cùng ngăn cách từ trường năng lực mất đi hiệu lực đối với ngoại giới tới nói trong phong ấn tựa như ảo mộng tiên cung cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở ngoại nhân trước mặt vu quan hải b ọ n người lúc này cũng cuối cùng có thể hơi thấy rõ phong ấn giới tượng bên trong tình huống khổng lồ màu bạc quan mang thật lớn sặc sỡ bạch hổ cùng với kiêm một đạo tốc độ mau đến vạn mẹo tầm nhìn công kích cường đại đến trong nháy mắt đối chung quanh dẫn lực c h ẳ n g đều sinh ra ảnh hưởng thân ảnh quả nhiên là thủy tổ cấp tồn tại và n h chú nguyên giáp bỗng nhiên một trưởng hướng về cấp tốc đánh tới chớp n h o thủy tổ cơ đánh ra lấy một đôi nhục trưởng tại lực lượng cường đại đồng dạng khiến cho hoàn cảnh t r u n g quanh xuất hiện nhất định vặn vẹo hiện tượng vê anh song phương thân thể mánh liệt đụng vào nhau phản phát thần minh giống nhau lực lượng vĩ đại để cho hết thể t r u n g quanh đều kịch liệt vặn vẹo h o à n g hốt chi gian tựa hồ đem hai người bao phủ hướng về phía không biết không gian cùng lúc đó phong ấ n giới tượng bên trong kỳ lạ huyễn tượng toàn bộ đều phát ra h à o quang rừng rực lực lượng khổng lồ từ hư hảo bắt đầu ảnh hưởng thực tế g ắ t gao đem cái này e rằng có thể hủy diệt một ngọn núi va chạm áp chế lại chỉ ở bên trên bầu trời mở một đạo như ống khói một dạng lỗ hồng to lớn dẫn dắt đến hai người va chạm sức mạnh bay lên không chút xu sở hữu dòng khí bị áp suất gia tốc s ô n g lên trời trong nháy mắt nhộn nhạo khắp không trùng s ô n g thẳng tận trời trong mơ hồ trên bầu trời khí lưu hướng đi đều bị cải biến mà loại này khí lưu hướng chạy hỗn loạn giống như con bơm ư cánh bắt đầu đối với xa ngoài vạn dặm môi trường tự nhiên sinh ra ảnh hưởng côn phong mây đen cắt vàng khí lưu côn luân chính là long mạch đứng đầu bên trên khí hậu cùng môi trường tự nhiên biến hóa đều đem đối với xung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn lộc cộc vu quan hải cùng tam tộc lão nhịn không được nuốt ngụm nước miếng bực này có thể trực tiếp thay đổi tự nhiên khí hậu s o thiên thai càng thêm đáng sợ năng lực tiên cung phong ấn giới tượng có thể chịu đựng được sao bên trong chiến trường xoát xoát xoát va chạm song phương tại cường hãn phản lực tác dụng phía dưới đồng thời lùi lại mấy chục mét xoẹ xẹt xoẹ xẹt k i a cụ thật lớn lực đánh vào dưới chú nguyên g i á c quanh thân ăn mặc từ bí sát thự đặc chế cứng cõi quần áo bắt đầu vỡ vụn trên địa cầu tiên tiến nhất quần áo tài liệu cũng đã vô pháp phụ t ả i khởi loại cường độ này va chạm một bên khác thủy tổ cơ gần như hoàn bị thân thể phía trên buộc chặt băng vải dường như là đặc thù chất liệu chế tác độ bên bị cực mạnh bất quá cũng tại xung kích phía dưới bắt đỉnh đầu kim sắc châm gài tóc càng là trực tiếp tại trong đụng chạm dụng tóc dài đen nhánh d à i rác cơ hồ muốn rõ xuống tới mặt đất cơ nâng lên tay của mình phát hiện mình như ngưng trệ trên mu bàn tay lại có một đạo nhỏ nhẹ bằng ấn tựa hồ có bộ phận lản d a tổ chức sinh ra tổn hại bị thương khối này kiên cố không phá vỡ nổi thân thể đã nhiều ít năm không có xuất hiện vết thương cơ trong hai mắt cái k i a cố huyết hồng chi sắc càng thêm nồng nặc chậm rãi rời đi ánh mắt nhìn về phía chu nguyên giáp vị trí người thương đến ta người chạm đến cấm kỵ thủy tổ cơ kia trương kinh tâm động phép khuôn mặt vô cùng lãnh gốc cấm kỵ Đều lúc này, các n g ư ơ i còn ôm lấy loại này nạo g mạn cùng thành kiến sao các n g ư ơ i thống trị thời đại tại sáu n g h n năm trước lúc kia các n g ư ơ i chính xác rất cường đại nhưng bây giờ hết thể đã bất đồng rồi có lẽ ta cần nói cho các n g ư ơ i biết các n g ư ơ i thời đại đã chân chính đi qua sẽ không thụ thương hoàn mỹ thân thể hôm nay ta liền muốn để cho thân đổ máu chu nguyên g i á c thản như nói sau một khắc thân thể của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa giang g i á c giang g i á c thân thể cao lớn cùng khối lũy bắp thịt bắt đầu nhanh chóng tăng nan g ã thân thể của hắn cơ hồ đã biến thành hình dọc nước từng khối như sắt thép bắp thịt rắn vào tại thân thể phía trên hai tay trở nên hẹp dài trên người sinh mệnh đường vần cũng tại nhanh chóng biến hóa một lần nữa biến thành từng mảnh từng mảnh như lông vũ hình dạng hơn nữa da của hắn lỗ chân lông còn nhanh tốc mở rộng tạo thành r ầ m rạp chẳng trịt lỗ thoát khí có thể trợ giúp hắn mức độ lớn nhất trường không phong trở điều khiển khí lưu trong lúc nhất thời hắn cả người liền phảng phất lộ s á c trở thành một con bao trùm thần vũ thần điệu mà hình thái này cùng bản thân hắn tu chi tinh thần bất tử điệu hình thái vô cùng phù hợp sinh ra cấp độ sâu cộng minh đồng dạng là tứ thánh hình một trong tứ thánh hình chu tước vô thanh vô tức tại quanh thân lỗ thoát khí nhỏ bé dưới sự thao túng không khí chung quanh không chỉ không có cho hắn tạo thành ngược cản ngược lại trở thành trợ lực của hắn lóe lên một cái rồi biến mất đã tới cơ trước mặt cũng l i ề n tại thời khắc này quanh thân lỗ chân lông khuyết trương cùng vận động trạng thái đ ỗ n g nhiên xảy ra cải biến cực lớn chu nguyên giác giống như thần điệu giống nhau hai tay đ ỗ n g nhiên khoáy động trong nháy mắt hốt hút một thức này tham khảo trước đây thiên hòa tối cường kiếm thánh bị thiên hà t r á n kích kỹ xảo đồng thời lợi dụng tự thân cơ thể thần phách điều khi lấy tiểu thuấn di tốc độ mang đến không có gì sánh kịp tăng tốc độ làm h ạ n h tâm sáng tạo ra được kinh khủng chiêu thức khi tốc độ nhanh đến cực hạn cái tiêu mang đến chính là cực hạn sát thương chân chính tốc độ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là né tránh mà thôi tại trong trước mắt hắn tất cả lực sát thương chiêu thức một chiêu này tính chất sát thương cường đại nhất b í kỹ c h i ề u phong x o á t tại t r u nguyên n g giác hai tay luân chuyển ở giữa không khí chung quanh kèm theo t r ạ m kích mà mánh liệt áp xúc vạch ra chính phản hai đạo cực độ khổng lồ cùng ngưng tụ trăng non khí nhận đông nhiên khuyết tản hắn ra vô luận là tốc độ vẫn là pha bi đều để đối thủ căn bản không có có thể tranh lẽ q u ba chương năm trăm tám mươi tám giới không x o á t hai vòng khổng lồ hình bán nguyệt khí nhận ghép lại đến cùng một chỗ liền tạo thành một vòng vô khuyết trăng tròn tranh cũng không thể tránh xoẹ xẹt trong đó một đạo trực tiếp chém vào trên người của c ờ từ e o của nàng bên cạnh một mực lan tràn đến vai quanh thân nàng cái kia gắt gao trói buộc thân thể màu trắng băng vải cũng không còn cách nào tiếp nhận đồng loạt bị chu nguyên giác cái này kinh khủng công kích chặt đứt hơn nữa khí nhận công kích cũng không có vì vậy mà ngừng ngược lại tiếp tục thâm nhập cái kia nói tại trong túc trực bên linh cứu người ghi chép bị cho rằng không thể phá hủy thân thể thế mà xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương Máu đỏ thần khu chảy máu thời đại thay đổi đã từng nhân loại chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời chỉ có thể ký thác hy vọng ở thần minh chỉ có thể ăn bữa hôm lo bữa mai sinh tồn mà bây giờ nhân loại cũng đã tiến bộ đến khó có thể tưởng tượng trình độ không có tuyệt đối thần thoại cũng không có tuyệt đối thần chỉ cần không ngừng đi tới thần cũng sẽ bị dẫm ở dưới chân nay một phương hướng phía trên chu nguyên g i á c chém ra chiều phong trạm trúng cơ thân hình cực lớn va chạm khiến cho khí nhận sụp đổ nhưng một phương hướng khác bên trên cái kia đạo khí nhận lại không c ó bị bất luận cái gì vật thể ngăn lại cản tiên cung bên ngoài thân ở chỗ cao quan chiến vu quan hải mấy người nhìn thấy chu nguyên g i á c phóng ra c h i ề u thức thế mà phá vỡ cái kia danh s ừ n g không cách nào tổn thương thân thể trong mắt lóe lên một k i a rung động t h ầ n s á c nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sự t ì n h tựa hồ có chút không thích hợp phát triển cái kia một cái khác luận khí nhận cũng không có cứ thế biến mất ngược lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lao nhanh ra phương hướng vừa vặn chính là bọn hắn vị trí. Cẩn thận. v u quan hải q u á t to một tiếng sắc mặt đại biến bởi vì kia đạo khí nhận tốc độ thật sự quá nhanh tựa hồ nháy mắt chi dàn cũng đã đi tới bọn họ trước mặt đồ quân sơn có điều chuẩn bị lập tức liền lắp mình t r á n h né mà v u quan hải hai người liền không tốt như vậy vật khí hai người ngồi trên mặt đất như c ũ ở vào điều tức trạng thái trong lúc nhất thời căn bản khó mà hành động bất quá đều đến lúc này sống chết trước mắt hai người cũng hoàn toàn vứt đi mặt mũi không để ý tới n g u y ệ t chi tộc trước sau như một yêu nhã một cái lăn qua lăn lại nhìn vô cùng chật vật cũng liền tại bọn hắn tránh khỏi tới sau một khắc cái kia đạo khí nhận liền bỗng nhiên đụng phải ngọn núi này、Soát. một cái dữ t ậ n kinh khủng khe xuất hiện ở ngọn núi bên trên ngọn núi cơ hồ bị cắt ra mà khí nhận cũng không có vì vậy ngừng ngược lại vọt lên chém ra trên bầu trời t ầ n g mây mấy người lên núi trên đỉnh khe nhìn lại chỉ thấy nham thạch mặt cắt cực kỳ v ơ n g vức thậm chí để cho mấy người sinh ra một loại giống như pha lê bóng loáng cảm giác này nếu như bị c h à n thượng còn có thể có mệnh ở sao vu quan hại cùng tam tộc lao liếc nhau một cái cảm thấy mình hai người tựa hồ liền không nên tới một cái đơn giản quyền hạn trao tặng suýt chút nữa bị ép ô ở một bên quan chiến suýt chút nữa bị trật tử thực sự là quá nguy hiểm ánh mắt của bọn hắn bốn phía du đãng muốn tìm kiếm một cái điểm an toàn chỗ nhưng mà bỗng nhiên lại nghĩ đến tại cấp độ kia kinh khủng công kích chính mình mấy người coi như trốn ở xe tăng sau đó sợ rằng cũng phải bị dư ba chém chết thiên hạ này liền không ai có thể đủ ngăn cản chu nguyên giác giết chết bọn hắn chỗ nghĩ đến đây cái hai người bỗng nhiên vẫn là ở tại ngọn núi bên trên tốt một chút ít nhất tầm mắt mở rộng có nguy hiểm gì còn có thể sớm né tránh một bên khác thật lớn lực đánh vào làm cơ thân thể bay lên thật mạnh va chạm ở tiên cung ngọn núi phía trên ào ào ào nàng chậm rãi từ ngọn núi l ỗ thủng bên trong đi ra thân trên màu trắng băng vải bởi vì c h ạ m kích mà hoàn toàn đứt gãy trong nháy mắt băng d ả i ra nàng túi xuống chính mình gò má đẹp đẽ nhìn về phía bộ ngực của mình tại hai đạo cao vút núi tuyết ở giữa một đạo giữ tợn vết sẹo vạch một cái mà qua máu tơi ư chạy sôi đi ra lâu ngày không gặp đau đớn kích thích thần kinh của nàng để cho ý chí của nàng trở nên càng thêm cuồng bạo cùng bạo ngược giữ tợn vết thương nóng bỏng tiên huyết chính mình hoàn mỹ thân thể phía trên thế mà xuất hiện loại này xấu xí đổ vật mặc dù nàng chân linh còn chưa hoàn toàn quay về rất nhiều chân linh năng lực không cách nào thi triển bộ thân thể này tại nhiều năm phong ân phía dưới c ũ nhưng g k có mà o đỉnh cao nhất trạng n cao thái. dù vậy l u đã từng phát sinh sự thực không cách nào thay đổi vừa rồi một cách kia đối thủ đem thần phách chi lực phân giải đến vi mô cấp độ bám vào tại phong nhận phía trên vì đó cung cấp khó có thể tưởng tượng được cát nàng biết muốn đối phó loại tồn tại này phổ thông cách thức sức mạnh là không có hy vọng bây giờ có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện nhìn thẳng vào ngươi ta vị trí sao chú nguyên giác nhìn thẳng thân thể của đối phương trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động tình dục giới tính với hắn mà nói cũng là vật vô dụng sẽ không ở trong lòng của hắn gây nên bất kỳ gọn sóng bởi vì tuy đẹp thân thể cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ hủy diện cho dù là phía trước cái kia tồn tại cũng là như thế ngươi thật đúng là quá coi thường ta hoặc có lẽ là chúng t a người biết vì cái gì chúng ta như c ũ không có chân chính đột phá đến kế tiếp giai đoạn nhưng lại có thể bao trùm tại bất luận cái gì chân vương phía trên được tôn là thủy tổ sao các người đang nhìn thấy cũng là giả tạo cũng là cấp thấp chỉ có chúng ta có thể dòm ngó chân lý cơ trên khuôn mặt h o à n mỹ lộ ra một tia yêu diễm nụ cười oong o n g nàng toàn bộ thân thể đều đang run nhẹ nhẹ tựa hồ đang nên đón lực lượng nào đó chu nguyên r ắ c sắc mặt bình tĩnh có một chút thay đổi hắn không thể nào hiểu được đối phương đang làm cái gì không cách nào cảm nhận được trong cơ thể đối phương bất kỳ khác từng gì có thể cảm nhận được chỉ có một loại gần như nổ vang một dạng cảm giác nguy cơ thật sự rất đau a bất quá loại kia đến từ chân linh chỗ sâu đau đớn ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cơ thân thể giờ khác này ở trong mắt chu nguy h n g i á c thế mà sinh ra một loại cảm giác không chân thật không có bất kỳ cái gì dị thường đến tột cùng là cái gì chu nguyên g i á c hơi hơi meo lại hai mắt x o á t sau một khắc cơ thân thể liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động tốc độ so với nguyên lai、like、không có quá nhiều tăng cường sức mạnh cũng không có căn bản tính tăng cường thần phách cùng từ trường cũng là như thế như vậy đến cùng là cái gì chu nguyên rác hít sâu một hơi thân thể hình thái cấp tốc lần nữa thay đổi lần này hắn thế mà lựa chọn phòng ngự hướng hình thái phần lưng của hắn hơi hơi còn lên cổ co vào hai tay che chở giống như một cái cực lớn thần quy tứ thánh hình huyền vũ mà tại thời khắc này cơ thân ảnh đi tới trước mặt hắn cái tia thon dài ngọc chất hoàn mỹ bàn tay giống như là không có nhân gian khói lửa nhẹ nhàng khắc ở hai cánh tay của hắn phía trên chân không giới không phấp ngay tại cái tia trắng đoán bàn tay cùng chu nguyên g i á c đụng chạm trong nháy mắt da của hắn cơ bắp xương cốt hết thảy n h o nhao nổ tung ra vỡ vụn q ba chương năm trăm tám mươi chín tái tạo kia nhìn như nhẹ nhàng tay ngọc cấn tại chu nguyên giác phòng ngự phía trên nhìn như mềm yếu bất lực nhưng lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức sinh ra cực độ đáng sợ phá hư cơ hồ là trong nháy mắt chu nguyên giác cùng đối phương bàn tay tiếp xúc thân thể vết n ụ liền trong nháy mắt sinh ra vỡ vụn lan ra cơ bắp xương cốt đều lấy một loại khó có thể lý giải được trạng thái đột nhiên nổ tung ra cái k i a thế gian ít có địch thủ thân thể khủng bố bây giờ thế mà lộ ra yếu đuối như thế liền chu nguyên giác trong hai mắt con người cũng đột nhiên co vào không thể tránh khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc bởi vì, một tiếng i dọa người bạo phá chầm đục gâm thanh truyền đến tại tiên cung phong ấn bên ngoài vua quan hải ba người con người bỗng nhiên co lên trên mặt đã lộ ra kinh hãi muốn chết thân xác bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng chu nguyên giác cả nửa người tại bị đối thủ đánh trúng thời điểm giống như bị nện nổ dưa hấu đồng dạng đông nhiên nổ tung ra đỏ tươi huyết đục xương cốt trắng tất cả bộ phận thân thể trong nháy mắt tan ra bốn phía hắt vây ra một mảnh hình quạt kinh khủng khu vực l ệ c h cạch chu nguyên giác cả nửa người đều đã biến mất không thấy gì nữa lại loi nửa người dưới tại tác dụng của quán tính phía dưới lùi lại run run dày dày tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã cái này Này phúc cảnh tượng làm vu quan hải đám người trong lòng dâng lên cực độ khiếp sợ cảm giác đến cùng xảy ra chuyện gì liền vừa rồi đến xem chu nguyên giác rõ ràng chiếm cứ thờ ư phòng thậm chí phá vỡ truyền thuyết làm cho đối phương truyền thuyết thần khu chảy máu như thế nào sau m ộ t k h ắ c liền biến thành cái dạng này nửa n g ư ờ i trên toàn bộ p h á thoái hắn còn có thể sống được sao cảm nhận được đau đớn cùng sợ hay sao nhìn trước mặt kia chỉ còn lại có nửa người chu nguyên giác cơ kia trương hoàn m ị trên mặt lộ ra một k i a khoái úy cực khẽ nhưng nàng biết sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc mặc dù đã mất đi nửa người trên nhưng đối với vương cấp tồn tại tôi nói cái này còn không đủ để trí mạng cho nên nàng sẽ không cho đối phương cơ hội khôi phục nàng lần nữa lấn người mà lên lần này nàng không tiếp tục vận dụng loại kia kỳ l ạ chiêu thức mà là thông thường công kích bởi vì loại năng lực kia cho dù đối với nắm giữ cường đại thân thể nàng tới nói cũng là gánh vác to lớn cần trả một cái giá thật là lớn thậm chí sẽ đối với tự thân chân linh sinh ra ảnh hưởng tại trong thiên ma thủy tổ có thể đụng chạm đến cái này tầm thứ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay số đó là cho dù là thủy tổ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng sức mạnh cỗ lực lượng này đại biểu cho chân chính siêu thoát cùng chân lý và n h nàng hướng về phía chu nguyên giác nửa người dưới bỗng nhiên vung ra tay ngọc muốn triệt để đem hắn còn lại thân thể đánh tan nhưng mà đứng lúc này Chú nguyên giác còn sót lại nửa người bỗng nhiên từ run run trong trạng thái khôi phục lấy cực kỳ nhẹ nhàng tự thái tránh thoát cơ c ô n g kích một cái l à m ì n h cùng đối phương kéo dài khoảng cách ông hắn đã ảm đạm tinh thần chi thể bỗng nhiên lại t ỏ a hào quang bao phủ quanh người tất cả tự thân huyết đ ụ c b ă n g t á n p h m vi mặt đất huyết dịch thị t vụ n u có mặt các loại bộ phận thân thể tại này cổ tia sáng chiếu xa phía dưới bỗng nhiên giống như là sinh ra c ộ n g m i n h tinh tinh điểm điểm lập lòe sao trời ánh sáng giống như đầy đất sao trời hô hô hô đất bằng thổi lên kinh phong đầy đất vẫn chưa hoại tử tế bào thân thể ở chu nguyên giác còn thừa thân hình s ở phát ra thần phách chi lực lôi kéo dưới đột nhiên bay lên hướng chu nguyên giác thân thể dính bảo cùng lúc đó hoại tử thiếu hụt tế bào cũng tại trong nháy mắt phân liệt tái sinh bù đắp chống chỗ trong lúc nhất thời một bức rung động tràng cảnh xuất hiện ở v u quan hải đám người trong mắt vô số tử tế bào hóa thành lõe sáng tinh điểm kèm theo thần phách chi lực cùng từ trường đầy trời phiêu vũ nhanh chóng tụ hợp tại một bộ dữ tợn nửa người phía trên lộ ra yêu dị mà m ư ảo gia hỏa này năng lực khôi phục lại có thể đạt đến loại trình độ này liên thoát ly thân thể b ă nàng g tán t h h khối vụn n tế bào c ũ có t hoài ể một dắt, tái t lần nữa dẫn ạ thân thể. Cho dù l cơ, lúc này trong h a mắt c ũ nghi ệ n chấn ra kia một vẻ đối ộ n nghe nói qua gia hỏa này sinh mệnh lực mạnh, nhưng hiện tại xem ra nàng g gia Mặc xem lực c dù hỏa tại qua u ra cùng vẫn là đánh giá là h t ấ phương Cái này đã k ô n mạnh, đơn giản liền g chỉ là đã t tự với thân thể bất tử. với hoài nghi, đối phương Nàng coi như còn sót lại một cái tế bào sống sót chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng cũng có thể tái tạo thân thể chân ngã chi lộ lại có thể đạt đến cấp độ này thật sự là quá mức khó giải quyết không cho chu nguyên giác triệt để khôi phục cơ hội nhưng chu nguyên giác đã mất đi nửa người trên bản thân thừa nhận công kích phạm vi liền đại đại thu nhỏ lại tốc độ cùng nhanh nhẹn tính chất cũng đề cao mạnh hơn nữa hắn tế bào tụ hợp tốc độ thật sự là quá nhanh mười mấy cái hiệp giao thủ cùng t r a n h chuyển ở giữa thân thể của hắn liền đã hoàn thành triệt để đoàn tụ khôi phục được trạng thái nguyên bản tái tạo hoàn thành mà tại tái tạo hoàn thành trong n g a y mắt chu nguyên giác thân thể đ ỗ n g nhiên kịch liệt bành trướng bên ngoài thân dấu ấn sinh mệnh đường vân cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa như sặc sỡ chi mánh hổ tứ thánh hình bạch hổ giống chu nguyên giác song trưởng đồng thời hiện lên phù hợp một chỗ lực lượng khổng lồ hướng về đánh tới cơ chút xuống đại lượng không khí tại s o n g t r ư ở n g của hắn ở giữa bị áp suất kèm theo cực lớn lực đẩy được phong thích thế mà sinh ra một đạo mắt c h ầ n có thể thấy hình quả sóng x u n g kích manh liệt khí lưu cùng sức mạnh để cho cơ thân ảnh đột nhiên ngưng trệ lui về phía sau mấy bước thật đúng là nguy hiểm chu nguyên giáp nhìn xem đối thủ cái kia tràn ngập không gì sánh kịp sức d ụ d ỗ thân thể chậm rãi thở ra một hơi huyền vũ c h i hình là phòng ngự t i hình thái nhưng cùng lúc thân thể sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng sẽ ở hình thái này phía dưới đặt đến đ ỉ n h phong có thể nói là phòng ngự tăng thêm sinh mệnh lực song trọng hình thái lúc này mới có thể thực hiện như thế nhanh chóng bất khả tư nghị thân thể tái tạo nếu như không phải sớm cảm nhận được nguy hiểm tiến nhập cái trạng thái này ở đối phương công kích h ắ n e rằng đúng thật là nguy hiểm không cách nào cảm giác không thể nào đ o á n trước thậm chí tựa hồ không tuân theo vật lý t h ư ờ n g thức để cho thân thể của ta tế bào trực tiếp phân tán dẫn đến hình thể v ớ vụn đây chính là vương cấp sau đó có thể nắm giữ sức mạnh sao cái kia đến tội cùng là cái gì thật sự là mạnh đến mức vượt ra khỏi nhận thức bất quá đáng tức là tựa hầu ngay cả ngươi cũng không có hoàn toàn nắm giữ c ố lực lượng kia bằng không thân thể của ta cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là tế bào ly tán mà là từ căn bản phương diện bị xóa đi mất đi nhanh chóng khôi phục khả năng là bởi vì ngươi lúc này trạng thái cũng không hoàn chỉnh vẫn là những nguyên nhân gì khác nhưng mà vừa rồi va chạm mặc dù nguy hiểm nhưng lúc này chu nguyên giác hai mắt cũng vô cùng loại sáng bởi vì hắn rốt cục vẫn là từ những thứ này lai lịch bí ẩn thủy tổ trên thân nhìn trộm đến một chút cao hơn càng thêm vượt qua lẽ thường nhận thức độ vật q ba chương năm trăm chín mươi thành kiếm thủy tổ trên người cất giấu rất nhiều bí mật bởi vì chân linh thể hệ nguyên nhân đặc biệt bọn hắn có được cực kỳ dài dòng buồn chán tuyến nguyệt đồng thời cũng là thiên ma chủng tộc này người sáng lập không thể phủ nhận là bọn hắn đã từng có trình độ văn minh đặc biệt là tại sinh mệnh phương diện kỹ thuật tuyệt đối phải so với nhân loại cao hơn một đến hai cấp độ đối với vũ trụ cùng sinh mệnh bọn hắn có viễn siêu nhân loại lý giải cùng kiến thức m à cái này chính là bây giờ chu nguyên giác cần có ánh mắt của hắn đã từ trên địa cầu bắt đầu hướng cao hơn ngoại giới kéo dài ngay mới vừa rồi cơ thi triển loại kia lực lượng tần bí cuối cùng để cho hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sửa một t h ta c h ỗ này xác minh một chút tin tức sao Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. là bây, bây giờ cũng cần phải đem chính sự làm một chút đã ngươi không muốn nhắc tới phía trước hoàn toàn khôi phục như vậy liền thỉnh ngươi an ổn ở mảnh này trong phong ấn ngủ được lâu hơn một chút ta chu nguyên giác chầm d ã i nói gian g g i á c gian g g i á c sau một khắc chu nguyên giác thân thể lại lần nữa phát ra một hồi bạo m ì n h bên ngoài thân thể quan lần nữa xảy ra biến h ó a cực lớn thân hình bị c ấ t cao cuộc sống của h ắ n x ư ơ n g cốt phẳng phát sống lại tại nhỏ nhẹ chập trùng cùng mặt mẹo thời thời khắc khắc vì thân thể cung cấp lực lượng cường đại cuộc sống nhân thể căn bản thân thể chi đại lòng thống hợp một thân chi lực lượng chính là khống chế bốn cực chi trụ trời có c u sống người mới có thể đủ làm đến đem tốc độ nhanh nhẹo sức mạnh các loại sở trường hoàn mỹ rung hợp khai phát ra cường đại võ đạo năng lực mà bây giờ chú nguyên g i á c liền thông qua thân thể g e n điều khiển tinh vi đem cổ xương sống hoàn toàn kích hoạt hơn nữa cường hóa đến cực hạn giống khổng lồ uy nghiêm tiếng thú gầm từ trong cơ thể của hắn chuyển ra phảng phất một loại nào đó mạnh thú từ trong cơ thể của hắn vừa tỉnh lại đồng thời bề mặt cơ thể hắn dấu ấn sinh mệnh đường vân lần nữa xảy ra sửa đổi rất nhỏ phảng phất từng khối trồng lân t h i ế n bao trùm hắn toàn bộ ánh sáng lóe lên thân thể giống như long chi lân giáp đây là hắn y theo tự tại năng lực sở khai phát ra tứ thánh hình bên trong cuối cùng một hình tứ thánh hình thanh long cái này một hình thái đặc điểm là、Siêu. chú nguyên giác thân hình bỗng nhiên hướng về cơ bắn mạnh mà ra tốc độ so với hắn đỉnh phong nhất thời điểm không kém chút nào một lần này hình thái đặc điểm hay là tốc độ cơ hai mắt đột nhiên meo lại nàng sẽ không quên chú nguyên giác lúc trước cái tốc độ kia hình thái phía dưới thông qua sông vào q u ò n tính lộ chân lông khép mở cùng thần phách dung hợp mà thành kinh khủng công kích phá vỡ thân thể nàng phòng ngự tương tự chiêu thức một lần là đủ rồi nàng hạ thấp thân hình như ngọc hai tay mãnh liệt vung vẩy lực lượng cường đại khuấy động xung quanh phí lưu tạo thành giống như là biển gầm triều dâng t r i để đảo loạn xung quanh phí lưu nhị ngươi còn thế nào thi triển một triều k chú nguyên g i á c công kích là lấy chân ngã chi lộ tự tại năng lực là căn cơ mà tự tại năng lực mỗi lần chỉ có thể có một loại hướng bên tại trên tốc độ hướng bên đã mất đi quán tính cùng đối với khí lưu vận dụng đối phương chính là bị nổ song răng láo hổ nhưng mà gia nàng dự liệu là chú nguyên g i á c cũng không có bị cái k i a c u ầ n bạo khí lưu ngăn lại cản ngược lại hai tay bỗng n h â n gỗ giống không thua với bạch h ổ hình thái hạ khủng bố lực lượng chút xuống mà ra mạnh mẽ đem c u ầ n bạo phong tường xé mở thân hình tiến quân thần tốc làm sao có thể thế mà đồng thời kiêm cả hai loại hình thái thiên về sở trường cơ sắc mặt trở nên có chút khó coi người chi c ó sống thống hợp một thân chi lực lượng mà tứ thánh hình chi thanh long tắc có thể thống hợp mặt khác tam đại thánh hình lực lượng lấy mánh liệt g e n gánh nặng vì đại giới b ư ớ c lên g e n sụp đổ phong hiểm mức độ lớn nhất thi triển thân thể năng lực đây là tứ thánh hình bên trong tối cường chi hình không có sở trường đặc biệt nhưng lại không gì làm không được nếu như ngươi không cách nào lại lần sử dụng loại lực lượng kia như vậy lần chiến đấu này cũng chỉ tới m à t h ô i chú nguyên giác âm thanh tại cơ trong đầu quanh quẩn để cho sắc mặt của nàng càng thêm khó coi chú nguyên giác suy đoán cũng không sai giới không chi lực lấy nàng bây giờ cái này không hoàn chỉnh trạng thái thi triển một lần cũng đã là gánh nặng cực lớn nếu như lần nữa thi triển ký túc ở bộ này trong thân thể chân linh liền sẽ hoàn toàn vỡ vụ n tiêu tan kỳ thực chuyện này cũng không có gì chủ yếu nhất là h ắ n biết bằng vào loại trình độ này giới không chi lực không cách nào chân chính giết chết chu nguyên giác sau một khắc chu nguyên giác thân hình liền đã lấp lóe đến trước mặt của nàng đ ỗ n g nhiên một cước đá ra vê anh lực lượng khổng lồ để cho thân thể của nàng giống như, như đạn pháo bay ra nhưng mà nàng mới bay đến một nửa chu nguyên giác thân hình lợi dụng vượt qua lẽ thường tốc độ lần nữa vọt tới dưới thân thể của nàng hướng lên trời một quyển vê anh thân thể của nàng lần nữa bay trên không chu nguyên giác đột nhiên đập đất ậ p đ trong nháy mắt bay lên không phanh phanh phanh phanh vô số bóng người quay chung quanh cơ thân thể lập lòe vô số khủng bố nắm tay rừng ở nàng thân thể mỗi một cái bộ vị cuối cùng chu nguyên giác đột nhiên một cái trọng quyền từ trên xuống dưới đập ở cơ thân thể phía trên vanh ba mặt nàng hướng phía dưới từ trên cao đụng mạnh vào trên mặt đất trên mặt đất lưu lại sâu đậm hồ sâu thân thể của nàng phía trên đã dày đặc các loại vết thương nhưng từ mau này đó vết thương ngay lập tức phục hồi như cũ khôi phục nguyên trạng chu nguyên giác từ trên cao bên trong rơi vào bên cạnh của nàng cơ cũng không có từ trong hố sâu đứng lên mà là cơ hồ duy trì n ă m tư thái nhưng cổ lại quỷ dị thay đổi ba trăm sáu mươi độ trừng trừng nhìn chằm chằm chu nguyên giác khuôn mặt vô dụng bằng vào ngươi bây giờ lực lượng còn chưa đủ tư cách phá hủy thân thể của ta nhiều loại thiên về sở trường đồng thời vận dụng đối với ngươi cũng vậy gánh nặng cực lớn ngươi lại có thể chống bao lâu cơ thản nhiên nói không sợ h ã i chút nào không tệ trước mắt mà nói muốn triệt để hủy diệt ngươi vẫn còn tương đối khó khăn bất quá muốn một lần nữa triệt để hạn chế hành động của ngươi cũng không phải là không thể làm được chu nguyên giác hai mắt bình tĩnh trong nháy mắt cánh tay trái của hắn bỗng nhiên quan man chớ để cho người ta dợn cả tóc gáy là bị giật xuống cánh tay trái bắt đầu điên cùng nhúc nít thản mát ra quang mang mánh liệt tựa hồ là ở hắn quanh thân lực lượng quán chú dưới cánh tay trái tế bào bắt đầu sinh ra biến hóa nào đó dáng dác dáng dắt như ngọc cốt chất từ trong cánh tay lan tràn cánh tay trái ở trong mặt mẹo thế mà chậm dại biến hóa thành một thanh từ huyết nhục cùng xương cốt tạo thành trường kiếm hình dạng đoạn cánh tay t h à n h kiếm chu nguyên giác tay phải nắm trôi này tản ra mãnh liệt k i a sáng huyết cốt chi kiếm đột nhiên hướng trên mặt đất cơ thân thể đâm xuống q u ba chương năm trăm chín mươi mốt tụ địa mạch xoẹ x ẹ t chu nguyên giác trong tay kia từ này cụt tay mọc thêm diễn sinh mà thành huyết cốt chi kiếm nở dậu ngọc chất qua mang đột nhiên từ sau lưng đâm vào cơ thân thể nửa cái thân kiếm hoàn toàn đi vào mặt đất cơ cái kia khủng bố thân thể tao nộ tới rồi khó có thể tưởng tượng đ ạ kích hơn nữa trôi này huyết cốt chi kiếm hiệu quả cũng không vẹn như thế ông ở tại xuyên thấu cơ thân thể một khắc này trôi này máu và xương tạo thành trường kiếm b từng đạo giống như dây leo giống như kết cấu tương tự với xương sống hình dáng cốt nục kết cấu từ kiện thân bên trên lan tràn đi ra nhanh chóng b ò đẩy cơ thân thể giống như xiềng xích đem nàng thể sắc một mực gò bó hơn nữa trường kiếm phát ra quang mang ở kéo dài ảnh hưởng cơ trong cơ thể khí huyết cùng năng lượng vận chuyển đem thân thể của nàng cùng bộ phận chân linh đồng thời áp lực đây là chu nguyên giác vì nàng chuẩn bị phong ấn chiêu thức trôi này huyết cốt trường kiếm đừng nhìn chỉ là một cánh tay biến thành nhưng ở trong nháy mắt đó chu nguyên giác ở trong đó tập hợp gần như hai ba tế bào cùng năng lượng khiến cho uy lực của nó đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng có thể xuyên th chỉ cần có đầy đủ từ trường cùng năng lượng cung cấp những thứ này tế bào liền có thể từ đầu đến cuối duy trì còn sống trạng thái triệt để đem cơ thể s ắ c kiềm chế khiến cho ở một đoạn thời gian tương đối dài bên trong chỉ có thể bảo trì ổn định trạng thái ngủ say không cách nào lại lần thực hiện khôi phục đối với đông hoa thế cục sinh ra ảnh hưởng các ngươi cuối cùng lại là kẻ thất bại vô vị dãy r u ộ n tại huyết cốt trường kiếm d ư ớ i ảnh hưởng cơ phân ly tại thể xác bên trong bộ phận chân linh dần dần bình tĩnh lại bị triệt để kiềm chế cặp mắt nàng bên trong cái kia dọa người hồng quang cũng đang dần dần thu liễm áp chế thành công ho ho đâm ra huyết quốc trường kiếm chu nguyên giác bắt đầu nhỏ nhẹ thở dốc bên ngoài thân dấu ấn sinh mệnh tiêu thất tinh thần chi thể tia sáng cũng lấp loe không yên gãy mất chỗ cánh tay mặc dù không có huyết dịch chảy ra nhưng cũng không có giống như phía trước cấp tốc tái sinh đã mất đi đại bộ phận tế b à o cùng sức mạnh tại năng lượng bổ sung phía trước cánh tay này không cách nào tái tạo thủy tổ cấp tồn tại quả nhiên khó chơi mặc dù chỉ là không c h ọ n vẹn chân linh tăng thêm thể xác liền như thế khó có thể đối phó không cách nào triệt để đem đối phương phá hủy phong ấn cũng cần hao phí rất lớn khí lực chính mình bây giờ năng lực khoảng cách chân chính thủy tổ xem ra còn kém một bậc nếu như đối đầu hoàn trình thủy tổ có lẽ có thể thành công đào thoát thậm chí ngắn ngủi đối kháng nhưng muốn chiến thắng cơ hội là chuyện không thể nào hơn nữa nếu như loại kia sức mạnh không biết cường độ lại cao hơn một chút sử dụng hạn chế tại ít một chút hắn đối mặt chân chính thủy tổ e rằng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm chu nguyên giác ngầm đầu nhìn về phía tiên cung tầng cao nhất tựa h ồ phát rắc một đôi huyết hồng hai mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn hắn biết loại này nhìn chăm chú đến từ cơ chân linh chủ thể bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì đối phương lúc này còn không cách nào hoàn toàn thoát ly lung nguyện một cảnh sau đó hắn một lần nữa đưa mắt về phía mặt đất bị vô số cốt chất kết cấu gò bó. hoàn mỹ thân thể bị che chắn thể xác phong ấn đến bây giờ cũng không thể coi xong toàn bộ thành công bởi vì một khi sau khi hắn rời đi trôi này huyết cốt chi kiếm sớm muộn cũng sẽ có năng lượng hao hết một ngày cho nên nhất định phải có người canh giữ ở chỗ này địa phương nguy hiểm trợ giúp duy trì huyết cốt chi kiếm trạng thái đồng thời cũng muốn tiếp nhận thủy tổ tùy thời khôi phục bị đối phương giết chết nguy hiểm mà người này nếu có thể đủ hơi chút k h ô n g chế hắn sở lưu lại lực lượng này bản thân thực lực nhất định cũng chỉ có thể đủ là cực cường tồn tại chú nguyên giác quay đầu nhìn về phía phong ấn giới tượng bên ngoài vu quan hải ba người vị trí hai người nhìn thế xem đồ quân sơn đi xa bóng lưng trong mắt tràn đầy một loại nào đó súng kính bọn họ cũng đều biết trấn thủ ở loại địa phương này nguy hiểm cỡ nào bây giờ mười hai thủy tổ phong ấn giải trừ đã bị thiên ma nâng lên nhật trình thủ tại chỗ này không chỉ có muốn treo lên những cơ hồi phục phong hiểm còn muốn chống cự thiên chúng tổ chức tập kích không chút khách k h í nói ở đây đối với đại đa số người tới nói chính là một chỗ cực độ hung hiểm t u y ệ t địa nhưng đối phương lại phảng phất không chút nào sợ thân ảnh như thế thản nhiên cùng bình tĩnh có lẽ đây chính là võ đạo g i a khí pha đa không bao lâu đồ quân sơn liền tiến vào phong ấn giới t ư ợ n g bên trong dừng ở chu nguyên giác bên người đồ quân sơn nhìn trên mặt đất cặp mắt kia mất đi hào quang nằm sấp dưới đất trên mặt đầu quỷ dị thay đổi ba trăm sáu mươi độ cơ thân thể xác không khỏi sinh ra một loại cảm giác không rét mà run cả người lông tơ đều nổ tung người không sao chứ sau đó hắn bay đầu chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể tái sinh c h u nguyên giác lắc đầu sau đó một cái tay khác dối ra ngón cái bỗng nhiên để ép ngón trỏ một giọt lập l o ạ ánh sáng màu bạc có được mãnh liệt từ trường sức mạnh huyết dịch xuất hiện ở trong tay của hắn nuốt nó nó sẽ không có ý nghĩa thân thể của n g ư ơ i bản nguyên nhưng mà có thể giúp ngươi thu được khống chế chui ô kiếm này quyền h ạ c h u nguyên giác đối với đồ quân sơn nói đồ quân sơn gật đầu một cái không chút do dự hai ngón tay bóp lên viên kia giọt máu nuốt vào trong bụng lập tức một cỗ mãnh liệt từ trường ba động ở trong cơ thể hắn tăng ra từ nơi sâu xa hắn tự hồ cảm giác được tự thân cùng thành trường kiếm kia ở giữa sinh ra liên hệ nào đó không chỉ có như thế hắn còn cảm giác mình cùng dưới chân mảnh này tiền cung cùng thổ địa cũng trong mơ hồ sinh ra nhất định liên hệ chu nguyên giác đem vu quan hải đám người sở cho hắn nguyện chi tổ quyền hạn đồng dạng chuyển giao cho đồ quân sơn bây giờ có những thứ này liên hệ năng lực của ngươi mới có thể thi triển nắm chặt trôi kiếm này thời thời khắc khắc vì nó cung ứng năng lượng duy trì được tình trạng của nó chuyện này liền làm ơn ngươi chu nguyên giác thần sắc trịnh trọng nói ha, ha ha ha tiểu tử nói làm ơn liền quá khắc khí trấn thủ tây bắc bản thân chính là ta chi chức trách Húng chi, ta đã s ớ mượn t ở ở n lần, này côn luân trường, quân sơn ngón quanh người trên liền Vâng anh. g gì thử một tổ từ rốt tư tay huyệt mạch ha ha, phía điểm. m cuộc là cái cái cười đạo ư vị? Đồ d u n g nguyệt chi tập huyết mạch khổng lồ quyền h ạ hắn vòng khai phong ấn giới tượng c h ấ n áp cùng kia cổ khổng lồ côn luân tổ mạch liên hệ ở cùng nhau tiên cung vị trí giao chi nơi ở bản thân liền là côn luân tổ mạch tinh hoa chỗ bây giờ không có phong ấn giới tượng hạn chế đồ quân sơn năng lực cuối cùng có thể đối với cố lực lượng này sinh ra ảnh hưởng anh, cả tòa dãy núi côn lôn đều tựa như tại khe chấn động tiên cung sáu tầng phía trên giao chỉ bên trong cái kia cỗ từ từ trường xây dựng hư vô nước suối mực nước cấp tốc giảm xuống bởi vì toàn bộ địa mạch từ trường tinh hoa đang bị đồ quân sơn tụ tập ở bản thân phía trên q u ba chương năm trăm chín mươi hai thiếu hụt vê anh sơn mạch chấn động giao chỉ khô kiệt giờ k h ắ c này đồ quân sơn không chút kiên kỵ đem năng lực của tự thân phát huy đến tự hạ tụ nạp sông núi địa mạch chi từ trường hội tụ tự thân như địa mạch thần linh được xưng là tây chi huyền vũ hán cường hán nhất năng lực chính là tự thân cùng địa mạch từ trường câu thông ở thích hợp hoàn cảnh địa điểm hãn tự thân thực lực thậm chí có thể mấy lần tăng lên mà từ đi lên võ đạo c h i lộ nắm giữ địa mạch năng lực đến nay đồ quân sơn cho tới bây giờ không có thử đem năng lực của mình thôi động đến trình độ này ở toàn bộ đông hoa thậm chí là toàn bộ thế giới đơn luận long mạch từ trường cường đại chỉ sợ không có bất luận cái gì một tòa sân mạch có thể ở dãy núi côn luân phía trên mà lúc này hắn ngay tại không chút kiêng kỵ điên cuồng dẫn động trên viên tinh cầu này khổng lồ nhất long mạch c h i lực ông giờ này khắc này khổng lồ nhất côn h o n g mạch tri lược ông một tòa từ trường ngưng kết mà thành cự sơn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn tại từ trường con chú tòa này cự sơn đang trở nên càng ngày càng khổng lồ tùy theo mà đến là đồ quân sơn hình thể tăng vọt ở đem tinh thần hoàn toàn thấm vào địa cầu mạnh nhất địa mạch từ trường bên trong đồng thời một loại xưa nay chưa từng có hiểu ra cùng xúc động này lên đồ quân sơn trong đầu tinh thần của hắn tựa hồ kèm theo khổng lồ phức tạp côn luân địa mạch lan tràn hướng về phía bốn phương tám hướng sâu đậm đắm chìm vào phiến đại địa này phía dưới trong mơ hồ tựa hồ cùng toàn bộ đông hoa thậm chí toàn bộ viễn đông khu vực địa hình phức tạp hình điện mạch từ trường sinh ra một loại nào đó nhỏ xíu liên hệ. Cô Luân, vạn sơn chi tổ l o n g mạch chi nguyên nắm giữ ngọn nguồn chi hảo d i ệ u liền có thể coi đây là trung tâm lan tràn thiên hạ địa mạch nhưng mà vào giờ phút này đồ consơn vô luận là ý chí hay là thân thể muốn tiếp nhận cố này cực độ khổng lồ l o n g mạch chi lực vẫn là quá mức miễn cưỡng đang quần quận không ngừng địa mạch từ trường quán trú phía dưới cơ thể cùng ý chí của hắn thân thể đều đã hướng tới bão hòa giống như là cổ trướng tới cực điểm bom tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung cũng chính là lúc này đồ consơn đông nhiên mở hai mắt ra chấn áp và a hắn phía sau kia khổng lồ cự sơn pháp tương cái áp mà xuống mà thân thể sắp sửa bị bàng bạc từ trường căng bạo hắn cũng ở nháy mắt túi người cầm trôi này huyết cốt chi kiếm Hào hào hào! cực độ từ trường khổng lồ trong nháy mắt y theo lấy đồ quân sơn cùng huyết cốt chi kiếm ở giữa liên hệ liên tục không ngừng tràn vào t h ầ n kiếm bên trong đối với trong đó tế bào sinh ra mãnh liệt thôi động tác dụng đồ quân sơn trong cơ thể từ trường nguy cơ được đến chút xuống giảm bớt cả người c ư nhiên tiến vào một loại kỳ diệu cân bằng trạng thái một bên chu nguyên giác thần sắc hơi hơi nhau lại lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt hắn cảm nhận được đồ quân sơn cùng lục địa sông Lấy huyết cho hắn một đoạn thời gian có lẽ hắn có thể mượn cái trạng thái này chân chính đi đến phổ thông sinh mệnh định phong thậm chí thông qua luân hồi quyết dòm ngó nguyên nhất cảnh giới huyền bí cũng không nhất định đến lúc đó đồ quân sơn có thể đi ra như thế nào lộ hắn mười phần chờ mong đa tạ ngươi nếu như không có ngươi ta bôi người nào đó cũng sẽ không có cơ duyên như vậy đồ quân sơn cười ha ha tay nắm lấy huyết cốt chi kiếm chỗ u kiếm duy trì lấy loại kia trạng thái kỳ diệu chậm rãi tại châu ngồi xuống bất quá cho dù phía trước chính là vô sinh tiệt địa nhưng cũng dung cảm tiến tới chưa từng lối bước đây là chính ngươi vì chính mình tranh tới cơ duyên chu nguyên giác nhẹ nói họa phúc tương y thể huyền ảo khó hiểu thứ nơi sâu xa hình như có định số sợ đầu sợ đôi giả hai họa trước mắt dung cảm tiến tới giả biến nguy thành an thế giới này rất là công bình ở đây liền giao cho ta ngươi có thể yên tâm đi chinh chiến cùng thay đổi thế giới này đồ quân sơn cười đối với chu nguyên giác nói không chưa bao giờ là ta mà là chúng ta chu nguyên giác đồng dạng vừa cười vừa nói bây giờ hào quang của hắn tại trong nhân loại cùng võ đạo r a giống như bầu trời như mặt trời l o a mắt ngày xưa đông đảo sao trời đã căn bản là không có cách cùng hắn tranh huy nhưng mà nếu sau lưng không có những thứ này loẽ lên sao trời yên lặng trả giá hắn cũng không khả năng đi đến hôm nay tình trạng như vậy uống nước nhớ nguồn bí sát thự tổng bộ bí mật phòng thí nghiệm kết thúc côn luân sơn sự t ì n h chu nguyên giác về tới thượng kinh phủ bên trong ở trong quá trình này cánh tay của hắn vẫn không có có thể tái tạo từ đầu tới cuối duy trì lấy cụt một tay tư thái loại trạng thái này để cho bí sát thử nhân viên công tác cực độ lo nghĩ đương nhiên đó cũng không phải chu nguyên giác không muốn tái tạo cánh tay mà là làm không được kể từ tấn thăng nguyên nhất cảnh giới đến nay hắn đều chưa bao giờ gặp năng lượng k h ô kiệt tình huống đó là bởi vì hắn trước đây đột phá thời điểm tiêu hao đại lượng xâm chi tộc nguyên dịch khiến cho tự thân năng lượng dự trữ đạt đến đỉnh p h o n g mà côn luân một trận c h i ế n sau loại năng lượng này dự trữ đã ngã vào đại cốc lúc này hắn mới ý thức tới một cái vấn đề trọng yếu thức ăn thông thường cho dù là lúc trước ăn nồng độ cao áp suất dinh dưỡng đồ ăn hắc hoàn cũng đã căn bản là không có cách đổi kịp thân thể của hắn dinh dưỡng cùng năng lượng cung ứng tại đem tất cả tồn lượng hắc hoàn sau khi ăn thân thể của hắn năng lượng mới khôi phục không đến một thành thân thể của hắn cùng cảnh giới đã hoàn toàn vượt ra khỏi sinh vật địa cầu vòng hạn chế nhưng tương tự cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ sinh vật địa cầu vòng đã càng ngày càng khó lấy cung ứng năng lượng của hắn nhu cầu phòng thí nghiệm bí mật bên trong chu nguyên giác k h a n h chân ngồi ở vụ nổ hạt nhân phòng thí nghiệm cấp bậc trong phòng vô số cả nước đứng đầu nhà sinh vật học nguồn năng lượng học ra hạch nhà vật lý học t bọn hắn việc cần phải làm chỉ có một cái đó chính là tìm được có thể trợ giúp chu nguyên giác tiến hành nhanh chóng sung năng phương pháp số ba bổ sung năng lượng chất lỏng chuẩn bị phóng thích kèm theo ra lệnh một tiếng phòng thí nghiệm bốn vách tường mở ra màu xanh t h ẳ m đậm đặc chất lỏng đổ xuống mà ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm đem chu nguyên giác vây quanh ba h ỏ a chu nguyên giác lỗ chân lông mở lớn bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ này đậm đặc trong chất lỏng năng lượng khổng lộ nhưng mà hấp thu hiệu xuất lại tạm được đối với thiên ma thủy tổ thậm chí là cổ đại chân vương tới nói bọn hắn đều có thuộc về tự thân năng lượng đặc thù hấp thu h trong như, phòng v thí ấ nghiệm qua cướp đoạt trong n h đại n h nguồn lượng nồng h vật độ cao bổ sung năng lượng dịch dinh dưỡng chuẩn bị lộc cộc lộc cộc trong phòng thí nghiệm đại lượng nồng độ sắc nhìn qua có chút giống nước mũi một dạng chất lỏng sềnh sệch từ tứ phía tôn trào ra đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao phủ ào ào ào. chu nguyên giác quanh thân lỗ chân lông khép mở thân thể cường hạn giống như hấp động hấp thu chung quanh dịch dinh dưỡng dịch dinh dưỡng màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên nhạt vẹn vẹn bất quá mười giây liền biến thành giống giống như nước trong bộ dáng chung quanh quan sát đến hết thể các nhà khoa học hai mặt nhìn nhau nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên thất vọng chu nguyên giác đều có chút không biết nói cái gì cho phải bọn hắn vận dụng trước mắt đông hoa tân tiến nhất sinh vật cùng nguồn năng lượng kỹ thuật chế tạo mười kiểu sinh vật bổ sung năng lượng dịch dinh dưỡng dựa theo liều dùng đến xem ẩn chứa trong đó dinh dưỡng năng lượng ít nhất có thể đủ cung cấp mười vạn người mấy ngày dinh dưỡng tiêu hao nhưng mà khổng lộ như thế dinh dưỡng hàm lượng không đến mười lăm phút liền bị chu nguyên g i á c toàn bộ hấp thu hơn nữa như cũ có vẻ vẫn còn thèm thuồng chu nguyên g i á c chậm rãi đứng lên tới hướng về phía c a mê ra giám sát phương hướng lắc đầu mười kiểu siêu cấp dịch dinh dưỡng chính xác vì hắn cung cấp gần ba thành năng lượng nhưng loại này bổ sung phương thức thật sự là quái m hắn không có khả năng bên người mang theo căn bản vốn không có thực chiến bổ sung ý nghĩa theo lý thuyết một khi hắn trong quá trình chiến đấu năng lượng hao hết rất có thể không cách nào nhận được hữu hiệu bổ sung mất đi đánh lâu d à i đấu năng lực thí nghiệm tạm thời ngừng a trung hồng vũ lao viện trưởng thở ra một hơi nói kể từ chu nguyên giác thánh giác đến nay cái này vị trí tại đông hoa sinh mệnh khoa học lĩnh vực có cực cao danh vọng lao viện trưởng vẫn tại phụ trách cùng hắn tương quan sinh vật khoa học nghiên cứu thí nghiệm lần này tự nhiên cũng là từ hắn dẫn đội các nhà khoa học cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái biểu thị đồng ý hào hào trong phòng thí nghiệm bị hấp thu song tất cả ch hóa thành thanh thủy dịch dinh dưỡng tại sắp xếp hệ thống nước tác dụng dưới cấp tốc bài không chu nguyên g i á c thân thể k h ẽ run trên người lượng nước trong nháy mắt dụng để cho thân thể của hắn và quần áo đồ dùng hàng ngày một lần nữa trở nên khổ mát sau đó hắn liền từ mở ra phòng thí nghiệm trong cửa lớn đi ra tiến nhập trung hồng vũ bọn người chỗ trong phòng quan sát cảm giác thế nào trung hồng vũ liếc mắt nhìn chu nguyên rác tay cụt phương hướng do hỏi đại khái khôi phục khoảng ba phần m ư ơ i hiệu suất tương đối thấp chu nguyên rác lắc đầu áp xúc gần m ư ơ i vạn người mấy ngày dinh dưỡng lượng tiêu hao bổ sung dịch thế mà chỉ khôi phục hắn gần ba thành n ă n lượng t r u n g quanh các nhà khoa học nghe vậy nhao nhao có chút im lặng ông chỉ thấy chu nguyên giác chỗ cụt tay tản mát ra quang mang n h ạ t nhạt sau đó xương cốt huyết đ ụ mạch máu nhanh chóng học thêm không đến năm giây thời gian một đầu ánh sáng lóe lên cánh tay liền hoàn chỉnh xuất hiện bây giờ đại khái chỉ còn dư hai điểm tán thành chu nguyên giác để cho trên cánh tay tinh thần chi quang rút đi hoạt động một chút cánh tay nói các nhà khoa học nếu như là một cái tiểu quốc liền chu nguyên giác năng lượng như vậy tiêu hao trình độ e rằng toàn bộ quốc khố rất nhanh sẽ bị h ạ nan sạch Tại đột chu nguyên giác gật đầu một cái nói càng đả kích những thứ này nhà khoa học lời nói hắn còn chưa nói không nói nguyên dịch phục chế độ khó coi như thành công phục chế trên thực tế nguyên dịch đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải là hoàn toàn đủ lúc trước hắn đột phá thời điểm chính là tiêu hao gần như nửa hao nguyên dịch từ liền cá nhân góc độ loại này l i ề u lượng vẫn là quá ít một chút bất quá nếu như đông hoa nhà khoa học có thể phục chế nguyên dịch thậm chí cho dù là hơi phục chế đối với cả nhân loại cùng võ đạo giới tới nói cũng là một chuyện tốt dù sao hắn không thích hợp không có nghĩa là đối với phổ thông võ đạo gia không thích hợp đối với phổ thông võ đạo gia tới nói cho dù là hơi phòng chế nguyên dịch cũng là vạn kim khó cầu của quý như vậy chuyện này liền bái nhờ các người Chú nguyên giác cởi đối với rất nhiều nhà khoa học nói cả nhân loại xã hội cùng sinh mệnh tiến hóa cũng không phải một mình hắn có thể ôm đồn nhiều việc trước mặt những người này cũng là lương đống chu nguyên giác đơn độc trong phòng huấn luyện hắn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất một bên đại lượng ăn vào dinh dưỡng bổ sung tể chậm rãi khôi phục thể năng một bên tiến hành suy xét đến nơi này cái cảnh giới hắn cần tìm được thích hợp bản thân nguồn năng lượng bổ sung phương thức thiên ma phương thức cơ hội chính là thuần túy cấp đoạn mặc dù thực dụng nhưng cũng không thích hợp hắn sinh mệnh nguồn năng lượng dinh dưỡng chu nguyên giác đem ánh mắt phóng hướng về phía chung quanh hư không trên lý luận tới nói tại không nhìn thấy sở không được bên trong hư không tồn tại cực kỳ to lớn năng lượng cổ nhân xưng là khí cậu ngữ có nói thực khí giả thần minh bất tử nếu như có thể từ bên trong hư không trực tiếp rút ra sức mạnh đó là không thể tốt hơn phương pháp bất quá hắn hơi thử một cái liền từ bỏ cái này suy nghĩ bởi vì cái này quá khó khăn hắn trong hư không ngoại trừ có thể cảm nhận được hỗn độn từ trường căn bản không cảm giác được bất kỳ năng lượng lại càng không cần phải nói nếm thử hấp thu như vậy có thể hay không, không thông qua nuốt chứng nguồn năng lượng sinh vật cùng dinh dưỡng vật chất trực tiếp nuốt chứng năng lượng để khôi phục tự thân thể năng Thì bởi vì ở địa cầu vòng sinh vật bên trong thật sự là quá ít thông qua giống thuần năng lượng phương pháp thu hút năng lượng tồn tại điều này đại biểu hắn cần lần nữa đối tượng thân gen sinh mệnh tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh mà loại này điều chỉnh đối với nguồn năng lượng hút vào thay đổi không thua gì triệt để sửa đổi tự thân sinh vật đặc tính không nói trước trong đó đủ khó Loại hội với này cơ hồ đồng đẳng với chuyển cơ đổi tương ù n động, mang đến khổng phong sinh mệnh g tộc thù một tạo lộ đặc cử cả cái cấu chính. đó điều hiểm khó mà là liệu. là Bởi dự vì lai theo ta tự thân sức mạnh bành trướng e rằng có thể hướng về cái phương hướng này cố gắng ta có dự cảm đời này mệnh trạm kiểm soát vượt qua e rằng không thua gì thánh g i ắ c cùng n g u y ê n nhất thậm chí phía trước cơ thi chiến sức mạnh không biết cũng vì thế có liên quan đó là ta trong thời gian ngắn khó mà chạm đến cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn hẳn là suy xét vẫn là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch khổng lồ sinh vật năng lượng đồng thời muốn gồm cả nhanh chóng bổ sung đặc điểm Đang tự h ỏ q ba chương năm trăm chín mươi bốn đường phèn đối với tự thân thứ nhất đối mặt thất ma la cũng là thứ nhất triệt để giết chết thất ma la chu nguyên giác có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ loại kia kỳ quỷ năng lực cường hãn đổi mới hắn đối thiên ma năng lực nhận thức thậm chí liền hắn tự thân tinh thần tế bào cùng tinh thần c r í thể lúc ban đầu cũng là lấy đối phương năng lực vì khuôn mẫu khai phá ra tới mà tại đối phương thi triển rất nhiều thủ đoạn bên trong có một loại đưa cho hắn dẫn dắt đang cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong đối phương từng có nhiều lần cắn n u ố t đường đậu tại thôn vệ đường đậu về sau vô luận là tế bào cường độ sinh mệnh năng lượng đều sẽ đạt được cực lớn bổ sung mà hắn tự nhiên cũng có thể phân tích ra đối phương một cử động kia nguyên lý năng lực của đối phương cùng tật bệnh tế bào có liên quan loại kia đường đậu trên thực tế chính là khổng lồ tật bệnh tế bào áp xúc mà thành cường hắn bộ tệ có thể ở cắn vượt nháy mắt bị này đồng hóa hấp thu có lẽ ta cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự chế tác thuộc về ta tự thân năng lượng bộ tề chu nguyên giác thấp giọng tự nói năng lực của hắn đặc tính bên trong bản thân liền có bắt trước nguyên loạn năng lực bộ phận đặc t h ủ hơn nữa bây giờ đi lên chân ngã chi lộ sau tế bào thân thể cường độ cùng với đối t ự thân tế bào lực k h ô n g chế đều so nguyên loạn mạnh vô số lần hơn nữa đơn thuần chia liệt tế bào chế tác bộ tề không cần suy xét tế bào bản thân đối thân thể chỉnh thể khổng lồ ảnh hưởng hắn có thể làm được sự tình cũng liền càng nhiều cũng càng lớn mật đây là đáng g a nếm thử linh cảm chu nguyên giác chậm rãi từ mặt đất đứng lên tới mấy ngày sau Bí sát thử p ò ngươi thí n m trong, trong hỏa, là, nhất, cảm, là sinh vật lĩnh vực chuyên gia hẳn là biết trước mắt đã chứng minh rồi trên địa cầu tồn tại có thể cắn nuốt điện tử mà sinh tồn vi khuẩn ta ở nhân loại kia tụ tập vô số sinh vật đặc tính kho gen trung tìm được rồi cùng loại gen đương nhiên loại này vi khuẩn n u ố t điện năng lực vô cùng yếu ớt chỉ có thể duy trì tự thân sinh tồn nếu như muốn thông qua đối với gen điều k h i ể n tinh vi khiến cho tự thân thu được vượt qua h à i nước vạn lần n u ố t điện năng lực đây là một cái cực kỳ to lớn công trình cần đối với sinh mạng chỉnh thể cấu tạo tiến hành có tính đột phá thay đổi trong đó độ khó cùng nguy hiểm là khó mà lường được bất quá nếu gần chỉ là đối thoát ly thân thể đơn cái tế b à o tiến hành cùng loại cải tạo không cần suy xét bất luận cái gì liên quan ảnh hưởng như vậy nguy hiểm cùng khó khăn liền hạ thấp ngàn vạn lần chu nguyên giác trầm giai nói ân Ta v ông hắn nhanh chóng tiến g vào tinh thần thân thể trạng thái đồng thời có thể rõ ràng nhìn đến hắn lòng bàn tay ở chậm rãi mất máy phồng lên nổi lên một cái ngó nút lớn nhỏ bọc nhỏ ba cái này tiểu viên thịt bỗng nhiên nổ tung một đoàn ngoại lập lòe yếu ớt ngân quang huyết lục xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chu nguyên giác chậm rãi cầm lên cái này một khối nhỏ huyết nục đem hắn đặt ở cỡ lớn phóng điện thiết bị thu phát trong ránh đoàn kia huyết nục tựa hồ duy trì không kém h o ạ tính t v ạ n vẹo nhúc ních h dây rủa muốn thoát ly thu phát cái ránh ông chu nguyên giác thần phách chi lực t r ă n ngập trong nháy mắt đem cái này đoàn huyết nục bạo động áp chế tuy rằng thoát ly thân thể hắn nhưng tế bào bản chất chi gian từ trường liên hệ như cũ có thể làm hắn nhẹ nhàng k h ô n g chế nó hết thảy làm này đoàn huyết nục can ổn ngốc tại phóng điện trang bị bên trong chu nguyên giác quay đầu nhìn về phía theo dõi phương hướng gật gật đầu t r u hồng vũ lập tức nhân viên công tác hỏi trung hồng vũ nhìn một chút trong phòng thí nghiệm chu nguyên g i á c trầm ngâm một chút nói công suất lớn nhất nhân viên công tác gật gật đầu thúc đẩy miệng cống ccc trong n g a y mắt trong phòng thí nghiệm phóng điện thiết bị phát ra dòng điện mánh liệt tâm t h a n h từng cái dòng điện quấn quanh lấy máy móc đột nhiên rót vào thu phát t r o n g áng ba ba ba ba dòng điện mánh liệt k i a sáng c h e mất toàn bộ thu phát cái ránh mánh liệt kích thích cái k i a đống ngoạn ngoại huyết n ụ bộ phận tràn lan dòng điện bắn ra bột phía tập kích hướng một bên chu nguyên rác bất quá này đối chu nguyên rác tới nói cũng không tính cái gì hơi mỏng thần phách chi lực bảo hộ toàn thân nhẹ nhàng đ Hắn hai ắ m lạ lạ, đương nhiên đây cũng là bởi vì chu nguyên giác tự thân tế bào cường độ cùng thích chiến lược cực kỳ khủng bố những người khác khó có thể phục chế những thứ này chịu đựng lấy cường độ dòng điện tế bào bắt đầu nhanh chóng bổ sung năng lượng thẳng đến thôn phệ năng lượng đạt tới bọn chúng có khả năng cực hạn chịu đựng thế là bọn chúng bắt đầu nhanh chóng ngọc thêm t r u n g quanh khét huyết mục băng liệt tân sinh huyết mục cấp tốc bắt đầu bành trướng càng lúc càng lớn thông qua cải tạo sau a n điện tế bào thôn phệ dòng điện năng lượng nhanh chóng ngọc thêm chu nguyên rắc thành công đem thuần năng lượng hình thức chuyển biến làm khổng lồ năng lượng sinh vật những thứ này khối thịt chính là cao nhất dinh dưỡng bổ tệ hơn nữa bởi vì trong đó tế bào cùng hắn tự thân tế bảo tồn tại liên hệ hắn có thể giống như nguyên loạn bằng nh chỉ còn suốt một bước cuối cùng áp xúc chu nguyên g i á c trong cơ thể thần phách chi lực phóng thích mà ra thông qua cùng này đó cải tạo tế bào chi gian liên hệ làm đã hoàn thành bổ sung năng lượng cùng phân liệt tế bào tiến vào nào đó ngủ say trạng thái hoặc tính dần dần thu liễm liên quan tự thân tế bào kết cấu cũng bắt đầu co rút lại liền phản phất c u ộ n tròn lên ngủ đồng sâu hoặc vi khuẩn sở chiếm dụng diện tích đại đại giảm nhỏ phóng điện quá trình một mực kéo dài gần tới năm phút cuối cùng trung hồng vũ nhìn thấy các mê g a giám sát chỗ hạ thân một mảnh giữa làm quang chu nguyên rác chậm rãi g i lên tay của mình làm một cái nắm đấm dừng lại thủ thế ngừng phóng đ nhân viên công tác lập tức đóng lại miệng cống đầy đủ cho nửa cái thành khu cung cấp điện phóng điện thiết bị đình chỉ vận chuyển trung hồng vũ lập tức đến gần màn hình muốn nhìn một chút thu phát trong máng chu nguyên giác chế tạo đến tột cùng là đồ vật gì một bên khác phóng điện kết thúc lan quang thu liễm chu nguyên giác cũng biết thấy do thu phát trong máng chính mình chế tạo vật thể bởi vì tinh thần hóa nguyên nhân lại bởi vì tế bào tại chu nguyên giác dưới sự thao túng tiến nhập áp xúc trạng thái ngủ say bởi vậy tế bào đã mất đi tinh thần hóa ánh sáng nhạt vẹn vẹn chỉ là hiện ra nửa trong suất màu sắc nó lẳng nằm ở thu phát trong ránh có chừng lớn chừng trái nhãn. Cũng không phải quy trên ắ c hình t ò n nô mà là l có tắc bất quy tắc nô lên cùng góc cạnh, cái nửa phối hợp với cái kia thực r o n n g suốt màu sắc, màu ì nhìn n Giống như là một khối đường phèn. Quy 3 chương 595, thành công.、Chú、Nguyên giác nhìn thu phát trong dánh đường phèn trạng nhau Trên qua. Quy thu kia hai Giác khối cái hơi hơi nhau lại. Chú phát thể, h là lạ một mắt vật t kỳ tế tới rồi này một bước hắn cũng không rõ ràng làm chính mình thực nghiệm hay không thật sự đã thành công bởi vì cái này đường phèn hình dáng vật thể bên trong đông đúc tế b à o đều đã tiến nhập trạng thái ngủ say khó mà cảm nhận được khả năng lượng ba động có lẽ chỉ có sau khi hắn tự mình nhấm nháp mới có thể thật sự xác định hắn công hiệu Giang giác. đúng lúc này phòng thí nghiệm cửa chính bị mở ra trung hồng vũ lao viện trưởng bước nhanh đến tiến đến phụ cận quan sát viên kia kỳ lạ sự v ậ tới t thật sự là ngươi muốn làm cho đồ vật thành công trung hồng vũ hỏi hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này một khối nhỏ vật thể bên trong bao hàm là đại lượng áp suất tế bào bất quá cụ thể có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng chỉ có thử một lần mới biết được chu nguyên giác lắc đầu vậy ngươi nhanh chóng thử một lần trung hồng vũ có chút hưng phân t h u c dùng nói chu nguyên giác nghe vậy k h á i dị nhìn hắn một cái ngược lại ngươi cũng sẽ không chết bị thương cũng có thể lập tức khôi phục không có cái vấn đề lớn gì nếu như thành công chúng ta lại có thể thêm một cái trọng yếu nghiên cứu tài liệu trung hồng vũ cởi đối với chu nguyên giác nói ai nói ta sẽ không chết nhìn vẻ mặt hưng phấn trung hồng vũ chu nguyên giác hơi có chút im lặng bất quá cũng không nói gì nhiều nói với hắn vậy ngươi đi ra ngoài trước đóng lại phòng thí nghiệm ta sợ vạn nhất có ngoài ý muốn gì ta một cái không khống chế tốt lao nhân ra ngươi chỉ sợ cũng muốn lâm tràn qua đời trung hồng vũ gật đầu một cái bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm về tới phòng quan sát bên trong hơn nữa căn dặn nhân viên công tác lập tức khởi động đủ, đủ loại máy móc kiểm tra chuẩn bị thu thập chu nguyên giác cùng với phòng thí nghiệm hoàn cảnh biến hóa số liệu trong phòng thí nghiệm lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chú nguyên giác chậm rãi đem viên kia đường phèn hình dáng vật thể cầm trong tay vào tay cũng không phải chạm đến đường phèn cảm giác ngược lại có một loại chất keo cảm giác cảm giác có một loại rơi xuống da chết hoặc lớp biểu bị cảm giác như vậy sau một khắc chú nguyên giác hai ngón tay bóp lấy viên kia đường phèn đem thả vào vào trong miệng ta đói lên liền chính mình đều ăn chú nguyên giác trong lòng hơi dâng lên một loại quái dị cảm đường phèn nhập khẩu vị làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ chính mình lịch ngợm thời điểm gặm cắn ngón tay chết ra khi cảm giác bất quá h ắ nếu r như n lúc này có người có thể nhìn thấy hắn trong dạ dày cánh tượng liền có thể phát hiện cái kia nửa trong suốt đường phèn hình dáng vật thể bỗng nhiên tản mát da hảo quan trói sáng hơn nữa nhanh chóng bành trướng đã biến thành một đống cực lớn nhúc ních khối thịt cường hãn năng lượng ba động từ khối thịt bên trong truyền ra cái này khối thịt bên trong tế bào cơ hồ là trong ạ nháy mắt n h cường hãn hệ tiêu hóa ngay tại huyết nhục chủ động phối hợp xuống đem bên trong lẩn chứa khổng lồ nguồn năng lượng hấp thu trong quá trình này thậm chí không có bao nhiêu tạp chất sinh ra cũng tiết kiệm đi dườm già hấp thu quá trình、hồ. chú nguyên giác b như như ê nhẹ dọn tự nói hai mắt loay sáng trước đây không lâu vì để cho hắn khôi phục thể năng vận dụng một mươi loại áp xúc dịch dinh dưỡng mỗi một loại liều lượng đều có thể tràn ngập cái này toàn bộ phòng thí nghiệm khổng lồ kết quả hao phí thời gian dài mới khiến cho thể năng của hắn khôi phục khoảng ba phần một mươi căn bản vốn không có thực chiến ý nghĩa mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là lớn chừng trái nhãn một đoàn áp xúc tế bào liền có thể tại trong mấy giây khôi phục hắn gần một thành thể năng giữa hai cái này ư u khuyết liếc qua t h ấ y ngay thuận tiện dịch mang theo chuyển hóa tỷ lệ cao khôi phục hiệu quả mạnh một cái chiến thuật tay m ả i chỉ sợ cũng có thể chứa được mấy chục trên trang quả đến lúc đó xem ra thân thể năng lượng bổ sung vấn đề tạm thời giải quyết hơn nữa thành quả tựa hồ có chút vượt qua mong muốn hảo chu nguyên rắc trên mặt đã lộ ra một nụ cười phải biết loại này áp s ụ n g tế bào phương thức trên thực tế là tham khảo nguyên loạn năng lực đặc điểm phát triển mà đến mà đối với nguyên làm loại nói những cái tia đường đầu không chỉ có riêng chỉ là có bổ sung năng lượng công hiệu nếu như mấy viên thậm chí mười mấy quả sử dụng đồng thời sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đâu chu nguyên giác đống nhiên có chút chờ mong vấn đề năng lượng giải quyết bây giờ việc cũng nên đi làm chu nguyên giác thấp giọng tự nói một bên khác thinh không quốc ác mộng không gian ác mộng tiến sĩ ngồi ở trên ngai vàng một hồi sương ngủ s á m phun trào ngưng tụ ra hôi m i n h thân hình đông hoa bên kia đến cùng gì tình huống vì cái gì liên quan thông tin toàn bộ gián đoạn ngay cả côn luân phong ấn liên hệ cũng bên trong gáy mất nhiều ngày như vậy đi qua điều tra của ngươi có kết quả sao lần này ác mộng tiến sĩ trên mặt không có cái k i a mỉm cười thản nhiên khó được hiện ra một tia âm t r ầ m cái này đơn giản tâm tính biến hóa mang đến là liên tiếp phản ứng dây c h u y ể n t r u n g quanh s ư ơ n g mù s á m đang không ngừng c u ộ n cuộn thét lên cùng kêu trên từng cái kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện bốn phía bơi trên biên hôi minh tựa hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ác mộng tiến sĩ cái bộ dáng này thân thể của hắn hơi có chút run r u dậy ở đó c ố kinh khủng khí tức phía dưới cảm thấy bản năng sợ hãi đông hoa biên cố liên hệ lên trước đây chu nguyên giác cố ý lộ ra tâm mà sơ hở dẫn hắn đi tới ác mộng tiến sĩ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hô, hô, hô. hôi minh liên tục mấy cái hô hấp mới cuối cùng bình tĩnh trở lại thấp giọng mở miệng nói đông hoa tình thế biến hóa rất lợi hại trước mắt chúng ta biết được tình huống là xếp vào ở đông hoa ám tuyến đã toàn bộ mất liên lạc có cực đại khả năng đã toàn quân bị diện hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương là dùng cái gì phương thức làm được tất cả ám tuyến mất liên lạc quả nhiên là lúc kia ngay cả chính mình cũng không có chú ý tới tên kia lại có dạng này năng lực không thể tưởng tượng nổi ác mộng tiến sĩ、si、hơi hơi neo lại hai mắt chú nguyên giác năng lực tiến triển đã dần dần vượt ra khỏi hắn mong muốn phạm chủ nhưng mà càng ngoài ý liệu còn tại phía sau liên quan tới côn luân tiên c u n g phong ấn tình huống nói đến đây hôi minh trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi s á t thái q ba chương năm trăm chín mươi sáu lên đường liên quan tới côn luân tiên c u n g phong ấn tình huống nói đến chỗ này hôi minh trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi s á t thái tại loại này s á t thái chỗ sâu tựa hồ còn có một loại không dễ dàng phát giác sợ hãi cảm nhận được hôi minh cảm xúc biến hóa ác mộng tiến sĩ hơi hơi nheo lại hai mắt hô hô hô hôi minh chậm rãi nâng lên bàn tay của mình chung quanh xương mù xám giống như như sợi tơ tại lòng bàn tay của hắn bệnh căn cứ vào trong trí nhớ của hắn cho bệnh trở thành một tấm hình Ác m tại, tại tiên cung một tầng mênh mông thổ địa phía trên có rõ ràng đánh nhau vết tích tại trong một cái cực lớn cái hố một cái đầu lâu thay đổi một trăm tám mươi độ hoàn mỹ nữ tính thân thể hai mắt vô thần ghé vào trong cái hố một thanh bạch hồng giao nhau tản ra tinh thần chi quang phảng phất từ huyết nục tạo thành trường kiếm từ sau lưng của nàng nối liền mà vào đại lượng giống như xương sống giống như kết cấu cốt nhục giống như dây leo lan tràn đem nữ nhân này thân thể một mực gò bó mà lúc này một cái vóc người cao lớn người đàn ông đầu t r ọ c đang khoanh chân ngồi ở thân thể nữ nhân bên cạnh nhắm hai mắt một cái tay giữ tại trên chỗ u kiếm cái kia có đủ trường kiếm xuyên qua thân thể hẳn là chiến tranh c h i chủ thân thể bây giờ hư hư thực thực đang thức tỉnh sau đó bị một lần nữa phong ấn ở vào trạng thái ngủ say nắm vào lấy trường kiếm người căn cứ vào cơ sở dữ liệu so với biểu hiện hẳn là đông hoa bí sát t ử tứ phương trấn thủ bên trong tây bắt trấn thủ đồ quân sơn năng lực của người nọ cùng địa cầu địa mạch từ trường có liên quan tại địa điểm thích thích hợp bố trí phía dưới có thể mượn từ địa mạch đem tự thân từ trường cùng năng lực bành trướng một cái cấp độ đ ạ t đến đối kháng thậm chí áp chế tất h ma la cấp bậc nhưng điều kiện tương đối h ạ khác trên lý luận tới nói lấy người này năng lực là tuyệt đối không thể áp chế thủy tổ đại nhân thân thể hơn nữa từ trôi này huyết n ụ c chi kiếm đặc thù phân tích chân chính làm đến đây hết thảy rất có thể là chu n g u y ê n giác h ắ n tự mình leo lên côn luân tiên cung phong ấn đã dẫn phát thủy tổ đại nhân khôi phục thân thể một lần nữa thất tỉnh tiếp đó hắn đem cơ đại nhân thân thể đánh bại đồng thời phong ấn hồi minh chậm dãi nói càng nói liền chính hắn đều sinh ra một loại thông tin cảm giác đây chính là thủy tổ mặc dù chỉ là một bộ thân thể thế nhưng cũng là tại trong mười hai thủy tổ cường đại nhất thân thể một trong viễn siêu cổ đại chân vương cấp bậc thậm chí chạm tới vận mệnh chú định một cái khác tầng bậc thang nhưng mà loại tồn tại này cư nhiên bị chu nguyên giác dùng trường kiếm đâm xuyên giống như chó chết bị đính tại trên mặt đất bị một lần nữa phong ấn loại kia rung động so với trước đây nghe nói chu nguyên giác tấn thang vương cấp đánh bại hai tên cổ đại chân vương muốn tới phải cường h ã n gấp trăm lần chẳng lẽ người này đã đến có thể chống lại thủy tổ cấp bậc hôi minh đơn giản không cách nào tưởng tượng chẳng thể trách trong khoảng thời gian này cơ bỗng nhiên đã mất đi tất cả liên hệ cùng hưởng thì ra là như thế ác n g ộ n g tiến sĩ nhìn chằm chằm tấm hình trong tay không biết suy nghĩ cái gì sắc mặt tâm chầm chậm rãi bình tĩnh lại tin tức ta đã biết ngươi đi xuống đi ác n g ộ n g tiến sĩ bình tĩnh đối với hôi minh nói hôi minh nghe vậy hơi hơi ha to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không dám nhiều lời cuối cùng c h ỉ có thể mở miệng nói ra tuân mệnh sau đó thân thể của hắn liền hóa thành xương mù xám đ ố n g nhiên băng tán biến mất ở ác n g ộ n g không gian nhìn xem hôi minh biến mất thân ảnh ác mộng tiến sĩ ngồi ở trên mai vàng lâm vào một trận trầm mặc bên trong xem ra sự tính vẫn là vượt ra khỏi chúng ta t ư ờ n g khống đúng lúc này từ vương tọa sau lưng xương mù s á m bên trong chuyển ra một thanh âm cách cách cách kèm theo nhỏ nhẹ tiếng bước chân hoang vu chi chủ thân ảnh từ xương mù s á m bên trong đi ra đi tới vương tọa bên cạnh cũng không có bị phong ấn cuối cùng chỉ là một bộ thể xác mà thôi cơ chân chính thực lực chỉ có tại chân linh cùng nhục thể hợp nhất chỉ là mới thật sự là đình phong mới có thể được xưng là sẽ không bị đánh bại thân thể ác n g ộ n g tiến sĩ thản nhiên nói thật l à dạng này sao phải biết cơ thể nhưng là lấy thân thể chạm tới giới không trí lực chạm đến vũ trụ chân thực tồn tại cho dù không cùng chân linh t ư ờ n g dùng trong cơ thể nàng giới không trí lực đối với vương cấp tới nói cũng là hủy diện tính áp chế sức mạnh nhưng mà nàng v ẫ n bại bại chật vật như vậy hoàng vũ chi chủ nói ác n g ộ n g tiến sĩ nghe vậy lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc không nói gì đến lúc này chúng ta đã không thể không đem hắn đặt ở ngang hàng giai cấp đặc biệt là thực lực của hắn tiến triển để cho ta đều cảm thấy một loại kiên kỵ có lẽ hắn hiện tại còn không cách nào cùng chúng ta lúc toàn thịnh so sánh nhưng mà nếu như lại tiếp tục xuống ai cũng không biết hắn sẽ đi đến một bước nào hoàng vũ chi chủ nói người muốn nói cái gì ác mộng tiến sĩ nhàn nhạc hỏi ta muốn nói là triệt để sa đ o ạ kỳ thực cũng không tệ không phải sao h á tất đi quan tâm nguyền rủa đó đi đến chúng ta một bước này vốn dĩ đã không thể quay đầu hoàng v ũ chi chủ nói người đã quên chúng ta trước đây vừa mới thoát ly hành tinh mẹ gánh vác lấy nguyền rủa đi tới nơi này hành tinh thời điểm cái chủng loại kia trạng thái sao nếu như không phải trước đây làm được quá mức viên tinh cầu này đã sớm là chúng ta ác mộng tiến sĩ nói từ bỏ lần nữa thành lập một cái mới hành tinh mẹ huyễn tưởng a đều đến lúc này có lẽ quên đi tất cả trở thành giống những cái kia tồn tại một dạng kẻ cướp đoạn mới là chúng ta chân chính cần đi con đường chỉ cần kinh lịch thật nhiều thế giới thôn vệ thật nhiều ý chí chúng ta đồng d ạ n g có thể chạm đến thậm chí tiến vào cái kêu phiến chân chính vũ trụ hoàng vu chi chủ nói đến lúc đó chúng ta mới có trùng kiến văn minh tư cách chu nguyên giác cũng không biết ác mộng tiến sĩ cùng hoàng vu chi chủ đối thoại cũng không rõ ràng cử động của mình đối thiên ma tạo thành như thế nào ảnh hưởng trong khoảng thời gian này hắn đều đang không ngừng chế tạo bị hắn mệnh danh là đường p h è n áp xúc tế b à o tạo vật mà đổi thành một bên căn cứ vào chu nguyên giác ý tứ đông hoa bắt đầu ở thế giới trong phạm vi công khai chu nguyên giác sáng tạo luân hội quyết hơn nữa công khai đông hoa hai mươi lăm tên đỉnh tiêm võ đạo ra đồng thời tại chu nguyên giác dưới sự giút đỡ dựa vào luân hồi quyết bên trong ghi chép phương pháp thành công đánh vỡ nhân thể hạn chế đột phá thánh g i á c cảnh giới tin tức tin tức này một khi chuyển ra lập tức để cho thế giới các quốc gia chấn động sau đó càng thêm tin tức bùng nổ chuyển đến vì xúc tiến thế giới võ đạo phát triển chú nguyên giác đem lên đường du lịch khắp thế giới vì trên thế giới mỗi một cái quốc gia nắm giữ khả năng đột phá nhân thể hạn chế võ đạo ra tự mình tiến hành vỡ l ỏ n g Quy 3 chương 597, lại đến Bắc Th đến lại Sa. đ á nếu lấy bình quân giá trị tới xem gần trăm triệu nhân khẩu mới có thể đủ ra một người đây là kiểu gì nghe rợn cả người tỷ lệ mà bây giờ đông hoa lại thả ra tin tức trong vòng một đêm tại chu nguyên giác vỡ lòng phía dưới hai mươi năm tên định tiêm võ đạo ra trong vòng một đêm đồng thời đột phá số lượng này nhìn thưa thớt nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ thế giới thánh g i á c số lượng đó chính là một cái vượt qua lẽ thưởng nghe rợn cả người con số cái này bây giờ bị thế giới công nhận là nhân loại người mạnh nhất tồn tại lại một lần nữa chấn kinh thế giới luân hồi quyết cùng đông hoa hai mươi năm người đột phá tin tức một khi chuyển ra để cho chu nguyên giác lần này công khai đi thăm hoạt động nhiều hơn khác biệt ý nghĩa hắn đem tự mình cho đến thăm quốc gia thích hợp người tiến hành vỡ lòng cùng chỉ dẫn cái này chính là thay đổi toàn bộ thế giới cách cục hành vi nam giang cung thị võ quán cung thủ chuyết ngồi ở võ quán trong hậu viện hắn hai cái đệ tử a nam cùng lâm hành đi theo ở phía sau hắn gia hòa này lúc này mới bao lâu thánh g i á c khiến cho hắn trở nên không đáng giá một đồng như vậy biết được đông hoa trong vòng một đêm nhiều hai mươi năm tên thánh g i á c tin tức cung thủ chết trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ lúc đó hắn cùng chu nguyên giác giao thủ hình ảnh bây giờ còn rõ ràng trong mắt lúc kia hắn chỉ cảm thấy đây là một cái ý chí k i ê n định lòng cao hơn trời đồng thời người mang tuyệt kỹ người trẻ tuổi không nghĩ tới đối phương một đường hát vang đột phá thánh g i á c hơn nữa căn bản không có ngừng nghỉ có thể ngạnh kháng chiến lược vũ khí được công nhận là nhân loại đệ nhất cừng giả mà bây giờ đối phương thậm chí có thể vì võ đạo g a vỡ lòng làm cho đối phương tiến vào thánh g i á c c h i cảnh cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cung thủ truyết tưởng tượng thánh g i á c lâm hành nghe sư phụ cảm khái tựa hồ cũng trở về nhớ tới trước đây lần thứ nhất cùng chu nguyên giác gặp mặt lúc hình ảnh hắn cho là đối phương chỉ là một cái bình thường trường cao đẳng giáo sư tinh anh xã hội không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân võ đạo thế mà tại một ngón tay ở giữa bị đối phương phá vỡ không hề có lực hoàn thủ rồi sau đó hắn cũng chứng kiến này viên minh tinh từ từ dâng lên hiện giờ càng là như mặt trời trói trang treo cao mà từ hiện tại hắn đang ở làm sự tỉnh tới xem có lẽ cũng đem dạng g ỡ môi đời chiếu sáng lên tương lai sư phụ n g ư ơ i đã từng nói với chúng ta võ đạo một đường thiên phú khổ luyện thiếu một thứ cũng không được có thể được thứ nhất có thể làm một cái hào chữ là trong đó hào thủ có thể được thứ hai thì có thể làm một cái cao chữ là võ đạo cao thủ hai người kiêm cụ nhiều hơn nữa một phần không hướng về không tiến kiên định ý chí vậy liền có thể làm một cái đỉnh chữ là đỉnh cấp cao nhân thiên phú khổ luyện ý chí cùng cả nhiều hơn nữa một phần cơ duyên vậy liền có thể n ê n được một cái tông chữ đánh vỡ cực hạ đảo ngược sinh tử luân hồi là đại tông sư có thể khai tông lập phái thiên cổ lựu danh như vậy chú nguyên giác có thể làm cho người nhập đạo du lịch khắp thiên hạng phát dương võ đạo đệ nhất thế giới nhân vật như vậy lại là như thế nào thành tựu phải nên làm như thế nào s ư n g hô a nam mắt lộ ra nghi ngờ hỏi thiên cổ không có chỉ có thể cảm thán tạo hóa c h i kỳ tích không thể suy xét đến nỗi s ư n g hô sợ là cho dù năm đó vị kia sáng tạo ra đông hoa võ đạo võ tổ cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng chỉ sợ chỉ có như trước kia vị kia thiên cổ duy nhất nữ đến một dạng chính mình tạo ra một cái thể thức hoặc từ ngữ mới có thể có thể s ư n g hô hắn a cung thủ triết cảm thán nói mà trên thực tế cung thủ triết lần này cảm thán đồng dạng là toàn bộ đông hoa võ đạo giới bên trong cao thủ người tài ba đối với chu nguyên giác bây giờ thành tựu đánh giá hu hu một trận máy bay quân sự lao vùn vụn tại đông hoa bắc bộ rất nhanh xuyên qua biên giới tuyến tiến nhập bắc xa quốc cảnh nội mà lúc này chu nguyên giác đang ngồi ở tòa này máy bay trong v u ồ n g phi cơ đã từng hắn xuất hành nước ngoài cũng không dám c ư ơ i máy bay các loại trên không phương tiện giao thông bởi vì lo lắng tin tức tiết lộ bị đối địch sức mạnh quá chặt dẫn tới nguy cơ s i n h tử nhưng bây giờ hắn có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân có thể hư không dậm chân lúc trước những nguy cơ kia cũng không còn cách nào k h ố n n h i hắn liền có thể an tâm cưới cái này phương tiện giao thông đương nhiên nếu như không phải là bởi vì đông hoa quốc đến bắc sa quốc khoảng cách quá xa năng lượng tiêu hao quá lớn chỉ sợ hắn cũng không cần đi máy bay bởi vì hắn cảm thấy mình chạy tới có thể so máy bay càng mau hơn xuất hành trạm thứ nhất lựa chọn bắc sa cũng là chuyện trong dự liệu xem như bây giờ viễn đông trong liên minh thành viên trọng yếu quốc đông hoa cùng bắc sa đang đứng ở thời kỳ trang mật tại h á c châu chiến trường thời điểm bắc sa đã biểu hiện ra đầy đủ ủng hộ ngoại trừ thường quy thánh g i á c chiến lược còn phái ra tứ trụ bên trong hai người trợ giút chiến trường có qua có lại hơn nữa bắc sa quốc võ đạo giới bởi vì tứ trụ tồn tại cũng tương đối lương thịnh cao thủ đông đảo thích hợp vỡ lòng cùng dẫn đạo bác s a quốc sau đó tiếp đó sẽ là bà s a quốc sau đó là quốc gia khác nếu như không có ngoài ý m u ố n đây chính là đại khái kế hoạch lúc này thân ở trong máy bay chu nguyên giác không có lãng phí bất kỳ thời gian lâm vào suy tính trạng thái mà dẫn phát hắn suy tính đối tượng chính là trước đây không lâu tại thủy tổ cơ trên thân thấy biết đến sức mạnh không biết cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì nhìn như hư vô mờ mịn nhưng lại tựa hồ chân thực tồn tại phán phất cùng thế giới hiện thực ở vào một loại nào đó giao điểm trạng thái cơ trong miệm nói tới chân thực cùng chân lý lại là cái gì c n lượng này g cố lực c h ắ c có q u a nguyên hệ nhất định, muốn chạm muốn đến n cố lực l ư ợ này, tất nhiên là có nhất định là tất i có đ ề kiện, khả năng n à cùng t h i ma bí mật, thậm chí toàn bộ vũ trụ một ít bí mật quan. bí bộ bí chí ít toàn trụ Chu có liên n vũ giác u y ê n g thấp giọng tự nói cảm giác không có quá nhiều đầu mối thậm chí tìm không thấy ứng đối loại lực lượng này phương pháp vùng vũ trụ này vùng tinh không này còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng cùng nhìn thấy đơn giản như vậy thật là chờ mong a tại đây lúc sau lại cất giấu như thế nào bí mật đâu c h u nguyên giác trên mặt đã lộ ra vẻ mong đợi thần sắc bất quá hắn cũng thật sâu biết đối với này phiến vũ trụ tới nói vô luận là địa cầu vẫn là hắn đều quá mức với nhỏ bé ngay cả thiên ma mười hai thủy tổ như vậy tồn tại đều sẽ giống như chó nhà có tang thời điểm k i ê u phiến vô ngần trong bóng tối cất dấu thâm trầm nhất khủng bố nhưng cũng chỉ có như thế mới có thể gây nên người siêu việt r ụ c v ọ n g a hô hô hô đúng lúc này máy bay bắt đầu dần dần hạ xuống chu nguyên g i á c từ máy bay cửa sổ nhìn lại đã có thể nhìn thấy nơi xa trên mặt đất thành thị phồn hoa cảnh quan bác xa quốc thủ đô mốt sở đã đến q ba chương năm trăm chín mươi tám tuyệt mật bác xa quốc thủ đô mốt sở Chu Giác, dẫn giác khác tham chủ, cùng chu Nguyên vẫn mà lần này đối với chu nguyên giác đi tới mốt sở bắc sa an toàn bộ cũng không có làm ra bất luận cái gì phản đối phản ứng bởi vì tại kỹ càng phân tích chu nguyên giác liên quan số liệu sau đó bọn hắn sâu đậm biết nếu như chu nguyên giác đối với mốt sở có thể mang theo lấy ác ý coi như bọn hắn cố gắng như thế nào ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản chu nguyên giác đi tới thậm chí hủy diệt tòa thành thị này tất h nhiên không cách nào chống cự không bằng liền thoải mái rất nhanh chu nguyên giác gơi máy bay liền hạ xuống bắc sa an toàn bộ tổng bộ trên bãi đáp máy bay do bác sa an toàn bộ bộ trưởng gợ rộ cái kia một đầu tán loạn tóc vàng chiều cao giống như ngọn núi phản phát hùng sư đồng dạng nam nhân tự mình tiếp đại hắn thực sự là đã lâu không gặp gợ rộ hướng về ph như thế nào muốn đáp xuống giúp đỡ sao chu nguyên giác cười nói đồng dạng vươn chính mình bàn tay tuy rằng ta biết ta hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ngươi nhưng trong truyền thuyết vương cấp lực lượng ta còn là thực cảm thấy hứng thú bất quá hiện tại không phải thử thời điểm dựa theo yêu cầu của ngươi chúng ta người đều đã chuẩn bị xong đều đang chờ ngươi đại giá quang lâm đâu g ơ i rồ cười ha ha nói dạng này tốt nhất ta không thích loẹt l o ẹ t nên đón cùng trò chuyện hoạt động vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian mà bây giờ thời gian là rất quý giá đồ vật chu nguyên giác gật đầu một cái nói sự tình thật sự có ngươi tại trong tình báo nói nghiêm trọng như vậy gợi rồ trầm giọng hỏi sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn chú nguyên giác n h ẹ nói sau đó hơi hơi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó là tình không quốc phương hướng ta trong mơ hồ sinh ra một chút dự cảm xấu cho nên tại mau chóng kết thúc chuyện nơi đây sau đó ta sẽ mau chóng rời đi lại nói đối với ta đưa cho ngươi những tài liệu kia cùng nguyên nhất cảnh l u ô n hồi quyết có liên quan hết thảy ngươi là có hay không có rõ ràng cảm nộ g trên thế giới này trong xã hội loài người từ thuần túy cá thể tu vi góc độ ngươi là có hy vọng nhất chạm đến cảnh giới kia ngưỡng cửa một nhóm người bây giờ lực lượng của chúng ta vẫn là quá b ằ n được người cho tư liệu ta một mực đang nghiên cứu thậm chí ta đã có thể câu thông cái gọi là tam xuyên q u y đồ nhưng đến cuối cùng dù sao vẫn là cảm thấy kém thứ gì có lẽ là cái nào đó thời cơ a gợ d ồ lắc đầu cùng tổng thư trưởng trần thanh một bọn người một dạng có thể trở thành bác sa an toàn bộ bộ trưởng bị cho rằng là bác sa q u ố c bên trong người mạnh nhất gợ d ồ chân chính thực lực khoảng cách đột phá ngưỡng cửa kia đã rất tiếp cận là trên thế giới số ít có cơ hội có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đến cảnh giới kia tồn tại thời cơ sao t r u nguyên n g giác lắc đầu loại chuyện này chính xác cần một chút cơ duyên điểm này hắn cũng không có biện pháp giúp quá nhiều chiều cố sau ngược lại thật r đó, vừa vừa vừa vừa đó tại t n gợ tình tới nói tình h báo sự cảm rổ dẫn dắt phía dưới hắn đi tới ở vào bát xa an toàn bộ tổng bộ một gian bí mật huấn luyện trong phòng bất c Quốc chọn có có chừng Sa đang lựa dẫn nhân viên bên trên dắt thủ, hết thẻ hơi vẻ bảo b quá cùng cái cũng đông hoa tuyển người dạng, này 20 người hoa mở lần à thánh giác phía dưới đạt tồn tại. Bất phía hạn giác quá, đến dưới cực l này dẫn đạo cũng không có đông hoa lần kia thuận lợi như vậy hết thể có hai người cuối cùng đang dẫn dắt trong thí nghiệm chết đi chú nguyên g i á c tại trong toàn bộ quá trình ngoại trừ ban đầu dẫn đạo không có bất kỳ cái gì ra tay cứu vớt động tác chỉ là lẳng lặng nhìn hai người ý chí từ trường tại trong từ trường loạn lưu dãy r u ộ cuối cùng không thể tiếp tục kiên trì hoàn toàn biến mất ở từ trường bên trong con đường này bản thân liền là một đầu sinh tử chưa biết con đường đối với mang kiên định quyết tâm đạp vào con đường này dũng sĩ ngoại trừ cần thiết dẫn đạo bất kỳ cứu trợ cử chỉ đều là đối với bọn hắn tuyệt đại vũ nhục cho dù cuối cùng vì vậy mà đột phá cũng sẽ trở thành bọn hắn cả một đời không cách nào biến mất tâm m a hắn từ đầu đến cuối thủ vững điểm mấu chốt của mình mà loại hy sinh này tỷ lệ gợi dồ cũng không có bất luận cái gì trách tội chu nguyên giác ý tứ ngược lại đối với hắn biểu thị ra chân thành nhất cả tạ hắn vô cùng rõ ràng đây là một đầu con đường ra sao hu hu một trận bắt xa quốc bộ an toàn chuyên dụng quân sự máy bay đang bay lượn tại sải bờ di ạ bầu trời c h ú nguyên giác thực hiện lời hứa của mình gợ rồ cũng sẽ thực hiện lời hứa của hắn một cái tuyệt mật tình báo bây giờ có thể nói cho ta biết như lời ngươi nói tình báo tuyệt mật đại khái là cái gì à? trong máy bay chu nguyên giác đối với gợ rồ hỏi ông gợ rồ tản mát ra tự thân từ trường ngăn cách hết thẻ chung quanh cảm giác ngươi nghe nói qua địa ngục c h i môn kế hoạch sao gợ rồ nhẹ giọng mở miệng nói ra địa ngục c h i môn kế hoạch chu nguyên giác nghe được cái từ này hờ thành hơi nhũ nhấc nhấc lông mi suy tư một hồi nói chính là bác sa quốc tiền thần siêu cương quốc trong truyền thuyết kia đảo được địa ngục cửa vào kế hoạch nghe nói đó là một cái cực kỳ to lớn kế hoạch tại bắc s a quốc tiền thân thời kỳ thế giới đang đứng ở hai cái siêu cường quốc thời kỳ rằng c o l ư ợ n g cực cách cục nghiêm trọng hai cái siêu cường quốc đều đang tiến hành quân bị cùng khoa học kỹ thuật thi đua vì siêu việt đối phương trở thành trên thế giới duy nhất siêu cường quốc hai nước làm ra đại lượng cố gắng trong lúc này vô số tại bây giờ xem ra lộ ra vô cùng hoang đường nghiên cứu khoa học hạng mục bị đưa ra đồng thời áp dụng trong đó một chút lấy được tương đối thành quả mà đổi thành một chút thì bị t ê u dừng còn có một số là bởi vì quá mức ký quỷ bị trở thành đủ loại đủ kiểu truyền thuyết tại dân gian lưu truyền địa ngục c h i môn kế hoạch chính là như thế nghe nói ngay lúc đó bác sa quốc tiền thân tặc một cái cực lớn giếng khoan muốn tìm kiếm chỗ sâu trong lòng đất huyền bí kết quả khi thâm nhập dưới đất gần mười ngàn mét từ giếng khoan bên trong chuyển ra như cùng nhân loại rú thảm cùng tiếng khóc sau đó hạng mục này liền vô tật mà chấm dứt hoàn toàn biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người có người nói bác sa quốc mở ra thông hướng cửa địa ngục bởi vậy mới bị thúc ép chấm dứt kế hoạch nhưng mà những thứ này chẳng qua là dân gian tin đồn ai cũng không rõ ràng trong đó nguyên nhân chân chính bởi vì kế hoạch này đã bị nhét vào bắc sa quốc tiền thân vĩnh viễn không công khai hồ sơ tuyệt mật bên trong mà mục nghiên cứu này tài liệu và thành quả bị bây giờ bắc sa quốc kế thừa q ba chương năm trăm chín mươi chín thiên quốc xiềng xích địa ngục c h i môn kế hoạch đương nhiên cùng ngoại giới tin đồn có chỗ khác biệt trước kia tô sa liên bang đúng là sái bờ di ạ khu vực tạc d i ế n khoan nhưng không phải là vì cái gì kỳ kỳ quái quái khoa học nghiên cứu vẹn vẹn chỉ là vì tìm tòi sái bờ di ạ dưới mặt đất dầu thô cùng tài nguyên khoáng sản nhưng mà chính là như vậy một cái đơn giản khảo sát hoạt động vẫn còn thật sự moi ra một chút không giống nhau lắm đồ vật gợi nhẹ nói là cái gì một loại nào đó vật thể chu nguyên giác hứng thú một chút bị điều động lên không ta rất khó xác định đây rốt cuộc là cái gì có lẽ là sen vào thực thể cùng hư thể ở giữa sự vật nào đó so với vật thể nó càng giống là một loại nào đó khó mà giải thích kỳ quan người biết vì cái gì trước đây chúng ta như vậy vững tin thiên ma là địa ngoại khách đến thăm sao cũng là bởi vì chúng ta đã từng tiếp xúc qua tương tự vô cùng có khả năng nguồn gốc từ văn minh ngoài địa cầu không biết sự kiện gợ rồ thấp giọng nói văn minh ngoài địa cầu chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt từ hiểu biết được thiên ma lai lịch sau đó là h ắ n biết Vùng tinh không này bên trong, tuyệt đối không khóa khoa kỹ không chỉ chỉ có địa cầu một khóa sinh mệnh tinh cầu, mặc dù đến nay tại trong hữu hạn trình học kỹ thuật như cũng không cách đến nay trong nào quan có cầu cầu, mặc cũ địa độ địa một tại tới dù với ă n minh bên ngoài tồn tại. Đối v này đó văn minh cùng chủng tộc chu nguyên giác có rất lớn hứng thú bọn họ rốt cuộc là cái d ạ n gì g hoặc là nói bọn họ rốt cuộc có cường đối với thân thể năng lực khai phá lại đến như thế nào một loại trình độ bất quá ở cảm thấy hứng thú đồng thời hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc nếu như trên địa cầu thật tồn tại tương tự vết tích cùng còn sót lại vì cái gì xem như ý chí thế giới hóa thân cái tia thần bí ý chí cũng không biết hù hù. Đúng l cái cái sau đó máy bay hạ xuống trong căn cứ quân sự tại gợ rộ dẫn đường dưới chu nguyên giác đi xuống máy bay đi qua trọng trọng kiểm ăn sau đó tại gợ rộ vị này bắc ra an toàn bộ giải cực cao giữ bí mật quyền hạn duy trì dưới một đường đèn xanh Tiến nhập chú ă n quân sự nơi trọng ngồi lên một bộ giống ngắm n cứ c yếu, sự một bộ ả bậc chuyến cường lực, c thang trong suốt dưới mặt đất thang máy. Thang máy nhanh trong chuyến bể, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh cường lực. Chu kia kia nhanh h qua xuyên dưới máy. máy nguyên, nguyên giác con u ố i c g người t c lớn giếng hơi o a n trên địa cầu dấu lưu hơi dưới khoảng có lên hắn rõ ràng nhìn đến cùng với mỏng manh màu trắng q u a n mang một đoạn cùng loại xiềng xích cùng hoàn khấu kết cấu cực kỳ đột ngột xuất hiện ở giếng khoan bên trong giống như là liên tiếp hư vô cùng hiện thực từ trong hư không đột ngột kéo dài ra tới từ nơi này phương hướng nhìn đoạn này màu trắng xiềng xích một mực kéo dài hướng về phía dưới mặt đất không biết được rốt cuộc thông hướng phương nào cũng chính là lúc này gợi rộ nhấn trong tay máy kiểm soát khiến dưới đất thang máy ngừng lại để cho chu nguyên giác có thể tốt hơn quan sát cái kia đoạn xiềng xích một dạng sự vật đây rốt cuộc là cái gì chu nguyên giác hỏi chúng ta cũng không rõ ràng nhìn xem cùng chân chính thực thể không có khác nhau đúng không nhưng trên thực tế đoạn này xiềng xích căn bản là không có thực thể hoặc có lẽ là không cách nào đụng vào tại phần lớn thời giờ bên trong nó liền lẳng lặng ở vào nơi đó mà chúng ta dùng hết tất cả dụng cụ cùng phương pháp đều không thể kiểm chắc đến nó dù là bất luận cái gì một điểm năng lượng b a động nó chân thực tồn tại nhưng lại không cách nào chạm đến không cách nào tìm tòi nghiên cứu đơn giản giống như là một loại nào đó trí cao vô thượng chân lý lại hoặc là nói là từ bên trong thiên quốc kéo dài mà ra xiềng xích nhân loại trước mắt còn không có đụng vào tư cách của nó cho nên tại nó bị phát hiện chỗ tại tô xa liên bang ghi chép nó hồ sơ tuyệt mật bên trong đem hắn xưng là thiên quốc x i n xích ngươi là không biết đối với trước đây nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tới nói đối với ở vào quân bị thi đua đ ỉ n h phong niên đại đó tới nói dạng này phát hiện có bao nhiêu chấn động tại đăng báo sau đó giếng n g lập tức đình công lúc đó tham gia bộ môn tất cả nhân viên không chỉ có ký tên cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ càng làm mời tới làm lúc quốc nội đứng đầu nhất tâm lý học cùng ý thức loại năng lực giả đối bọn hắn tiến hành tự ngã thôi miên để cầu phong tỏa tin tức ngay lúc đó bác sa an toàn bộ lập tức tiếp thu rồi tất cả công tác tại đã trải qua thảo luận sau đó quyết định tiếp tục thâm nhập sâu mở g i ế n h o a n ngược dòng tìm hiểu đến khóa phần cối xem kết quả một chút tồn tại đồ vật gì. mà đối ngoại giới khổng l ộ như vậy công trình t r u n g quy là bị tiết lộ một chút phong thanh bất quá hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong một cái địa ngục chi môn cái này huyền diệu khó giải thích nghe đồn liền che giấu hết thảy ai có thể biết tại trong cái này xâm nhập lòng đất d i ế n g khoan đào ra không phải địa ngục chi môn mà là t h i ê n quốc xiềng xích g ợ dồ khẽ mỉm cười nói vô pháp chạm đến vô pháp tìm tòi nghiên cứu phản phất vô pháp bị nhân loại nắm giữ trí cao vô thượng chân lý cái này từng cái từ ngữ trí cao vô t n h â n không khỏi làm chu nguyên giác sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thiên ma thủy tổ cơ trước đây thi triển lực lượng thần bí tựa hồ cũng có gi một lần kia hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thực tế hình thể mà đầu này xiềng xích lại nắm giữ phảng phất chân thực vẻ ngoài ta có thể hay không khoảng cách gần quan sát một chút đầu này khóa kết cấu chu nguyên giác đối với gờ dỗ hỏi không nên nóng l ò n g có cơ hội chẳng lẽ ngươi không h i ể u kỳ xiềng xích này phần cuối đến cùng liên tiếp là cái gì gờ dỗ khẽ cười nói các ngươi đào được phần cuối chu nguyên giác hỏi cũng chính là gần hai mươi năm sự tình dưới đất mười lăm nghìn m đây cũng là đến nay mới thôi nhân loại khai quật sâu nhất chiều sâu ở nơi đó chúng ta cuối cùng thấy được thiên quốc xiềng xích liên tiếp là cái gì gờ dỗ cười thần bí sau đó tiếp tục nhấn trong tay thiết bị điều khiển từ xa cái nút hào hào hào hai người cơi ư dưới mặt đất thang lên xuống cấp tốc cấp tốc hạ xuống xuyên thấu qua pha lê chu nguyên giác có thể nhìn thấy đầu k i a màu trắng xiềng xích một mực kéo dài giống như là không có điểm cuối trải qua mười mấy phút chậm chạp hạ xuống cuối cùng hai người dần dần đi tới tòa này giếng khoan t ầ n g thấp nhất từng cái người mặc thật dày trang phục phòng hộ nhân viên công tác ở trong đó không ngừng đi lại cùng công tác n g h i nhiên một cái to lớn lòng đất nghiên cứu nơi trốn mà lúc này bây giờ chu nguyên giác cũng cuối cùng thấy rõ ràng ngoại trừ đầu này xiềng xích chú nguyên g i á c còn rõ ràng nhìn thấy tại màu trắng dương hình dáng vật khác ba phương hướng còn dọc theo ba đầu màu trắng xiềng xích giống như hư vô xuyên tấu giếng khoan bích không biết kéo dài đến địa phương nào sau khi chấn động nhẹ nhẹ dưới mặt đất lên xuống thang máy đặt tới dưới đáy thủy tinh cường lược đại môn mở ra gợ rồ dân chu nguyên giác đi ra xuyên qua mạng lớn máy móc cùng nhân viên nghiên cứu đứng ở đó cái phảng phất lơ lửng giữa không trùng bốn cái xiềng xích kéo dài hướng phương hướng khác nhau màu trắng dương hình rắn g vợt hai mắt hơi hơi nhau lại cảm giác của hắn hơi hơi phóng thích nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì thực thể khí thức gần như mười em mở vông cực lớn vật thể đang ở trước mắt nhưng hắn cảm giác được lại là một mảnh hư vô thậm chí liền từ trường chung quanh cũng không có bất kỳ gì t ư ở n g p h ả n phất cái vật thể này thật tồn tại tại một không gian khác hắn bây giờ nhìn thấy chẳng qua là một loại nào đó tương tự với hải thị thận lâu hình chiếu đây rốt cuộc là cái gì các người tất nhiên nghiên cứu nhiều năm như vậy phải có một chút kết luận chu nguyên giác đối với gờ dấu hỏi không hề nghi ngờ đây cũng là một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ tạo vật mà không thể nào là vô căn cứ sinh thành cái này màu trắng hộp cùng tiên h quốc xiềng xích khác biệt tại sinh mệnh có trí tuệ chạm đến nó ngắn ngủi trong nháy mắt nó sẽ có nhỏ nhẹ phản ứng cũng chính là vào lúc đó chúng ta trải qua nhiều lần nếm thử đã từng ngắn ngủi bắt được cái đồ chơi này thả ra bộ phận năng lượng căn cứ vào bộ phận này năng lượng tiến hành phỏng đoán đến xem cái đồ chơi này ẩn chứa một loại nào đó năng lượng khổng lồ nếu như phóng thích chỉ sợ cái này cả mảnh đại lục đều sẽ chìm nghỉm chúng ta quốc nội một chút nổi tiếng học giả tham dự bí mật này hạc mục rất nhiều người phỏng đoán thứ này ẩn chứa năng lượng rất có thể là vật chất tối gợ rỗ nhẹ nói vật chất tối trung u y ê n một chút chúng ta không cách nào rõ t h á m biết năng lượng gọi c h u n g là đương nhiên bởi vì không hiểu rõ bởi vậy cũng là phỏng đoán thức mệnh danh tại trong cái này vô tận hư không có chúng ta có thể quan c h ắ c cùng cảm giác thế giới vật chất cũng có thể là tồn tại một chút không chỗ nào không có mặt năng lượng khổng lồ cùng vật chất tồn tại lộ ra một loại kỳ lạ song song quan hệ nếu như có thể tìm được mượn dùng loại năng lượng này phương pháp có lẽ liền có thể khiến cho chúng ta văn minh thu được bay v ọ t cũng có người cho rằng ở mảnh này chúng ta không cách nào chạm đến cùng quan c h ắ c năng lượng thế giới bên trong cất dấu vũ trụ diện mục chân chính cùng chân lý ai biết được đối với cái vũ trụ này tới nói nhân loại chúng ta còn tuổi còn rất trẻ cũng quá nhỏ bé thậm chí rất nhiều khái niệm cùng lý niệm dùng ngôn ngữ của chúng ta cùng chữ viết tự thuật đi ra đều sẽ lộ ra vô cùng tối nghĩa cùng phức tạp g ơ i dồ nói chu nguyên giác hơi hơi trầm mặc g ơ i dồ nói rất đúng nhân loại thật sự là quá mức nhỏ bé cho dù đến giống như hắn cảnh giới dậm chân trên không t r u n g cũng không cách nào vượt qua tình cầu người vừa mới nói tại sinh mệnh có trí tuệ tiếp xúc đến cái vật thể này trong nháy mắt nó sẽ có nhỏ nhẹ phản ứng đó là cái gì chu nguyên giác tiếp tục hỏi chu nguyên giác tiếp tục hỏi ngươi hỏi đúng trọng điểm đấy gợ rồ vừa cười vừa nói ban đầu tại sinh mệnh có trí tuệ cùng tiếp cận đến trạm đến phạm vi thời điểm máy móc có thể tiếp thu được một loại nhỏ xíu từ trường biến hóa thông qua giải mã khí phân tích chúng ta cho rằng cái kia có thể là một đoạn tin tức hay là một loại nào đó ngôn ngữ bất quá chúng ta một mực không cách nào đem loại thư này hơi thở giải mã đi ra thẳng đến có một ngày có thánh giác cấp sinh mạng thể trạm đại gia hòa này cuối cùng xác nhận cái kia cỗ từ trường hẳn là một đoạn nhằm vào sinh mệnh có trí tuệ song ý thức đoạn mà hình thành tin tức từ trường loại tin tức này từ trường nhân loại bình thường căn bản là không có cách cảm giác chỉ có đạt đến thánh g i á c cảnh giới như vậy mới có thể hơi bắt giữ ngươi hẳn phải biết nhằm vào ý thức cùng tinh thần tới nói là không tồn tại cố định ngôn ngữ t h ể hệ chúng ta có thể thông qua ý thức tiến hành tự mình chuyển dịch từ đó đem một loại nào đó từ trường bên trong lần chứa tin tức chuyển đổi thành trong ý thức có thể lý giải từ ngữ cho nên từ lúc kia bắt đầu chúng ta liền h i ể u trong đó chuyển ra cái kia cố nhỏ bé từ trường ý nghĩa ngươi tự mình chạm đến qua ý nghĩa là cái gì chu nguyên rất hỏi ta là tự mình chạm đến quá hơn nữa được đến một đoạn rất nhỏ ý thức từ trường ở ta ý thức chung hoàn thành tự mình chuyển dịch nghe được vấn đề này g ơ rồ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc hạ đẳng sinh mệnh quyền hạn không đủ chu nguyên giác nghe vậy trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hạ đẳng sinh mệnh g ơ rồ thực lực hôm nay cùng cảnh giới đều đã có thể nói đứng ở bây giờ nhân loại định phong khoảng cách nguyên một c h i cảnh cũng chỉ có ngắn ngủn một đoạn lộ trình lấy được lại là hạ đẳng sinh mệnh phản hồi ha ha không muốn kinh ngạc như vậy cũng chính là bởi vậy chúng ta mới xác nhận đây cũng là đến từ cao hơn văn minh tạo vật bất quá chúng ta không có năng lực mở ra cũng không cách nào xác định trong đó đến cùng có đồ vật gì đây là trên địa cầu liền thiên ma đều không biết bí mật bởi vì chia sẻ nhà an đế quốc liên xô liên quan tài liệu nghiên cứu nguyên nhân chúng ta đã sớm đem giữ bí mật phương sách lấy được thiên ma phương diện cho nên cùng các ngươi hợp tác đối kháng thiên ma cũng không phải chúng ta cùng cao tầng vỗ đầu một cái náo nhận kết quả cùng những thứ này cao hơn văn minh cùng sinh mệnh so sánh thiên ma chỉ sợ cũng không thể tính là cái gì quá mức cao đẳng tồn tại hơn nữa thông qua những năm này nghiên cứu và thí nghiệm chúng ta mặc dù vẫn là không cách nào lý giải c ố lực lượng kia nhưng mà vẫn có nhất định thành quả có lưu một chút hậu chiêu gợi d khẽ cười nói chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái chẳng thể trách lần kia tại biên giới thăm dò sau đó gợ dỗ bọn người đối với hợp tác sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy bực này đại sự cũng không phải như trò đùa của trẻ con thì r a bọn hắn cao t ầ n g thế mà cất giấu khổng lồ như vậy bí mật như vậy ngươi tới tìm ta mục đích chu nguyên g i ắ t hỏi một phương diện là ngươi mang đến tin tức nếu như thiên ma thật là bị đổi tới địa cầu mà phía sau cao đẳng sinh mệnh cũng sắp đổi u theo cái này chính là nhân loại thai h o ạ ngập đầu tại văn minh hủy diệt nguy cơ trước mặt ta nghĩ chúng ta hẳn là chân thành hợp tác hối hộ ngươi vô tư cùng rộng lượng cũng là đả động đến chúng ta nguyên nhân trọng yếu chúng ta rất muốn biết nếu như từ ngư ơ i dạng này phá vỡ sinh vật địa cầu cực hạn đến một tầng khác sinh mệnh chạm đến nó đến cùng sẽ phát sinh thứ gì gợi dồ nói q ba chương sáu trăm linh một hòa trùng các ngươi muốn ta đi đụng vào sao c h ú nguyên giác nhìn về phía kia bị xiềng xích liên tiếp huyền phù ở trên hư không bên trong màu trắng phương h ộ hơi hơi neo lại hai mắt chúng ta bởi vì cấp độ sống nguyên nhân mà không cách nào thu được tương ứng quyền hạn có lẽ ngươi sẽ có khác biệt nói cho ngươi cái này tuyệt mật cũng là nước ta nội bộ cao tầng nhiều lần thảo luận sau đó quyết định bởi vì chúng ta cho rằng ngươi đáng giá tín nhiệm chúng ta rất rõ ràng tại bây giờ cái này nhìn như bình tĩnh dưới thế giới có như thế nào gợn sóng nhân loại có lẽ đang gặp phải sinh tử tồn vòng cực lớn nguy cơ trên thế giới này không hề chỉ có các ngươi có trách nhiệm cùng đảm đương chúng ta bắt xa q u ố c người cũng giống vậy g ơ rộ vừa cười vừa nói ngươi liền không lo lắng cái hộp này bên trong lần dấu bí mật đồng dạng có thể nguy hiểm cho đến thế giới này sao chu nguyên dắt hỏi đương nhiên không bài trừ loại khả năng này nhưng so với nguy cơ chúng ta càng có khuynh hướng cái này rất có thể là một loại quà tặng hoặc có lẽ là chỉ dẫn cái này phương hộp sẽ không chống rông xuất hiện tất nhiên là văn minh ngoài địa cầu vì chúng ta lưu lại ai cũng không biết thứ này ở vào địa cầu lòng đất bao nhiêu năm thời gian trên lý luận tới nói nếu như lưu lại thứ này tồn tại nếu như có mang áp ý chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều sớm đã luân hãm chúng ta không tồn tại bất kỳ kháng c ự nào khả năng g ợ r dồn nói chu nguyên giác gật đầu một cái nắm giữ sức mạnh bực này tồn tại nếu quả như thật đối với địa cầu có mang ác ý địa cầu chỉ sợ sớm đã hủy diệt lui một vạn bước nói cho dù bọn họ có mang ác ý bây giờ địa cầu sức mạnh cũng căn bản không có khả năng chống cự không bằng nếm thử tiếp xúc cùng giải dùng cái này tới nhanh chóng để t h ă n g tự thân văn minh cùng sức mạnh như vậy ta liền thử một lần chu nguyên giác gật đầu một cái nhìn về phía màu trắng phân ư g hộ bắt đầu đốt c h â n chậm rãi tới gần tất cả nhân viên làm việc chuẩn bị gặp chu nguyên giác có hành động gợi r sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên trầm giọng đối với chung quanh nhân viên công tác nói trên thực tế trong lòng của hắn cũng không quá nắm chắc nhưng sự t ì n h cho tới bây giờ một bước này sớm một chút tiếp xúc có lẽ là một chuyện tốt dù sao thiên ma thủy tổ tự a hồ muốn bắt đầu thả xuống bát u a n làm ra một chút cử động điên cuồng những ngày này bọn hắn đã bắt đầu nhận được một chút không tốt lắm tình báo toàn bộ tinh không quốc tự a hồ cũng tại sinh ra một chút đặc thù mà kinh khủng biến hóa bọn hắn xếp vào tại tinh không quốc nội bộ phận ám tuyến thế mà công khai đầu hàn g địch một chút ý chí kiên định ám tuyến chuyển về tin tức cho rằng tại tinh không quốc thượng hoàng không tự hồ có một cái vô hình âm thanh đăng tải cho người của toàn bộ đất nước dân tiến hành tợi não mà từ đông hoa lấy được tình báo đến xem tất h như thế khẩn i ê n ma c p h cả mọi người đều nín thở chỉ có chu nguyên giác tiếng bước chân ở mảnh này thế giới dưới lòng đất bên trong trầm rãi quanh quẩn Một cuối h hói ú t đ ầ n cùng chú nguyên giác đứng tại cùng phương hộp gần trong gang tất khoảng cách cái kia tựa như thực thể phương hộp trong mắt hắn là rõ ràng như thế cùng chân thực nhưng kỳ lạ chính là hắn lại như cũng không cảm giác được bất luận một cái gì đối phương tồn tại vết tích cái này bên trong hộp đến cùng tồn tại bí mật như thế nào chú nguyên giác chậm rãi đưa tay ra tiếp cận cái kia thuần bạch sắc phương hộp tất cả mọi người đều đang nhìn không chấp mắt nhìn xem một màn này này có lẽ sẽ là nhân loại trong lịch sử cột múc lịch sử m ộ t khắc nhân loại thu được sinh mệnh bản chất bay vọt tối cường cá thể đem lần đầu cùng văn minh ngoài địa cầu sinh ra liên hệ cùng gặp nhau cuối cùng chú nguyên giác đưa ra bàn tay cùng cái kia màu trắng phương hộp giao điệp lại với nhau không có bất kỳ cái gì xúc cảm bàn tay của hắn liền phảng phất trực tiếp xuyên thấu phương hộp không có sinh ra bất kỳ đồ vào nhưng giờ khắc này chú nguyên giác lại sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ hắn có thể cảm nhận được một cố vận mệnh chú định sức mạnh đang tại tác dụng với bàn tay của hắn hết t h ả của hắn tựa hồ cũng tại bị cố lực lượng kia q u é t hình mà hắn trừ bọn loại này cùng loại trực giác cảm giác ở ngoài không có bất luận cái gì mặt khác phát hiện loại này lực lượng phương thức liên phản phất thần đang nhìn trộm thế nhân mà thế nhân căn bản là không có cách phát giác được thần tồn tại tín hiệu xuất hiện đúng lúc này có chung quanh nhân viên công tác phát ra một tiếng kinh hô là khác biệt tín hiệu tần suất cùng lúc trước cũng khác nhau muốn càng thêm dài dòng dài dòng tín hiệu tần suất mang ý nghĩa đem bao hàm càng nhiều tin tức hơn quả nhiên vượt qua sinh vật địa cầu và mới sinh mệnh có trí tuệ đụt vào sẽ mở ra khác biệt quyền hạn thành công nhưng mà thật sự thành công sao hắn tiếp thu được đến cùng lại như thế nào tin tức t r u n g quanh nhân viên công tác sinh ra trong nháy mắt ồn ào sau đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại trên lý luận tới nói loại tin tức này tần suất khó mà phiên dịch thành nhân loại hiện hữu văn tự hệ thống chỉ có thể dùng tinh thần từ trường tiến hành chuyển dịch cùng cảm giác tin tức này tần suất đến cùng truyền nội dung gì chỉ có người trong cuộc chính mình tin tưởng mà lúc này chú nguyên giác trong óc bên trong sắp thật nghe được kia đoạn tin tức từ trường ở tinh thần từ trường chuyển dịch lúc sau ở hắn tâm linh chung vang ra thanh âm vật chất thế giới nhưng mà ban đầu âm thanh là một đoạn không biết nói mớ chu nguyên giác nói không rõ đó là cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết đây cũng là một loại nào đó giống tọa độ tin tức chỉ bất quá bị giới hạn khác biệt văn minh hệ thống cùng tri thức trình độ đoạn tin tức này tần suất đầu góc của hắn cùng tinh thần không cách nào hoàn toàn truyền đạt rõ ràng sinh mệnh bản chất kiểm chất hoàn thành xác định thích hợp người bộ phận hạng mục quyền hạn mở khóa trước mắt hạng mục tên hòa trùng sau đó bắt đầu có bộ phận tin tức từ trường truyền vào chu nguyên giác trong đầu mà ở thời điểm này ngoại giới những người khác kinh ngạc nhìn thấy cái k i a phản phất tuyên hữu cổ bất biến màu trắng p h ư ơ n g h ộ thế mà bắt đầu sản sinh biến hóa q u ba chương sáu trăm linh hai đ ồ phổ đây là tất cả mọi người ở đây đồng tử bỗng nhiên có lên ngay cả cách đó không xa gỡ rổ sắc mặt cũng hơi đổi thần sắc tràn đầy đề phòng phải biết căn cứ vào trước đây kiểm tra số liệu đến xem cái đồ chơi này nếu như mất khống chế mà nói chỉ sợ có thể dễ dàng đánh chìm cả mảnh đại lục này cái k i a màu trắng p h ư ơ n g h ộ thế mà giống như một loại nào đó khối r ù b i ệ t hoặc máy móc máy móc bóng loáng sắc ngoài xuất hiện cực độ tinh chuẩn đường phân cách toàn bộ phương hộp h ả n phất được mở ra bộ phận cùng lúc đó đám người rõ ràng trông thấy một cái giống nở rộ đoá hoa một dạng sự vật từ cái kia bộ phận mở ra màu trắng phương trong hộp chậm rãi dâng lên cuối cùng lẳng lặng lơ lửng ở phương hộp bầu trời có thể thấy rõ ràng lại không cách nào sinh ra bất luận cái gì thực sự cảm giác mà khi nhìn thấy cái kia đoá hoa giống như sự vật trong mắt của tất cả mọi người đều sinh ra một loại rung động cái kia đoá hoa giống như sự vật có chạm chỗ tấm kết cấu phản phất có từng cây đường c ò n xây dựng dựng lên toàn thân lộ ra thuần trắng màu sắc trên không trung chậm dài xoay tròn trong nháy mắt này tất cả mọi người đều sinh ra một loại hạo màu sắc hoặc là khác hết thảy cái này lơ lửng sự vật tựa hồ cũng sẽ dẫn tới sinh vật tiềm thức chỗ sâu mức cao nhất hướng tới nếu như dùng đẹp để hình dung nó giờ khác này tất cả mọi người đều cảm thấy trên thế giới chỉ sợ sẽ không có so cái này càng đẹp tồn tại đó là có thể để người ta một đời truy đuổi mục tiêu cuối cùng cái này rốt cuộc là thứ gì gợi dồ hơi hơi hao miệng ra thân là thánh giác đình phong khoảng cách siêu việt sinh vật cực hạn chỉ có cách xa một bước tồn tại hắn có thể cảm nhận được so người bên ngoài nhiều thứ hơn、Ở、nhìn đến kêu đó hoa một khắc vô luận là hắn tinh thần cũng hoặc là thân thể hắn đều bắt đầu sinh ra một loại ngao nghe dục dịch cảm、giác. Hắn trong o à n sinh mệnh, bộ bắt giác hồ tựa tự t đều ư phương ớ mới c đối tại, kia sinh hồ mệnh h tồn tựa là à mỹ hình thái. n t r o mơ hồ đối với tự thân sinh mệnh cùng kia càng cao cảnh giới hắn tựa hồ nhiều một tầng kỳ lạ c ả m n g ộ l i ê n g ợ dỗ đều sẽ sinh ra cảm giác như vậy thân là đương sự chu nguyên giác liền càng không cần phải nói kèm theo phương trong hộp lộ ra tin tức từ trường truyền lại toàn bộ tâm linh của hắn cùng á n h mắt đều hoàn toàn bị cái kia thần bí đoá hoa chứng cứ mà trong đ á n mắt hắn cũng lập tức minh bạch đoá hoa kia đoá đại biểu đến tột cùng là cái gì đó là có thể thích hợp với tâm linh g e n nhục thể hết thể gần như hoàn mỹ bản chất kết cấu tại tâm linh phước diện nó có thể là linh hồn cấu tạo viên mãn cơ sở tại thân thể phước diện nó có thể là dấu ấn sinh mệnh cấu tạo viên mãn cơ sở tự a hồ nó liền đại biểu cho thế giới vật chất sinh mệnh tiến hóa cực hạ mà tại đoá hoa này trung ương một mảnh hư vô bên trong hắn cảm nhận được một loại không cách nào chạm đến không thể nào hiểu được chỉ tồn tại ở sâu xa tham thảm trực giác bên trong sức mạnh thật đẹp a chú nguyên giác thần sắc sinh ra một loại nhỏ nhẹ mê ly một loại hướng tới tự hồ loại này hoàn mỹ cấu tạo chính mình một mực mục tiêu theo đuổi chỉ cần căn cứ vào loại này cấu tạo đi thay đổi g e n của chính mình kết cấu cùng thân thể cuối cùng cũng có một ngày hắn cũng muốn đem tự thân bản chất kết cấu biến thành tương tự b ộ u dáng hắn thậm chí nhịn không được đưa ra bàn tay của mình muốn chạm đến cái k i a đoá hoa đ ồ n g nhiên thân thể của hắn đột nhiên chấn động ý thức chỗ sâu một đoàn giống như ánh đến một dạng hào quang nhỏ yếu lấp lóe thế mà đem cái k i a đoá hoa tán phát tia sáng nhẹ che giấu cùng xô tan tại trong tâm linh của hắn lưu lại một mảnh thanh minh lý trí không gian đó là dấu ở tiềm thức chỗ sâu hắn cái tia có can đảm khiêu chiến hết thẻ ý chí đó là siêu việt chi ánh đến mỗi khi hắn lâm vào mê man ý chí của hắn chỗ sâu liền sẽ c o vĩnh viễn không tắt ánh lửa đem hắn từ trong mê mang tỉnh lại thúc giục hắn không ngừng đi tới không ngừng siêu việt trên mặt hắn cái kia mỉm cười dần dần giảm đi trong đôi mắt mê ly dần dần biến mất lý trí một lần nữa ấy trở về ý thức của hắn trong lúc bất chi bất giác mồ hôi lạnh thế mà làm bất xiêm ý của hắn đ ú n theo bàn tay của hắn thoát ly màu trắng phương hộp phạm vi bao phủ màu trắng phương hộp đã mất đi hạng mục mục tiêu trong nháy mắt xuất hiện biến hóa cái kia gần như hoàn mỹ đoá hoa màu trắng chậm rãi rơi xuống rút về màu trắng phương hộp bên trong mà màu trắng phương hộp cái kia giống khối r ú bịt cùng máy móc giống như bộ phận mở ra sắc ngoài cũng chậm rãi qua vào dần dần khôi phục được nguyên bản hình dạng bóng loáng không r ả n h hư vô mờ m ị n người thế nào gợi rỗ lập tức đối với chu nguyên giác hỏi vừa rồi hắn nhìn thấy chu nguyên giác sau lưng trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh lập tức liền ý thức được không đúng cấp tốc từ loại kia kỳ lạ trong trạng thái thoát ly lập tức đem chu nguyên giác kéo ra ngoài ta không sao chu nguyên giác một lần nữa đứng thẳng người thở ra một hơi vừa rồi thật đúng là có chút nguy hiểm tâm linh của hắn hắn cũng không rõ ràng loại kia sức hấp dẫn mãnh liệt là căn cứ vào cái kia đoá hoa tự mình gần như hoàn mỹ đặc thù cấu tạo mà sinh ra giống như chân lý trời sinh đối với nhân loại có lực hấp dẫn vẫn là nói loại kia lực hấp dẫn là một ít tồn tại hậu thiên vị đó nói tóm lại cái này màu trắng p h ư ơ n g hộ tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy vật kia đến tột cùng là cái gì ngươi làm sao lại cái dạng này gặp hung hiểm gì sao gợ rộ giống như là súng máy nhanh chóng hỏi ta cũng không rõ ràng cái kia đến cùng có phải hay không hung hiểm có hay không ác ý tạm thời cũng không tốt phán đoán nếu như ta không có đ o á sai vừa rồi vật kia hẳn là một cái đồ phổ chu nguyên g i á c mở miệng nói ra đồ phổ gợ rộ nhữ mày hỏi không sai có thể chỉ dẫn sinh vật tiến hóa phương hướng đại biểu cho sinh mệnh bản chất hình thái hoàn mỹ nhất cùng kết cấu là cao đẳng văn minh tìm tòi mà ra có thể được con đường liền như là thiên ma đồng dạng bọn hắn cũng nắm giữ đặc định sinh mệnh đồ phổ y theo lấy đồ phổ nội dung đi cải tạo tự thân khán thư liền có thể làm ít công to chu nguyên giáp nói nghe tựa hồ không tệ nói như vậy thứ này đối với chúng ta là có lợi gợ rộ lông mày nhữ lại hỏi cũng không thể nói như vậy nếu như ta không có đón sai thứ này hẳn là chính xác cùng văn minh ngoài địa cầu có liên quan đối với thiện ý của chúng ta cùng ác ý còn rất khó nói rõ nhưng tất nhiên thiết hạ như thế một cái trang bị tất nhiên có mục đích của bọn hắn chỗ nếu như ta không có đ o á n sai trang bị này là tại sàng lọc văn minh hoặc có lẽ là sàng lọc cá thể chu nguyên dân nói a nói thế nào gợi rộ những mày nói đối với vượt qua sinh vật cực hạn tồn tại tới nói có thể tùy ý điều khiển tiến hóa phương hướng bọn hắn trên thực tế cùng phổ thông sinh vật đã là hai cái tộc đàn nếu như ở thời điểm này loại tồn tại này dựa theo những thứ này không biết tồn tại đứng yên sinh mệnh đồ phổ tiếp tục đi ngươi nói sẽ phát sinh cái gì chúng ta lại biến thành bọn hắn đang bắt t r ư ớ c đồ phổ trong quá trình sinh mạng của chúng ta bản chất sẽ cùng đồ phổ dần dần s u thế cùng lúc đạt tới hoàn toàn s u thế cùng trạng thái thời điểm chúng ta thì sẽ hoàn toàn trở thành bọn hắn một thành viên giống như là nhân loại sở dĩ là nhân loại là bởi vì có tương tự ghen cấu tạo mà đi theo cái này đồ phổ đi xuống kết quả cũng là như thế Cái q ba chương sáu trăm linh ba con đường cái tiêu đoá hoa hình thái sự vật không hề nghi ngờ là một loại sinh mệnh bản chất kết cấu đồ phổ hơn nữa loại này đồ phổ có cực mạnh phổ biến tính chất không chỉ thích hợp với thân thể đồng dạng sử dụng tại linh hồn chất linh chỉ cần căn cứ vào cái này đồ phổ biểu hiện con đường đi cải tạo tự thân liền có thể để cho tự thân sinh mệnh đạt đến một loại thế giới vật chất cực hạn viên mãn trạng thái không cần quá nhiều tìm tòi cũng không có chưa biết trên đường phong hiểm bởi vì phía trước nguy hiểm sớm đã có văn minh cao hơn cùng tồn tại tìm tòi cùng loại bỏ cái này đồ phổ p h ả n phất như là trong tiểu thuyết tuyệt thế nội công chỉ cần làm từng bước tu luyện thiên phú ý chí tinh thần tuyệt h ả o giả liền có cực lớn có thể trở thành cao thủ tuyệt thế chu nguyên giáp phỏng đoán cái này không thể nào hiểu được màu trắng phương hộng rất có thể là tại seo thời kỳ cổ đại cái nào đó cường đại văn minh ở địa cầu còn xuất lại có lẽ, bọn hắn đã sớm lấy không biết phương thức k hóa chặt thậm chí bông u xuống qua địa cầu chỉ bất quá khi đó địa cầu còn chưa sinh ra sinh mệnh có trí tuệ do một loại nguyên nhân nào đó bọn hắn lưu lại dạng này một cái trang bị khi địa cầu văn minh phát triển đến giai đoạn nhất định khi vòng sinh vật tầng bên trong xuất hiện siêu việt hạn chế chân chính trường khống tự thân thích hợp người liền có thể phát động trang bị này bộ phận quyền hạn phóng thích trang bị này công năng từ chu nguyên n g giác thu được tin tức từ trường đến xem trang bị này mục đích hẳn là chỉ dẫn hoặc dẫn đạo cái t i ê thả g a đoá hoa hình dáng sinh mệnh độ phổ chính là vì dẫn đạo trên địa cầu vượt qua sinh mệnh hạn chế tồn tại bước vào giai đoạn c loại này dẫn đạo cũng không nhất định là thiện ý đối với lấy văn minh làm đơn vị tổ chức tới nói là không thể dùng đơn giản thiện ác để cân nhắc hướng về tôi nghĩ cái này đổ phổ có thể là cái nào đó khổng lồ văn minh phát triển tộc q u ầ n phương thức thông qua chỉ dẫn rất lại phía sau văn minh tiến hành sinh mệnh cải tạo cuối cùng khiến cho đối phương tộc đàn trở thành tự thân văn minh một phần tử trình độ nhất định tới nói có thể tính được là đôi bên cùng có lợi nhưng cũng có khả năng đối phương nắm giữ phương thức nào đó nắm giữ cùng khống chế nắm giữ cái này đổ phổ tồn tại nếu như dựa theo cái này đổ phổ chỉ thị đường đi tiếp tục đi tất nhiên có thể làm ít công to đạt đến nhất định cấp độ nhưng tương tự khi cùng đối phương sinh ra liên hệ thời điểm cũng sẽ triệt để rơi vào đối phương t r ư ờ n g khống có lẽ đây là những cái tiêu cao đ ẳ n g văn minh dùng để bồi dưỡng quy thuộc cùng người hầu văn minh thủ đoạn đến nỗi khác càng nhiều khả năng chú nguyên giác cũng không thể nào phỏng đoán dù sao lấy địa cầu văn minh cùng nhận thức cùng những cái tiêu cao đ ẳ n g văn minh căn bản vốn không phối hợp tùy tiện đoán ý đồ của đối phương là mười phần không lý trí hành vi nhưng chú nguyên giác từ đầu đến cuối tin tưởng một câu nói là thiên hạ không có bữa chưa miễn p í hết thể nhìn như thiện ý hoặc đồ miễn p í ở tại sau lưng cũng có thể ghi chú kinh khủng b ạ giá đặc biệt là tại loại này văn minh khác nhau ở giữa ý của ngươi là cái này phương hộp bên trong phương pháp chúng ta tốt nhất đừng sử dụng nghe được chu nguyên giác nói tới gợ rồ cũng lâm vào một trận trầm mặc bên trong lấy cảnh giới của hắn số tuổi địa vị và lịch duyệt tự nhiên cũng trước tiên phân tích ra rất nhiều khả năng thậm chí hắn nghĩ tới so chu nguyên giác càng nhiều ta sẽ không đi sử dụng cái này đổ phổ đến nỗi các ngươi ta không cách nào quyết định nếu như các ngươi cần ta có thể đem ta thu được tin tức tương quan sửa sang lại cho các ngươi chu nguyên giác đối với gợ rồ nói làm phiền gợ rồ không có cự tuyệt coi như không đi đi cái kia đổ phổ biểu diễn con đường Nhưng loại sau đó phổ mô hình gợ rỗ đi đi. lại đối với chu nguyên dắt hỏi cũng không phải là như thế tương phản đối với ta mà nói lần này thu được tin tức tác dụng cực kỳ mấu chốt nó để cho ta rốt cuộc hiểu rõ cái kia có lực lượng cao hơn đến từ đâu chu nguyên dắt thẳng như i nói phản, có lẽ gợ rỗ không cách nào cảm giác nhưng hắn lúc đó thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được tại đoá hoa kia đoá hình dáng đồ phổ mô hình ở trung tâm từ cái kia vật chất thế giới hoàn mỹ sinh mệnh bản chất cơ cấu cùng một loại nào đó sức mạnh không biết sinh ra cộng minh ở đó đoá hoa hoa tâm chỗ nhìn như không có vật gì trong bóng tối liền ngưng tụ loại kia không cách nào cảm giác không thể nào hiểu được không cách nào đ ụ n g vào nhưng lại cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng đến đó loại cảnh giới có lẽ liền có thể chân chính hấp thu bên trong hư không, không chỗ nào không có mặt lực lượng khổng lồ thực hiện sinh mệnh lại một lần vĩ đại nhạy vọt đó chính là hắn truy tìm cảnh giới cao hơn mà lúc này hắn đã hiểu thông hướng cảnh giới kia con đường sau đó chu nguyên giác lại tại b ắ c xa quốc dừng lại gần thời gian bảy ngày đem chính mình tiếp thu được phương hộp truyền lại ra tin tức tận lực thông qua văn tự thuật lại đi ra chỉnh lý trở thành tư liệu đem nguyên bản lưu tại b ắ c xa quốc đồng thời nhờ cậy b ắ c xa quốc làm ra phó bản thông qua đường dây bí mật đưa về quốc nội mà tại trong bảy ngày này b ắ c xa quốc có m ộ ư ơ i tám người tại chu nguyên giác chỉ dẫn phía dưới thành công đột phá tin tức cũng theo đó truyền bá ra ngoài lần nữa để cho thế giới các quốc gia chấn động đông hoa quốc nhị m ộ ư ơ i năm người b ắ c xa quốc m ộ ư ơ i tám người thời gian mới trôi qua bao lâu trên thế giới liền bỗng nhiên ra nhiều nhiều đỉnh tiêm như vậy cá thể tồn tại đơn giản không thể tưởng tượng nổi chu nguyên giác hoàn toàn đã chứng minh hắn tạo thân năng lực hắn đang tại một người thay đổi thế giới này thay đổi cả nhân loại văn minh trong lúc nhất thời tại xã hội các giới chu nguyên giác bị triệt để thần hóa thậm chí bị một chút quốc gia cùng dân gian tổ chức cho rằng là thánh giả có thể chỉ dẫn nhân loại đi tới phương hướng luân hồi quyết giới loại tình huống này bị tất cả quốc gia cùng tổ chức điên của nghiên cứu truyền bá tốc độ kinh ngợi mà viễn đông liên minh chư quốc cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông lấy chu nguyên giác tới chơi bởi vì hắn đến sẽ có có thể hoàn toàn thay đổi một quốc gia có sức mạnh cả nhân loại xã hội tại chu nguyên giác thôi động phía giới nhanh chóng phát sinh cải biến cực lớn võ đ tại kết thúc bác sa chi đi sau chú nguyên giác tiến tới không ngừng bí mật bắt đầu đi tới bà sa quốc máy bay mà đổi thành một bên thinh không quốc ác mộng không gian ngươi còn không có làm ra quyết định sao tối vị kia nhân loại tối sơ chi vương thôi thúc giới lại tiếp như vậy thế giới này chủng tộc sẽ tiến vào một cái kinh khủng bố phát kỳ bọn hắn lực lượng sẽ tại trong thời gian ngắn buộc phát tính chất tăng trưởng viên siêu tưởng tượng của chúng ta đến lúc đó lại nghị chinh phục hoàn toàn cái chủng tộc này dù cho chúng ta nguyện ý từ bỏ một lần nữa ôm nguyền liền rủa chỉ sợ cũng không còn là chuyện dễ dàng như vậy vương tọa phía trước hoang vu chi chủ đứng tại ác mộng vương tọa phía trước hướng về phía ác mộng tiến sĩ thản nhiên nói không ta đã sớm hạ quyết định chẳng qua là đang làm một chút cần thiết chuẩn bị mà thôi ác mộng tiến sĩ c h ầ m giai nói sau đó hán tử trên ngai vàng đứng lên tới đưa tay hơi hơi vung lên hô hô hô. ác mộng trong không gian x ư ơ n g mù s á m phun trào tạo thành một cánh cửa một dạng bộ dáng môn hộ mở rộng lộ ra trong đó một mảnh cùng sương mù xám kiềm chế cùng sợ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. một mảnh thuần trắng thế giới muốn đến xem ta n g ọ u ngẹp sao